Chưa một trăm năm về sau, thời gian trôi mau, năm tháng trôi qua, ném mắt, một trăm năm thoáng một cái đã qua. Từng đã là bá chủ Hoa Long Đế quốc đã bị diệt tại trong lịch sử. Hôm nay mảng lớn danh giới bị ba cái tiểu quốc thay thế, theo thứ tự là Hoa Quang Đế quốc, Khai Hồng Đế quốc cùng Triều Nguyên Đế quốc. Trong đó Hoa Quang Đế quốc chính là lúc trước sớm đã bị diệt Hoa Long Đế quốc Hoàng thất hậu duệ, tại hắn bị diệt sau lại thứ thần lợi nói ý hệ của khởi. Không biết làm sao mặt khác hai nước thập phần cường hành, không cách nào thu hồi tổ tiên lưu lại sở hữu tất cả quốc thổ. Còn bên kia mặt Khai Hồng Đế quốc thực lực hùng hậu. Binh nhiều tướng mạnh, trong triều càng là nhân tài đông đúc, muốn đả đảo nó tuyệt không phải chuyện dễ. Có thể nói, ngày nay khai Hồng Đế quốc hết thệ thành tựu, còn phải quy công tại đương triều Trấn Quốc đại tướng quân Huyền vô cô. Giống. Đây là dáng ngoại một mảnh hoa dã một đầu hắc quan đương bay lên không, dài mấy chục thước được thân ảnh che khuất bầu trời, trên không trung xẹt qua có thể nổi lên một hồi gió lớn, thổi lá cây bay tán loạn. Nó tuy nhiên là một đầu cầm điệu, nhưng lại có thể phát ra giã thu y hệt điên cuồng hét lên âm thanh. Xoạ. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo tiếng sẹ gió vang lên, là một chim màu đen cự mũi tên ngang trời bắn hướng đầu kia cực lớn ma cầm. Kết quả, Hắc hát Quan đầu chim ưng sọ thượng trung một mũi tên, nhiệt huyết tháo chạy lao cao, lúc này một đầu rơi xuống, vang một tiếng, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Tam công tử, đánh rất xuống này đầu xuất sinh rồi. Chắc hẳn, nó huyết dịch, đủ ngươi khiến cho dùng. Một cái người mặc khôi giáp, dáng người khôi ngô, ba mươi mấy tuổi nam tử xuất hiện. Hắn cầm trong tay một bả đại cung, đi tới Hắc hát Quan đứng bên cạnh thi thể. Ở sau lưng hắn, theo sát lấy một cái 17-18 tuổi thiếu niên, lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, khí vũ bất phàm trên mặt có một cỗ trang nghiêm tri sắc lan tràn, lan ra là màu đồng cổ đấy. đây là thời gian dài tại giã ngoại lịch lắm rèn luyện kết quả. giờ khắc này, thiếu niên đi tới hắc quan đương bên cạnh thi thể, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói, vậy là đủ rồi, này đầu hắc quan đương huyết dịch đã thỏa mãn với ta, chúng ta có thể đứng dậy hồi tướng quân phụ rồi. tam thiếu gia, ngươi có đầy đủ nắm chắc tiến vào tu sĩ cảnh giới thứ nhất sao? nếu là không có nắm chắc, cứ như vậy đi trở về, huyền chủ có thể sẽ trùng trùng điệp điệp trừng phạt ngươi đấy. tên kia thân mặc khôi giáp đại hán cười ha ha nói ra, đã có này đầu hung thú bạo máu. Ta đoán chừng có thể bài trừ trong cơ thể chứng lại, tiến vào cảnh giới thứ nhất. Thiếu niên trầm trầm vào hát quan ứng thi thể, ánh mắt lửa nóng. Đã tam thiếu gia giống như này nắm chắc, ta đây an tâm. Tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện một năm lâu, nếu là không có có thành tích gì, trở về chỉ sợ mà ngay cả ta cũng không có thể diện gặp huyền chủ. Khôi giáp đại hán mở miệng lộ ra vẻ vui mừng, mà trong miệng hắn tam thiếu gia, đúng là đương kim khai hồng đế quốc đại danh đỉnh đỉnh đại tướng quân Huyền vô cô con thứ ba, tên là Huyền Thiên. Vì có thể tiến vào tu sĩ cảnh giới thứ nhất, Huyền Thiên đặc biệt đi tới đế quốc hoang dã bên trong rèn luyện bản thân đến nay như trước có một năm nhiều thời giờ mà khôi giáp đại hãn thì là huyền vô cô điều động cho con mình hộ vệ hoang dã khủng bố nhiều có hồng hoang dã thú cùng con quộng bởi vậy hắn không yên lòng mới phái ra người này khôi giáp đại hãn những này trong năm tháng huyền thiên có thể tại giã ngoại tồn tại đến nay tất cả đều là người này khôi giáp đại hãn công lao vừa rồi đầu kia hắc quan lương cũng là người này khôi giáp đại hãn bắn xuống đến đấy khá lắm này đầu hắc quan đương tựa hồ có chút thời đại rồi trong máu sức lực nói so với ta trong tưởng tượng còn muốn kinh người huyền thiên lộ ra sắc mặt vui mừng lúc này thời điểm tiến lên móc ra bình chuẩn bị thu hắc quan lương huyết dịch giống nhưng mà đúng lúc này một đạo kinh người tiếng gào thét tại cách đó không xa vang lên sóng âm khủng bố chấn động người linh hồn rất nhiều lá cây đều bởi vậy rung run không tốt là một đầu tạp máu bù lao khí huyết thập phần tràn đầy đã trưởng thành tại đây dạng hoang dã bên ngoài gặp gỡ như vậy quái vật khổng lồ thật sự ít có khôi giáp đại hán khiếp sợ hắn phát hiện người đến tại úng một giữa đứng đấy một đầu màu đỏ như máu bù lao mấy chục mét cao đầu sinh cơ giác hai mắt đỏ bừng Trên mặt hiện đầy màu đỏ lăn viên, thập phần khôi ngô, chỉ là đứng đấy, tựu cho người một loại uy nghiêm cảm giác, không tốt, chúng ta đi mau, nếu không tựu nguy hiểm. Khôi giáp đại hán quá sợ hãi, lúc này thả ra một đạo hào quang, đem hắc hát quan đương thi thể cho thu hồi. Ngay sau đó, hắn đặt nhất huyền thiên thân thể, lúc này hóa thành một đạo hắc hát mang, thoát đi nơi đây. Ầm ầm, bố lao khủng bố đuổi theo mà đến, một cước đập mạnh xuống, đem ven đường núi nhỏ đều biến thành đất bằng, như vậy uy thế kinh người, phản phất cái gì đó đều không thể ngăn ngăn cản. Giống, nửa nén hương về sau một đạo khác tiếng gầm gừ vang lên, đây là một đầu thanh lưu, trên đầu chiều dài long giáp, chính là một đầu hồng hoang dị trùng. đây là khôi giáp đại hán tọa kỵ, may mắn kịp thời xuất hiện, chở hai người thoát đi này phiến hoang dã, tốc độ nhanh vô cùng, độ sông núi như đất bằng. tối trung thoát khỏi bù lao truy kích, đã biến mất không thấy. cái này có thể yên tâm. huyền thiên quay đầu lại đã quyết liếc, gặp không có bù lao bằng dáng, trong nội tâm tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống. tam thiếu gia, đầu kia hất qua đường, trở lại trong phủ về sau, ta cho ngươi thêm a. dã ngoại chi địa không an toàn. Khôi Giáp Đại Hán mở miệng nói ra: "Tốt, vậy trước tiên hồi tướng quân phủ." Huyền Tiên gật đầu, đáp ứng xuống. Cảnh vật cực nhanh, Khôi Giáp Đại Hán ngồi xuống Hồng Hoang Di trùng chạy vội, tản ra hoành hoánh lục quang, phản phất là một khỏa lưu tinh xẹt qua không trung, lóe lên rồi biến mất. Tốc độ như vậy khủng bố. Chỉ là hai ngày công phu, hai người cũng đã vượt qua mấy vạn dặm lãnh địa, theo hoang giá đạt tới Khai Hồng Đế quốc đế đô. Tới gần, Khai Hồng Đế quốc hoàng thành cực lớn vô cùng, nhìn từ xa tiểu thật giống một cái cự nhân, cho người một loại uy nghiêm mà tưởng hòa khí tức. Cổ xưa tường thành, hiện lên nâu đen chi sắc có lịch sử dấu vết, thượng diện loang lộ điểm một chút, đều là vết đao vết kiếm, là năm đó chiến tranh lưu lại đấy. đây là đế quốc hoàng đô, bố trí cũng tự nhiên là phi phạm, cửa thành bên cạnh một cặp đối với binh sĩ gác, thậm chí bên cạnh còn xưng có vài đầu hồng hoang dị trùng, cộng đồng chấn thủ thành trì. giống. đúng lúc này, một đạo tiếng gào thét vang lên, sóng âm rung trời, đem mặt đất tiểu thạch đầu đều chấn được sợ run. đó là cái gì? này tựa hồ là một đầu thanh lưu dị trùng. như vậy dị trùng ít có, người đến khả năng có chút không đơn giản. chấn thủ hoàng thành đám binh sĩ lúc này chặt chẽ phòng thủ. Như Lâm đại địch, dù sao nơi này là đế quốc hoàng đô, không thể có bất kỳ sơ suất. Tối chung, thanh niên rốt cục đã đến, tại hoàng thành phía trước cách đó không xa dừng lại. Khôi Giáp Đại Hán mang theo Huyền Thiên đi xuống Hoàng thú, rồi sau đó bước về phía hoàng thành. Người đến người phương nào? Đế đô có lệnh, không cho phép người khác tự tiện tiến vào này thành. Cầm đầu binh sĩ Hector, To đã làm tốt chặn đường chuẩn bị. Khôi Giáp Đại Hán nghe vậy cũng không có tức giận, mà là Hector, To nói, đồ đần, năm đó ở phủ tướng quân lúc vẫn là ta huấn luyện các ngươi đây này, lập tức tránh ra cho ta. Binh sĩ há hốc mồm, cẩn thận phân biệt, phát hiện quả nhiên là như thế, lúc này lộ ra dáng tươi cười, nói, quả nhiên là Long hộ pháp, ta tiểu nói đầu kia Thanh Nhu có chút quen mắt. Nói xong, hắn làm dùng tay ra hiệu, ra hiệu các binh sĩ cho đi. Tiến vào đế đô, Khôi Giáp đại hán cũng không có lại cớ Thanh Nhu, nơi này là đế đô, có rất nhiều đại nhân vật, cùng với các loại quý củ. Hắn tuy nhiên là phủ tướng quân nội có uy tín danh dự nhân vật, nhưng là không thể tứ không kiên sợ đi ngang. Phủ tướng quân ở vào đế đô trung tâm, này tòa cổ thành khổng lồ, hai người chọn vẹn đi bộ nửa giờ công phu mới đi đến được phủ tướng quân trước, là tam công tử, người trở về rồi hả? chân thủ tướng quân phủ lão nhân rủi rủi mắt con người, rồi sau đó con mắt sáng ngời, đem huyền thiên cho nhận ra. là đấy, trình lão, ta tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, hôm nay đã trở về. huyền thiên gật đầu, rồi sau đó lộ ra thân thiết dáng tươi cười. thế nhưng là, tam thiếu gia, ngươi cảnh giới vì sao còn không có có tiến vào tu sĩ cánh cửa? cứ như vậy trở về rồi, chỉ sợ huyền chủ bên kia không tiện khai báo a? trình lão chờ chờ, lộ ra vẻ lo lắng, hắn xem huyền không ngừng. Tối chung vẫn là xác nhận hắn không có tiến vào tu sĩ cánh cửa. Không sao, ta tự nhiên sẽ hướng hắn giải thích. Chỉ có điều ta muốn biết, phụ thân bây giờ đang ở ở đâu? Huyền Tiên lộ ra dáng tươi cười, rồi sau đó như vậy hỏi thăm. Huyền chủ có lẽ như cũ tại hậu viện trong đình viện a. Trình Lao không lưỡng lự mà nói. Vậy thì tốt, Trình Lao, ta tiến vào. Huyền Tiên đánh xong người đến, rồi sau đó tiến vào phủ tướng quân nội. Về phần khôi giáp đại hán, thì lại an trí tọa kỵ của hắn đi. Tiểu tử này không có đến tu sĩ cánh cửa, vậy mà cũng dám trở về cũng không biết trong hồ lô bán chính là cái gì xiếc. Trình lão nhìn qua Huyền Thiên bóng lưng, thẳng lập đầu. Đại tướng quân cho phủ, một cái tràn ngập hương hoa, phiêu linh lấy màu hồng phấn cánh hoa trong đình viện, đứng đấy một thân ảnh khôi ngô, ba mươi mấy tuổi bộ dạng, chỉnh thể phát ra một cỗ trang nghiêm khí tức, tựa hồ uy nghiêm không thể xâm phạm. Đây là, hắn đột nhiên mở miệng, nói, ngươi trở về rồi hả? Đúng, tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện một năm rưỡi lâu, là thời điểm trở về rồi. Trô Gấp Qua, xuất hiện Huyền Thiên thân ảnh, hắn hướng trong đình viện đi tới. Không có đạt tới tu sĩ cánh cửa, ngươi cũng còn có mặt mũi trở về? phải biết chính là một cái phế vật hóa hơn nửa năm thời gian cũng đủ để tiến vào cái này cánh cửa trung niên nam tử xoay người lại trên mặt nộ khí phảng phất là một mảnh dài hẹp sâu gióm tại bò dao động khủng bố gì thường người này chính là phụ tướng quân chủ nhân cũng là phụ thân của huyền thiên huyền vô cô một lần nữa cho ta nửa tháng thời gian ta có thể tiến vào tu sĩ cánh cửa ngươi hãy chờ xem huyền thiên không nóng không nổi, cũng sớm đã nghĩ kỹ đối thoại ngôn ngữ vậy thì tốt ta nhìn ngươi đi xuống đi trung niên nam tử phất tay ra hiệu nó lui ra đại huyền thiên rời đi Huyền Vũ cô lộ ra cười khổ, trên mặt vẻ thất vọng cũng là nhẹ thấy một cách dễ dàng. Kết kẹt. Lúc này, trong đỉnh viện Bắc xương phòng đại môn, đột nhiên mở ra. Từ bên trong đi ra một người trung niên thiếu phụ, chừng 30 niên kỷ, lớn lên thập phần tú lệ, trên gương mặt tản ra một tia đỏ tươi, cho người một loại xinh đẹp lại ôn hòa cảm giác. Đúng là đại tướng quân phủ phu nhân, tên gọi Cát đỉnh. Người vô tội, đừng lại vì thiên nhi tức giận. Ngươi thiểu tùy ý hắn đi thôi. Ngược lại là ngươi, gần đây trong triều sự vật bận lộn, muốn nhiều hơn chú ý thân thể. Nàng đi vào trung niên nam tử bên người, ôn nhu nói. Từ không thấy phụ cho qua ta xem tư chất của nó rõ ràng cũng rất tốt siêu việt người bình thường nhưng là hôm nay lại liền một cái phế vật cũng không bằng huyền vô cô thở dài trên mặt vẻ thống khổ rất rõ ràng thân vì phụ thân con của mình không có bất kỳ thành tựu, đem làm phụ thân tự nhiên cũng là thập phần khổ sở ngươi cũng đừng tự trách đây không phải lỗi của ngươi hết thảy đều là thiên nhi không cố gắng kết quả cắt đỉnh thở dài lúc này thời điểm viện trưởng phu về tới tây xương phòng nội có thể nói ngày hôm nay mà ngay cả chấn quốc đại tướng quân huyền vô cô cũng phi thường mọi mệnh Đây hết thể đều là bởi vì vì chính mình cái không nên thân con thứ ba. Ở trong mắt hắn xem ra, Huyền Thiên cho dù dù thế nào cố gắng, cũng tuyệt đối sẽ không tiến vào tầng thứ nhất luyện thể chi cảnh. Bên kia, Huyền Thiên đã về tới gian phòng của mình, bên trong có Khôi Giáp Đại Hán sớm đã đưa tới đầu kia hắc hồ lương, thậm chí mà ngay cả huyết dịch Khôi Giáp Đại Hán cũng đã giúp hắn chắt lọc tốt rồi. Thằng này, ngược lại là tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Huyền Thiên lắc đầu cười cười, rồi sau đó cầm lấy bình, miệng lớn uống xong bên trong huyết dịch. Thời gian chừng nửa nén hương về sau, Huyền Thiên tại trên mép giường nhập định Rồi sau đó trên mặt lộ ra vẻ giãy rủa. Hắn đây là đang bài trừ trong cơ thể tạp chất, mượn nhờ hoang thú bá đạo huyết dịch, có thể nhanh hơn quá trình này. Tu luyện một đạo, hết thể tự nhiên là dùng luyện thể làm trước, chỉ có đánh tốt rồi trụ cột, khu trừ trong cơ thể tạp chất, sau này mới có thể phát triển càng thêm khỏe mạnh. Nhân thể, trong thiên địa thần bí nhất khó lường đồ vật. Trong đó bộ tràn đầy hình thù kỳ quái gân mạch, dùng lớn nhỏ kia vô số huyền vị. Chính là hoàn toàn xứng đáng bảo khố. Nhân loại tu đạo, cho rằng khai phát bản thân khả năng mới có thể làm được tại con đường tu luyện vĩnh viễn không dừng lại tận. Dù sao Rất nhiều người đều cho rằng, người thân thể là tiềm năng vô hạn đấy. Mà này một cái cảnh giới, luyện thể chi cảnh, càng là bị nhân loại tu sĩ đón trọng, cho rằng là trọng yếu nhất. Có một ít lao nhân cho rằng, này quan hệ đến về sau tương lai. Nhân loại luyện thể, ý nghĩa chính là muốn cường đại thân thể, khiến cho thân thể rất tốt có thể hấp thu đến trong thiên địa tinh hoa chi khí, do đó cường đại bản thân. Cái này trình tự thập phần phức tạp, cần tu sĩ nương tựa theo bản thân tiềm lực, thời gian dần qua đem kỳ kinh bát mạch bên trong đến tạm chất bất tận, rồi sau đó mới có thể bằng vào gân mạch lực lượng, hấp thu trong thiên địa tinh hoa chi khí vì thân thể sử dụng. Đáng nhắc tới chính là, trong Thiên địa tinh hoa vô cùng cường hành, từng có người cường hành hấp thu, nhưng là thân thể giống như bị đao cắt giống như, sống không bằng chết, cuối cùng bị tinh hoa chi khí náo bạo thể mà vong. Muốn đem Thiên địa tinh hoa cho hấp thu, chỉ có dùng kỳ kinh bắt mạch, trước đem trong Thiên địa tinh hoa chi khí cho cô đọc một phen, đợi hắn dịu dàng ngoan ngoan về sau, một lần nữa cho thân thể thôn vệ, như thế mới có thể làm được không sơ hở tí nào tình trạng. Đây là hiện nay, hết thảy mọi người loại tu sĩ sử dụng luyện thể chi pháp, quả thụ tôn sùng. Một ngày sau đó, Huyền Thiên mở to mắt, túi đầu nhìn lại Phát hiện trên người đã đen xì một mảnh, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hắn tự nói, nói, rất tốt, còn có nửa tháng thời gian, ta nhất định có thể đạt tới tu sĩ cánh cửa. Nửa tháng sau, ông. Một ngày này sáng sớm, mặt trời mới lên cho tế. Một cái rất nhỏ chấn động thanh âm từ một gian cao nhã trong phòng truyền ra. Rốt cục tiến vào luyện thể chi cảnh rồi, ta về sau có thể thống thống khoái khoái hấp thu trong thiên địa tinh hoa rồi. Huyền Tiên hưng phấn, vẻ mặt kích động nhìn qua thân thể của mình. Thịt của hắn thân thể biểu hiện ra không có gì, nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện đang tại hiện hồng phảng phất là một cái chín con cua, mà Huyền tiên bản thân càng là có thể cảm nhận được hiện nay tình huống, hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức sống, khí huyết thập phần tràn đầy, tựa hồ có dùng không hết khí lực muốn phát huy. Thật tốt quá. Hiện nay ta đem trong thân thể tạm chất hết thể bước ra trong cơ thể, có dung nhập tiến vào gân mạch ở trong. Người khác cần dùng gân mạch đến hấp thu tinh hoa chi khí, hơn nữa là trước yếu hóa một phen, mà ta nhưng có thể dùng thân thể trực tiếp hấp thu, làm được thông suốt tình trạng. Huyền tự nói trên mặt vẻ kiêu ngạo rõ ràng. Đây chính là hắn đã hơn một năm đến nay tu luyện chậm chạp nguyên nhân. Hắn muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, đi thường nhân bất đồng lộ tuyến. Bên kia, đình viện ở trong, Huyền Vô cô chính xếp bằng ở trên khối đá khổng lồ, phun ra nuốt vào lấy trong thiên địa tinh hoa. Đột nhiên, hắn giống như có chỗ cảm giác, ánh mắt bịch thoáng một phát bắn ra hai đạo ánh sáng, hướng phía Huyền Thiên Châu Gian Phòng nhìn lại. Chẳng lẽ là? Huyền Vô Câu ngốc trệ, có chút khó có thể tin, bất quá sắc mặt cũng lộ ra trong sáng dáng tươi cười. Hắn lúc này đứng dậy, hướng phía Huyền Thiên Châu Gian Phòng đi đến. Một phút đồng hồ về sau, Huyền Thiên cửa phòng két kẹt, một tiếng, bị đẩy ra. Cha, ngươi đến rồi. Huyền Thiên mừng rỡ kêu lên, mới vừa rồi là ngươi quả nhiên đã bước chân vào luyện Thể Chi Cảnh. Huyền Vô Cô kinh hỉ, hán cảnh giới xa so luyện Thể Chi Cảnh muốn cao, bởi vậy chỉ cần cảm thụ thoáng một phát khí tức, liền có thể biết được kết quả. Đúng, ta đã bước vào cảnh giới này rồi. Huyền Thiên tự ngạo nói ra, tốt, rất tốt. Cái này, ngươi cuối cùng là cho trên mặt của ta gia tăng lên điểm mặt mũi. Huyền Vô Cô lộ ra dáng tươi cười, đó là phát ra từ nội tâm vui sướng. Huyền Thiên đáp ý, thân là nhi tử, có thể nghe được trưởng bối khích lệ, nội tâm tự nhiên là vô cùng vui sướng bất quá đúng lúc này hắn dáng tươi cười đột nhiên cứng lại rồi sau đó khuôn mặt bóp méo lên đau nhức Huyền Thiên hét to một tiếng rồi sau đó hai tay ôm lấy đầu sọ mới vùng vây vài cái tiểu thoáng cái vừa ngã vào giường trên đầu Thiên Nhi Thiên Nhi Huyền vô cô kêu to trên mặt tràn đầy lo lắng hắn liền bước lên phía trước đi nâng lúc này gian phòng đại môn lần nữa kết kẹt một thanh âm vang lên lên là mẫu thân của Huyền Thiên cát đỉnh nàng tại cách đó không xa đã nghe được một ít tiếng vang liền lập tức chạy tới Thiên Nhi như thế nào nàng rất sốt ruột Trên mặt như trước có chứa một loại khóc nước nở. Đây là tiểu nhi tử, nàng nhất đau lòng. Thiên nhi đau đầu chứng bệnh lần nữa phát tác. Đây là năm nay lần thứ hai. Huyền Tiên Vật mở miệng, ngữ khí phi thường nghiêm trọng. Hắn cả đời cùng sở hữu ba con trai. Con trai trưởng tên là Huyền Bô Huyền, thứ tử bất phàm, lúc mới sinh ra thân thể liền tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, thể chất thập phần đặc thù, không ai có thể nhận biết là cái gì thể chất. Nhưng tu vị kết quả hết sức kinh người, cho tới nay, cảnh giới đều viễn siêu cùng tuổi người đó, được vinh dự con đường tu luyện ở trên đích thiên tài. Từng có một vị trong hoàng cung lão bất tử muốn thu hắn làm đệ tử, lại bị hắn cự tuyệt rồi. Tại lúc ấy, tin tức này kinh động nhất thời. Hắn thứ tử, tên gọi Huyền Minh, kẻ này cũng không phải chuyện đùa, thập phần được rồi được. Vừa mới lúc mới sinh ra, thân thể rõ ràng bí mật mang theo lấy từng cơn mùi thơm ngát, nghe nói cũng là một loại vạn niên thiếu có thể chất. Tại tu luyện ngày hôm nay, phù ở trên cũng không thể so với ca ca yếu. Về phần con thứ ba Huyền Thiên, nói lên cái này Tiểu Nhi tử, Huyền vô cô trên mặt tràn ngập vẻ quái dị. Tinh tế lại nói tiếp, cái này con thứ ba cũng không tầm thường, vừa sinh ra lúc trong lòng bàn tay rõ ràng bí mật mang theo lấy một khối long tay đại hát thiết phiến thật sâu khảm vào thịt ở bên trong vì không suy giảm tới đến cái này tiểu nhi tử hắn là cẩn thận từng ly từng tí đem cái này hát thiết phiến theo huyết đục bên trong cho lấy đi ra nhưng vô luận hắn như thế nào nghiên cứu đều không thể nghiên cứu ra nửa ít đồ chỉ biết là này hát thiết phiến thập phần cứng rắn phàm binh ở phía trên không cách nào lưu lại nửa điểm dấu vết rơi vào đường cùng huyền vô cô đành phải tìm cung dây đỏ đem nó trói lại đọng ở tiểu nhi tử trên cổ dù sao đây là hắn bẩm sinh đồ vật nói cái gì cũng là trời ban chi vật gây chuyện không tốt treo còn có điểm lành đâu. đương nhiên, làm cho Huyền vô cô sẽ cảm thấy ngưng trọng tự nhiên không chỉ là hôm nay sinh bí mật mang theo hắc hát thiết phiến, mà là khác một vật, cái kia chính là con thứ ba trời sinh có chứa kỳ lạ tật xấu. Lại nói tiếp, bọn họ một nhà thật là quái dị. Lúc trước hai đứa con trai sinh ra lúc cực kỳ bất phàm, có điểm lành hiện ra. duy chỉ có hắn tiểu nhi tử sinh ra về sau liền dẫn có một loại kỳ dị chứng bệnh, vì chứng đau đầu. Mỗi một năm Huyền Thiên đều phát tác một lần, thậm chí hai đến ba lượt, mà lại mỗi một lần phát tác đều là thống khổ không chịu nổi, cho đến cuối cùng hôn mê. Vì thế, Huyền Vô Cô từng nhiều lần tại tiểu nhi tử ngủ say về sau, dò xét thân thể của hắn, kết quả không thu hoạch được gì. Mà ngay cả trong hoàng cung thượng phẩm nữ y y, hắn cũng đi tìm nhiều lần, nhưng như trước là không có kết quả. A, đem làm Huyền Thiên tỉnh lại lần nữa, mở ra cặp kia trầm trọng mỹ mắt lúc, nhìn thấy chính là một cái ngắn gọn mà hoa lệ gian phòng. Hắn sững sờ, này quá quen thuộc, không phải là cha mẹ gian phòng sao? Hắn quay đầu đi, quả nhiên, phụ thân này khôi ngô thân hình an vị tại bên giường. Người đã tỉnh. Huyền Vô Cô nhàn nhạt nói ra. Ân Huyền Thiên vô lực nhẹ gật đầu, tỉnh là tốt rồi. Bất quá ta có một việc cùng với ngươi nói. Này 4 năm một lần đạp Thiên chi lộ tỷ thí, ngươi đừng tham gia. Huyền vô cô bình thản nói ra. Vì cái gì? Phụ thân. Huyền Thiên khó hiểu, lúc này thời điểm tuy nhiên thân thể vô lực, nhưng hắn như trước cố gắng bỏ lên, cũng muốn hỏi cái minh bạch. Huyền vô cô chần chờ một chút, vẫn cảm thấy chi tiết bầm bão, nói, bởi vì ngươi thân thể không được. Vạn nhất tại thí luyện trên đường, ngươi đau đầu bệnh phát tác, chẳng phải là sẽ có nguy hiểm gì? Kỳ thật hắn là thật tâm không yên lòng cái này tiểu nhi tử nguyên bản hắn muốn lừa gạt lại để cho cái này tiểu nhi tử bung tha cho tỷ thí nhưng ngẫm lại về sau lại bung tha cho chỉ sợ sau này mình tiểu nhi tử sẽ đối với mình sinh ra oán hận bởi vậy chi tiết bẩm báo ta cũng được phụ thân bệnh ma đối với tu sĩ mà nói hoàn toàn không phải một sự việc tình chỉ có ta sau này cường đại rồi mới có thể vượt qua bệnh ma nếu không có thể sẽ bị bệnh ma trà tấn cả đời huyền thiên sốt ruột nói ra hắn đối với đạp thiên chi lộ rất là khát vọng đây chính là người trẻ tuổi một đời một tưởng mỗi người trẻ tuổi kiêu ngạo tất cả mọi người muốn, thừa cơ hội này hào hào biểu hiện một phen. Hơn nữa, hắn tin tưởng, chỉ cần đầy đủ cường đại, đau đầu chứng bệnh cuối cùng có thể khắc chế. Chương 2, thiên đường. Cái gọi là đạp thiên chi lộ, này kỳ thật chính là một cái thí luyện quá trình. Có thể xông đến cuối cùng người, có thể đạp vào một đầu kỳ lạ con đường, gọi là thiên đường. Trong truyền thuyết, thượng cổ từng buộc phát qua một hồi đại chiến, thiên hôn địa ám, hủy thiên diệt địa, đem thiên đô đánh thành 6 đoạn, rất nhiều sinh linh diệt tuyệt, đại chiến trình độ không cách nào tưởng tượng. Về sau, vì chủng tộc ở giữa trao đổi đều biết vị đại năng cộng đồng thi triển thần thông, Lăng Không sáng tạo ra một con đường ra, bao trùm tại từng cái ở giữa thiên địa, bởi vậy gọi là thiên đường. Huyền thiên chỗ thiên địa là một mảnh tầng dưới chót nhất thiên địa. Bên này thiên đường, một mực bị mọi người coi là vì cường giả biểu tượng, chỉ có xuất sắc nhân kiệt mới có thể đặt chân. Bởi vậy, mỗi 4 năm đều tổ chức một hồi tên là Đạp Thiên chi lộ thí luyện, làm cho nhân tài kiệt xuất có tới sẽ có thể tiến vào rất cao tầng thiên địa, tiến đến lưu lạc. Ta không hy vọng ngươi đi tham gia. Bởi vì đây là một đầu máu cùng đổ mồ hôi con đường, là vì tiêu hùng nhóm chuẩn bị đấy không có thực lực cùng kiên cường nghị lực là không thể nào thông qua đấy có lẽ chỉ cần một cái không cẩn thận người tiếp theo sẽ trẻ chén cùng hắn nửa đường rời khỏi còn không bằng không tham gia trong phòng quanh quần huyền vô cô thanh âm tinh tế thưởng thức trong đó rất có đáng chát hứng thú năm đó hắn đúng là kẻ thất bại một chồng, không có đi đến tới hạn tại trên nửa đường vùng thà cho thế cho nên đến bây giờ hắn còn canh cánh trong lòng vì chuyện năm đó cảm giác tiếc nuối tin tưởng ta phụ thân ta cũng được huyền tiên năm chặt nắm đấm quật cường nói ra có thể nói tham gia đạp tiên chi lộ là mỗi một thiếu niên không muốn đây là mộng tưởng xuất phát nếu là có thể đủ tiến vào khắc một phiến thiên địa không thể nghi ngờ có thể trông thấy khắc một mảnh bầu trời không đem mình rèn luyện càng mạnh hơn nữa cái thế giới này cường giả vi tôn huyền thiên kiên trì muốn đi hắn không muốn tầm thường vô vi qua cả đời vậy được rồi qua một tháng nữa đúng là thu hoạch tư cách cuộc sống người cố gắng lên huyền vô cô nở nụ cười hắn rất vui mừng không có lại ngăn trở hắn không muốn con của mình cũng cùng mình đồng dạng lưu lại tiết bối huyền gật đầu đồng dạng lộ ra dáng tươi cười có thể tham gia đạp thiên chi lộ thí luyện hắn so cái gì đều muốn vui vẻ mà huyền vô cô trong miệng thu hoạch tư cách nói được là hoàng gia học viện một cuộc tỷ thí tại đây mảnh thổ địa muốn thu hoạch tham gia đạp thiên chi lộ tư cách duy chỉ có đi quốc gia học viện thu hoạch tư cách lệnh bài huyền tiên chỗ khai hồng đế quốc chủ sự phương là hoàng gia học viện đông phương hoa quang đế quốc chủ sự phương là hoa quang học viện mà phía tây chiêu biên đế quốc thì là do huy hoàng học viện học viện này tam gia học viện đều có biện pháp tư cách lệnh bài khắc một lệnh tư cách hoàng gia học viện lần này ta thế tại phải làm nhất định phải đi chinh phục Huyền Thiên tự nói lộ ra dáng tươi cười đây là Khai Hồng Đế quốc vì bồi dưỡng một đời tuổi trẻ mà thành lập học phủ khóa trước không biết bồi dưỡng được bao nhiêu tuổi trẻ anh việt đi lên đạp thiên chi lộ đương nhiên Khai Hồng Đế quốc có thể như thế hòa bình cùng cái này học viện tự nhiên cũng không thể tách ra đấy vậy thì tốt phụ thân có thể làm đấy đúng là ở sau lưng ủng hộ ngươi bất quá có một điểm ta phải nhắc nhở ngươi ở đằng kia vô biên vô hạn hoang trong rừng một ít mạnh đại hoang thú hậu cũng có được hắc một lệnh bài bởi vì đạp thiên chi lộ là do chúng ta ba đại đế quốc lao tổ cùng mấy cái hoang thú lao tổ cộng đồng nắm giữ đấy. bởi vậy trên đường ngươi muốn đặc biệt coi chừng. hoang thú bình thường đều rất hung mãnh. huyền vô cô cảnh cáo. còn có chuyện như vậy. huyền tiên trừng mắt, có chút sưng sở. cho tới nay hắn cho rằng chỉ có nhân tộc mới có tư cách tham gia đạp thiên chi lộ thí luyện. hiện tại xem ra tựa hồ không nứt chỉ cần có nhân tộc, hoang thú đồng dạng có thể tham gia thí luyện. đúng, ta cho ngươi biết cái này mục đích là muốn dạy ngươi. hoang thú bình thường đều tự cao tự đại, tự kiềm chế có cường đại huyết mạch. Bình thường đều là một mình mà đi. Mà đối với học phủ học sinh mà nói, vì an toàn để đạt được mục đích, bọn họ sẽ cẩn thận lựa chọn kết bạn mà đi. Cho nên, vì ngươi tánh mạng của mình, ta hy vọng ngươi tìm đồng bạn đồng hành, như vậy an toàn." Huyền vô cô khuyên bảo. "Thế nhưng là, nhân loại tu sĩ đều như vậy phải không?" Huyền Thiên nghi hoặc. "Đương nhiên không. Mọi thứ đều có ngoại lệ, một vài gia tộc kiệt xuất nhất đệ tử, bọn họ trên người từ nhỏ bao phủ thiên tài quần sáng, đồng dạng sẽ không kết bạn mà đi." Nói thí dụ như năm đó, ngươi hai cái ca ca đúng là Độc Sông Đạp Thiên chi lộ đấy. Huyền vô cô mở miệng, trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Hắn hai đứa con trai, vĩnh viễn đều là niềm kiêu ngạo của hắn. Kết quả kia đâu? Kaka ca ca ta cuối cùng như thế nào? Huyền Tiên hỏi thăm, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Theo mấy ngày hôm trước, trong hoàng cung một vị lao tổ lộ ra tin tức, Huyền Nhi cùng Minh Nhi cũng đã thành công đi tới cuối cùng, tiến nhập một phương khác thiên địa, thành công đi đến thiên đường. Huyền vô công nạo nhiên nói ra, đã như vậy, ta đã đã hiểu, ta đây đã đi ra. Huyền Thiên đứng dậy, cảm giác nói chuyện công phu, khí lực đã khôi phục không ít, liền đứng dậy ly khai. Nhìn qua Huyền Thiên đi xa bóng lưng, Huyền Vô Cô khỏe miệng không khỏi run rẩy vài cái. Hắn cảm giác chính mình cái tiểu nhi tử, căn bản cũng không có đưa hắn cuối cùng khuyên bảo nghe vào trong lỗ thay. Cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Huyền Vô Cô khí gân xanh trực nghệ. Lúc này thời điểm hắn nhìn về phía trong phòng ngọn đèn, lập tức ngày xưa từng màn huyết tinh trạng cảnh cho từng cái câu dẫn ra. Năm đó hắn cùng học phủ ba cái đệ tử cùng đi tiến vô tận hoàng dã, kết quả vừa mới đi vào không lâu, lại đụng phải một cái đồng dạng phải đi đạp thiên chi lộ thanh bằng. Đây là một loại toàn thân lông chim màu xanh nanh nuốt sắc bén điều cầm, kẻ có được một tia kim sĩ đại bằng huyết mạch, bởi vậy thập phần cứng hãn, song phương vừa gặp được, liền đã xảy ra cự chiến. Kết quả giống nhau cảnh giới, thanh bằng dùng một địch bốn, dễ dàng xé nát ba gã hoàng gia học phủ đệ tử, chỉ còn lại có huyền vô cô một thân máu tươi đầm địa chạy ra, về tới khai hồng đế quốc. Từ nay về sau, hắn trong nội tâm liền biết rõ, đây là một đầu thuộc về tuổi trẻ kiêu hùng con đường, siêu việt cùng dai, mới là vương đạo. Đi đến đạp thiên chi lộ, có thể còn sống trở về ít càng thêm ít, hay quay trở lại bình thường đều là kẻ thất bại. Đạp thiên chi lộ chạy tràn đều là máu a huyền vô cô nhìn qua ngọn đèn trong nội tâm còn có một trận hoảng sợ loại này máu kinh nghiệm chỉ có một mình hắn biết rõ ngày kế tiếp mọc lên ở phương đông hơi ẩm phồn vinh mạnh mẽ ánh mặt trời sáng lạ như tơ lụa bình thường rơi vãi hướng đại địa lại để cho người hết sức thoải mái thoải mái dễ chịu đại thanh sáng sớm huyền vô cô lại một lần nữa đem huyền thiên kêu bên người thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái rồi sau đó móc ra hai khối hắc hát thiết nói đây là thiên hống hai đại thiên phú kỹ năng một cái là khiếu nguyệt một người khác là thiên nhãn tại một tháng này ở bên trong ngươi muốn nhiều hơn linh ngộ Tại đạp thiên chi lộ tốt nhất có một tia bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đây là hoang thú thiên phú kỹ năng. Huyền Thiên kiếp sợ, hắn tuy nhiên còn không có ở thế gian ma luyện, nhưng cũng biết những này kỹ năng chân quý. Đúng, đây chính là hoang thú thiên hống hai đại thiên phú kỹ năng. Năm đó, Huyền Nhi tại sông đạp thiên chi lộ trên đường gặp một cái còn nhỏ thiên hống tới đại chiến một hồi về sau, đem hắn chiến bại, thu làm người hầu. Bởi vậy mới đã nhận được thiên hống nhất tộc hai đại thần thông, thập phần chân quý. Huyền vô cô giải thích nói ra, thiên hống là thập phần cường đại một loại hoang thú, giống nhau ngân lang. Cái chán có dựng lên mắt, hướng lên trời một giống, tan thành mây khói, ngày mưa đều có thể thổi tan mây đen, khiết cưỡng mà hữu lực, nghe nói trong thân thể chạy xuôi theo thái cổ hung thú khiếu nguyệt tiên lang một tia huyết mạch. Đa tạ phụ thân. Huyền tiên hốc mắt tức ác, rất là cảm kích. Phụ thân chịu đem bực này đồ đạc lấy ra, có thể thấy được đối với hắn trò coi trọng. Hắn trịnh trọng đem đồ đạc tiếp nhận. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn tiểu cảm ơn đại ca của ngươi, là hắn khiến một cái trung thực người hầu đem đồ đạc giao cho trong tay của ta đấy. mắt khác, ta thấy ngươi đi ra ngoài cũng là tay không tấc sát không bằng đem thứ này cũng cầm đi đi. đây là ngươi nhị ca Huyền Minh lưu lạc trước khi duy nhất vật lưu lại. nói xong, Huyền vô cô tâm thần khẽ động, một thanh màu đen trường thương xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Huyền Thiên tiếp nhận, trong lòng bàn tay cảm giác có chút tơ lanh ý truyền đến, có chút vừa dùng lực, rõ ràng không cách nào tại trường thương phía trên lưu lại nửa điểm dấu vết. Huyền Thiên thỏa mãn gật đầu. phải biết, hắn hôm nay đã đạt tới luyện thể chi cảnh, nhảy lên đúng là mấy chục mét cao, tay xé hung thú, quyền đánh cự thạch cũng là cực kỳ dễ dàng. có thể nói, luyện thể cảnh giới luyện tiểu là thân thể của mình có chút kiêu hùng tại luyện thể cảnh giới thân hình tiểu có thể so với hy hữu mỏ thiết ngày nay huyền thiên dùng đem hết toàn lực cũng không cách nào tại súng đạn phi pháp ở trên lưu lại dấu vết có thể thấy được thương này không phải bình thường chân quý huyền thiên lần nữa tạ ơn phụ thân này mới rời đi còn một tháng nữa thời gian đúng là hoàng gia học viện thí luyện ngày bởi vậy hắn muốn hảo hảo cố gắng những ngày tiếp theo ở bên trong huyền thiên cả ngày đều muốn mình xem trong phòng nghiên cứu lấy thiên hống nhất tộc hai đại thiên phú kỹ năng đối với thiên nhãn thần thông mà nói thiên hống mặt khác một đại thiên phú kỹ năng Khiếu Nguyệt tiểu lộ ra tương đối dễ dàng hơn nhiều. Nửa tháng sau, trong đình viện, Huyền thiên bảo tướng trang nghiêm, há mồm phun ra một đạo bạch quang. Đó là một cái màu trắng cái khay bạc, tại trên tảng đá nhẹ nhàng quét qua, liền đem hắn biến thành hai nửa. Dùng sức chấn động, huống chi đem một tảng đá lớn biến thành một phấn, thập phần cương đại. Huyền thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, thiên hướng này, Khiếu Nguyệt kỹ năng lại để cho hắn hết sức hài lòng. Tương đối so với xuống, thiên nhãn này một kỹ năng tiểu so sánh khó lựa rồi. Nhưng là, không hề nghi ngờ, thiên nhãn này một kỹ năng so Khiếu Nguyệt đáng sợ hơn. Thiên hùng nhất tộc Thiên Phú kỹ năng thập phần thâm ảo, Huyền Thiên có thể tại hoàng gia học viện khảo thí trước khi lĩnh ngộ, thiếu nguyệt này nhất tuyệt kỹ, trong nội tâm đã là thập phần thỏa mãn. Về phần Thiên Nhãn, hắn đã từng lĩnh ngộ qua, chưa từng học tập trước có lẽ không biết hắn độ khó, quan sát về sau mới biết hắn phù não. Muốn tại mi tâm tâm đó, dùng thần lực diễn biến ra một cái Thiên Nhãn, đây là sao mà khó khăn. Huyền Thiên ngẫm lại về sau, cũng hiểu được chỉ có thể là buông tha cho, này hạng nhất kỹ năng không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ đi ra đấy. Những cái kia tuyệt đại tiêu hùng có lẽ chỉ cần mấy tháng thời gian liền có thể đem hắn linh ngộ đổi lại là loại người bình thường cho dù là mấy chục năm cũng không có thể có thể diễn biến ra thiên nhãn coi như là hôm nay khiếu nguyệt này một kỹ năng huyền thiên cũng hiểu được còn không có có đào móc tinh túy ở trong mắt hắn xem ra nếu là đem khiếu nguyệt có thể nắm giữ đó cũng là ít có một vị cường giả thủy thiên hồ đủ chấn suy sụp ngọn núi không phải nan đề đây hết thảy huyền vô cô đều nhìn ở trong mắt thỏa mãn nhẹ gật đầu những ngày tiếp theo bên trong huyền thiên chủ yếu tinh lực đều hoa tại khiếu nguyệt này nhất tuyệt kỹ phía trên. Sắp sửa đem hắn lực đạo càng sâu hóa. Thời gian qua vô cùng nhanh, rốt cục Đạp Thiên Chi lộ tức sắp mở ra, còn có 3 ngày thời gian, có thể cho thí luyện giả nhóm chuẩn bị. Hôm nay sáng sớm, Huyền Vô Cô tiểu vội vã đi tới trong đình viện, tìm được Huyền Thiên, lại để cho hắn trước thả tay xuống đầu tu luyện, nói có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Sự tình gì? Phụ thân. Huyền Thiên nghi hoặc, Phụ thân vội vã bộ dạng trò chuyện với nhau hẳn không phải là việc nhỏ. Ngươi sắp đạp vào thiên đường, ta phải được mang ngươi sẽ Huyền ra tế điện tổ tiên, đây là quá trình tất yếu. Ngươi lập tức thu thập thoáng một phát. Sau đó chúng ta tiểu về đến gia tộc bên trong. Huyền Vô Cô phân phó. Nguyên lai, like, Huyền Vô Cô là đi ra người. Hán tại Đạp Thiên Chi lộ sau khi thất bại, không muốn tầm thường vô vi trong gia tộc qua cả đời, vì vậy tiến nhập thế gian ở bên trong, cuối cùng làm tới hôm nay khai hồng đế quốc đại tướng quân. Về phân Huyền gia, đây là một cái lãnh đời gia tộc, thâm niên hùng hậu, bất quá tại bên ngoài lại hiếm ai biết, cơ hồ chỉ có một chút che giấu hậu thế giữa lao quái vật mới biết được Huyền gia tồn tại. Ngày nay Huyền gia ở vào một chỗ thâm sơn lão khế ở trong, bốn phía bụi cỏ dại sinh, bụi cỏ gia tăng, biểu hiện ra thuật nhìn một mảnh hoang vu. Huyền vô cô mang theo Huyền Thiên đi tới nơi đây, kết quả bọn họ mới vừa vặn đã đến, một đạo tiếng hét lớn vang lên. là người phương nào tự tiện xông vào nơi đây? vừa dứt lời, một thiếu niên tự trong bụi cỏ nhảy lên ra, thân mặc bạch ý, ý, lông mày xanh đôi mắt đẹp, trên mặt còn có chứa ngây thơ chi khí. hắn vừa ra tới, ánh mắt liền đã rơi vào Huyền Thiên cùng Huyền vô cô trên mặt. số tiểu tử là ta. Huyền vô cô tức giận mà nói, nha, nguyên lai like là tứ thúc. thiếu niên áo trắng bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó chất phát cười cười có chút xấu hổ sợ tìm ra manh mối, nói: tứ thúc, ngươi làm sao tới rồi hả? ta không thể tới sao? Huyền vô cô chừng mắt, rồi sau đó đang trông xem thế nào bốn phía, quát hỏi: hôm nay chỉ một mình ngươi sao? những người khác đâu? này không, một năm bốn mùa căn bản cũng không có sinh linh tới đây, bọn họ mấy cái lời miếng, đi bên ngoài tìm linh quả thử đi. thiếu niên xấu hổ, ta đúng mở miệng. quả thực là ẩu tả. Huyền vô cô quát trách móc, con mắt chừng đợt so năm đấm còn đại, dọa được thiếu niên thẳng run rẩy, hận không thể tìm đầu khe hở trốn ở đó. bên cạnh. Huyền Thiên cũng bị giận mình, không biết phụ thân bình thường còn có lớn như vậy uy nghiêm, mà ngay cả hắn cũng không dám nói chuyện, có chút sợ hãi rồi. Trước dẫn ta đi vào, đợi một lát lại thu thập ngươi. Huyền vô cô chừng trong mắt phân phó, uy nghiêm có thể so với như cự long tồn tại. Thiếu niên áo trắng liên tục đồng ý, rồi sau đó mang theo Huyền vô cô đợi hai người bước vào trong bụi cỏ. Nguyên Lai, like, những này lùn cây nhìn như lộn xộn, Nguyên Lai like bên trong có khác một con đường, có thể nú người đi đường đi đi lại lại. Một nén nhang công phu về sau, bụi cỏ thông đạo đi tới cuối cùng tại đây vậy mà có khắc một mảnh thổ địa là một tòa xa hoa phủ đệ ở vào dãy núi tầm đó thượng diện huyền phủ hai chữ rõ ràng có thể thấy được tại đây truyền lưu lấy vô tận hung danh ngoài chăn người xưng là cấm địa trên thực tế chính là chúng ta huyền gia tổ địa bình thường tại đây không có gì khách nhân trở về huyền vô cô chủ động giới thiệu này dù sao cũng là nhà mình thường thức hắn cảm giác có cần phải muốn nói cho huyền tiên huyền tiên gật đầu rồi sau đó tại huyền vô cô dưới sự dẫn dắt một đạo đi vào huyền phủ bên trong phủ đệ cổ xưa ven đường phố có đá xinh đẹp cho người một loại tăng thương năm tháng cảm giác. Huyền vô cô dẫn theo Huyền Thiên còn có thiếu niên áo trắng một đạo đạp tại đá xanh trên đường, tối trung tại một gian cổ xưa miếu thở trước mặt ngừng giữ lại. Lúc này Huyền vô cô mở miệng phân phó thiếu niên áo trắng nói: ngươi đi mời thập đại tộc lao bên trong đến tùy tiện một vị đi ra. Ta có việc tìm hắn tộc đạo, là tứ thúc con của ngươi muốn tế tổ, sau đó ở trên đạp thiên chi lộ a, ta lập tức đi ngay xử lý. Thiếu niên áo trắng hắt hắt cười cười, rất dễ dàng tiểu đoán đi ra. Hắn lúc này đạp trên đá xanh đường chạy về phía phương xa. Chúng ta ở chỗ này chờ các loại, không có tộc lao mệnh lệnh, ai cũng không có quyền tiến vào bên trong." Huyền Vô Cô giải thích nói ra. Huyền Tiên gật đầu, im im lặng lặng đã ở một bên chờ đợi. Không lâu về sau, một người mặc bạch quẻ trung bào, đầu chọc vào Ngọc Châm Tử lão nhân hiền lành đi tới, đi tới tế miếu phía trước. Tiêu hắn một người xuất hiện, thiếu niên áo trắng thì là cảm giác hôm nay có chút không ổn, sớm làm chuồn đi rồi. "Người vô tội, ngươi làm muốn dẫn ngươi con nối dõi, tiến vào tế trong miếu tế tổ a." Áo bào trắng lao nhân cười tủm tỉm nói, rất hợp "Là đấy, bốn tộc lão, ta đúng là ý tứ này." hắn đã đến cái tuổi này rồi, ta cảm giác có thể cho hắn tham gia thí luyện. Huyền vô cô gật đầu, đối với Lão giả thái độ kính cẩn. Sứ tiểu tử, ngươi đã sinh ra hai cái hảo nhi tử, làm gì lại để cho cái này tiểu nhi tử cũng bước vào này, phiến máu chảy thành sông y hẹt trên đường đâu? Áo bảo trắng Lão giả cười mắng, ta đã sớm khuyên bảo qua hắn rồi, đáng tiếc đúng là không nghe. Huyền vô cô lắc đầu, trên mặt vẻ bất đắc dĩ rõ ràng. Nếu là tiểu gia hỏa này mình muốn đi, vậy thì thuận theo hắn tốt rồi. Bốn tộc Lão cười tủm tỉm mở miệng, rồi sau đó ánh mắt rơi vào Huyền Thiên trên người, đánh giá vài lần. Tối chung, hắn đẩy ra tế miếu đại môn, mang huyền vô cô đợi đi vào. đặt vào bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ cổ xưa hương thu sông và mũi, Tại đây tựa hồ có rất ít người lui tới. Thiên Nhi, nhanh tổ tiên trước mặt quỳ xuống. Sau đó khẩn cầu lần này đạp thiên chi lộ thuận lợi. Huyền vô cô mở miệng, lần nữa khôi phục uy nghiêm chi sắc. Đối với tổ tiên, hắn là tuyệt đối tôn kính. Huyền Thiên nghe vậy, không dám lênh đàm, vội vàng đi tới một tòa pho tượng trước mặt, tiến hành dập đầu. Chọn vẹn dập đầu ba cái về sau, Huyền mới dám ngẩng đầu lên. Lúc này thời điểm cẩn thận quan sát pho tượng. Phát hiện này dĩ nhiên là một thiếu niên. Pho tượng thiếu niên lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, đồng dạng mặc một đầu màu trắng trường bào, mang trên mặt một loại vinh quang, một loại trang nghiêm, còn có một loại ba khí, không gì sánh kịp. Huyền Thiên kiếp sợ, nay mặc dù chỉ là một tòa pho tượng, nhưng lại cho người một loại chân nhân cảm giác. Phụ thân, chẳng lẽ cái này là tổ tiên sao? Vì cái gì hắn còn trẻ như vậy? Huyền Thiên kinh nghi, cảm giác pho tượng kia cùng hắn không sai biệt lắm niên kỷ. Đúng, đây là đời thứ nhất tổ tiên tại vạn năm trước khi đặt vào thiên đường lúc bộ dáng. Huyền vô cô mở miệng rồi sau đó đồng dạng đối với pho tượng gật đầu về phần vị kia bốn tộc lão hán tại trong tộc thân phận tôn quý chỉ cần đối với pho tượng hành lễ là đủ thì ra là thế huyền tiên gật đầu lúc này thời điểm muốn đứng dậy nhưng mà đúng lúc này một bên nổi lên pho tượng hai mắt vậy mà sáng lên ngay sau đó xoẹt một tiếng trên bầu trời đã nứt ra một đạo khe hở rớt xuống một trương màu trắng lá bửa thượng diện tình lình ghi có một cái màu đen huyền chữ ngay sau đó khe hở liền biến mất không thấy pho tượng cũng khôi phục bình tĩnh đã không có mặt khác dấu hiệu này lao tổ hiển linh bốn tộc lao khiếp sợ, mồm dài được lao đại, trên mặt tràn đầy rung động chi sắc, không thể nào. mấy năm trước khi, Huyền Nhi cùng Minh Nhi cũng là như thế, bọn họ giật đầu, kinh động đến tổ tiên pho tượng. Huyền vô cô đồng dạng khiếp sợ, giống như hóa đá. này, như vậy đi, các ngươi đã đã tế điện hết lao tổ, hãy đi về trước a. ba ngày sau đạm thiên chi lộ muốn đúng giờ gia tăng, bốn tộc lão mở miệng nói như vậy nói, rồi sau đó, hắn đem Huyền vô cô đợi hai người tiễn đưa cách nguyện vụ. bất quá, này có thể còn chưa kết thúc, đưa đến Huyền Thiên phụ tử về sau bốn tộc lao lại vội vàng chạy vào phía sau núi, cuối cùng đi vào một trong sân động. sau một khắc, bên trong có nói chuyện âm thanh truyền ra. một cái trong đó đúng là bốn tộc lao thanh âm, về phần một thanh âm khác, tắc thị phi thường giản mua, trong đó còn có chứa một tia khảm giọng rất khó nghe. lao tổ, việc lớn không tốt rồi, vừa rồi tứ điện tử mang theo hắn hậu tự tới tế tổ, kết quả kinh động đến tổ tiên pho tượng, một đạo ký tự vượt qua không mà đến. vậy mà lại có chuyện như vậy, có thể kinh động tổ tiên, kẻ này nhất định bất phàm. là đấy, năm đó, hắn hai vị huynh trưởng đã từng kinh động qua tổ tiên, có thể kinh động tổ tiên, này là chuyện tốt tình. Nói rõ mà ngay cả tổ tiên cũng nhận đồng tư chất của hắn. Như vậy, ngươi lập tức phân phó xuống dưới, lại để cho tham gia lần này Thiên Đường Huyền gia cấp thiếu niên buông tha cho, lưu đến lần tiếp theo lại đi tham gia. Thế nhưng là, lao tổ, ta cũng đã đem danh sách đều sắp xếp xong xuôi. Cứ như vậy hủy bỏ, chỉ sợ sẽ không tốt sao? Những thứ khác lao đầu tử tất nhiên sẽ bất mãn. Vì tên tiểu tử này sau này con đường làm lại như vậy đáng ra đấy. Huống hồ, đây là mệnh lệnh của ta, ngươi truyền lời xuống dưới tốt rồi. Lao tổ là muốn cho tiểu tử này một mình lưu lạc, dựa vào lực lượng của mình dốc sức làm ra thuận theo thiên địa tới là a. Đã như vậy, ta lập tức tiểu đi truyền lời. Nhớ kỹ, không thể đường hoàng việc này. Thanh âm dàn mua vừa dứt, bốn tộc lao thân ảnh tiểu lập tức hiện ra mà ra, hắn vội vàng rời đi sân động, chạy về phía Huyền Gia đại điện phương hướng. Chương 3, thiên tài tể tụ thời đại. Hoàng gia học viện tọa lạc ở hoàng đô bên trong, diện tích thập phần cho khổng lồ, khoảng chừng hoàng cung như vậy lớn nhỏ, có thể thấy được khai hồng đế quốc đối với hắn cho coi trọng. Thiên đường thí luyện một ngày này, Hoàng gia học viện cửa lớn đứng đầy đủ loại kiểu dáng đám người, rất có kín người hết chỗ hướng tới. Các ngươi mau nhìn, đó là Tiêu gia một vị tuyệt thế thiên tài, trời sinh thần lực, có được sáu chỉ. Trong đám người có người kinh hô. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, quả gặp một chi đội ngũ đang tại chạy đến. Đội ngũ phía trước nhất vị thiếu niên kia bảo tướng trang nghiêm, uy phong lấm lấm. Tại tay phải của hắn ngón tay cái phía trên, rõ ràng còn sinh ra một ngón tay, loại loại sáng lên, mắt thường không cách nào thấy rõ. Có thể nói, Tiêu gia đến này một chi đội ngũ thập phần khổng lồ. Tại đội ngũ tối hậu phương, thình lình còn có 8 vị người hầu mang một cái đại hắc tiệu. Hôm nay thật sự là muốn thay đổi. Hôm nay rõ ràng liền tiêu gia vị nào lão tổ tông cũng đi ra, chẳng lẽ đạp thiên chi lộ tiểu thật sự như thế trọng yếu? Cũng khó trách tiêu gia lão tổ tông muốn xuất thế. Sách cổ bên trong ghi lại, sau chỉ thần nhân một lòng, có được vô tận lý năng. Như thế kiêu hùng, nếu là ở thiếu niên thời kỳ chết non, tiêu gia chẳng phải là sẽ tức chết? Đạp thiên chi lộ, không chỉ là muốn đạp vào khác một mảnh bầu trời, đồng thời, còn không phải tại tranh đoạt này một đời thiên kiêu danh hào sao? Tiêu ra khó được ra như vậy một vị thiên tài, há có thể không chú ý? Trong đám người nghị luận nhau nhau, Tiêu gia đội ngũ những nơi đi qua, đám người nhao nhao tránh đi vì hắn nhường đường. Cứ như vậy, Tiêu gia chi đội ngũ này, tại trước mắt bao người, công khai đi tới Hoàng gia học viện. Lẽ nào lại như vậy? Bất công. Hoàng gia học viện lại để cho chúng ta tại cửa ra vào chờ đợi, bọn họ nhưng có thể tài trí hơn người. Thật sự là người so với người, tức chết người. Đám người phảng phất là tạc mở nổi, tiếng oán giận không ngừng. Rất nhiều người có thân phận sắc mặt đều hắc. Các ngươi thật đúng là đường phần nàn, Người ta thế nhưng là sáu chỉ thần đồng, trời sinh thần lực có được vô hạn tiềm lực nếu là các ngươi cũng có những này tư chất người ta nói không chừng cũng mời các ngươi tiến bảo có người nói như vậy nói Hừ, không phải là nhiều hơn một ngón tay sao năm đó ta xông thiên đường thời điểm còn trời sinh ít có một ngón tay đâu làm sao lại không có hưởng thụ này chờ đợi gặp nói chuyện chính là trong đám người một cái hỏng bét lao đầu tử hắn tay phải quả nhiên chỉ có bốn chỉ mọi người nghe vậy nhìn lại sắc mặt tối sầm trong nội tâm không ngừng đoán thẩm với anh đúng lúc này cách đó không xa vang lên một tiếng tiếng minh hết sức kinh người là mặt khác một chi đội ngũ đã tới, chỉ có điều trên đường một tảng đá lớn chặn đường đi, cầm đầu vị thiếu niên kia tay không bổ đá, đem cự thạch biến thành gối vụn, đưa tới mọi người chú ý. Nghe nói Ly ra cũng ra một vị thiên tài, thể chất không giống với thường nhân, hình như là man hoang thân thể, khí lực có thể so với thời cổ cho hoang thú, thập phần cường đại. Đây là một vị lớn lên thập phần khôi ngô thiếu niên, cơ bắp như sắt thép bình thường kiên cố, an mặc một đầu da thuỳ dị, lộ ra hai cánh tay, thượng diện gân xanh như bột long nhất giống như hở ra thập phần lây người. Thiếu niên phía sau một cái thập phần hiếm thấy hoang thú lôi kéo một cỗ phong cách cổ xưa rồi sau đó đại khí xe chậm rãi lai tới Lý gia lão tổ tông cũng đi ra bọn họ đây là muốn cùng Tiêu gia tranh giành cái cao thấp sao Lúc này đây thiên đường nhất định là vô cùng phấn khích tuyệt đối có thể va chạm ra hòa hòa mọi người nhau nhau tránh đi vì Lý thị gia tộc nhượng xuất một cái lối đi không dám chậm trễ chút nào Quả nhiên Lý gia như là Tiêu gia đồng dạng công khai tiến nhập học viện ở trong không có chút nào còn sóng Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên trẻ tuổi như vậy Tiêu Hùng mà ngay cả Hoàng gia học viện cũng có lôi kéo chi ý có người gián thán, đã có tiêu gia tiền lệ, lý gia tiến vào trong đó thật cũng không có khiến cho cái gì sóng to gió lớn, có thể âm thầm những cái kia bất mãn người, nhưng như cũng không tại số ít. Mặt trời đã sớm mọc lên ở phương đông, bỏ ra vô số tơ nhiều lần y hệt hào quang, chiếu rọi tại trên thân người cảm giác ấm áp. Có thể nói, hiện tại đúng là mặt trời lên cao giờ khắc này. Vốn, học viện khảo thí cần đến ngày chính giữa trưa thời điểm mới bắt đầu, nhưng là, đúng lúc này, trong học viện lại đi ra một cái áo bào trắng láo giả. Đây là một cái trên mặt hiền lành, lông mày dài buột phát láo giả. Phía trên nhất trên tóc có một căn ngọc chấm tử, đúng là Hoàng gia học viện Phó viện trưởng Phong Tử Dương lão nhân. Giờ phút này, hắn mặt mỉm cười nhìn xem mọi người, nói, "Bốn năm một lần mở ra Đạp Thiên chi lộ lại để cho mọi người đợi lâu, vì không chậm trễ mọi người thời gian, chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu khảo thí. Ở chỗ này, ta mong ước các vị thiếu niên có thể thuận lợi đạp vào thiên đường, đi đến vô cùng huy hoàng rất cao tầng nhân đại. Cũng khó trách Hoàng gia học viện sẽ ngồi không yên, trước sau có hai vị thiếu niên không trải qua khảo thí, liền tiến nhập trong học viện. Nếu là học viện nếu không phải người đi ra bên ngoài, này bên ngoài chẳng phải là sẽ nổ tung nổi rồi, giống vừa lúc đó một tiếng man thu y hệt gào rú cho tiếng vang lên, tăng thương mà lộ ra hữu lực, tại trên quảng trường kéo dài không thôi. Mọi người kinh ngạc nhìn qua tới, đập vào mắt chính là một cái bình thường thiếu niên, thân mặc bạch tì bình thường cực kỳ, nhét vào trăm trong đám người cũng không nổi lên một đóa bọt nước. này thu giống là thiếu niên này phát ra tới có sao? Mọi người khiếp sợ, cho dù có chút không dám tin tưởng, nhưng sự thật đúng là như thế, bởi vì này cái phương vị tiểu thiếu niên này một người. thiếu niên ngậm miệng không nói. Tại trên quảng trường chậm rãi tiến lên, trong thân thể phượng phất phong ấn lấy một đầu hồng hoang cự thú, không ngừng truyền ra gào rú thanh âm, những nơi đi qua, đám người nhao nhao tránh đi. Phong Tử Dương lão nhân cũng là một cái kinh ngạc, nhìn qua cái này chậm rãi đi đến mình trước người thiếu niên, lông mày lại bắt đầu nhăn lại. Hắn cảm thấy một cổ lực lượng ẩn núp tại thiếu niên này trong thân thể, như là hồng thủy giống như, tùy thời cũng có thể bộc phát, thập phần đáng sợ. Ha ha ha. Lại để cho lão Hữu chê cười. Đây là đang ở dưới hậu đại tử tôn, gần chút ít năm tại trong tộc có chút đắc ý giơ dáng dạn hình rồi cho nên ý định lại để cho hắn đi ra gặp một lần cảnh đời, đi một lần thiên đường. Nếu là tiểu tử này còn như vậy không biết trời cao đất rộng xuống dưới, ta đã có thể lo lắng dở. Xa xa, một người mặc tím bảo, màu trắng phát ra theo gió phiêu giao động lão nhân chậm rãi đi tới. Tuy nhiên đây là một cái tuổi già lão nhân, nhưng là mọi người phát hiện, thứ nhất thân khí huyết thậm chí so người trẻ tuổi còn muốn tràn đầy, tựu thật giống một cái xôi trào đồng lô. Này hình như là khổng ra ở trên một đời gia chủ, không thể tưởng được liền hắn cũng vào hôm nay xuất hiện. Trong đám người có người nhận ra thân phận của lão giả này, không khỏi kinh hô. Trong đám người lập tức cho vị lão giả này mở ra một con đường, giống như vậy có thân phận, có địa vị quý nhân, không, có người nguyện ý đắc tội. Lão gia hòa này, đắc ý cũng không kịp rồi, còn lo lắng tử tôn tương lai. Phong Tử Dương phó viện trưởng nhìn một cái chậm rãi đi tới khổng ra ở trên đời gia chủ, trong nội tâm không khỏi hoán thầm. Bất quá, đợi lão giả đi vào trước mặt, Phong Tử Dương rốt cục nhịn không được nói ra trong nội tâm nghi hoặc, chỉ vào bình thường thiếu niên nói, đây là, là như thế này đấy, tại chính nhi khi còn bé, hắn từng rơi vào qua thử tê trong huyệt động, không muốn nhân họa đất phúc. Đối lại chúng ta tìm được hắn lúc Hắn trong thân thể phảng phất ẩn núp lấy một đầu cự thú, tại gào rú, thập phần đáng sợ. Vì vậy, ta kêu trong gia tộc mấy cái lão nhân cùng một chỗ xem xét, phát hiện chính nhi trong linh hồn, tựa hồ dung nhập cái khác linh hồn, là nó tại gào rú, thích thú cùng các vị tộc lão cùng một chỗ đem hắn phong ấn, vì chính nhi sử dụng. Lão giả chậm rãi nói đến. Bất quá, lúc này thời điểm, hắn lại nhíu mày, tựa hồ ngại này tiếng gào thét quá ồn, lập tức quát trách móc nói, chính nhi, yên tĩnh. Vâng. Tổ phụ. Thiếu niên tuân mệnh. Lúc này thời điểm phát ra rồi hừ, một tiếng hơi thở ngay sau đó trong thân thể gào rú thanh âm lập tức biến mất vô tung vô ảnh phảng phất không có đã xuất hiện lại là thử tê hung thú phó viện trưởng khiếp sợ thử tê dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời một loại hoang thú giống nhau tê giác trên núi một cái một sừng hiện lên đen kịt chi sắc chuyên môn kiếm thức ăn các loại thần thiết khí lực hết sức kinh người nghe nói có được tượng cổ hoang thú thử thiết một tia huyết mạch quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a xem ra khổng ra ra một vị khó lường tiêu hùng như vậy đi ta hiện tại còn cần chủ trì một ít chính sự lao Hữu ngươi tới trước bên trong đi ngồi tạm ta sau đó sẽ tới Phong Tử Dương nói xong, gọi ra một vị lão buộc, đem hai người tiếp vào hoàng gia trong học viện, trên mặt cũng dần dần hiện ra dáng tươi cười. Từ nơi này đi ra tiêu hùng, bất kể là cái đó ra tộc đấy, này đều là đại biểu cho hoàng gia học viện, đại biểu cho khai hồng đế quốc huy hoàng, hắn há có thể mất hứng. Phụ thân, tại sao lại có một đại ca ca trực tiếp đi vào á? Ca ca của ta còn cần khảo thí, hoàng gia học viện tốt không công bình nha." Một cái phấn điêu ngọc mài tiểu nữ hài loẻ ra ngây thơ vô tạp mắt to, lúc này thời điểm mở miệng nói ra. "Nói mỏ, người ta chính là tuyệt đại thiên kiêu, có được vô hạn tiềm lực." Há lại ca ca ngươi có thể so sánh với đấy? Tiểu nữ Hải phụ thân biến sắc, vội vàng hòa giải, rồi sau đó nhanh chóng quẳng hẳn giáo, không cho hắn lại nói tiếp. Phong Tử Dương phó viện trưởng tự nhiên là đã nghe được, mặt mo không khỏi đỏ lên, chột dạ hướng phía tiểu nữ Hải Phương hướng nhìn thoáng qua, cảm giác hôm nay này thể diện triệt để có chút không nhịn được, Hoàng gia học viện tính công bình chất và hôm nay xem như triệt để bị hủy. Xa xa, trong khắp ngõ ngách, đứng đấy hai nam một nữ, ba đạo thân ảnh. Nhìn thấy a. Những điều này đều là tuyệt thế thiên tài, có được vô hạn tiềm lực, nếu để cho bọn hắn nhất định được thời gian phát triển nhất định có thể trở thành một phương cường giả đấy. Muốn chính thức đạp vào thiên đường, khó khăn có thể nghĩ. Phu thân, ta có một khỏa cường giả tâm. Như thế trông thấy những thiên tài này, như vậy lui bước, vậy thì liền một cái người hầu cũng không bằng. Huyền vô cô như trước thân Mạc Hắc hát Bảo, nhìn vẻ mặt kiên định tiểu nhi tử, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi phải biết, mỗi một thời đại người cạnh tranh ở bên trong, chỉ có một vị chính thức tuyệt đại thiên kiêu, đó mới là bạn cùng lứa tuổi bên trong đến tối cường giả. Mỗi một lần thiên đường mở ra, người cạnh tranh nhóm sẽ gặp ra sức truy đuổi cái này danh hào, tranh đoạt này một phần vinh quang tại máu tươi trong gặp sinh một đường về phía trước năm đó ngươi hai cái ca ca đều là tất cả một đời bên trong đến tuyệt đại thiên tiêu bạn cùng lứa tuổi bên trong đến tối cường giả huyền vô cô mở miệng trên mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo nhi tử bị phụ thêm thiên tài danh hảo nhất vị phụ thân nào có không hưng phấn cho quan tâm huyền tiên nghe vậy không có kinh ngạc phản phất là đã nghe được một kiện chuyện rất bình thường tình hắn hai ca ca thể chất đều hết sức đặc thụ, được xưng vạn năm đồng tình như thế tư chất trở thành đương đại kiêu hùng cũng không quá đáng người cũng thật là Huyền Nhi cùng Minh Nhi đã vì trên mặt của ngươi thêm vô số ánh sáng trói lọi, cần gì phải cưỡng cầu Thiên Nhi đâu? Cát đình cười mắng, ta cũng không có cưỡng cầu Thiên Nhi, cũng không trông cậy vào hắn nhất định có thể trở thành tuyệt đại thiên tiêu, cùng thế hệ vô địch. Ta kỳ vọng đấy là hắn có thể đạp vào thiên đường, đi vào khác một phía thiên địa, khoáng đặt tầm mắt, chắc hẳn kể từ đó hắn cũng sẽ không có bất cứ tiết nối nào. Huyền vô cô chân thành nói, thế nhưng là Thiên Nhi hắn trời sinh tựu có không cho vẹn? Cát đình lòng chưa sót, lời nói giảm đến một nửa, hốc mắt liền không khỏi đỏ lên, khoe mắt có giọt nước công tác chuẩn bị. Mẹ ngươi cứ yên tâm đi, đối đãi ta trở thành cường giả thời điểm, nhất định có thể vượt qua đau đầu chứng nhận. Ngược lại là không xông thiên đường, có lẽ ta sẽ tầm thường cả đời, bệnh ma làm bạn cả đời. Huyền Thiên ăn ủi cũng đúng, đàn ông phải tự cường, ta cũng không muốn Thiên Nhi tầm thường qua cả đời. Huyền vô cô gật đầu tán thành. Thế nhưng là Thiên Nhi hắn, không có gì nhưng nhị gì hết, nếu như hắn không đi ở trên này một con đường, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Người trẻ tuổi có chính là này một cái kích động tâm. Giống ta, cái thanh này tuổi rồi, lại xông thiên đường đã không có chút ý nghĩa nào. Huyền Vũ Cô đã cắt đứt thê tử lời mà nói, Vô Vô bờ vai của nàng, dùng bày ra an ủi. Không lâu về sau, Hoàng gia học viện khảo thí rốt cục bắt đầu. Huyền vô Cô tại khai Hồng Đế quốc coi như là có uy tín danh dự nhân vật, hắn đã tìm được Phong Tử Dương phó viện trưởng. Thứ hai tự nhiên không dám lãnh đạm, vội vàng an bài một cái người hầu, vì Huyền Tiên dẫn đường, dẫn hắn đi tham gia thí luyện. Huyền Tiên lập tức cáo biệt cha mẹ, theo sau cái kia lão bộp đi tới một cái phòng bế trong phòng. Rất nhanh, lão đi rồi, chỉ còn lại có một mình hắn ở tại chỗ này. Đây là một cái từ phía phong bế mất thất, chỉ có xa xa một đạo đóng chặt cửa đá, không cách nào mở ra. Tại trong phòng này, trống chân một mảnh, không có cái gì. Đột nhiên, đúng lúc này, trong phòng hào quang lóe lên, xuất hiện một cái thoáng hư hào trung niên nam tử, khí vũ hiên ngang, rất có phong độ. Huyền Thiên biết rõ, đây là hoàng gia học viện cường giả tại trong phòng này lưu lại một đạo lạc ấn, chỉ đánh bại hắn, liền có thể đi đến thiên đường tứ cách, là không có coi ý thức lạc ấn, chắc hẳn không được. Huyền Thiên tự nói, rồi sau đó duỗi ra một quyền, hướng phía trung niên nam tử đánh tới. Vâng anh không có chút nào lo lắng, song vương va chạm đụng vào nhau. tại đây là cấn chỉ có một đạo đơn giản ý thức, cái kia chính là cấm phản, chỉ có đến người khiêu chiến đánh mất chiến đấu chi lớn lúc, nó mới dừng tay. huyền tiên mới đầu có chút bó tay bó chân, dù sao hắn là lần đầu tiên cùng hắn người chiến đấu, nhưng rất nhanh liền thích hướng chiến đấu hào khí, một hai bàn tay to đại khai đại hợp, không ngừng cùng đạo này là cấn tiến hành va chạm. đương nhiên, với tư cách một cái vừa mới xuất đạo tu sĩ, hắn lựa chọn trực tiếp phương pháp đúng là man đánh man đụng. cũng may đối phương là một đạo không có có ý thức là gấn một chiêu này thật đúng là đi được thông. ầm ầm tiếng va chạm phảng phất là hắn thân thể tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt thập phần cứng cỏi, trung niên nam tử công kích không cách nào tại trên thân thể của hắn lưu lại bị thương, đều bị thân thể của hắn cho chặn. ngược lại là trung niên nam tử đạo này là cấn, đã nhận lấy huyền thiên mấy lần công kích, lộ ra càng thêm hư hào rồi. Bành. lại là một lần mãnh liệt va chạm, cả hai nắm đấm trực tiếp va chạm lại với nhau, một cổ vô hình phong bạo mang tất cả bốn phía. lúc này đây huyền thiên thế nhưng là đã dùng hết toàn lực, đem là cấn cánh tay trực tiếp đánh thành mảnh vỡ, biến thành hư vô. đã có cái này bị thương. Lạc Cẩn lộ ra càng thêm hư hào rồi, mà ngay cả động tác cũng chậm vài phần. Rốt cục đã có bại tướng, thật sự là không chịu nổi một kích. Huyền Tiên mắt hí, thừa dịp thắng truy kích, một cái đại thủ như tối say bình thường đè xuống, đem hư hào trung niên nam tử đầu người đập vì mày vỡ. Lạc Cẩn triệt để thất bại, đã mất đi đầu người, thân thể cũng thời gian dần trôi qua hư hóa, cuối cùng biến mất. Hoàng gia trong học viện, một loại chỗ trong phòng. Thật mạnh hành thiếu niên, có được một thân man lực, cư nhiên như thế nhanh đến đánh bại của ta là vấn. Một người trung niên nam tử tự nói. Phòng bê trong phòng, Huyền Tiên thu hồi tâm thần đem ánh mắt đặt ở đá trên cửa, đi tới. trước khi đến, Huyền Vô Cô cũng đã nói cho hắn quy củ của nơi này. Chiến thắng đạo thứ nhất là cấn về sau cũng đã đã có được cầm hắc một lệnh tư cách. về phần cửa đá phía sau, bên trong có cảng tăng cường hoành là cấn, đó là lưu cho một đời tuổi trẻ bên trong đến người nổi bật đấy. hẳn là một loại tôi luyện, dù cho khiêu chiến đã thất bại, đồng dạng có thể có được hắc một lệnh tư cách. chương 4, hoàng gia học viện khảo nghiệm. cửa đá về sau mật thất tầng thứ hai. nơi này có cái gì? Huyền đem ánh mắt đặt ở trong mật thất. chỗ đó hào quang lấp có bóng người di động. Đây là một vị tuyệt lệ nữ tử, màu hồng phấn quần áo, phối hợp băng cơ ngọc ra, tuyệt đối là một phương gia nhân. Rất đáng tiếc, đây chẳng qua là một đạo lạc ấn. Nữ tử này từ không có bất luận cái gì tư tưởng, chỉ biết có bản thể một ít chiến đấu kỹ xảo cùng thần thông. Chiến! Không có có do dự chút nào, huyền thiên năm ngón tay đủ cầm, ngưng tụ thành quyền, mang theo một cỗ cương mãnh quyền phòng, về phía trước đột tới. Nữ tử chỉ có một đạo chiến đấu ý thức, nàng không có lùi bước, theo chậm rãi giơ lên hai tay, thành từng mảnh màu hồng phấn hoa ban sinh ra đời tại bốn phía, rồi sau đó phấn ánh sáng lóe lên hoa ban rõ ràng phiêu phù ở nữ tử hai tay trước khi, bạn này mỹ ngọc bình thường nắm đấm về phía trước đánh tới, giống như một khỏa hồng nhạt lưu tinh. với anh, thập phần kịch liệt va chạm, có vô hình năng lượng quyết tán, càng có thành từng mảnh màu hồng phấn hoa ban bay tán loạn ra. một cách này, huyền thiên nắm đấm tuy nhiên bị cánh hoa ngăn lại, đã mất đi thất thất bắt bắt lực đạo, nhưng đánh vào nữ tử nắm đấm về sau, như trước lại để cho hắn hư hào thêm vài phần. nữ tử dù sao chỉ là một đạo lạc lớn, cho dù cũng không lui lại nửa bước, có thể hao tổn lại không thể tránh né. hai quyền đủ nhau, thế lực ngang nhau, có thể nói như vậy đối với Huyền Thiên mà nói, đây là một lần khó được tôi luyện, hắn thập phần quý trọng, bởi vậy cũng không có chút nào nương tay, đem làm thân hình nhất định xuống. Hắn liền lại một lần nữa cử động quyền nênh đón tiếp lấy, cùng nữ tử dây dưa lại với nhau, như trước là như thế, đối mặt là cấn, hắn sử xuất hữu hiệu nhất mà nhanh và tiện phương pháp. Cái kia chính là hai hai chạm vào nhau, lấy cứng chọi cứng, nên là cấn là một vị nữ tử, nhưng là thân thể lại thập phần cứng cỏi, có thể so với hoang thú, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, mỗi khi có hồng nhạt cánh hoa bị đánh bay, đều bị nàng nhanh chóng ngưng tụ, không có chút nào sơ suất đương nhiên nếu là có người ở đây cũng nhất định sẽ sợ hai tháng phục, thiếu niên này cư nhiên như thế mạnh mỗi một lần va chạm nữ tử cánh hoa đều bị đánh bay một bộ phận nàng hình thể cũng sẽ hư hào vài phần thiếu niên nắm đấm cho cứng rắn có thể thấy được không phải bình thường phải biết cô gái này cảnh giới có thể không nấc luyện thể cho kỳ hắn thân thể tất nhiên so luyện thể kỳ người đó đáng sợ rất nhiều dù là chỉ là là chỉ có điều mà ngay cả huyền thiên mình cũng không phải triệt để rất hiểu rõ luyện thể chi cảnh chính thức áo nghĩa nhưng là hắn tối tâm bên trong cảm giác được mình sở tu luyện phương pháp mới thật sự là luyện thể cho thuật hiện tại thế nhân sở tu luyện luyện thể cho thuật căn bản không cách nào tới phin đẹp đương nhiên huyền thiên luyện thể chi pháp cũng không phải hắn tự nghĩ ra đấy nhắc tới cũng kỳ quái đây là hắn tại theo thứ tự đau đầu chứng nhận phát tắt lúc đột nhiên tại trong đầu của mình chứng kiến đấy mà ngay cả hắn mình cũng không biết đây là từ đâu mà đến ầm ầm tiếng va chạm giống như sấm đánh giống như hùng vĩ khánh cưỡng mà hữu lực tản mát ra vô biên thần lực vô số lần dây dưa thiếu nữ hình thể cuối cùng đã tới bờ biên giới chuẩn bị sổ đổ đúng lúc này nàng không còn có phóng tới trước mà là bịch thoáng cái lui về phía sau một khoảng cách, cùng Huyền thiên giữ vững một cái khoảng cách an toàn, ngay sau đó liền thò tay chỉ về phía trước, này vô số bay tán loạn hồng nhạt cánh hoa lập tức ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một đầu hồng nhạt thẳng dài, đánh về phía phía trước. "Tốt, cứng đối cứng, ta thích nhất rồi, tựu cho ta xem xem thân thể của ta mạnh như thế nào, đây chính là trời sinh tiểu tồn tại ta trong trí nhớ kỳ dị luyện thể chi pháp." Huyền thiên hưng phấn, lập tức đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, bên ngoài cơ thể có thần quang, trường quyền nếu như một đầu trường hạ, đón chào trên xuống. Bang bang Hồng nhạt cánh hoa thập phần cứng rắn, coi như hơi mỏng miếng sắt, nhưng như trước phá không khai mở huyền thiên phong ngự, đánh vào trên người hắn phát ra vô số kim loại giao kích thanh âm, để lại rất nhiều bệnh ngân. Có thể huyền thiên quần áo tiểu không có may mắn như vậy rồi, bị hoa được trước mắt thương tàng. Dựa theo huyền thiên theo như lời, này chính là là chân chính luyện thể chi pháp, chính là tinh hoa chỗ tại. Và anh, hồng nhạt hàng dài bị sỏ xuyên rồi, một cái trong suốt như ngọc nắm đấm bay sông mà ra, đem tuyệt lệ nữ tử đầu người đánh thành mảnh vỡ. Không có máu tươi chảy ra, chỉ thấy hắn thân thể dần dần làm nhạt, cuối cùng biến thành vô số ánh sáng vũ biến mất không thấy, đông dạng biến mất đấy, còn có mất trật tự trên mặt đất cái kia chút ít hồng nhạt cánh hoa. đây là một loại rất cường đại thần thông, có thể là nữ tử này sang chế, cũng rất có thể là chủng tộc khác thiên phú kỹ năng, có chút đáng sợ. cánh hoa biến mất, huyền thiên trầm trầm vào mặt đất tự nói, một trận chiến này có thể nói hắn thập phần bị khuất, bởi vì cái kia cương mãnh lực đạo, mỗi một lần đều bị này hư ảo cánh hoa tháo bỏ xuống rất nhiều, phảng phất đánh tiến vào đông bên trong, dư lực còn thừa không nhiều lắm. không có dừng lại, huyền thiên đẩy ra đạo thứ hai cửa đá, trực tiếp tiến nhập tiếp theo giữa mật thất, tiến vào trong đó, hắn liền cả kinh bởi vì bên trong một cái lao giả sớm đã tồn tại, phản phất là đang đợi hắn. bất quá, huyền thiên có thể khẳng định, lão nhân kia cũng là là cấn, thân thể tồn tại vài phần hư ảo, không phải chân nhân. muốn thực nói chỗ bất động, cái kia chính là thần. phía trước hai đạo là cấn, tuy nhiên thập phần như chân nhân, nhưng lại thiếu khuyết thêm vài phần thần trí, bọn họ không có bất kỳ tâm tư, giống như hoặc tử nhân. nhưng là lão nhân này bất động, huyền thiên tại trên mặt hắn nhìn thấy vài phần thần thái. nay là cấn tựa hồ khai ra hơi có chút điểm tư tưởng, nếu là lao giả, đem bản thể chấn giết. huyền thiên nói thầm hướng không tốt nhất phương diện tưởng tượng ông đúng lúc này lão nhân dẫn đầu triển khai công kích một đôi thiết quyền coi như vô biên nước lũ cọ rửa mà đến thật là lợi hại nằm đấm không thể tầm thường so sánh huyền thiên kinh hãi đem hết thể tạm niệm cho ném lại rồi sau đó hắn đồng dạng ngưng quyền đón chào trên xuống đại khái là nhìn ra lão nhân bất phàm cho nên lúc này đây huyền thiên dĩ nhiên dùng tới toàn lực chỉ là theo khí thế đi lên nói lão nhân kia tựu so trước hai vị khủng bố nhưng là làm cho huyền thiên không tưởng được sự tình đã xảy ra lão nhân vậy mà tạm thời biến chiêu chánh thoát thiết quyền chào hắn bụng dưới chào rắn muốn bát thốn bụng dưới có thể là nhân thể một đại yếu hại a huyền tiên thân thể uốn lẹo tránh được đi qua nhưng là sau một khắc một cái trưởng đao bổ về phía đầu của hắn thập phần nổ ác huyền tiên cuống quýt không lời rồi sau đó một cái lăn qua lăn lại chẳng những tránh được công kích hơn nữa cùng lao nhân tạm thời giữ vững một khoảng cách tốt có một cái cơ hội phản ứng mặc dù như thế hắn tóc vẫn bị trường đao gọt gây đi vài tàn bay là tả tại trên mặt đất lao giả công kích không có dừng lại phản phất là hồng thủy giống như một phát không thể vãn hồi liên tiếp công kích vẫn còn tiếp tục giờ phút này hắn duỗi ra một ngón tay trực chỉ Huyền Thiên Mi Tâm đúng lúc này Huyền Thiên Tâm ngược lại là có thêm vài phần ổn định một tay chụp về phía lao giả thủ đoạn tay kia chắn Mi Tâm trước đó cùng lúc đó hắn một chân tựa như tia chớp đá hướng về phía lao giả bụng dưới sở hữu tất cả chiêu thức nối liền hắn bắt đầu làm giả phản kích Bành! một cái bóng ánh bàn tay quẳng đi ra ngoài ở giữa không trung biến thành ánh sáng vũ vì Huyền Thiên tính trước xuống là lao giả đấy Huyền Thiên liên tiếp chiêu thức lấy được hữu hiệu thành quả lao nhân bị tung bay trùng trùng điệp điệp đập vào trên vách tường đem vách tường nện lo thêm vài phần. Huyền Thiên thuần lực lượng hết sức kinh người, giống như mang yêu, mà ngay cả lão giả cũng kém một bậc, hắn không có nữ tử như vậy giảm bất lực thần thông, cứng nôi cứng gặp nhiều thua thiệt. đương nhiên, lão giả dù sao chỉ là lạc ấn, không phải hắn bản thể, nếu là thật sự luận lực lượng, Huyền Thiên tất nhiên không sánh bằng lão giả bản thể, hơn nữa kém kha xa. Tàn Quang, lão giả ổn định thân hình, mơ mơ hồ hồ nói ra hai chữ. Cái gì? Huyền kinh dị, lão giả này quả nhiên bất đồng, mặc dù chỉ là một đạo là ấn, vậy mà sẽ nói chuyện, cái này quá kinh người. Huyền Tiên không dám kinh thường, đối mặt lão giả có thể nói là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Cho dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại không nghĩ đã thất bại, nếu là đem lão giả này đánh bại, đi ra ngoài tất nhiên gây chú ý ánh mắt của người ngoài, không cần những thiên tài kia tranh lệch. Ti. Lão giả lại một lần nữa triển khai công phạt, thập phần lăng lệ ác liệt, hắn há hốc miệng ra, bên trong có thần quang đoàn công tác chuẩn bị, rồi sau đó thoát ra, bắn về phía Huyền Tiên, tốc độ nhanh vô cùng, lóe lên tới. Bờ g g g. Huyền Tiên dùng quyền ngăn cản, thân thể bị huynh đã bay đi ra ngoài, đập vào trên tường. Hắn trên nắm tay có dầm dạp chẳng trị huyết châu, vì bạch quang gây thương tích. Thần thông, dĩ nhiên là rất mạnh thần thông. Huyền Thiên ổn định thân hình, há miệng một cái gào thét, phun ra một cái màu trắng mâm tròn, chắn mình trước người. Hắn đồng dạng thi triển thần thông, mâm tròn sáng chói, ngọc ánh sáng phóng ra ngoài, bạch hà tiêu xài, đem lão giả đạo thứ hai thần quang cho ngăn trở. Bất quá đúng lúc này, Huyền Thiên lòng có nhận thấy, hướng phía lão giả nhìn lại, lập tức trong lòng sợ hãi, có chút sợ hãi. Lão giả thân thể vậy mà đã biến hình, có màu đen thép cọng lông tự mặt ngoài phá thể mà ra, bày kín toàn thân, mà ngay cả trên mặt của hắn cũng xuất hiện màu đen đường vân, thập phần giữ tận cùng đáng sợ, như là ma. thân là đại tướng quân phụ tiểu nhi tử, trong nhà tự nhiên có vô số điện tịch, đem làm ngút trời thấy rõ lão giả thân hình thời điểm, không khỏi hít một hơi lạnh khí, nói, thú biến thần thông. tương truyền, tại mấy trăm năm trước có một cái thập phần cường hành gia tộc, bọn họ nhiều thế hệ nghiên cứu bạo lực thần viên, đem hắn hiểu rõ thập phần tấu triệt. chỉ cần trong tộc đệ tử đã lấy được bạo lực thần viên chất huyết, phục dụng xuống dưới về sau, liền có thể hóa thân thành bạo lực thần viên mà chiến đấu, thập phần cường đại. hiển nhiên, lão giả này cũng là như thế chỉ có điều hắn không có đem cái loại này hung thú nghiên cứu thấu triệt bởi vậy cũng không thể hóa ra toàn thân, chỉ có thể nửa người nửa thú hình thái. ầm ầm, thập phần kịch liệt va chạm, đây là thần thông quyết đấu. liên tiếp ba thứ thần thông va chạm, đã là đem mật thất vách tường khiến cho tràn đầy khe hở. trước khi quyền cước tương giao xa không có kinh khủng như vậy. giống, đúng lúc này, lão giả điên cuồng hét lên, giống như giả thú, hắn trong miệng có càng chói mắt ánh sáng đoàn ngưng tụ, có khủng bố khí tức tử trong mặt truyền ra. đây là muốn sát nhân à? huyền tiên xấu hổ, không dám thình thường lúc này thò tay chỉ về phía trước, đem mình triệu hắn đi ra mầm tròn cho giải tán. Sau một khắc, hắn trong miệng có thần hy, một đạo bạch sắc trăng tròn bắn ra mà ra, mà lại mang theo thần hy. kịch liệt va chạm đã là khó tránh khỏi. tối chung kết quả là trăng tròn sang chói, một lần hành động đem thần quang cho chấn được nát bấy. quá trình này ở bên trong sinh ra thập phần khủng bố chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại, đem vách tường đánh rơi xuống một tầng, mặt đất gạch đá đều lật tung rồi. thập phần khủng bố va chạm, nếu là có những thứ khác thiếu niên ở đây, nhất định sẽ dọa được bị dày vò, thậm chí có thể sẽ cho rằng. Đây mới thực sự là kiêu hùng. Lão giả đã chết, bị trăng tròn bổ ra, từ đầu xuống một phân thành hai, cuối cùng biến thành quan điểm, tiêu tán thành hư vô, đại hết thể đều kết thúc, hết thể đều bình tĩnh lại. tiểu sẽ phát hiện cái này mật thất đã một mảnh đống đờ bụng, phảng phất phát sinh qua địa chấn. Huyền tiên túi đầu hướng trên người mình nhìn thoáng qua, không khỏi cười khổ. Hắn hiện tại quần áo tổn hại, mặt ngoài còn có cho bụi tồn tại, như người xin cơm giống như, thập phần còn xuống. Bất quá cũng tốt, là thời điểm đã đi ra. Huyền tự nói, trong nội tâm thật là mừng rỡ. Lão giả là cấn là cuối cùng cửa khẩu. Hắn liên tiếp xông đến cuối cùng, này đủ để khiến hắn tự ngạo. Chuyến đi, chỉ sợ sẽ chấn động toàn bộ hoàn thành. Tối chung, Huyền Thiên về tới để một cái mật thất, rồi sau đó xúc động chốt mở đã đi ra tại đây. Chương năm, bị kim quang mai một thiếu niên. Mật thất bên ngoài, Huyền Vô Cô đã sớm đang chờ đợi. Tại hắn bên cạnh còn có một lão giả, trong tay nâng một cái mã gỗ, thường diện để đó một khối toàn thân đen kịt lệ bài. Ầm ầm, một tiếng vang nhỏ, đã cửa mở ra rồi. Huyền Thiên tự trong mật thất đi ra, hắn lần đầu tiên trông thấy đấy, tự là phụ thân của mình. Quả nhiên, vị này hòa ái dễ gần vẫn nhìn hắn lớn lên người thân nhất người đó, tự ở ngoài cửa chờ đợi. như vậy biến thành cái dạng này. Huyền vô cô như mày, Huyền Thiên quần áo còn xuống, tóc tán loạn, đã hoàn toàn đã không có bình thường thanh tú bộ dáng, như một tên ăn mày. đây đều là bên trong lạc ớn ban tặng. cũng may, ta cuối cùng vẫn là thắng. Huyền Thiên mở miệng, lộ ra nụ cười chiến thắng. thắng lợi là tốt rồi, ít nhất ngươi đã có tham gia đạm thiên chi lộ tư cách. Huyền vô cô vô vô tiểu nhi từ bà vai, rất là vui mừng. bất quá, Huyền Thiên thắng lợi, từ lúc trong dự đoán của hắn. dù sao, hiện nay Huyền Thiên có được thiên hống nhất tộc thần thông, đây chính là người bình thường không có ưu thế. Phải biết, thần thông là hiếm có vật phẩm. Trong nhân tộc, mặc dù là cái loại này đại gia tộc, cũng cũng chỉ có nắm giữ 3-4 thần thông. Chớ đừng nói chi là là những cái kia gia đình bình thường. Mặc dù là như huyền tiên gia đình, thân là đại tướng quân phủ con thứ ba, cũng là vận khí tốt phía dưới, học xong một loại thần thông. Nếu là chuyến đi, chỉ sợ rất bao nhiêu tuổi mọi người sẽ một hồi ghen ghét. Bất quá, có một điểm là Huyền Vô Cô tính sai. Cho dù hắn dù thế nào sẽ suy đoán cũng sẽ không đoán được, mình tiểu nhi tử sẽ đả bại thứ ba kiện trong mật thất là ấn. dù sao, nay quá không thực tế rồi. mấy trăm năm qua, cũng cũng chỉ có ba bốn vị trẻ tuổi thông qua được cái kia mật thất, về sau đều đã trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. như vậy xác suất có thể nói là cực thấp, cũng không đủ thiên tư là không được. gia, đừng ngốc đứng đấy. đem cái này hắc mục lệnh cho cầm lấy đi, đã có nó, ngươi liền có đạp vào thiên đường tư cách. đây chính là đi về hướng huy hoàng con đường. huyền vô cô theo lão giả trong mâm tiếp nhận hắc mục lệnh, đưa tới huyền thiên trong tay lúc này thời điểm thiệt tình thay cái này tiểu nhi tử cao hứng huyền thiên lê hay trong tay lệnh bài hết sức hư phấn có thể nói đi đến đạp thiên chi lộ đây là vô số thanh niên mộng tưởng đây là một cái thuộc về thanh niên sân khấu bất kỳ một cái nào thanh niên đều muốn đạp vào đi dùng thực lực chứng minh sự thành tựu của mình bên cạnh đầu nhãn hiệu lao giả nhìn xem huyền thiên liếc trong mắt tràn đầy kính ý hắn biết rõ đây là một cái xuất sắc thiếu niên ngay tại huyền thiên đả bại thứ nhất giữa trong mật thất là thời điểm trong học viện cường giả liền có cảm ứng mệnh lệnh lao giả tiến đưa lệnh bài tới lúc ấy hắn đã biết rõ. Thiếu niên này không tầm thường, rõ ràng đem trận đầu chiến đấu chấm dứt nhanh như vậy. Vị thiếu gia này, chúc ngươi thiên đường thuận lợi, lão hủ sự vật quân thân, tựu không giúp ngươi." Lão nhân mở miệng, lúc này thời điểm cáo lui. Hiện trường, chỉ còn lại có phụ tử hai người. "Thiên Nhi, đi đến đạp thiên chi lộ về sau, ngươi phải cẩn thận. Có lẽ một cái không lắm, sẽ gặp đánh mất tánh mạng. Lại không có thể thái quá mức tin tưởng bên người người đó, bởi vì địch nhân của ngươi là những cái kia bạn cùng lứa tuổi, thiên đường đúng là cho các ngươi cùng đời người đó đến tranh phong, người còn sống sót liền đi lên một đầu con đường cực giả." Huyền vô cô giữa bốn phía không người, liền làm trước khi đi làm cuối cùng dặn dò. Mắt của hắn vành mắt hồng nhuận phân phớt, có chút không bỏ. Hắn biết rõ con của mình sắp đi đến một đầu tàn khốc con đường, có lẽ hôm nay là một lần cuối cùng cũng nói không chừng. Phụ thân, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ coi chừng đấy. Huyền tiên gật đầu, đồng dạng không bỏ. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể dùng lời nói an ủi phụ thân. Bất quá, ta cảm giác ngươi cũng không có đem ta sở hữu tất cả mà nói đều nghe vào đi. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy a. Này vô địch hoang man thể chất, trời sinh thần lực 6 chỉ tài tử còn có đáng sợ kia thú hồn người, đều là người đạp thiên đạo trên đường đệ nhân. Hơn nữa, ta cũng nghe đến một ít nhỏ tin tức, hoàng gia trong học viện cũng có một vị tuyệt thế thiên tài, hắn cũng sắp đạp vào thiên đường. Có thể nói, đây là một hồi long tranh hổ đấu, thiên tài số lượng vì mấy trăm năm qua cho nhất. Ngươi nếu là không được mà nói, phụ thân, ta sẽ không lùi bước." Huyền Tiên mở miệng, thập phần kiên định, đem phụ thân mà nói cắt đứt. Huyền vô Câu nghe vậy, thân thể chấn động, trên mặt lập tức phủ hiện nợ một nụ cười khổ. mình đứa con trai này, có thể so sánh hắn lại chí khí. Năm đó, hắn cũng đi lên con đường này nhưng là cuối cùng là thất bại trở về. Nói cho cùng, đây là một đầu máu con đường. Mấy ngàn năm qua, có bao nhiêu đích thiên tài chết không sai? Chỉ sợ cộng lại máu có thể chạy vào dặm. Dù vậy, rất nhiều người đạp vào về sau, như trước không có hối hận. Bọn họ thầm nghĩ chứng minh mình, cho dù là trả giá cánh mạng một cái giá lớn. "Tuất, ta không khuyên giải ngươi rồi." "Bất quá, đây là ta trước đây thật lâu tiểu vì ngươi chuẩn bị đấy. Nguyên bản ta không muốn cho ngươi, bất quá, ngươi vẫn là mang tại trên người đem. Đem làm ngươi tại Đạp thiên Đường ở trên cảm giác thập phân bất lực thời điểm." Có lẽ nó sẽ giúp ngươi." Huyền vô cô mở miệng, rồi sau đó tự trong quần áo một hồi đào sở, cuối cùng móc ra một khối khăn lửa, đẩy tới. "Cảm ơn phụ thân." Huyền Tiên tiếp nhận, chỉnh trọng thu hồi. Tuy nhiên, hắn không biết đây là vật gì, nhưng nếu là phụ thân cho đấy, phần nhân tình này tựu so bất kỳ vật gì quan trọng. Đúng lúc này, mặt khác trên đất, Hoàng gia học viện một loại chỗ trong mật thất. Một cái lao giả nhắm mắt dưỡng thần, hắn ngồi xếp bằng tại phố trên nền, vẫn không nhúc giống như một tòa pho tượng. Đột nhiên, hắn hai mắt mạnh mà mở ra, bắn ra hai đạo uy mãnh tinh quang, xoẹt, một tiếng mặt đất cho bụi đều vì thế dâng lên bị chém này bởi vì nên tiên hùng nhất tộc tiên phú thần thông lão giả thì thảo phát ra phi thường khàn khàn thanh âm bên kia hoàng gia học viện một tòa trong điện phủ một thiếu niên xếp bằng ở đá trên mặt ghế, toàn thân bị kim quang bao phủ mà lại mặt ngoài có kim khí thần hy ở bên trong lăn mình quay cuồng rất là bất phàm lúc này hắn mở miệng nói chuyện nói lục chỉ linh đồng, man hoang thân thể thú hồn thiếu niên thú vị lúc này đây thiên đường nhất định sẽ không bình thường cho dù thể chất của bọn hắn lại là thù cũng không phải sư huynh đối thủ của ngươi. Mấy năm trước khi hoa quang đế quốc vị nào thể chất đặc thù đích thiên tài cùng ngươi luận bàn, còn không phải bị ngươi đánh chính là chạy chối chết. Nói khó nghe điểm, những này chỉ có điều một đám nhảy nhót thằng hề mà thôi. Phía dưới có người nói nói, không thể khinh thường. Bị kim khí mai một thiếu niên mở miệng, rồi sau đó không nói thêm gì nữa. Cùng một thời gian, học viện một chỗ trong phòng khách, sau chỉ thiếu niên xếp bằng ở trên mép giường, hai tay giao nhau, thần sắc trang nghiêm. Không, theo ta vừa rồi lấy được tin tức. Lúc này đây xuất phát đích thiên tài không chỉ là lý gia cùng khổng gia cái kia hai cái, ngoài ra học viện bản thân cũng có một vị tuyệt thế thiên tài, hết sức tươi đẹp, có thiếu niên vô địch danh xưng là. bên cạnh một cái lão giả mở miệng, chính là lục chỉ linh đồng đại bá. hoàng gia học viện đã đã nhiều năm không có xuất hiện thiên tài rồi, cho tới nay đều lạc hậu hơn mặt khác hai nước học viện. lúc này đây, tất nhiên sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. những thứ khác thí luyện giả gặp nạn hoài, có lý gia lão nhân mở miệng, đồng dạng biểu thị lo lắng. một đường có địch, không chịu cô đơn. sau chỉ thần đồng lập tức nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Hắn thần sắc trở nên càng thêm trang nghiêm rồi. Bực này biểu lộ, bên cạnh những người khác là một hồi tán thưởng. Đây mới là thiên tư kỳ tài biểu hiện. Đêm đó, màn đêm buông xuống, bên trên bầu trời giống như bị phủ thêm một tầng lụa mỏng, có ánh trăng trắng ngập, thập phần xinh đẹp. Một ngày khảo thí cuối cùng kết thúc, đến từ khai hồng đế quốc lớn nhỏ tất cả thành thiếu niên, tổng cộng hơn 3 vạn tên, trong đó có 7000 thao tung thiếu niên thông qua khảo hạch, mà khác tuyệt đại bộ phận thiếu niên đều không có đạp vào thiên đường tư cách. Có thể nói, đây là một cái cực thấp xác suất, 10 trong đó cũng cũng chỉ có ba cái thiếu niên có thể thông qua. Tuyệt đại bộ phận thiếu niên chỉ có thể ôm tiếc nuối rời đi. Giờ phút này, Huyền Thiên ở tại một gian trong phòng khách. Thông qua Hoàng Gia Học Viện khảo hạch về sau, hắn bị người mang đến nơi này. Dựa theo quy củ, khảo hạch sau khi kết thúc, bình thường trước hết để cho thí luyện giả nhóm trước tính dưỡng 2 ngày. Thẳng đến ngày thứ 3, thí luyện giả nhóm tinh lực rồi rào rồi, khi đó mới xuất phát. Đương nhiên, này cũng cân nhắc đến các thiếu niên vừa mới kinh nghiệm khảo thí, trên thân thể có lẽ còn lưu lại lấy miệng vết thương, bởi vậy học viện cho ra 3 ngày thời gian đến lại để cho thí luyện giả nhóm tu dưỡng. Nhưng là, đối với Huyền Thiên mà nói, Ba ngày này thời gian có cũng được mà không có cũng không sao. Hán thể chất đặc thù, hấp thu tinh hoa cực nhanh, thường thường chỉ cần tâm thần khé động, liền có thể trong không khí tứ không kiên sợ hấp thu thiên địa tinh hoa, dùng đền bù mất đi khí huyết. Vẹn vẹn là một nén nhang công phu, Huyền Thiên liền có thể đem ban ngày mất đi khí huyết cho đền bù trở về. Có thể nói, cái này khôi phục tốc độ doanh người. Chuyến đi chỉ sợ muốn làm thế nhân dọa ở trên kêu to một tiếng. Ba ngày này trong thời gian, Huyền Thiên không rảnh rỗi, sẽ gặp nghiên cứu tiên hống nhất tộc một cái khác thần thông, thiên nhãn. Chỉ có điều cái này thần thông rất là huyền ảo. Không phải một sớm một chiều có thể thấu chết đấy, bởi vậy cần phải thời gian tích lũy. Ba ngày cô phu, Huyền Thiên liền cái này thần thông một ít ra lông cũng không có lĩnh ngộ đến, bởi vậy chỉ có thể buông thả cho. Ngày thứ tư sáng sớm, Huyền Thiên bị người gọi vào một cái trên quảng trường. Bên kia Phong Tử Dương lão nhân đã đang đợi hắn rồi, lão nhân này rõ ràng cao ổn nhã, tựu đứng tại quảng trường trung ương. Ngoài ra, bên cạnh còn đứng lấy một cái khác lao giả hòa, còn có 9 tên kích động dị thường thiếu niên. Này 9 tên thiếu niên là giống như Huyền Thiên, đồng dạng phải đi ở trên đạp tiên chi lộ. Nhìn thấy Huyền Thiên tới, Phong Tử dương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hướng hắn khẽ gật đầu về sau, liền trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ. Ma Huyên Thiên thì là bị Phong Tử dương thái độ trò khiến cho sưng sở. hắn có chút không rõ ràng cho lắm, cảm giác ở trong đó không chỉ có cha hắn thân cái tầng quan hệ này vòng, mặt khác còn có hắn tình cảm của hắn pha ở trong đó. Bất quá, đúng lúc này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì trên bầu trời vang lên một cái kêu to thanh âm, coi như ma âm, lại để cho hắn tâm thần có chút không tập trung. Sau một khắc, trên quảng trường cắt bay đã chạy, bụi mù lăng ngày, một cái màu xanh chim to đáp xuống trên quảng trường. Đây là một cái thập phần lớn đại cầm điểu, cao vài chục trượng, mặt ngoài ánh sáng màu xanh, vũ linh đầy đặn, là ma cầm trong hết sức lợi hại một loại, gọi kinh thiên tước. Huyền Thiên đứng tại trước mặt của nó, cảm thấy một cỗ hồng hoang khí tức. Đây là một cỗ hung uy, đủ để khiến bất luận cái gì người nhỏ yếu sợ hãi. Truyền thuyết, tại mấy chục năm trước, Hoa Quang Đế quốc có một gia tộc đem một cái kinh thiên tước cấu cầm cho săn giết, kết quả đưa tới một cái trưởng thành kinh thiên tước, mang theo vô tận ma huy, không chỉ diệt đi toàn cả gia tộc, càng là liền cái này thành cũng nhận được hồ cá cho hại, lúc ấy không biết chết bao nhiêu người tin tức này đã từng chấn động một thời, rất nhiều người tại lúc kia không dám săn giết thú con, sợ có đại hỏa hà lâm. Mọi người chớ sợ, cái này kinh thiên tức chính là thở nhỏ ở trong học viện lớn lên, hung uy đại giảm, tuy nhiên bình thường không thế nào thân cận tại người, nhưng mấy người chúng ta lao đầu tử mà nói nó hay là nghe đi vào vài phần đấy. Lúc này đây đi đạp thiên chi lộ, đường xá sát rồi, chúng ta cần thông qua thanh thiên mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến đế quốc biên cương. Phong tử dương lão nhân mở miệng vì mọi người giải thích, rồi sau đó hắn thở tay vô vô kinh thiên tức đuổi tiến hành trấn an. Ánh mắt lộ ra cương triều chi sắc. Cái này tên là Thanh Thiên Kinh Thiên tức hiển nhiên rất thân cận vị lão nhân này, một quả cự đỉnh y hệt đầu người thỉnh thoảng tại lão nhân bên người lay động, thậm chí còn sẽ phát ra một hai tiếng dễ nghe chim hót. Cùng Kinh Thiên tức hung danh căn bản không giống. Chúng thanh niên nuối tiếc, hoàng gia học phủ nội thậm chí có như vậy một tồn tại, đây không thể nghi ngờ là cho học viện tăng thêm một vị lão tổ cấp bậc đích nhân vật. Chỉ là theo thằng này trên người tràn ra tới khí tức, liền gọi người hai chân có một loại như ra cảm giác. Đương nhiên, nơi này có Phong Tử Dương lão nhân Trần an, này đầu Kinh Thiên tức thật biết điều thuận. Tối chung Một đoàn người thành công lên kinh thiên tức lưng, dùng này đến thay đi bộ. Cắt bay đá chạy, bằng phi vận giảm kinh thiên tức sông lên mà lên, bay về phía không trùng, giống như là mũi tên rời cùng giống như, hướng đế quốc biên cương bay đi. Ánh sáng màu xanh tràn ngập kinh thiên tức chung quanh có một tầng ánh sáng màu xanh thủ hộ, bốn phía những cái kia mãnh liệt cương phong không cách nào thổi tới bên trong đến. nay lại để cho chúng thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, đại tháng kỳ dị. Mặc dù như thế, các thiếu niên vẫn còn có chút không quá thích hứng bởi vì kinh thiên tức này không gì sánh kịp tốc độ nhanh đến phảng phất là lại để cho người linh hồn muốn cùng chốc bong giống như thật không tốt qua trong chốc lát về sau các ngươi sẽ gặp hoàn toàn thét đứng phong tử dương lão nhân vừa cười vừa nói chúng thiếu niên gật đầu đối với vị này lão nhân hiền lành rất là tôn kính nói trở lại ta được hướng các ngươi giải thích thoáng một phát mỗi một lần đạp thiên chi lộ chúng ta đều đem tuổi trẻ cường giả từng nhóm lần mang đến bất đồng cứ điểm đi đến đạp thiên chi lộ bởi vậy các ngươi trước mắt tuy nhiên chỉ có vài chục người nhưng là chân chính đến đó ở bên trong sẽ trông thấy càng nhiều nữa thí lệ giả Phong Tử Dương giải thích nói ra, tiên bối, chúng ta như thế nào mới có thể chính thức đi đến con đường này đâu? Lúc này, có thiếu niên hỏi thăm, vấn đề này hỏi thật hay, cũng chính là ta muốn nói. Nói đến đây, Phong Tử Dương lão nhân trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc, nói, tại nhân loại đế quốc biên cường, đó là dài đẳng đang vô biên hoang dã, vô biên vô hạn, trông không đến bên cạnh. Thế nhưng là, lại dài dòng buồn chán đường, cũng sẽ có cuối cùng. Ở đằng kia vô biên hoang dã chỗ sâu nhất, chính là chúng ta này vùng trời cuối cùng, nó đã chắc đứt. Nhưng mà, một tòa không gì sánh kịp con đường lại dựng nổi lên ngày cùng ngày ở giữa cầu, đó chính là thiên đường, là thượng cổ đại năng tâm huyết cho làm. Mọi người nỗi tiếc, cảm giác là đang nghe đầm rồng hang hồ đồng dạng. Thượng cổ sự tình, bọn họ không cảm tưởng giống như, cho rằng là quá xa xôi rồi. Lúc này thời điểm, phong tử dương lão nhân nói tiếp, mà các ngươi phải đi đường, còn có rất dài, vô biên vô hạn hoa dã, mới là của các ngươi khởi điểm. Chính giữa các ngươi sẽ kinh nghiệm vô số mưa gió, cùng bạn cùng lứa tuổi bên trong đến cường giả chém giết, cuối cùng người thắng mới có tư cách đạp vào thiên đường. Từng có người như vậy miêu tả cho rằng đây là một đầu đi thông địa ngục con đường, nhất định có rất nhiều máu muốn chảy, hữu rất nhiều người muốn chôn xương tại Vô Tận hoang dã. Nhưng tức đã là như thế, đại bộ phận người trẻ tuổi cũng sẽ không nổi bước. Bởi vì đi đến con đường này, chính là đã có được tự ngạo tư cách. Đồng thời, đi đến con đường này cũng đại biểu cho huy hoàng, này là cường giả hướng tới. Các thiếu niên muốn trở nên nổi bật, cứ bay đi con đường này không thể. Chương 6, dẫn theo cốt động thần viên. Anh hùng đường về, đây là mọi người đối với Đạp Thiên chi lộ xương hô. Rất nhiều thiên tài thiếu niên không có phát triển đứng dậy, cũng đã chôn xương không sai lại để cho người cảm thấy đáng tiếc. hô, một mảnh trong núi rừng, cuốn phong gào thét, cắt bay đã chạy. ngay sau đó một đạo che khuất bầu trời thân ảnh chậm rãi đắp xuống, cán gãy mảng lớn cây rừng. tại đây đã là chúng ta khai hồng đế quốc biên cương rồi. đương nhiên, tại đây vẫn là chúng ta nhân loại đế quốc phạm chủ, cũng không có hung thú cùng con cọp những này tiềm ẩn nguy hiểm. các ngươi cứ yên tâm đi. phong tử dương lão nhân cười mở miệng, trước cho mọi người ăn một viên thuốc can thần, miễn cho bọn hắn chờ đợi lo lắng. tiền muối nói như vậy đến, chúng ta đạp thiên chi lộ tiểu muốn bắt đầu sao? bên cạnh có thiếu niên hỏi tham kích động dị thường đúng không sai biệt lắm tiểu muốn bắt đầu hiện tại ta trước đem bọn ngươi dẫn tới không thủy thành bên trong trạng thái không tốt người trẻ tuổi có thể lại không thủy thành nghỉ tay tức vài ngày lại đi dù sao khai hồng đế quốc sáng giỏi phải nhờ vào các ngươi tới phát dương quang đại rồi lao nhân mỉm cười đây là một cái lao nhân hiền lành các thiếu niên nghe vậy trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ kích động có một cổ vô hình gió đang bọn hắn bên người lưu động cái này là chiến ý ý chí chiến đấu ngẩng cao đắt đỏ từ nhỏ bọn họ chợt nghe lấy Đạp Thiên chi lộ câu chuyện lớn lên, dù thật giống đang nghe đầm rồng hang hổ. Hôm nay, chính bọn họ cũng muốn sắp đi đường này, sao có thể đủ không hưng phấn. Phong Tử Dương lão nhân cùng một gã khác lão giả nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lẫn nhau liếc mắt nhìn sau nợ nụ cười. Các thiếu niên ý chí chiến đấu so bọn hắn tưởng tượng còn muốn cao vài phần. Bất quá, bọn họ cũng biết, chính thức có thể còn sống không có mấy người. Về phần những cái kia trở về đấy, đều bị đều là kẻ thất bại, có ý chí chiến đấu bị qua đi đấy, có phần còn lại của chân tay đã bị cụt quẻ chân đấy, cũng có triệt để phế bỏ đấy. Thiên đường tranh phong, chạy đều là máu a. Những cái kia thành công đạp vào thiên đường đấy, đều là trong đó người nổi bật. Bọn họ thành công đi lên thiên đường, tối trung bước chân vào khác một phiến thiên địa. Bất quá, đáng nhắc tới chính là những cái kia tiến nhập khác một phiến thiên địa kỳ tài, trở ra, tự không còn có đã trở lại. Thiên đường đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì, không có ai biết. Nay vùng trời phải hay là không đã phát sinh biến đổi lớn? Có người đã từng như vậy đặt câu hỏi, nhưng là nhưng không ai có thể cho hắn đáp lại. Mọi người không rõ ràng cho lắm, lần nữa truy tìm cũng không có được bất luận cái gì đáp án bất quá, mặc dù là như thế, các thiếu niên như trước sẽ không chút do dự đạp vào thiên đường, đi về hướng khác một phiến thiên địa. Giống như là một chỉ tiểu điểu không đợi tại trong lồng mới có thể bay lượn càng rộng rộng rãi bầu trời. Có ý chí chiến đấu là chuyện tốt, riêng là này một phần nghị lực cũng đã là đáng quý. Lão nhân gật đầu, lúc này thời điểm cổ vũ, một đoàn người đi xuống kinh thiên tước, rồi sau đó phong tử dương lão nhân nhẹ nhàng vô vú cái này mà cầm đùi. Sau một khắc, cùng phong gào thét, này một cái quái vật khổng lồ phóng lên trời, biến mất tại chân trời. Chúng ta đi thôi. Cách chỗ này gần đây thành trì là Không Thủy Thành, ngay tại cách đó không xa. Một vị khác lão giả mở miệng nói ra. Mọi người lập tức đã đi ra này phía núi rừng, mới đi không đến thời gian chừng nửa nén hương, liền có thể trông thấy xa xa một tòa màu nâu xanh thành trì đứng vững, thượng diện này bắt mắt rêu xanh, đủ để nói rõ này thành trì năm tháng đã lâu. Không Thủy Thành, mặc dù chỉ là một tòa tiểu thành, mà lại cửa thành đã mục nát. Nhưng bên trong thật là người đến người đi, ngựa xe như nước, một bộ rất náo nhiệt cảnh tượng. Thiết Tế Giác, hoàn hảo vô khuyết tên nhu giác, dự dùng giá trị cực cao chẳng những có thể dùng tăng trưởng công lực, còn có thể tăng trưởng thọ nguyên, là hiếm có đồng dạng kỳ vật. Đăng Tâm Thảo trong truyền thuyết thượng cổ đại thần dùng để mắt sáng dưỡng thần, là một mặt vô cùng tốt dưỡng thần dược liệu. Này một cây Đăng Tâm Thảo chừng trên trăm năm tuổi, tuyệt đối là vật quý hiếm. Ba chân điệu chân huyết, tuyệt đối là nhất hồn nhiên huyết mạch. Dùng để ngâm thân thể, tuyệt đối có thể đem cường độ tăng lên một mảng lớn. Trên thị trường chỉ lần này một nhà, tuyệt không có hán có. Không thủy thành trong phi thường náo nhiệt, giao hàng âm thanh cùng hơi ba, tiếng quát không ngừng. Huyền đợi một chuyến thí luyện giả tiến vào trong thành lập tức đã bị cảnh tượng như vậy cho rung động ở. Thật náo nhiệt chàng diện a. Chỉ sợ mà ngay cả đế đô bên trong cũng không có náo nhiệt như vậy, ngươi xem này tiếng động lớn xôn sao thanh âm. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Có thiếu niên kiếp sợ, khó mà tin được đây chỉ là biên tái một tòa tiểu thành. Các ngươi thật đúng là không nên tin. Do vì đế quốc biên giới, tới gần man hoang dã lĩnh, cho nên tại đây vật quý hiếm thập phần nhiều, xa so đế đô bên trong muốn giàu có. Dù sao, hoang dã bên trong tối đa đúng là các loại chân thảo tên mục, các loại tài nguyên lấy cho vô cùng dùng không kia cho nên này không minh thành mới có thể náo nhiệt như vậy. Lao nhân cười giải thích. Nghe tiền bối một lời, đại hoang, thật là làm cho người chờ mong a. Theo gia gia nói, bên trong có chút kỳ vật là ngay cả đế đô bên trong đều không có đấy, chỉ có đích thân tới đại hoang mới có thể có được. Có một thiếu niên hốc mắt nóng rực, thập phần hướng tới đại hoang. Là đấy, cha ta cũng là nói như vậy. Năm đó hắn cũng tự mình tiếp xúc qua một lần đại hoang, sau khi trở về nói với ta, đại hoang bên trong khắp nơi đều có hoàng kim, bảo vật vô số. Đạp thiên chi lộ lên, nhất định có thể lấy được chỗ ích không nhỏ. Khác một thiếu niên gật đầu tán thành. Thiếu niên khác không có mở miệng, nhưng trong hốc mắt cũng đã lập loè nổi lên ánh sáng màu đỏ, coi như từng khỏa lưu tinh đang lóe lên. Đây là ý chí chiến đấu. Nguyên bản bọn họ tiểu thập phần hướng tới đạp thiên chi lộ. Ngày nay càng là nghe đồng bạn vừa nói như vậy, nội tâm hướng tới thì càng được. Đoán chừng những thiếu niên này ở bên trong có rất lớn một nhóm người hận không thể thoang cái bay vào đi, đích thân tới đại hoàng, sau đó đạt được vô số kỳ chân chi vận. Về phần lao nhân, bọn họ hai cái đã nghe được các thiếu niên nói chuyện về sau, rõ ràng liếc mắt nhìn nhau, cười lên ha hà hai vị tiền bối, các ngươi cười cái gì? Có người khó hiểu, do hỏi. Tuổi trẻ, có khí huyết, có sức sống là chuyện tốt. Bất quá, kiếm thái quá mất vừa, dễ dàng gãy. Cũng tốt, dù sao nay trời còn sớm, chúng ta cũng không vội ở trở về. Vậy thì mang bọn ngươi đi vào này vô biên hoang dã trông được xem, cho các ngươi đi đầu thể nghiệm thoáng một phát đạp thiên chi lộ huyết tinh. Lão nhân nói như vậy nói. Bọn tự nhiên không có ý kiến, bọn họ hận không thể lập tức đánh về phía đại mang, đi vào này lấy cho vô cùng dùng không kiệt trong bà cỗ. Nơi nào sẽ phản đối? Huống chi từng cái đi ra đại hoang người đều là bạn cùng lứa tuổi bên trong người trên người nhất định đi đến đạp thiên chi lộ mà lại vu đồng bối bên trong vô địch càng có thể lưu lại vô tận truyền thuyết nay đại hoang là một khối cỡ nào lại để cho người trẻ tuổi hướng tới thần thánh thổ địa chỉ sợ là mỗi người trẻ tuổi giấc mộng trong lòng không minh thành ở vào khai hồng đế quốc biên cương ly hoang dã rất gần đứng tại trên tường thành liền có thể trông thấy này vô biên vô hạn hoang dã vô biên vô hạn này phập phồng cổ một lâm tiệu thật giống màu xanh lá hải dương nhìn tựu lại để cho nhân tâm triệu bành trướng đi qua vậy thì như vậy điểm lộ trình phong tử dương cùng mặt khác một vị lão nhân mang theo chúng thanh niên vẹn vẹn bỏ ra nửa nén hương không đến công phu cũng đã đi vào hoàng gia bên trong lại tới đây như là đi vào một thế giới khác cái chỗ này có cây căng vọn loạn thạch khắp nơi trên đất nhìn tiểu thảo lớn lên cùng nhánh dây tựa như còn có này cây tối có vài chục trượng độ cao như là một làm mấy chục tầng cao bao tháp chỉ sợ phải kể tới đại hán cùng một chỗ ống hết mới có thể đem hắn xuống lại đây hết thảy đối với chưa bao giờ đi ra đế đô thanh niên mà nói là tuyệt đối dung động đấy chỉ là này phải kể tới người ôm hết cây tối, cũng đã lại để cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, phang phất là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đủ vật, bộ dáng khoa trương. này hoang dã quả nhiên lại để cho người hướng tới. cỏ cây như thế tươi tốt, có thể nào không sản xuất kỳ chân chi vật đến đâu? chỉ sợ mà ngay cả hơn một ngàn năm, trên vạn năm chân dược đều có. đúng, đây là đại hoang. đi đến đạp tiên chi lộ kia hùng nhón, có chút thiên tư bất quá giống như, nhưng là bọn hắn tại đại hoang bên trong đã lấy được vô tận cơ duyên, lúc này mới đã vượt qua bạn cùng lứa tuổi, đi lên con đường vô địch. các thiếu niên hết sức hưng phấn bọn họ rốt cục đi vào hoang dã, giờ khắc này trên mặt chất đầy dáng tươi cười, dị thường thư phấn. giống. Vừa lúc đó, một cái giống to tiếng vang lên, sóng âm của cuộn, giống như ngày sụp đổ. Tất cả mọi người bị giật mình, bọn họ ngưng mắt nhìn lại, phát hiện ngay tại cách đó không xa, có một đầu màu trắng bạc cự lang, 6-7 trượng độ cao, lớn lên thập phần uy vũ, hai khỏa răng nhanh lọe lọe sáng lên, phảng phất là vừa khai cuộn bảo thạch, xem tiệu đã biết rõ thập phần lợi hại. Đúng lúc này, nó đang tại cùng một cái màu xám cho cự đại chuột đánh nhau, tranh đấu âm thanh khánh vang, rung động. Cho dù đại chuột dốc sức liều mạng phản kháng, nhưng là vẹn vẹn hô hấp giữa công phù, nó như chiếc lá thất bại, bị xé vì hai nửa, huyết vụ bay tán loạn, nhiệt huyết tung tóe thật xa. Một màn này vừa vặn rơi vào trong mắt mọi người, bọn sắc mặt tái nhợt, thật không tốt xem. Đi thôi, chúng ta tại đi lên phía trước, đây chỉ là đại hoang một góc mà thôi, các ngươi còn có thể trông thấy thêm nữa bốn. Lao nhân mở miệng thúc giục trước mọi người đi. Vì vậy, một đoàn người lần nữa đi thẳng về phía trước. Không bao lâu, mọi người lại thấy được một màn này, một cái cực lớn thần viên, tóc vàng, bạc vĩ nó dẫn theo một căn cực lớn cốt đồng hướng lên trời một cái gào thét liên đem một cái vừa vặn bay qua cự long cho chân xuống dưới thứ hai thất khiếu chảy máu khí huyết lăn mình quay cuồng ngay sau đó lại bị khí đột khủng lồ bổ sung một gậy chết để đi đời nhà ma rồi cứ như vậy cái này thần viên lần nữa nhắc tới đại cốt đồng rồi sau đó trên vai lại nâng lên này đầu cự long đi về hướng hoang dạ ở trong chỗ sâu cái này thần viên rất ít gặp bình thường tại đại hoang biên giới rất ít gặp không thể tưởng được ở chỗ này rõ ràng có thể gặp được hắn lao nhân khiếp sợ mang theo các thiếu niên vội vàng ly khai kết quả vừa đi dao động không có vài bước, mọi người liền lại thấy được rung động tính một màn. đây là một cái cực lớn núi chi chu, tám cái chân lớn hình như là tám căn chiến mâu, thập phần sắc bén chọc vào tại trong lòng đất. tại nó trước mặt còn có một cô thi thể khổng lồ, là một cái hắc hát hùng, đã chết đi. Xoẹt. lúc này thời điểm, núi chi chu đầu người tới gần thi thể, rồi sau đó hung hăng khẽ hấp, chỉ thấy hắc hát hùng thi thể lập tức biến thành một cỗ khô quát hải cốt, da thịt coi như màng mỏng bình thường bám vào cốt cách mặt ngoài, tử tướng tương đương khó coi, rất khủng bố, nhưng mà sự tình cũng không có chấm dứt vì vậy thời điểm trên bầu trời xuất hiện một cái cho điểu vài trăm mét dài phô thiên cái địa che khuất bầu trời mà đến cảnh tượng như vậy coi như tận thế hàng lâm giống như rất nhiều cổ mục đều bị thổi ngược lại cái này núi chi chu khủng hoảng nhưng mà vẹn vẹn chạy ra vài trăm mét xa cũng đã bị cho điểu cho bắt được giữa không trung hai cái sắc bén điều chảo xuyên thấu thân thể của nó máu tươi màu lục lúc này như mưa rơi rơi xuống giờ khắc này núi chi chu tuyệt vọng nhắm mắt lại có thể nói lúc này đây nó chạy trời không khỏi nắng rồi tại sao có thể như vậy đấy đại hoang cư nhiên như thế tàn nhẫn Đây quả thực là một khối tàn sát chi địa, đổ máu sự tình bao giờ cũng không hề trình diễn. Các thiếu niên rốt cục triệt để thay đổi sắc mặt, ý thức được đại hoang trố đáng sợ. Bất quá, cũng khó đoán bọn hắn sẽ sắc mặt thay đổi. Bọn họ thờ nhỏ sinh hoạt trong gia tộc, tại trưởng bối yêu thương trong mở lớn, hơn nữa bản thân lại là trong tộc thiên tri kiêu tử, bởi vậy tâm cao khí ngạo, ở đâu trải qua trường hợp như vậy a. Nay cùng bọn hắn trong tưởng tượng đại hoang hoàn toàn bất động, quả thực là một cái ngày đường, một cái là địa ngục. Đại hoang, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại. Có cơ duyên địa phương, tất nhiên tồn tại nguy hiểm đây là thật quan tâm. lúc này đây mang bọn ngươi đi ra là muốn cho các ngươi chính thức dễ hiểu rõ thoáng một phát dã, cảm thụ thoáng một phát tại đây hào khí, tránh cho các ngươi vừa tiến vào trong đó liền đã bị ngăn trở. phong tử dương lão nhân nói chuyện, ngựa khí phi thường bình tĩnh, hắn có thể nhận thức các thiếu niên tâm tình. dừng lại về sau, hắn lại nói, kỳ thật các ngươi căn bản không cần để ý vừa mới nhìn đến những cảnh tượng kia. phải biết, các ngươi thế nhưng là tại sông Đạp thiên Tri lộ chính thức địch nhân là những cái kia cùng trong đồng lừa cưng giả, những người tài giỏi này là các ngươi chính thức chứng ngại, đồng dạng. Hoang thú con đút đã ở sông Tiên Đường, cũng là của các ngươi đối thủ cạnh tranh. Những này bạn cùng lứa tuổi, mới là các ngươi quan tâm đấy. Nhưng là, này đại hoang như thế hung hiểm, chúng ta ứng nên như thế nào vượt qua? Có thiếu niên vẻ mặt cầu xin, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Cái này các ngươi cứ yên tâm đi. Từ lúc vài ngàn năm trước, mọi người liền cùng hoang thú đã có quyết định, không đồng ý hứa thành năm hoang thú công kích tuổi của chúng ta nhẹ nhân tộc, bằng không thì sẽ khiến hai tộc đại chiến. Cho nên các ngươi cứ yên tâm đi sông Tiên Đường." Phong Tử Dương lão nhân giải thích nói ra. Đã có những lời này các thiếu niên sắc mặt rốt cục dễ nhìn vài phần, nguyên bản cực kém sắc mặt lần nữa khôi phục hồng nhuận phân phớt, biến mất chiến ý lần nữa hiển hiện. bất quá, ý chí chiến đấu cuối cùng không có lúc trước cao như vậy rồi. bọn hắn rốt cục kiến thức đến đại hoang, bất quá lại cùng trong tưởng tượng kém quá xa. ha ha, các ngươi củ hấu thái quá mức sắc bén. lần này đi ra, chủ yếu là muốn cho các ngươi biết một chút về chính thức đại hoang, mai mai các ngươi góp cạnh. hiện tại xem ra cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta trở về đi. lão nhân cười ha ha, gặp mục đích đã đã tới, vì vậy quyết định đường về. chương 7 trong trí nhớ ánh sáng hai vị lão nhân này một chuyến mục đích đã đạt tới liền quyết định đường về đối với tại hai người bọn họ mà nói này một chuyến đại hoang chi hành chẳng qua là du lịch đơn giản như vậy nhưng là đối với các thiếu niên mà nói đây là một lần tôi luyện tâm tình nếu là liền hoang giá hảo khí cũng chịu không được này đi đến thiên đường quả thực là lời nói vô căn cứ đường trở về cũng không bình tĩnh bọn họ lần nữa thấy được một gương mặt rung động hình ảnh thậm chí còn đụng phải tập kích là một cái đã nổi giận cực lớn mệnh lang cuối cùng hai cái lão nhân ra tay đem nó cho đánh lui cũng không có lấy nó tính mạng nếu là hai vị lão nhân hợp lực, tự nhiên có thể đem cái này bạch lang cho đánh chết. bất quá, cái này hung thú đã nổi giận, sắp chết phản công, chắc chắn lại để cho hai người người phế một phen tay chân. bởi vậy, sẽ thấy mục đích của chuyến này, lão mọi người nhìn được. dù sao nơi này là hoang dã, ẩn nút lấy vô tận nguy cơ, mà ngay cả hai vị lão nhân cũng không khỏi không nhìn thẳng vào. rốt cục, một đoàn người an toàn đi ra hoang dã. không thủy thành này màu xanh nâu tường thành có thể nhìn xa, đó là lịch sử còn sót lại dấu vết, rất dễ dàng có thể trông thấy. tốt rồi, ta có thể đủ làm được đấy đúng là đem bọn ngươi mang ở đây rồi. kế tiếp, hết thảy đều cần nhờ các ngươi mình. các ngươi có thể hiện tại lập tức đi vào hoang dã bên trong, cũng có thể tại không minh thành nghỉ tay tức một thời gian ngắn, đem trạng thái điều đến tốt nhất lại đi. tóm lại, chúng ta như vậy sau khi từ biệt rồi. phong tử dương lão nhân mỉm cười mở miệng cùng các thiếu niên cáo biệt. hai vị lão nhân đi rồi, bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành. kế tiếp lộ trình chính, chính là các thiếu niên mình lưu lạc, cần bọn hắn dùng máu của mình cùng đổ mồ hôi phấn đấu ra một đầu đặc biệt con đường, người khác không cách nào trợ giúp. thiếu niên khác đều đi rồi. Bọn họ đã không thể chờ đợi được, muốn bắt đầu tiên đường lưu trình. Duy chỉ có Huyền Thiên, hắn cũng không có trực tiếp đi tới Đại Hoang bên trong, mà là quay đầu về tới Không Thủy Thành ở bên trong, hơn nữa tìm một cái khách sạn ở đây. Tiến vào phòng trọ, Huyền Thiên sắc mặt lộ ra có vài phần lo lắng. Hắn vội vàng khép cửa phòng lại, rồi sau đó xếp bằng ở trên mép giường, nhập định xuống dưới. Lại muốn bắt đầu sao? Đến cùng là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là vật gì ẩn núp tại trong đầu của ta bên trong? Đây đã là năm nay lần thứ ba rồi. Huyền Thiên tự nói, sắc mặt âm tình bất định liên tục biến nào phảng phất là trúng độc rầm rầm rầm vừa lúc đó một hồi rất nhỏ tiếng đập cửa đột nhiên vang lên Huyền Thiên nhíu mày không vui nói ta không phải đã nói không có việc gì đừng tới tìm ta sao Tiểu Hữu là hai người chúng ta lao đầu tử tại ngươi sắp đạp vào thiên đường trước khi đặc biệt tới thăm ngươi một chút nếu là có cái gì bất tiện chỗ có thể thông cảm chúng ta vậy thì ly khai là Phong Tử Dương phó viện trưởng thanh âm hiện nhiên là hắn cùng với mặt khác một vị lao giả đã tới giờ phút này chính ở ngoài cửa chờ Huyền Tiên hít sâu một hơi bình phục thoáng một phát tâm tình lại để cho sắc mặt trở nên đẹp mắt vài phần, này mới mở miệng nói, nếu là hai vị tiền bối, vậy thì mời tiền a. Cửa mở ra rồi, đúng là hai vị lão nhân. Bọn họ nhìn phán qua trên mép giường Huyền Thiên, liền đi đến. Trong đó một vị lão nhân càng là cẩn thận từng ly từng tí giúp Huyền Thiên khép cửa phòng lại. Hai vị tiền bối đến thăm, không nhất cái gọi là chuyện gì. Huyền Thiên khó hiểu. Phủ tướng quân thật sự là người tại ba xuất hiện lớp lớp. 8 năm trước khi, một vị cầm trong tay trường thương thiếu niên tự phụ tướng quân đi ra, đi lên Đạp Thiên chi lộ. Trên đường đi đại sát tứ phương, cùng thế hệ bên trong vô địch Vô số ánh sáng chói lọi chiếu rọi tại trên người hắn, đưa hắn phụ trợ vô cùng chói mắt. Cuối cùng hắn bước lên thiên đường. Ba năm sau, lại một vị tuyệt thế thiếu niên tự phụ tướng quân đi ra, đồng dạng thiên đường trong tay hắn biến sắc. Đó là một cỗ không gì sánh kịp ba khí, đúng là kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng mình, hoang thú chi tử đều muốn tâm phục khẩu phục dưới chân của hắn. Cuối cùng hắn cũng đi lên thiên đường. Thật là khiến người cảm khái, cỡ nào cường đại thiếu niên a? Gọi ngươi kính sợ. Phong Tử Dương lão nhân nửa ngựa đầu sọ, thì thảo tự nói, nửa khí thập phần tang thương cùng đã lâu, phản phất thời gian về tới đi qua giờ khắc này chỉ sợ là lao nhân mình cũng lâm vào trong hồi ức đúng đó là của ta hai cái ca ca bọn họ thể chất đặc thù đều là vạn năm đồng tình cái chủng loại kia kỳ tài có lẽ thành tựu tương lai bất khả hà lượng huyền tiên trọng trọng gật đầu nhưng trên mặt cũng tràn ngập vẻ giờ mình hắn biết rõ mình hai cái ca ca thể chất rất đặc thù nhưng không có nghĩ đến như thế nguy tiên mà ngay cả đạp thiên chi lộ cũng không có để vào mắt có thể nói là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tài đạp thiên chi lộ tuyệt đối đáng sợ thử hỏi mấy ngàn năm qua có bao nhiêu người có thể đủ làm được một bước này? chỉ sợ thó tay, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. không, tiểu hữu, ta xem ngươi cũng rất không tầm thường, có được thiên hống nhất tộc thiên phú thần thông. trừ đó ra, này thân thể cũng là tương đương lân người, đều nhanh siêu việt bạn cùng lứa tuổi một mảng lớn rồi. lão nhân phục hồi tinh thần lại, khép mắt nhanh hai mắt, nhìn chăm chăm Huyền Thiên, phảng phất là muốn xem thấu hắn hết thảy. tự chấn thủ mật thất cửa thứ ba lão nhân bên kia, phó viện trưởng đã được biết đến Huyền Thiên thành tích, vậy mà vẻ mặt sông ba cửa ải, năng lực như vậy cũng là không như bình thường. bởi vậy. Hắn đặc biệt sang đây xem xem Huyền Thiên, Đạp Thiên chi lộ vô cùng gian khổ. Thế hệ này trước có thần lực hơn người sáu chỉ thần đồng, bất quá thể chất đặc thù man hoang thân thể, cuối cùng còn có cơ duyên sâu thú hồn thân thể. Cùng bọn hắn muốn so với, ta thịu thật giống thương hải bên trong đến một lá lục bình, không cách nào tới phin đẹp. Huyền Thiên thở dài, lão nhân nghe vậy một tiết, vậy mà không phản bắt được. Dù sao Huyền Thiên nói rất đúng sự thật, thế hệ này các thiếu niên đều quá nguy tiên, ngoại trừ thượng diện ba vị này bên ngoài, hắn còn biết nhà mình trong học viện có một vị tuyệt thế thiên tài, đồng dạng là hết sức kinh người đội hình như vậy, cho những thứ khác người cạnh tranh tăng thêm áp lực cực lớn, quả thực là lại để cho người hít thở không thông. Tiểu Hưu, chúng ta trước chuyến này ra, chính là vì đến nhìn một cái ngươi, không có ý khác. Nếu là thật sự quấy dày đến Tiểu Hưu, mời đừng nên trách. Trừ đó ra, ta nơi này có một bản tu đạo cảm nghĩ sách vở, ghi lại chính là lao phu đối với trước mấy cái cảnh giới tâm đắc, hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Đây là một vị khác lao nhân mở miệng, hắn móc ra một vốn đá ố vàng sách vở, đưa lên trước. Huyền Thiên cảm tạ, vội vàng thu số dưới. Ngay sau đó. Hắn lại cùng lưỡng lão nhân thảo luận một phen luyện thể cảnh giới trọng tâm, được ích lợi không nhỏ. Không bao lâu, tiến đưa Huyền Thiên sách vợ vị lão nhân kia kéo phong tử dương tay của lão nhân cánh tay, khiến máy mắt ra hiệu hắn ly khai. Hai cái lão đầu tử đột nhiên đến tìm hiểu, thật sự là mạ muội. Hiện nay chúng ta còn có chuyện quan trọng tại thân, tự không bao lâu lưu lại. Phong tử dương lão nhân hiểu ý, hướng Huyền Thiên cáo biệt, rồi sau đó hộ tống một vị khác lão nhân cùng nhau đi ra khỏi gian phòng này. Huyền Tiên nhìn một cái lần nữa đóng cửa cửa phòng, sắc mặt dần dần trắng bệnh mà bắt đầu, không đợi hắn buông lòng một hơi. Ánh mắt liền bắt đầu hoảng hốt. Phù phù. Lúc này, hắn một đầu ngã quỵ, tự trên mép giường rất xuống, đã rơi vào mặt đất. Đúng vậy, chứng đau đầu lại phát tác, đau đớn vô cùng, phảng phất là một vạn chỉ tiểu trùng trong đầu lăn mình quay cuồng. Hắn hai tay ôm đầu, hy vọng có thể để hóa giải đau đầu, lại không làm nên chuyện gì. Từ lúc lúc trước, hắn tự có cảm giác, biết rõ bệnh cũ lại muốn phản vào, không biết làm sao tình huống không kéo. Hai vị lao nhân hết lần này tới lần khác đúng lúc này đã đến, làm hắn không thể không tiến hành cắt chế. Đến giờ khắc này, rốt cục bạo phát. Trong đầu linh hồn cựu thật giống bị xé nứt giống như, đau đớn vô cùng. Đau đầu. Sốc đổ. Đầu của ta rốt cuộc là làm sao vậy? Huyền Tiên giảm thấp xuống thanh âm gào thét. Nhưng mà đúng lúc này, hắn trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng, lóe lên rồi biến mất, tiêu thật giống trong bầu trời đêm tuệ tinh giống như xẹt qua phía chân trời. Đó là cái gì? Huyền Tiên lúc này không có nhớ bao nhiêu, trực tiếp điều động lực lượng tinh thần đuổi theo, hắn cảm giác đầu của mình đau nhức có lẽ cùng này một đạo ánh sáng có quan hệ, chỉ cần đuổi tới lời mà nói, có thể tìm được nguyên nhân rồi. vu Tuệ tinh tập kích tháng đạo kia ánh sáng nhanh vô cùng, hướng ký ức chỗ sâu nhất bay đi. Huyền Thiên dốc sức liều mạng truy đuổi, không chịu buông tha cho, không biết làm sao ánh sáng cực nhanh, hắn truy đuổi thật lâu cũng không có đuổi theo. Không biết đã qua bao lâu, Huyền Thiên chỉ cảm thấy đầu tối sầm, ngay sau đó một cỗ cực độ mệt mỏi dự cảm xông lên đầu, so đau đớn còn mạnh hơn liệt. Sau một khắc, hắn liền vô lực nằm trên mặt đất, ngất đi. Bên kia đã đi ra Huyền Thiên về sau hai vị lão nhân, lúc này thời điểm chính đi tại không thủy thành đá xanh trên đường. Tại đây người đến người đi, rất là náo nhiệt bất quá hai người lão nhân lại như là đưa thân vào bên ngoài giống như không bị hào khí ảnh hưởng lão hữu, ngươi vì sao phải vội vã như vậy lấy đi đâu tiểu tử này có thể đem lão tổ một đạo là cấn đại bại trên người nhất định có cái gì ẩn nút bí mật huống chi riêng là cái kia một phần khí lực cũng đủ để lại để cho nhân tâm kinh ngạc đường xưa lên phong tử dương lão nhân khó hiểu nhìn xem bên cạnh hắn vị nào vị lão nhân này mỉm cười lắc đầu nói ha ha lão hữu a nhiều hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa vừa rồi tên tiểu tử kia tại cuối cùng lúc sau đã tại qua loa rồi Hiển nhiên là đã không kiên nhẫn được nữa, ta xem nhiều hơn nữa đãi xuống dưới, chỉ sợ cũng không có kết quả gì. Phong tử dương nghe vậy, không khỏi chấm ngâm, nói, vậy ngươi cảm thấy, tên tiểu tử này so về hắn hai cái ca ca, như thế nào? Khó nói, bất quá chiếu ta xem ra. So về hắn hai cái ca ca, hắn còn còn có chút không bằng. Dù sao, ngươi cũng biết, này hai cái thiếu niên là như thế nào kinh tài tươi đẹp học. Không nói này phần thực lực, chỉ là này một phần gắn phách, tên tiểu tử này cũng đã so ra kém. Vừa rồi, đem làm hắn nghe được này ba một tiên tài thời điểm sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệnh, hẳn là sợ hãi này ba vị bạn cùng lứa tuổi trong đích thiên tài. vị lão nhân kia thở dài nói ra, nếu là huyền thiên lần nữa, nhất định sẽ khí thổ huyết. đoán cũng chỉ có thể đoán hai cái lão nhân đến quá không phải lúc rồi, hết lần này tới lần khác ngay tại hắn đau đầu chứng nhận phát tác trước tới, dưới tình huống như vậy hắn sắc mặt có thể đẹp mắt mới là lạ. ai, lại nói tiếp đây cũng là một vị thiên tài. đáng tiếc, sai tiểu sai tại thời gian, hết lần này tới lần khác muốn gặp gỡ bốn vị tuyệt thế thiên tài, hy vọng hắn có thể thành công đem, cũng sẽ không phụ lão Hữu ngươi có hảo ý đem mình đối với cảnh giới cản ngộ đều giao cho hắn. Phong Tử Dương lão nhân bùi nhủ mãi thôi, hắn cũng nhìn không tốt Huyền Thiên. Có thể nói, lúc này đây Thiên Đường tranh phong, tiêu thật giống một hồi Thiên Tài Thịnh Yến, liên tục xuất hiện nhiều như vậy đích Thiên Tài cùng chế một đầu Thiên Đường. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ va chạm ra hỏa hoa, thậm chí là sẽ có tuyệt thế Thiên Tài vỡ lạc. Những điều này đều là không thể tránh khỏi. Hai vị lão nhân vì Huyền Thiên cảm thấy đáng tiếc. Bọn họ dự cảm, lúc này đây Thiên Đường chỉ sợ là mấy trăm năm qua kịch liệt nhất một lần, tràn đầy cạnh tranh. Tại hai vị lão nhân trong mắt. Huyền Thiên Tư Chất là rất không tuổi, nhưng là cùng này bốn vị tuyệt thế thiếu niên so với vẫn còn có chút chênh lệch. đương nhiên, đây hết thảy Huyền Thiên cũng không biết, hắn sớm đã hôn mê tại mình trong phòng khách, mãi cho đến ngày kế tiếp bình minh Đông Phương bay lên một vòng đỏ tươi, Huyền Thiên mới tự trong phòng khách tỉnh lại. Hắn chiếu chiếu tấm gương, phát hiện mình đã trở nên đầy bụi đất, giống như nếm mùi thất bại giống như, tinh thần không thật là tốt. Đáng chết, đau đầu chứng bệnh nhất định cùng cái này quỷ đồ đạc có quan hệ, đáng tiếc khiến nó chạy trốn nhanh. Bất quá, không có sao, đã bị ta phát hiện. Tiếp theo nhưng là không còn đơn giản như vậy. Huyền Thiên trầm ngâm, lần nữa hồi tưởng lại cái kia ánh sáng, trong nội tâm liền này sinh ác độc. Hắn thể lần sau nhất định phải đem này ánh sáng bắt được tay, hơn nữa đuổi ra đầu của mình. Cát là á, đây là cốt cách va chạm lúc phát ra dọn vang thanh âm, đúng lúc này Huyền Thiên núp nhích, tiểu toàn thân đau nhức, Tiểu thật giống bị người đánh một trận giống như. Đáng giận, đành phải nghỉ ngơi trước thời gian một ngày, lại tiến vào đại hoa rồi. Huyền Thiên nghe răng trợn mắt, lúc này thời điểm tự trước bàn gương ly khai, nhẹ chân nhẹ tay về tới trên mép giường, bắt đầu tĩnh dưỡng, muốn đem lúc này đây tổn thất cái kia chút ít tinh khí thần cho bổ trở về rất rõ ràng, những điều này đều là chứng đau đầu về sau mang đến di chứng. đáng giá vui vẻ chính là, mình luyện thể chi pháp quả nhiên kỳ lạ, trong phòng tồn tại thiên địa tinh hoa tựu thật giống giống như hướng phía trong thân thể của hắn dung mạnh lao tới, hiệu quả xa so thường nhân nhanh hơn rất nhiều. giờ khắc này huyền thiên thân thể hiện hồng, tản mát ra nhàn nhạt hào quang, như là trong thần miếu bị người cung phụng điêu như một loại, có chút có chứa một cỗ thần thánh hơi thở tức. tình huống như vậy, nếu là bị hai cái lao nhân chứng kiến, chỉ sợ sẽ chấn động. chỉ có khí lực cường đại thiếu niên mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, thường nhân không thể có thể là được. Chương 8. hung hiểm đại hoang, hoang lĩnh vô biên vô hạn, liếc trông không đến bên cạnh, bên trong phần lớn là hung thú cùng con quạng, có được vô tận nguy hiểm. Ngoại trừ những cái tiệt dụng sông thiên đường các thiếu niên, mặt khác không người nguyện ý đi vào này phiến man hoang chi địa. đã từng có một vị đại gia tộc tộc trưởng, thần lực cái này có được vô tận uy nghiêm, nhưng là lại bởi vì một lần ngoài ý muốn đi vào đại hoang bên trong, từ nay về sau liền lại cũng cũng không có đi ra. chuyện này lại để cho mọi người thật sâu nhận thức đến đại hoang khủng bố quả thực đúng là một chỗ cấm địa. Đạp Thiên Chi lộ, đó là Thiên Chi tiêu tử tranh đấu địa phương. Trong đó có nhân tộc đích thiên tài, cũng có hoang thú con nút bên trong đến người nổi bật. Bọn họ thông qua chiến đấu, chém giết, đến quyết ra một cái chính thức Thiên Chi tiêu tử. Đây là một đầu thuộc về người trẻ tuổi đường, trưởng thành hoang thú cùng nhân tộc bình thường sẽ không đơn giản can thiệp, trừ phi là chạm đến đến cái gì cấm kỵ, bọn họ mới sẽ ra tay. Giống. đây là một đạo chấn nhân tâm phách tiếng gào thét, tự đại hoang ở trong chỗ sâu chuyển đến, xâm nhập người linh hồn, thật lâu không thể tiêu tán. Huyền Tiên đưa lưng về phía Không Thủy Thành, bước về phía Đại Hoang. Đây là một đầu thuộc về người trẻ tuổi con đường, cần hắn đi khiêu chiến. Nhưng phàm là kiêu hùng, đều lại như vậy một đường đi tới đấy. Ngọc không hải, không nên thân. Dù cho thiên phú lại cao đích thiên tài, không trải qua mưa gió, cũng sẽ không hóa thành chân long. Lần nữa bước vào Đại Hoang, Huyền Tiên trong nội tâm chỉ có chiến ý, hắn đem đối mặt vô số tuổi trẻ người khiêu chiến. Tại đây, là người trẻ tuổi chiến trường, là một lần thuộc về thiên tài thịnh yến. Xoạ. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm xuất hiện giống như một đầu màu hồng phấn trường hạ ngang trời, lập tức đem một khóa thấp mục biến thành cho bụi. hỏa diễm nguồn gốc là một cái màu đỏ rực con rết, Đủ ba trượng chi trường, dài một cặp cực đại cánh, trong rừng xuyên thẳng qua. lúc này thời điểm vừa vặn tự huyền thiên bên người bay qua, để lại một mảnh nóng rực. rất hiển nhiên, đây là một cái rất cường đại hoang trùng. huyền thiên giật mình, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. con cọp tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, trên đường cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, cũng không có dừng lại. nay quả nhiên như là lão nhân nói như vậy. Hoang thú con cọp nhóm khinh thường đối với các thiếu niên ra tay, đem này một mảnh chiến trường lưu cho bọn hắn. Huyền Thiên tiếp tục đi tới, cái chỗ này cho cảm giác của hắn rất là quái dị. Có khi trong rừng rất thiêng tĩnh, phản phất là một mảnh sạch đấy, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đống nhiên có thú tiếng hô truyền đến, cái chỗ này lại bắt đầu thú giống mấy ngày liền, giống như tiến nhập náo sự. Cùng nhau đi tới, Huyền Thiên cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc tại đây hào khí. Quá trình này trong hắn đã gặp được vài con cường đại hoang thú rồi, bọn họ trên người đều tản ra khủng bố khí tức, thập phần đáng sợ nhưng đều không có công kích hắn đối với hắn chẳng thèm ngó tới hoang lĩnh quả nhiên là hoang thú con cọp thiên đường nhân loại nếu là muốn hành tẩu ở này phiến thiên địa ở bên trong đó là tương đương khó khăn huyền thiên tở dài ý thức được đại hoang đáng sợ chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn những này thí luyện giả mới có thể tứ không kiên sợ bước vào ở trong đó nhưng mà đúng lúc này dị biến nổi lên một hồi thông nhanh chóng gió thổi có lay tiếng vang lên ngay sau đó là cây rầm rầm lắc lư từ đó chạy ra khỏi một đầu hất lang 3 mét độ cao cái chán hiện lên thanh hất chi sắc Nó ngăn cản Huyền Thiên đường đi. Đáng lưu ý chính là, Hắc Lang phần Lưng khắc họa lấy một cái phi thường kỳ dị ký hiệu. Đúng là tham chiến phủ, ý nghĩa cùng các thiếu niên trong tay Hắc Mục lệnh đồng dạng, đại biểu cho hoang thú con út nhóm có thể nương tựa theo này phù văn trở thành thí luyện giả một thành viên, có tư cách đạp vào thiên đường. Bởi vậy rất rõ ràng, cái này Hắc Lang đúng là một cái hoang thú con út, nó đúng là lần này thiên đường thí luyện giả một trong. Nhân loại coi như không tệ. Tại vừa rồi, ta đã đụng phải qua ba cái thí luyện giả rồi, khả năng tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng tư vị lại rất ngon. Hắc Lang mở miệng nói chuyện, nó lộ ra một trương miệng lớn dính máu, thập phần dữ tợn. La mà, ngươi là ta gặp được thứ nhất vị hoang thú con nút. Nếu như lúc trước ta cũng gặp phải bà con con nút lời mà nói, chắc hẳn ta sẽ rút ra bọn hắn chân huyết, dung nhập huyết mạch của ta bên trong, tăng cường bản thân. Huyền tiên mở miệng, cường ngạnh đánh trả. Hắn ánh mắt tại đây chỉ đại hắc hát thân sói ở trên không chút nào khách khí bắt đầu đánh giá. Càng dỡ, hôm nay xuất đạo, ta muốn dùng các ngươi nhân loại máu tươi để tế điện, chúng ta có thể thuận lợi đạp vào thiên đường, từ nay về sau uy trấn một phương. Hắc Lang mở miệng trong hốc mắt lộ ra khí thế hung ác, hắc lang đã phát động ra công kích, nó hướng phía này phiến đánh tới, vậy đối với đại móng đuốt tiêu thật giống quả hương bù bình thường đánh rất xuống, bí mật mang theo lấy một cổ cuốn phong, đem mặt đất có khô đều chém gió bảy ngược lại tám lệch ra, lập tức muốn nổ tận gốc, một đầu hắc lang mà thôi, chắc hẳn trong cơ thể chân huyết không có có bao nhiêu, giết cũng không có bao nhiêu giá trị. huyền thiên đáp lại, trên miệng không chịu yếu hạ phòng, động tác ở trên càng phải như vậy, hắn chém ra một quyền, mang theo một cỗ khổng lồ sức lực phong đón chào trên xuống, bành năm đấm cùng đại móng đuối tiếp xúc, lập tức tựu có một cổ lực lượng vô hình phiêu lãng, phát tán tứ phương. Kết quả là cái này hoang thú con lúi hét thảm một tiếng, thân thể bắt đầu bay ngược, bắn ra đi chừng hơn 10 thước xa, mà lại đem một cây chén ăn cơm đại cây giống đại đoạn. Nó lộ ra rất chật vật, có thể rõ ràng trông thấy cái này Hắc Lang đã bị thương, nó trước móng trái đổ máu, xuất hiện một cái độc lớn, máu tươi chảy ròng, vẫn còn thương thế không tính nghiêm trọng, không có thương tổn vừa đến cốt cách. Tại sao có thể như vậy? Nhân thể thật là yếu ớt đấy, căn bản cùng chúng ta hoang thú không cách nào muốn so. Hắc Lang gào thét tràn đầy không căng lòng. giờ khắc này cái này hoang thú con nút hai mắt đỏ bừng bên trong tràn đầy tơ máu giống như điên cuồng Tên nhân loại này cùng nó trong tưởng tượng căn bản là bất động đã từng nó một lần tưởng tượng mình nhất địch nhân đáng sợ là đều là thú tộc đồng bào nhưng là vừa rồi va chạm hoàn toàn phá vỡ nó nhận thức từ khi ra đời đến nay nó đều tại trong tộc trưởng bối che trở hạ lớn lên nghe nói đều thị nhân tộc đu nhược. lại không nghĩ gặp được người thứ tư loại vậy mà đáng sợ như thế không có khả năng từ xưa đến nay nhân tộc khí lực đều thập phần yếu ớt Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắc Lang kiếp sợ, nó thậm chí hoài nghi cái này nhân tộc là một cái khoác lên da người hoang thú. Nhân tộc, cũng không phải mỗi một cái nhân tộc đều rất yếu ớt. Nếu là ngươi thật sự nghĩ như vậy, ngươi thật sự mười phần sai rồi. Huyền Tiên mở miệng, sắc khí nghiêm nghị, hướng phía Hắc Lang chậm rãi tiếp cận. Giờ khắc này, hắn thật là phẫn nộ. Này đầu hoang thú con luôn hoàn toàn là không lo nhân tộc thành một sự việc tình. Trước khi thậm chí còn thôn vệ qua ba tên nhân loại, tàn nhẫn như vậy tu vị, quả nhiên là có thể chu. Nói láo, nhân tộc yếu ớt, chỉ là chúng ta hoang thú thí luyện đối tượng chết chưa hết tội. Hắc Lang giận dữ, bị một nhân loại gây thương tích, hắn cảm giác thể diện có chút không nhịn được. Xoẹt. Hắc Lang nhảy lên, nhanh đuốt coi như bén nhọn lưỡi dao sắc bén, lần nữa đô vật mà đến, muốn đem Huyền Thiên xé vì mảnh vỡ. Huyền Thiên lạnh con mắt, phản ứng nhanh chóng, lúc này hai chân trên mặt đất dùng sức nhảy trồm, nhảy lên hơn 10 thước cao, tránh khỏi hoang thú con nốt mạnh một kích. Rồi sau đó như mãnh liệt hổ nhất giống như, hung hăng lao tới, đánh hướng Hắc Lang phía sau lưng. Bành. Hắc Lang kịp thời phản ứng, dùng đại móng vuốt đón chảo, kết quả phát ra kinh người va chạm thanh âm. Quá trình này ở bên trong đều cũng có chấn động lan tràn. Trung quanh một vòng cổ mục đều bị liên lụy, bởi vì chịu không được mãnh liệt như vậy chiến đấu chấn động, mà đứt gây nga xuống. Muốn chết. Hắc Lang quát lạnh, một cái khác chỉ móng đuôi theo như đi, muốn đem Huyền Thiên cho không chế được. Kết quả, bị Huyền Thiên cho đẩy ra. Rồi sau đó một cước nhảy lên xuống. Ầm ầm. Hắc Lang rất thảm, bị chôn ở trong đất bùn. Xét thực mà nói, là bị bóng ra đồng dạng, nện vào bùn đất tầng bên trong đấy. Cái này vung hố khoảng chừng 3 mét cho sâu, Huyền Thiên lực đạo rất mạnh, Hắc Lang bị toàn thân chôn vào trong đó. Có thể nói, một kích này rất chí mạng. Nếu không có Hắc Lang ra đầu có chút quái gì, tại thời khắc mấu chốt hào quang lập lòe, giúp nó chia sẻ một bộ phận lực đạo. Bằng không thì, lúc này đây, nó nhất định đầu rơi máu chảy, thậm chí là đầu người cốt vỡ vụn nghiêm trọng kết cục. "Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết, đợi một lát ta cũng vì ngươi đào cái phần mộ, đem ngươi cho vùi vào đi." Hắc Lang gào thét, hồn hển tự trong hầm nhảy lên. Nó rất tức giận, lại bị chôn ở trong đất bùn, hơn nữa là bị một cái nhân tộc làm. Càng làm nó căm tức chính là, vừa rồi biểu hiện như là an táng giống như, nó có chút khó có thể tiếp nhận. Thiếu nói mạnh miệng, có thể hay không đem ta cho hắn táng, hữu xem bản lãnh của ngươi rồi." Huyền Tiên lạnh nói, lúc này thời điểm chủ động phát động công kích. Bành. Huyền Tiên nhảy lên, lãnh địa giạn nước, thoáng cái tiểu nhảy lên hơn 10 thước cao, rồi sau đó hướng phía cái này Hắc hát Lang một cước đá vào, mang theo cuồng bạo tiếng kinh phong. "Tốt, có đảm lượng, rõ ràng dám chủ động công kích. Ta đây tiểu dùng tộc của ta Thiên Phú thần thông để đối phó ngươi. Chắc hẳn ngươi chết về sau, cũng sẽ chết cũng không tiếc, an tâm rời đi." Hắc hát Lang cười to, trên mặt toát ra vẻ ngạo nhiên, phảng phất đã là năm chắc thắng lợi trong tay. Tiếp tiếp, nó di chuyển, một trương miệng lớn dính máu trương được lão đại, coi như trang rằm lúc ánh trăng. Ở bên trong, một đạo màu đỏ sẫm máu tươi sắp thành hình, lóe ra hùng mang. Huyền Thiên kiếp sợ, vội vàng trên không trung đáp ở một căn cổ một cảnh, đình chỉ vọt tới trước thân hình. Rồi sau đó, hắn hướng về sau nhảy lên, liên tiếp lui 200m xa, cùng đối phương giữ vững một đoạn khoảng cách an toàn, tốt có cơ hội phản ứng. Xoẹt. Rốt cục, tiếng xe do vang lên, máu tươi tự hắc lang trong miệng vọt ra, trên không trung hóa thành một đạo tia máu, thẳng đến Huyền Thiên mà đi. Nguyên lai là thần thông Huyền Thiên kinh hô, lúc này nhắc tới hoàn toàn tinh thần, rồi sau đó đồng dạng khiến cho đã xuất thần thông. Ông Huyền Thiên há miệng, hộc ra một đạo trăng tròn, bảo ánh sáng lưu ly, đón chào trên xuống. ầm ầm, kịch liệt va chạm, làm cho chiến đấu tàn sóng quấy tán, liền đất trống đều lật tung một tầng. Rất nhiều cổ một cành lá đều rách nát rồi, nho nhau rơi xuống. Tối chung kết quả là máu tươi rách nát rồi, mà đạo kia tròn trên ánh trăng lại nhiều hơn một đạo hồng mang, coi như một tia máu đỏ tươi, hồng đỏ máu. Không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ thiên hồng nhất tộc thiên phú thần thông đâu? Hắc Lang hoảng sợ kêu to, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, trong đó đã có một phần sợ hãi, cũng có một phần tham lam, đều là Thiên Lang nhất tộc, bọn họ Thiên Phú Thần Thông là có thể bổ sung đấy. Máu tươi cường đại, liền có thể nuốt trăng tròn, uy lực cao hơn một tầng. Đổi lại góc độ mà nói, nếu là trăng tròn nuốt máu tươi, đồng dạng có thể tiểu yêu cái kia uy lực tăng lên một đoạn. Theo nguyên lý đã nói, bọn họ là cùng một chủng tộc, nếu là ở Thiên Phú Thần Thông ở trên Song Tu, thì là có thể bổ sung một phen, đem Thần Thông cô động càng cường đại hơn. đã từng có một vị Thiên Hống tộc cường giả cứ như vậy thử qua hắn đem trăng tròn bổ sung đến đỉnh phong nhất hóa thành một đạo máu tròn uy lực vô biên có thể quét ngang cùng dai dẳng giả ngày nay huyền thiên cùng hắc lang va chạm đúng là sự phát hiện này giống như bởi vì đồng thời thiên lang tộc thần thông va chạm trong quá trình sinh ra bổ sung tác dụng vị này nhân tộc đạo huynh ngươi nếu là chịu đem thiên hùng nhất tộc thần thông truyền thụ cho ta ta nguyện ý quay đầu từ đi trận chiến đấu này coi như ngươi thắng lợi hắc lang mở miệng trong mắt quay tròn chuyển động rốt cục lộ ra vẻ tham lam cho dù ta không đem thần thông truyền thụ cho ngươi thắng lợi chỉ sợ còn có thể là ta Huyền Tiên cười nhạo, biểu lộ lại tương đương lạnh như băng. Hắn lần nữa phát động công kích, khống chế được giữa không trung trăng tròn, kích chém qua đi. Đáng nhắc tới chính là, chăng tròn trải qua va chạm, uy lực chẳng những không có yếu bớt, trái lại trở nên mạnh hơn. Hắc hát Lang sốt ruột, lúc này hướng bên cạnh nảy lên, nảy ra xa mấy trục thước, tránh né một kích này. Rồi sau đó sợ vội mở miệng, nói: Nhân tộc đạo huynh, ngươi nếu là muốn thắng ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Trên người của ta còn có bảo khí, chính là ta dùng bản thân trên đỉnh đầu linh gia luyện chế mà thành, uy lực hết sức kinh người. Ngươi muốn nghĩ lại. Gây chuyện không tốt đến cuối cùng người chết là ngươi. Ngươi coi như là vận dụng bảo khí, ta cũng không sợ. Huyền Tiên không cho là đúng, tiếp tục khống chế được trăng trọn phát động lăng lệ ác liệt công phạt, ép sát không bỏ. Hiện tại Hắc Lang đang ở hạ phòng, hắn không muốn buông lòng. Hắc Lang vội vàng tránh nẽ, liên tiếp mấy cái hiệp về sau, cuối cùng là muốn tránh cũng không được, chỉ phải bị ép lên chiến. Nó kiên trì, thúc dục cuối cùng áp chủ bài. Đó là bảo khí, tu sĩ chuyên dụng đồ vật, vào chỗ tại da đầu của nó phía trên. Hắc Lang cái trán, tản ra sâu kín ánh sáng màu xanh, sau một khắc Một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên trời, dĩ nhiên là một khối linh ra, hướng phía Huyền Thiên chấn áp mà đi. Ồ, thật đúng là có bảo vật. Huyền Thiên kinh hô, hai cái mắt nhỏ nhìn xem linh ra tỏa sáng, như là bảo thạch đang lóe lên. Lúc này thời điểm hắn vội vàng đem trăng tròn công kích cho đình chỉ, sợ đem linh ra làm hỏng rồi. Sau một khắc, hắn hai tay run lên, đem lơ lửng tại Nê Hoàn Cung phía trên súng đạn phi pháp cho triệu hoán đi ra, đúng là phụ thân tặng cho cái tia đem. Về phần Nê Hoàn Cung, thì là nằm ở đại não ở trong chỗ sâu một cái chữ vật không gian. Từng cái đạt tới luyện thể kỳ tu sĩ cũng có thể mở đi ra. Khánh linh ra lập lòe, tản ra sâu kín ánh sáng màu xanh, muốn đem huyền thiên cho bao lấy, nhưng là khánh vang, một tiếng giòn vang, bị súng đạn phi pháp cho một lần hành động đánh bay, đàn đến 300m có hơn. Điều này sao có thể? Ngươi chỉ là một cái hèn mọn nhân loại, như thế nào có thể cùng chúng ta Thiên Lang nhất tộc so sánh với? Hắc Lang hoàn sợ, có chút khó có thể tin. Nó như thế nào cũng thật không ngờ, một cái thập phần yếu nhân loại nhỏ bé cư nhiên như thế hãn. Bất quá, đúng lúc này, nó cũng đã thanh tỉnh cảm giác được đại thế đã mất, ở tại chỗ này sẽ chỉ là tử vong. Giờ này khắc này, nó đã sinh lòng ý, muốn chạy trốn. Nhưng là, lại không được, Huyền Tiên cũng không có cho nó cơ hội. Dâm vào nào? Trăng tròn ngang trời, phảng phất đúng là một quả theo dõi đạo đạo. Tại Huyền Tiên dưới sự khống chế, không ngừng bổ về phía Hắc hát Lang, muốn đem nó đánh chết. Xoẹt. Hắc hát Lang tránh né, nhưng cuối cùng là muốn tránh cũng không được. Nó chỉ phải kiên trì, bị ép ứng chiến. Khánh Đoang, bảo ánh sáng, trăng tròn tiểu thật giống một bạ cắt đao không phạt thập phần lăng lệ ác liệt, mà lại tốc độ cũng phi thường cực nhanh. Hắc Lang hoảng sợ, tối chung chỉ phải nổ ra máu tươi đến chống lại. Nhưng là, hết thệ cuối cùng là phi công. Máu tươi cũng không thể tổn thương trăng tròn, ngược lại chỉ biết cho nó ra tăng uy lực. Chỉ nghe thấy răng rắc, một tiếng giòn vang, máu tươi nghiền nát, lần nữa bị chang tròn cho hấp thu, hoàn mỹ không tỉ vết trang tròn mặt ngoài, lần nữa nhiều hơn một đầu huyết sắc đường vân. Ta không cam lòng a." Hắc Lang gào thét, tràn đầy hoán hận. Nó đã đến bước đường cùng, vô kế khả thi. Đối mặt tròn tiến công, nó cuối cùng chỉ phải rũi ra đại móng vuốt chống đỡ nhưng lại bị trăng tròn chạm phá thành mảnh nhỏ. Tối chung, đại hắc sói cũng không có đào thoát tử thần ôm ấp hoài báo. Trăng tròn xoẹt, một tiếng xe qua, tại nó trên cổ để lại một đạo chí mạng miệng vết thương, nhiệt huyết tháo chạy lao cao. Có thể nói từ đầu đến cuối, đại hắc sói cũng không thể tin được nó vậy mà sẽ thua ở một cái nhỏ yếu nhân loại trong tay. Nó chết không nhắm mắt. Chương 9, trong máu thượng cổ chân linh. Bên này tựa hồ có động tĩnh, chúng ta mau đi xem một chút. Đó là một cái hấp hát bảo, rất cường đại một loại hoang thú. Nó rõ ràng chết rồi có hai cái thiếu niên xuất hiện, bọn họ chầm chậm vào chết đi hắc lang xem trong chốc lát, lại nhìn thoáng qua huyền tiên, trên mặt lập tức lộ ra kinh nghi bất định thần sát. hai người bọn họ rất cẩn thận, cũng không có tới gần, chỉ là xa xem. bất quá lại không có rời đi ý tứ, hẳn là chiến đấu chấn động đem bọn hắn cho dẫn đi qua. huyền tiên cảnh giác, phát hiện hai vị này thiếu niên, bất quá hắn cũng không có đi phản ứng, mà là kính thẳng đi tới trong bụi cỏ, nhặt lên hắc lang cái kia trương linh gia. linh gia hiện lên thanh hắc chi sắc, bắt đầu mềm mại, coi như một đoàn đông. nếu là tinh tế quan sát còn có thể phát hiện bên trong co hào quang là một kiện rất không tệ bảo khí rất tốt huyền thiên thỏa mãn đang tại hai cái thiếu niên mặt đem linh gia cho tế luyện xoẹt rất nhanh ánh sáng màu xanh sâu kín linh gia bay lên trời trên không trung để lại một đạo thanh sắc tàn quang đem một khỏa cổ một đơn giản một phân thành hai uy lực coi như không tệ thập phần sắp bén cái này huyền thiên càng thêm đã hài lòng hắn thu hồi linh khí đem hắn gian tại ngực như vậy thuận tiện triệu hoán bên kia hai cái thiếu niên thấy như vậy một màn con mắt đều thẳng tốt một kiện bảo khí chỉ sợ là trên mặt đất cái này hắc bào buồn mạng bảo khí đi theo nó cùng một chỗ sinh ra đấy tiểu tử này tốt phúc khí a vậy mà đã nhận được bộ dạng như vậy tốt bảo bối hai thằng này nói nhỏ đúng lúc này là hâm mộ ghen ghét hận nhìn xem huyền thiên đùa bỡn bảo khí bọn họ trong nội tâm rất không là tư vị hai người các ngươi đứng ở nơi đó làm gì vậy huyền thiên nhíu mày rốt cục đem ánh mắt chuyển rời đến này hai cái trên người thiếu niên hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được hai cái thiếu niên trong hốc mắt vẻ này tham lam ý niệm làm hắn rất không vui vị băng hủ kia Chúng ta ngay tại bên cạnh nhìn xem ngươi mà thôi, như vậy tổng không có sao chứ? Một cái trong đó thiếu niên mở miệng, hắn vóc dáng tương đối gầy gò, tên gọi Trần Lượng, nói chuyện có một loại miệng lưỡi chân tru phong cách. "A, đúng, chúng ta chỉ có điều đi ngang qua. Ngươi đừng để ý." Cái khác hơi mập thiếu niên mở miệng, nói chuyện so sánh chất phác. Hắn gọi Trần Long, chính là bên cạnh vị nào huynh trưởng. Đây là một đôi Trần thị huynh đệ, bọn họ đồng đều thông qua được học viện khảo thí, ngày nay cũng là tại Lưu Lạc đại hoàng, chuẩn bị đi đi thiên đường. Chỉ có điều ở chỗ này, bọn họ vừa vặn gặp được Huyền Thiên. Ta xem các ngươi lén lén lút lút đấy, giống như nội tâm có quỷ. Huyền Tiên quát trách móc, để cao cảnh giác. "Chưa, huynh đệ ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm, chúng ta thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi." Trần Thị huynh trưởng giải thích, có chút chỗ dạ. Hai người bọn họ huynh đệ nhìn chúng Huyền Thiên ngực linh ra, nhưng là do ở kiên kỵ, bọn họ không dám ra tay mà thôi. "Không thể nào. Ta xem hai vị cũng là thí luyện giả, không bằng như vậy, trước theo giúp ta so so chiêu." Huyền Tiên mở miệng, lộ ra cười xấu xa. Lúc này thời điểm hắn khẽ nhếch miệng, lộ ra hai cái nhỏ láo hổ nhà, rồi sau đó hung hăng cọ sát giống như là muốn ăn người trong đó uy hiếp thành phần rất rõ ràng hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng còn nhiều thời gian lần sau cũng không đơn giản như vậy đệ đệ trần lượng mạnh miệng bất quá hành động lại không phải như vậy lực lượng mười phần hắn lúc này kéo huynh trưởng xoay người rời đi không có chí khí ra hỏa huyền Tiên nói thầm, hoàn toàn không có đem hai thằng này đem làm một sự việc tỉnh hắn lúc này thời điểm xoay người sang chỗ khác đem ánh mắt bỏ vào chết đi hắc bảo trên người đây chính là một đầu hoang thú có lút có thể nói là toàn thân đều là bảo vật ta chưa đem máu của nó cho thu hồi. Nay đầu Hắc Lang có thượng cổ lang thần, khiến Nguyệt Thiên lang huyết mạch. Nói không chừng từ đó, có thể tinh luyện ra thượng cổ lang thần chân linh chi huyết. Huyền Tiên mừng rỡ, vội vàng đem Hắc Lang miệng vết thương cho chán, lấp, bịt. Bất quá lúc này thời điểm, một cái tạm thời vấn đề đi ra, hắn đi ra ngoài quên mang trang lấy huyết dịch bình. Này, các ngươi hai cái đứng lại cho ta. Huyền Thiên hét lớn, hắn nhìn hai tên gia hỏa vẫn chưa đi xa, lúc này mới kêu gọi. Sự tình gì? Trần Thị huynh trưởng nghe vậy, lúc này thời điểm xoay người lại, khó hiểu trông lại. Các người trên người còn có bình ổn, dụng cụ cái này đồ vật. Nếu là nếu như mà có, có thể ta mượn dùng một chút. Huyền Tiên nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng hiểu ý đồ. Trần Thị huynh đệ nghe vậy, giữa lẫn nhau nhìn thoáng qua, có chút chần chờ. Có là có. Bất quá cho ngươi mượn, chúng ta muốn xin chỗ. Tối chung, đệ đệ Trần Lượng gật đầu. Nhưng là, người này không phải đèn đã cạn dầu, hắn vậy mà thừa cơ giành lợi ích. Huyền Tiên gật đầu, đáp ứng xuống. Hắn quyết định thu Hắc Lang huyết dịch về sau, phân cho hai thằng này một điểm. Loảng xoảng dở a -N g. -Z. Tối chung Trần Thị huynh đệ trở về, bọn họ một hồi lục lọi, tự nê hoàn cùng trong ngóc ra ba cái đại bình, ném vào Huyền thiên trước mặt. Đa tạ rồi. Huyền Tiên cầm lấy bình, không chút do dự bắt đầu thu thập hắc lang huyết dịch. Đáng nhắc tới chính là, cái này chết đi hắc lang hình thể rất lớn, thân cao chừng 3m, tính cả cái đuôi mà nói chừng 7m chi trưởng, hình thể tại hấu thú trong cũng coi là khôi ngô được rồi, mà hắn trong cơ thể máu tươi, cũng cũng coi là cái người. Huyền Tiên kinh hô, nội tâm trong bụng nở hoa. Ba cái đại bình, trong đó hai cái bị trang tràn đầy đấy, còn lại một cái cũng chừng hơn phân nửa bình huyết dịch lúc này đây, có thể nói là thu hoạch kinh người, huyết dịch rất nhiều, cũng không biết bên trong là có phải có lang thần huyết mạch. Huyền tiên tự nói, lúc này thời điểm nhắc lên này nửa bình huyết dịch, dùng thần lực bắt đầu tinh luyện. Quá trình này, cùng với tiến vào luyện thể cảnh khái niệm đồng dạng, cả hai không sai biệt nhiều, cũng không phức tạp. Huyền tiên chỉ cần đem những này trong máu tư chất cho loại bỏ, có thể đạt được thuần khiết huyết dịch, tục xương vị chân huyết. Nói đến bài trừ tạp chất, Huyền tiên có thể không xa lạ gì. Trái lại, hắn còn rất có kinh nghiệm, tiến vào luyện thể kỳ trước khi, hắn thế nhưng là bỏ ra đã hơn một năm thời gian đem toàn thân tạm chất đều bức cho tiến huyết quản bên trong, làm công việc hàng này hắn còn có kinh nghiệm, chỉ là dùng một nén nhang công phu, Huyền Thiên cũng đã đại công cáo thành. Tại lòng bàn tay của hắn, một đoàn màu trắng bạc huyết dịch tại lưu động, nắm đấm to lớn, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Nói ra khó có thể tin, nay nửa bình máu tươi trải qua cô động về sau, liền chỉ còn lại có lớn như vậy một ít đoạn. Nguyên lai, like, cái này là thượng cổ lang thần, Khiếu Nguyệt Thần Lang trong cơ thể lưu động huyết dịch à? Huyền Thiên ngạc nhiên, hướng phía màu trắng bạc huyết dịch nhìn lại xem, nhưng mà đúng lúc này dị biến nổi lên. Ngao ha, một tiếng kinh thiên động địa sói hống vang lên. ngay sau đó huyền thiên trong tay, này màu trắng bạc trong chất lỏng bộ hào quang lóe lên, có một cái màu bạc tiểu lang ngưng tụ thành hình, huyền như vật sống. nó dài có ba con mắt con người, cái trán chính là một cái mắt rộng, trên lưng một đôi cánh cường kiện mà hữu lực, chỉnh thể cho người vẻ ngoài anh tuấn là bất phàm. ngoài ra, cái này nắm đấm lớn tiểu lang thành hình, còn có một cỗ không kém sóng năng lượng dao động tràn ra, đem bốn phía cảnh lá đều chấn được một hồi lắc lư. này, thật mạnh huyết mạch da, hình như là khiếu nguyệt thiên lang nhất tổ huyết mạch thập phần chân quý là nha thật không ngờ cái này hắc hát bảo rõ ràng có được như vậy nồng hậu dày đã huyết mạch lúc còn sống nhất định là một cái rất cường đại thú tử đáng tiếc nó bị giết Trần thị huynh đệ kinh hô trong mắt càng là tinh quang đại phóng bọn họ trầm trầm vào huyền thiên trong tay chân huyết trong đó vẻ tham lam rõ ràng không có gì thật hâm mộ đấy đây là tặng cho các ngươi hai đấy coi như làm là này ba cái bình tù lao huyền thiên mở miệng tuy nhiên cũng có chút ít không bỏ nhưng là sự tình đáp ứng trước người ta hắn cũng không muốn mướn lời này huynh đệ ngươi quả nhiên sảng khoái Huynh trưởng Trần Long kinh ngạc, không nghĩ tới Huyền Thiên sẽ sáng khoái như vậy. Về phần đồng bào của hắn huynh đệ Trần Lượng, tất thì là phi thường khôn khéo. Người này giờ phút này cái gì cũng không ổn, mà là nhanh chóng tiến lên, đem chân linh chi huyết cho thu hồi. Thật đúng chính lấy được chân huyết, đệ đệ Trần Lượng trên mặt liền lộ ra không che giấu được mừng rỡ. Giờ khắc này, hai tên gia hỏa cũng cảm giác nằm mơ đi em. Chỉ là nương tựa theo trên thị trường ba cái bình thường gốm sứ đại bình, liền đã lấy được như thế chân quý chi vật, quả thực là có thể dùng cơ duyên để hình dung. Vâng. này chân huyết ẩn chứa thần lực kinh người là một cái cọc hiếm có bảo vật, há có thể là các ngươi có thể có được. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái quát trách móc tiếng vang lên. Đây là gần như mệnh lệnh bình thường ngữ khí. Ngay sau đó, dị biến nổi lên. Xoẹt. Tiếng xé gió vang lên. Có ba đạo hắc mang trên không trung thoáng hiện, phân phương hướng bất đồng, phân biệt bắn về phía Huyền thiên cùng Trần Thị hai huynh đệ. Keng. Huyền Tiên phản ứng nhanh chóng, lúc này đưa bàn tay ra, dùng thuần lực lượng chống đỡ, một trường đem hắc mang đập tiến vào mặt đất. Bên kia, Trần Thị huynh đệ cũng không hay qua. Bọn họ tuy nhiên hiểm và hiểm tránh khỏi công kích. Nhưng là sắc mặt lại thập phần lúng túng, bởi vì Hắc Mang nhanh chóng, thiếu một ít muốn hai người bọn họ mệnh. Cũng may, bọn họ lưỡng huynh đệ có thể thông qua học viện thảo thí, bản thân cũng có một điểm bổ trợ. Lần này mạo hiểm lại qua, xem như tại Quỷ môn quan đi một vòng. Từ đó, đã không khó nhìn ra trong lúc này thực lực chênh lệch. Cùng Huyền Thiên so với, nhưng là một phần phản ứng tốc độ, hai cái thiếu niên liền kém hơn một bậc. Đối với cái này, Trần Thị huynh đệ âm thầm kinh hãi, may mắn là không có ra tay với Huyền Thiên. Nếu không, phần thắng tỷ lệ có thể nói là cực kỳ nhỏ. Bọn họ cảm thấy không bằng bốn Bất quá, đúng lúc này, Trần Thị Huynh Đệ có thể không có thời gian nhiều đi nghĩ lung tung, bởi vì âm thầm còn có một vị địch nhân ở ẩn nốt. Người xuất hiện đi. Huyền Tiên quát lạnh, ánh mắt nhìn thẳng cách đó không xa một lùm thấp bụi cỏ. Quả nhiên, chính như hắn phát giác được cái kia giống như địch nhân tiểu ẩn nốt tại đó. Dầm dầm, thấp bụi cỏ run run, rồi sau đó từ trong mặt đi ra một cái toàn thân mọc gai hoang thú, giống nhau thế gian gai nhím, bất quá bộ dáng xa so gai nhím muốn đưa hẳn. Nó lớn lên chừng 3 mét chi trưởng, diện mục dữ tợn, không giống thiện cận bá. Huyền thiên mặt đen nhận thức vì lần này là mình quá đại ý chỉ sợ đối phương là tại hắn cô động chân huyết nhập thần sắp mới tới gần đến phụ cận đấy mau đem trong tay ngươi chân huyết cho ta ngươi không bồi thường có được cái này đầy người mọc gai hoang thú con nút mở miệng ánh mắt nhìn chằm chằm trần thị đệ đệ trong tay cái kia đoán chân huyết về phân huyền thiên thì là tạm thời bị nó xem nhẹ giờ khắc này trong mắt của nó chỉ có chân huyết như thế bảo máu vì sao phải cho ngươi huống chi lần này tại hoang lĩnh trong lưu lạc hoang thú con nút không tại số ít ngươi vì sao không đi cấp đoạn chân lượng công phục vội vàng đem này đoàn màu bạc chân huyết cho thu hồi Đây chính là bà bối, tuyệt đối không thể có mất. Bên kia, huynh trưởng Trần Long cũng phụ họa, nói: "Không thể cho ngươi. Đây là vật phẩm của chúng ta, ngươi cố tình cướp đoạt lời mà nói, chỉ có một trận chiến." Hắn đang khi nói chuyện, vụn trộm phổi liếc huyền thiên, trong nội tâm tùy theo đại định. Có này một vị tại, hắn trong nội tâm ngược lại cũng có vài phần lực lượng. Bất quá, dù là nay tiên huyền này không có tại, bọn họ lượng huynh đệ cũng sẽ huyết chiến đến cùng. Dù sao, đây là một hồi đại hoang bên trong đến thí luyện, bọn họ sẽ không lùi bước. Ham đổ vật của ngươi khác, nói không chừng sẽ trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Huyền Thiên lúc này thời điểm mở miệng thanh âm lạnh như băng. Lúc này phía dưới hắn làm chuyện làm thứ nhất, đúng là trước đem mặt đất hai bình huyết dịch cùng này một cái không bình cho thu vào, để tránh có hư hao. Đây hết thể làm xong, hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, cái kia chính là dò xét bốn phía tình huống. Huyền Thiên cũng lo lắng, lúc này thời điểm thả ra thần lực tinh tế cảm thụ chung quanh tình huống. Quả nhiên mặt khác còn có ẩn nút lấy tại bốn phía, chỉ sợ cũng là bị chiến đấu cho hấp dẫn đến ấy. Huyền tự nói, sắc mặt tâm trầm. Lúc này thời điểm hướng phía xa xa một cái nhỏ trong bụi cỏ nhìn lại. Kết quả bên trong có một đôi màu bạc đôi mắt đang lóe lên, che giấu vô cùng tốt. Rất rõ ràng, cái này nhỏ lùm cây có sinh vật tẩn núp lấy, nó đang chờ đợi thời cơ ra tay. Cấp đoạt đồ đạc thì như thế nào? Dù sao ta hôm nay muốn định rồi này chất huyết, thứ này không phải các ngươi có thể đạt được đấy. Cái con kia giống nhau gai nhím hoang thú con út mở miệng, ngựa khí bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Huyền Thiên nghe vậy, lần nữa đem chú ý lực đặt ở trước mắt cái này hoang thú con út phía trên. Âm thầm sinh linh, tắc thì tạm thời bị hắn đặt ở một bên. Này có thể là một cái đâm hảo. Huyền Thiên chờ chờ. Hắn thở nhỏ sinh ra ở phủ tướng quân, đã từng đọc qua rất nhiều sách vở. Trong đó, có một lần cổ nói trong ghi lại, thượng cổ trong năm, có một hồng hoang đâm hảo phòng có thể ngăn địch, công phạt vô song, hồng hoang con cọp xa mà tránh cho, không xa cùng hắn giao phong. Huyền Tiên chuyển động tư duy, đem hồng hoang đâm hảo cùng trước mắt cái này gai nhím liên tưởng lại với nhau, cảm thấy cả hai rất giống. Chính như Huyền Thiên suy nghĩ đấy, cái này hoang thú con đút, đó là sống sinh sinh một cái hồng hoang đâm hảo hậu duệ. Bên cạnh, Trần Thị huynh đệ nghe nói cái này đâm hảo con đút lời mà nói, bắt đầu phục. Ngươi muốn cướp đoạt mà nói có thể một trận chiến hoang thú có nút nhân tộc ta lại không phải là không thể được một trận chiến chúng ta thì sợ gì ngươi trần thị huynh đệ không chịu khuất phục như thế quý giá đồ vật bọn họ như thế nào sẽ nguyện ý chấp tay lại để cho người đâu chỉ sợ đúng là đánh chết bọn hắn cũng không chịu buông tay này chính là các ngươi cho của ta trả lời thuyết phục tốt các ngươi chết chắc rồi trở thành ta đạp thiên chi lộ ở trên một cái đá đặt chân a vì ta dương danh lập uy đâm hào hét lớn hai cái mắt nhỏ trừng trừng lúc này thời điểm bộc lộ bộ mặt hung hắc nó quyết định ra tay muốn đem ba người đều cho đánh chết Xoẹt. Xoẹt. hát mang ngang trời, rầm rạp chẳng chị một mảng lớn hướng phía Huyền Thiên bọn người chen trúc mà đi, giống như là vạn tên cùng bán. Trường hợp như vậy đổ sộ. Đâm Hào vận dụng át chủ bài, phóng ra trên người sở hữu tất cả gai nhọn hoắt, đem nhanh chóng đem Huyền Thiên và ba người cho chân giết. Trong đó, Huyền Thiên đã trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng, bởi vì nó đó có thể thấy được, thiếu niên này là khó đối phó nhất đấy, cho nên hướng hắn bay đi gai nhọn hoắt cũng là tối đa, trường trên trăm căn nhiều. Vụ. Huyền Thiên trước ngực, ánh sáng âm u đại phóng, một đạo thanh mang bay ra. Tản ra mông lung vòng ánh sáng bảo vệ, giờ vào hào, một tiếng, đem sở hữu tất cả hắc mang đều cho bao vây lại. Cùng lúc đó, hắn miệng có chút mở ra, rồi sau đó một đạo trăng tròn tự trong miệng hắn phun ra, hướng phía đâm hào trấn áp đi qua. Không đúng, làm sao có thể? Nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói, đó là hắc bảo nhất tộc bản thân cô động linh ra, 20 chỉ hắc bảo trong cũng chỉ có một cái hắc bảo có thể ngưng lại ra. Hắn rõ ràng giết một cái cường đại như vậy hắc bảo. Còn có, đó là thiên hống nhất tộc tiên phú thần thông. Đáng chết, cái này nhân tộc lại có thể biết tiên phú thần thông. Đâm Hào sợ hãi, lúc này thời điểm có chút nói năng lộn xộn rồi. Nó trơ mắt tét ra nhìn mình sở hữu tất cả gai nhọn hoắt bị này, trương màu xanh da sói cho thu hồi, tâm đều nhanh nhỏ máu rồi. đương nhiên, kinh khủng hơn vẫn còn phía sau. Đạo kia trăng tròn là rất cường đại một môn thần thông, uy lực mười phần, nó hoàn toàn có thể cảm nhận được bên trong cái kia cổ lực lượng khổng lồ. Ta đã xong. Đâm Hào thì thào đã bị dọa được hồn phi phách tán. Nếu để cho nó biết rõ cái này, nhân tộc vừa giết chết một cái sinh ra đời linh gia hấp bảo. Khả năng hiện tại đánh chết nó cũng sẽ không xảy ra mặt chém giết đoạt bả máu trước 10, hoàng kim sư tử trăng tròn ngang trời giống như một cái cực lớn tối say đang không ngừng chuyển động chấn áp hướng thứ hào có lút quá trình này ở bên trong trăng tròn thổ lộ ra tinh hoa mặt ngoài càng là có hào quang tiêu xài, cảnh tượng hết sức kinh người rất nhiều cành lá đều chấn động rồi sau đó bảnh một tiếng bạo toái đều là bị loại này vì thế chỗ chấn theo một kích này trong đó có thể thấy được trăng tròn trở nên càng cường đại rồi liên tục hấp thu hai đạo máu tươi nó đã xảy ra biến đổi lớn trần thị huynh đệ khiếp sợ bị loại khí thế này chỗ chấn động lúc này thời điểm vội vàng lui về sau đi không muốn đã bị thay bay vả gió. Cùng lúc đó, cái con kia giống nhau thứ hào hoang thú con nút đã sắc mặt đại biến. Nó rất nhạy cảm cảm thấy, đây là phi thường cường đại một kích, nó căn bản là vô lực chống cự. Hơn nữa, tự liền chạy trốn cũng làm không được. Bởi vì nó tứ chi ngắn nhỏ, sao có thể như hắc bảo như vậy nhanh chóng ném qua. Ta liều mạng với ngươi. Thứ hào giống to đã bị đưa vào tuyệt lộ, nó quyết định xuất ra cuối cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Ông. Một hồi rất nhỏ chấn động tiếng vang lên, ngay sau đó thứ hào trên người sáng lên một hồi ấu ánh sáng, như là vỏ trứng gà giống như đem nó hộ tại bên trong. Đây là thứ hào cuối cùng bảo vệ tính mạng thủ đoạn, nhưng là tại trăng tròn trước mặt căn bản là không đủ xem. Chỉ nghe thấy răng rắc, một tiếng giòn vang, trăng tròn chấn áp mà xuống, ô quang sắc hộ sát phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phía, đem rất nhiều cổ mục đều bắn thủng lỗ chỗ. đáng nhắc tới chính là, ngay tại ô ánh sáng nghiền nát cái kia lập tức, toàn tại thứ hào trên người chiến y cũng nhận được liên quan đến mà rách nát, rồi thượng diện xuất hiện rất nhiều rầm rạm chẳng trị hở, như là kiện nghiền nát gốm sứ tác phẩm nghệ thuật. Cái này chiến y xem như hủy bất quá thứ hảo có thể không có thời gian đau lòng, bởi vì lúc này thời điểm, trăng tròn tiểu phiêu phù ở đầu lâu của nó trên không, tùy thời cũng có thể xuống, đã muốn mạng của nó. nhanh như vậy tiểu giải quyết rồi. Trần Thị huynh đệ mừng người, lúc này thời điểm nội tâm đã nhấc lên thao thiên hải sóng. bọn hắn cảm giác, lúc này đây có thể là gặp được tuyệt thế thiên tài. liên tiếp đánh bại hai vị cường đại hoang thú có lút, như vậy chiến tích ở những người bạn cùng lứa tuổi có thể làm được cũng không nhiều. bọn hắn rất may mắn, lúc ấy làm thông minh lựa chọn, không có đi cướp đoạt này khối linh ra. nếu không hiện tại chỉ sợ đã tại trước quỷ môn quan gõ cửa, trăng tròn sáng chói, coi như một cái khay ngọc, giờ khắc này dừng lại tại thứ hào đầu người trên không, lấy đã trở thành một cái kết cục đã định, huyền tiên là người thắng, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đã muốn cái này thứ hào mệnh. ngươi vì sao còn không giết ta? thứ hào hoảng sợ hỏi thăm, giờ khắc này cảm giác mình coi như trở thành mặt người chém giết heo dê, thể cốt run rẩy không ngừng. ta đột nhiên cải biến chủ ý bởi vì ta nghe nói thượng cổ trong năm, Hồng hoang thứ hào uy trấn một phương, làm cho rất nhiều sinh linh trốn tránh. chắc hẳn thần thông tương đương lợi hại. Huyền thiên mở miệng, hai cái mắt nhỏ tỏa sáng, hắn bắt đầu đánh đối với phương gia tộc thần thông. Vừa mới xuất đạo, hắn hữu đã trải qua hai lần đại chiến. Nay lại để cho hắn nguyên vẹn nhận thức đến thần thông đáng sợ. Hiện nay, là một cái đạt được thần thông vô cùng cơ hội tốt, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Tộc của ta đã có mấy đạo thần thông truyền thừa. Bất quá ta không có đi học, bởi vì ta đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở trên người chiến trên áo. Thượng cổ trong năm, ta tổ hoàn toàn chính xác uy trấn một phương, bất quá dự vào là nhưng lại này một kiện chiến y, phòng có thể gặp địch, công có thể sát lục, hết sức lợi hại chỉ có điều thế hệ này ta so sánh không sinh khí mà thôi thứ hào mở miệng biểu lộ xấu hổ thân là tù nhân nó đã trở nên rất dịu dàng ngoan ngoãn trước khi hung hăng cản quấy khí diễm đã tắt đã như vậy ngươi có nguyện ý hay không dùng ngươi tộc tiên phu thần thông để đổi lấy ngươi một đầu thánh mạng huyền tiên yêu cầu còn cố ý khống chế được trăng trọn tại thứ hào trên không lắc lư vài cái dọa được cái này hoang thú con nút chân mềm hắn đây là trắng trận xảo trá như vậy không tốt sao coi như là ta nguyện ý chắc hẳn tộc của ta bên trong đến trưởng bối cũng sẽ không đồng ý đến lúc đó ta khó thoát khỏi cái chết, mà ngay cả ngươi, chỉ sợ cũng phải đã bị liên quan đến. đến lúc đó lao tổ sẽ đích thân ra tay, mạo hiểm vi phạm đạp tiên tri lộ quy tắc cũng muốn đem ngươi đánh chết, hậu quả rất nghiêm trọng. thứ hào vẻ mặt khó xử, nội tâm càng là thấp thỏm không yên, thực sợ vị này chủ hiểu ý hung ác, bắt nó cho làm thịt. này giữ lại ngươi cũng không có dùng. huyền tiên thở dài, chuẩn bị thống hạ sát thủ. bất quá, bị thứ hào cuốn quyết không ngừng. này không, ngươi cũng không hỏi xem hay không còn có mặt khác thứ đáng giá. kỳ thật trên người của ta còn có một đoàn chân huyết ta hy vọng cầm này đoàn chân huyết để đổi lấy tánh mạng của ta. Thứ hào lưu loát mở miệng, rồi sau đó quyết đoán móc ra một đoàn màu xanh huyết dịch, lộ ra vẻ thương tiếc. đây là nó chém giết một cái loan điệu về sau, thật vất vả để luyện ra chân huyết. ngày nay lại muốn chấp tay lại để cho người, loại thống khổ này quả thực đúng là tại nó trên người cắt thịt. có thể nói chân huyết đối với bất luận cái gì sinh linh đều là có lực hấp dẫn đấy. nhân loại lấy ra có thể đem cho cùng trong cơ thể mình huyết dịch cho dung hợp, do đó tăng cường khí lực. mà hoang thú đạt được về sau có thể trực tiếp hấp thu những này chân huyết. Sau đó nhú trong cơ thể mình chân huyết thoát vệ, tăng cường huyết mạch của mình lực lượng. Đối với hoang thú mà nói, nếu có một ngày nó trong cơ thể chân huyết đầy đủ cường đại thì là có khả năng phản tổ, trở nên cùng lão tổ tông đồng dạng cường đại. Đây là mỗi một cái hoang thú mộng tưởng. Ngày nay, Thứ Hào dứt bỏ mình thật vất vả đạt được chân huyết, tự nhiên là tâm đau gần chết. "Này tốt, này đoàn chân huyết ta nhận, coi như làm tính mệnh của ngươi thẻ đánh bạc." Huyền thiên gật đầu, trước đêm này đoàn chân huyết cho lấy ra, rồi sau đó lại triệu hồi tròn. "Tiểu Tíu." Đương nhiên, Huyền thiên trong tay Này đoàn chân huyết hào quang lóe lên, vậy mà truyền ra một hồi sục sôi tiếng chim hót. ngay sau đó, bên trong ánh sáng màu xanh hội tụ, xuất hiện một cái màu xanh luân điểu. nó tại trong máu bay múa, rồi sau đó triển khai cánh, lại muốn mang theo cả đoàn huyết dịch muốn chạy trốn cách. chân huyết có linh, huyền thiên tở dài, lúc này điều động thần lực, đem này đoàn chân huyết cho chân áp, miễn cho này đoàn chân huyết thật sự trốn đi nha. kế tiếp, huyền thiên cũng không có làm khó thứ hảo ý tứ, ra hiệu nó có thể đã đi ra. bất quá, cái này thứ hảo tựa hồ còn có tâm sự, nó nhăn nhăn nho nho đấy, còn giống như cũng không nguyện ý ly khai. Ngươi làm sao vậy? Huyền Thiên khó hiểu. Này, vị này bạn của nhân tộc. Ngươi có thể không đem những cái kia chiến đâm quy trả cho ta. Đối với ta mà nói, những này đâm quả thực đúng là tánh mạng. Hơn nữa, ngươi lại không cần phải. Như vậy đi. Ta nguyện ý lấy thêm ra một đoàn chân huyết đến. Thứ Hào gặp Huyền Thiên không có trả lại ý tứ, lập tức cắn răng một cái, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, rồi sau đó lại lấy ra một đoàn màu trắng chân huyết đến. Đây là một đoàn manh thu chân huyết, bên trong một cái màu trắng ma hùng tại gào thét. Tứ chi nếu không đoạn chạy như điên hùng mạnh dị thường, đáng tiếc lại không thể thoát khốn mà ra. tốt, thành giao. Huyền Thiên một tiếng đáp ứng xuống. hắn cảm thấy mỹ mãn thu hồi này đoàn chân huyết, rồi sau đó đem linh gia du lên, đem sở hữu tất cả bao vây lấy gai nhọn màu đen đều quy trả lại cho Thứ Hào. Thứ Hào một lần nữa đạo kia mình chiến đâm, đã là rơi lệ đầy mặt, liền móng nước đều đang run rẩy rồi. lúc này đây một cái giá lớn cũng quá lớn a, chẳng những cái gì đó không có đạt được, ngược lại tổn thất một kiện chiến y cùng hai luồng chân huyết, đây quả thực là muốn chết. trời ạ, ông trời không công bình thứ hào ngửa mặt lên trời gào thét, thật sự là khí bất quá. lúc này thời điểm nó vung ra chân chạy như điên, giống như bay chạy đi nhà. cái chỗ này nó một khắc cũng không muốn dừng lại. bất quá, thứ hào cái kia chút ít chiến đâm vẫn bị huyền thiên để lại một can. hắn nắm trong tay, ánh mắt hướng phía cách đó không xa trong bụi cỏ nhìn lại, phát hiện cặp kia màu trắng bạc con mắt đã biến mất không thấy. coi như ngươi chạy trốn nhanh, bằng không thì một tiêu đinh ở ngươi. huyền thiên tự nói, sát khí mười phần. lúc này thời điểm hắn đem trong tay thể đâm cho thu vào. đại huynh quý vũ, dương nhân tộc ta liên tiếp đánh bại hai đại hoang thú có lút, lúc này đây đạm thiên chi lộ, đạo huynh có thể sẽ trở nên nổi bật. nếu không phải chết, chính là ta khai hồng đế quốc phước khí. trần thị huynh đệ đã chạy tới chúc mừng, nhìn về phía huyền thiên ánh mắt cũng trở nên không giống với lúc trước, tiêu thật giống đang nhìn một cái lao tiền bối, trong tầm mắt thậm chí có tôn kính chi ý tồn tại. thắng là thắng lợi rồi, bất quá đáng tiếc này kiện chiến ý gì nghe nói thượng cổ niên đại, hồng hoang thứ hảo có thể uy chấn một phương, dựa vào là tất cả đều là này một kiện chiến ý ngày nay lại bị ta đánh vỡ. huyền thiên vẻ mặt rất là tiếc, nếu không là này kiện chiến ý đã nghiền nát vàng không thì hắn nhất định sẽ lột bỏ đến mình xuyên eo. Trần thị huynh đệ nghe vậy, rất là im lặng. Người cũng không phải thứ hảo, muốn cái kia chiến ý đến làm gì hả? Hai vị, lúc này đây luân phiên đại chiến, thần lực chấn động khuyết tán không nhỏ, đợi lát nữa tất nhiên sẽ đưa tới những thứ khác hoang thú con nút. Thừa dịp hiện tại thanh tĩnh, hai vị vẫn là đuổi đi nhanh đi. Huyền Tiên Quyên Bảo, rồi sau đó không biết xấu hổ lại đòi hỏi mấy cái bình. Trần thị huynh đệ mặt đen, cảm giác là gặp được cương đạo. Lúc này thời điểm vội vàng ném ra mấy cái bình, rồi sau đó giống như bay đã đi ra. Thoáng cái, bên này thanh tĩnh xuống, Hiện trường còn thừa lại Huyền Thiên cùng Hắc Bảo một cỗ thi thể cùng với mảng lớn đống bừa bộn chẳng cảnh, rất nhiều cỏ cây cũng đã bẻ gãy. Như là đã không có người, vậy hãy để cho ta đến thử xem xem mình lĩnh ngộ đến khiếu nguyệt thần thông áo nghĩa. Huyền Thiên tự nói, lúc này thời điểm lần nữa thi triển khiếu nguyệt thần thông, triệu hồi gia đạo kia trang tròn, phiêu phù ở hắc lang trên thi thể không. Thân kỳ một màn đã xảy ra, trang tròn sáng tỏ, lúc này thời điểm tản mát ra hào quang, đem hắc lang thi thể chậm rãi hấp thu đi vào. Cái này, Hắc Bảo phản phất sống lại giống như tại trang tròn trong gào thét, dương nhanh muốn bước. Khi còn sống hung tính hoàn toàn hiện lộ đi ra. Hắc Bảo cùng Thiên Hồng vốn là cùng một chủng tộc, có thể lẫn nhau hấp thu. Ngày nay, đạo này trang tròn trở nên càng thêm lương từ rồi, uy lực so với lúc trước cao hơn một tầng lầu. Huyền Thiên nhẹ nói, trên mặt vẻ mừng rỡ khó giấu. Có thể nói, hôm nay thiếu Nguyệt chiêu này thần thông là hắn mạnh nhất sức chiến đấu, trải qua quá nhiều lần cường hóa, nó đã trở nên thập phần cường đại, tiếp cận hoàn mỹ. Đại chiến qua đi, Hoàng lĩnh lần nữa lâm vào yên tĩnh, tại đây tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cũng chỉ có ở trong chỗ sâu, thỉnh thoảng sẽ truyền đến hai ba nói tiếng gào thét có cường đại hoàng thú tại chém giết liên tiếp hai cuộc chiến đấu đem nơi đây đã phá hủy rách bước đây là tiết lộ ra ngoài thần lực chấn động tạo thành hậu quả nghiêm trọng huyền tiên cũng không có như vậy ly khai mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng khôi phục trong chiến đấu hao tổn thần lực điều dưỡng sinh lợi hắn muốn xem xem đến cùng có bao nhiêu thí luyện giả tại phụ cận bọn nó cảm nhận được chiến đấu chấn động nhất định sẽ tới xem xét giống rất nhanh một cái hoàng kim sư tử dẫn đầu đã đến nó ánh mắt bị trên mặt đất đống bừa hấp dẫn cuối cùng nó ánh mắt ngừng lưu tại trong chạng lương trên người thiếu niên. Rất cường đại thiếu niên, một trận chiến này lưu đến về sau, đợi ta thần thông hoàn thiện thời điểm nó tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, quay người đã đi ra. Đây là một hồi đại chiến. Không bao lâu, một cái màu trắng chim to ngang trời, đồng dạng là một cái hoang thú con lút. Nó cúi đầu nhìn thoáng qua, tại mặt đất đống bừa bộn cùng trên người thiếu niên dừng lại một lát, liền trực tiếp đã đi ra. Đạp Thiên chi lộ, huyết chiến đến cùng, chờ mong về sau gặp nhau, một cái viên hầu con lút xa nhìn một cái, quay người ly khai. Vừa mới xuất đạo, tiểu lộ như thế mũi nhọn, về sau còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Có một đầu ngân xà nói nhỏ. Nó đi ngang qua nơi đây, bất quá lại không có ở nơi này dừng lại thêm. Không chỉ là hoang thú con nút đến vậy, mà ngay cả nhân tộc đích thiên tài cũng có chạy đến đấy. Thiếu niên này ta đã thấy, hình như là phủ tướng quân bên trong đến tam thiếu gia. Có người nhận ra thân phận của huyền thiên. Là mà, phủ tướng quân đích thiên tài, nghe nói phủ tướng quân đã ra hai vị tuyệt đại thiên tiêu, đáng tiếc không thể gặp nhau. Tại thế hệ này, ta có lẽ đem không có tiễn đuổi. Cũng có người chờ mong. Đây là một hồi chiến đấu kịch liệt, vừa mới xuất đạo rõ ràng chịu có như vậy uy năng, tiềm năng không thể đoán chừng càng có người đem ánh mắt định dạng tại mặt đất đống bừa bộn lên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng bọn hắn đều không có ra tay có thể nói bọn họ chính giữa tuyệt đại bộ phận đều là thiên tài ủng có rất lớn phát triển không gian tiềm lực vô hạn không muốn quá sớm gặp nhau xa xa một đầu màu trắng bạc hai cánh con rết nói nhỏ nói thiếu niên này khó lường có được cường đại khí lực con của ta có thể chiến đấu đến qua hắn sao trong núi rừng một cái trưởng thành hắc hát hổ rất xa hướng huyền thiên phương hướng nhìn một cái lầm bầm lầu bầu nói ra nói hai vị này đã là trưởng thành hoang thú bất quá vì con của mình Bọn nó đồng dạng tại chú ý những thứ khác thí lệ giả, chú ý trên đường đi mỗi một cuộc chiến đấu. Chỉ sợ mà ngay cả Huyền Thiên mình cũng thật không ngờ, sẽ có trưởng thành hoang thú tại chú ý hắn. Quá trình này ở bên trong, Huyền Thiên vài lần tự nghỉ ngơi trong mở to mắt, hướng phía này vài đạo thân ảnh biến mất phương hướng quan sát. Đương nhiên, hắn cũng sẽ lộ ra một đạo dáng tươi cười. Cũng khó trách hắn sẽ đắc ý, lại tới đây đều là một ít hoang thú có đút, hoặc là cường đại nhân loại thiếu niên. Nhưng là bọn hắn cũng không có nhúc nhích tay, hiển nhiên là có chỗ kiêng kỵ, muốn đem một trận chiến này kéo dài đến về sau. Dưới tình huống như vậy, hắn đủ để tự ngạo, tốt rồi, không sai biệt lắm, có lẽ đã đi ra, sau nửa cách giờ, huyền thiên đứng dậy, cảm giác thần lực đã khôi phục không sai biệt lắm, lúc này mới đã đi ra nơi đây, tiếp tục đi về hướng đại hoang ở trong chỗ sâu, chương 11, trong ngọn lửa vương, hoang lĩnh bao la, vô biên vô hạn, bên trong tràn đầy nguy cơ cùng hung hiểm, nhưng đồng thời cũng là rất nhiều linh tuỳ cùng linh căn sinh ra đời đấy, các loại linh dược tài nguyên lấy cho vô cùng, là hoàn toàn xứng đáng một chỗ bảo địa, ồ, đó là một cây nhân sâm đỏ, huyền thiên hành tẩu tại hoang lĩnh bên trong. Đột nhiên kinh hô mở miệng. Tại cách đó không xa một đạo khe đá ở bên trong, thình lình có một cây đỏ thẫm chi sắc, toàn thân đỏ thẫm như máu nhân sâm sinh trưởng ở bên trong, tản ra màu đỏ nhạt hà quang. Cái chỗ này không có hoang thú, cũng thập phần vấn vẻ. Cũng may mắn là như vậy, này gốc nhân sâm đỏ mới may mắn sống đến hôm nay, bằng không thì có lẽ không đợi nó thành thục, thì có thể bị một ít trà đạp thuốc hay hoang thú cho gặm thức ăn đi. Này gốc nhân sâm đỏ ước chừng có vài thập niên dự tuổi, toàn thân đỏ thẫm, phản phất do huyết dịch đổ vào mà thành, nếu là phóng đi ra bên ngoài thế gian đi, nhất định có thể bán một cái tương đương tốt giá tiền, có thể trì thể yếu nhiều bệnh, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, hiệu quả tương đương thì tốt hơn. Đúng vậy, tự lựa chọn tại đây tốt rồi, chỗ vắng vẻ, chắc hẳn không có cái gì hoang thú tới. Huyền Tiên âm thầm gật đầu, đi qua đem nhân sâm đỏ cho cẩn thận từng ly từng tí hái xuống, rồi sau đó hai tay ngưng tụ thành trường đao, khuyết trương một khe lớn, bắt đầu mở động phủ. Không bao lâu, một cái giản dị động phủ mở hoàn thành, bên trong là một cái nhỏ hẹp không gian, hai cái trưởng thành lách và ở bên trong đều ngại nhỏ hẹp. Huyền Tiên tiến vào, dùng loạn thạch đem cửa động phong bế rồi sau đó xếp bằng ở đấy, tự nghe hoàng cung nội lấy ra này đoàn màu trắng chân huyết, giống kinh người tiếng gầm gừ vang lên, chân huyết có linh trong máu gấu trắng lộ ra hóa mà ra, rồi sau đó không ngừng gào rú muốn thoát khốn mà trốn, nhưng là huyền thiên ha có thể làm cho nó như ý hắn lúc này chấn trụ, rồi sau đó miệng rộng mở ra đem chân huyết cho nuốt đi vào, chân huyết nhập vào cơ thể thập phần linh dị, lúc này phía dưới tịu xuyên thấu qua nội tạng dung nhập quanh thân trong máu, bất quá này có thể vẫn chưa hết, muốn triệt để hấp thu chân huyết cũng không phải chuyện dễ, ầm ầm. Huyền tiên trong cơ thể, huyết dịch lăn mình quay cuồng. Chân huyết nhập vào cơ thể về sau liền tại trong kinh mạch không ngừng chạy, coi như mất chân liền ngựa, trên thảo nguyên chạy như điên đàn sói đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, thập phần nương ngạnh. Nếu không là huyền tiên thể chất cường hành, kinh mạch cường kiện, nói không chừng hiện tại đã bị thương. Nói cho cùng, chân huyết có linh, không phải dễ dàng như vậy có thể thôn vệ đấy. Vờ ra bốn. Tối chung, huyền tiên trong máu, một cái nổi giận đâu gấu trắng hiện hình. Nó tại gào thét, ương ngạnh làm lấy trong cự, không chịu khuất phục. Giờ khắc này, huyền thiên tỉnh táo, hán thể xác và tinh thần đã nhập định. Toàn lực đi lấy chấn áp gấu trắng chân linh, thân thể của hắn đã bắt đầu hiện hồng, làn da cũng tản mát ra nhàn nhạt hào quang, coi như một uy nghiêm pho tượng. Đây đã là hắn nhất rất nghiêm túc trạng thái rồi. Ấm ẩm, huyết dịch lăn mình quay cuồng, giống như sôi trào, gấu trắng ở bên trong liều chết dây ruột, đem huyền thiên kinh mạch cho quay cái, cái long trời lỡ đất. Nhưng là cái này căn bản là phí công, huyền thiên thần lực hội tụ mà đến, giống như là một tòa núi lớn giống như, trấn áp tại đây tôn chân linh phía trên, muốn đem hắn trò phục tùng. Có thể nói, chiếm cứ thượng phong chính là huyền thiên. Dù sao. Chân huyết trong tồn tại chỉ là một đạo bất khuất huyết mạch vân ký, cũng không phải chân tránh sinh mạng thể, bởi vậy không cách nào cùng Huyền Thiên chống lại, bị dung nhập huyết dịch chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đông. Nhưng mà, đúng lúc này, Huyền Thiên thân thể chấn động, một cái cực lớn tiếng đánh tại hắn trong đầu vang lên. Tại hắn trong đầu, giống như cất giấu một chương hát nói, gõ dao động mà bắt đầu, kinh thiên đồ đạc, trực tiếp ảnh hưởng thần kinh của hắn. Xoẹt. Sau một khắc, một đạo màu hoàng kim huyết dịch đột nhiên xuất hiện, nó tựa hồ đã có mạng, vậy mà nhận thức đúng phương hướng, hướng phía màu trắng chân huyết, đầu kia gấu trắng phương hướng bay đi. Kết quả, cả hai tiếp xúc, gấu trắng như là gặp trưởng bối giống như, lập tức trở nên dễ bảo, không hề chống cự, chắc đấy ngọn nguồn dung nhập huyền thiên trong máu. Từ đó, huyền thiên trong máu nhiều hơn một tia thuần trắng chi sắc. Về phần đạo kia màu hoàng kim huyết dịch, nó như là vật sống, thu phục chiếm được màu trắng chân huyết về sau, nó kéo lấy một đạo bạch sắc cái đuôi nhỏ, lần nữa về tới đại nào ở trong chỗ sâu, biến mất không thấy. Cứ như vậy đã xong, hoàng kim này chi huyết vậy mà nâng màu trắng chân huyết đi đại nào ở trong chỗ sâu. Đầu óc của ta quả nhiên có cổ quái, chắc không được mỗi năm đều có đau đầu chứng bệnh. Huyền Thiên sắc mặt khó coi, lúc này điều động một cô tinh thần lực hướng phía đại nạo ở trong chỗ sâu thỏ ra, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Hoàng Kim Chi huyết như là tự trong óc buốt hơi giống như biến mất vô tung vô ảnh. Đối với cái này, Huyền Thiên sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Nếu là vấn đề này không biết rõ ràng, hắn cảm giác đem vĩnh viễn bất an ninh. Nhưng là hết thảy đều lộ ra khó bề phân biệt, coi như là đem trong óc ba bối luận, cũng như trước là không có được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Chẳng lẽ trong đầu của ta có ta không biết không gian? Huyền Tiên sắc mặt khó coi, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Bất quá, duy nhất lại để cho hắn may mắn chính là, này đoàn màu trắng chân huyết cuối cùng là không để cho phí, ít nhất hắn cảm giác thân thể của mình lực lượng gia tăng lên không ít, mà ngay cả thân thể tính bền dẻo cũng là tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, mà ngay cả Huyền Thiên cũng thật không ngờ, lúc này đây nuốt chân huyết sẽ biến khéo thành vùng hấp dẫn ra một tiêu hoàng kim chân huyết. Hắn cảm giác đầu của mình đau nhức chứng bí ẩn, rốt cục đã có một tiêu manh mối, bất quá muốn vật trần, nhất định phải muốn cho hoàng kim huyết dịch lần nữa hiện hiện. Vậy thì tốt, sẽ thấy tới một lần. Huyền Thiên tự nói, lúc này thời điểm lại móc ra màu xanh chân huyết. Tiểu Tiểu tiếng chim hót kinh người, này đoàn màu xanh chân huyết trong đồng dạng xuất hiện chân linh, đầu kia loan điểu lại hiện ra, muốn thoát ly mà đi. nhưng là, huyền tiên cũng sẽ không phóng nó đi, hắn muốn coi đây là mối nhử, vẽ ra phía sau màn chân tướng, màu xanh chân huyết nhập vào cơ thể, phấn khởi tiếng chim hót phập phồng, cái con kia ma cầm sớm trong máu ra sức chống cự, nó hung manh vô cùng, huyết dịch đều vì thế bốc lên, quả thực là ma huy vô biên, không cách nào thu phục chiếm được. đối với cái này, huyền tiên cũng không có để ý, hắn cũng không có đi chấn áp này đầu chân linh, mà là tùy ý nó cường ngạnh giày vò, bởi vì. Hắn luôn tập trung toàn thân chú ý lực, quan sát trong đầu của mình, muốn tra tìm ra trong đó vấn đề. Quả nhiên, chân huyết nhập vào cơ thể không lâu sau, đạo kia tiếng chống lại hiện ra, chấn được huyền thiên thân thể lay động. Ngay sau đó hoàng kim huyết dịch có xuất hiện, nó đằng sau còn nâng một đầu màu trắng cái đuôi nhỏ, tự đại nào ở trong chỗ sâu hiện hiện, rồi sau đó nhận thức chuẩn phương hướng, hướng phía loan điệu chạy đi. Kỳ dị một màn xuất hiện lần nữa, màu xanh ma cầm mới vừa rồi còn ma huy ngọc trời, nhưng là cùng hoàng kim huyết dịch tiếp xúc trong nháy mắt, nó tựu trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, phản phất là một cái thuần dưỡng nhà điệu tối chung, đi theo màu hoàng kim huyết dịch hướng đại nao ở trong chỗ sâu bên đi đến rồi huyền thiên tự nói đã ra động tác hoàn toàn tinh thần quan sát hoàng kim huyết dịch đích hướng đi nhưng là tình huống lại làm hắn lưỡng lưỡi lưới. gặp quỷ rồi không thành huyền thiên thiếu chút nữa nhảy lên lúc này đây hắn là nhìn xem hoàng kim huyết dịch xuất hiện nhìn lại nó cuối cùng biến mất có thể dù là như thế hắn cũng không có cân nhắc đấu, này tơ huyết dịch đến cùng như thế nào thần bí xuất hiện lại quỷ dị biến mất hắn chỉ biết là hết thảy bí mật đều tại đầu góc của hắn ở trong chỗ sâu tiêu thật giống một đoàn sương ngủ Không cách nào với trần này, Huyền Thiên sững sờ, cảm giác sự tình đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, không cách nào đoán biết rồi. Mầu xanh chân huyết không biết tung tích, cùng hoàng kim huyết dịch cùng một chỗ biến mất không thấy. Nhưng là này tơ chân huyết mang tới tốt lắm chỗ, Huyền Thiên nhưng như cũng có thể cảm giác được. Hắn phát hiện, mình khí lực trở nên càng cường đại rồi, lực lượng cũng trọn vẹn ra tăng lên một đỉnh chi lực, có thể so với Long Tượng. Nếu là theo như thuần lực lượng đến tính toán, Huyền Thiên dám cam đoan, đúng là một toà núi đá, hắn cũng có thể ôm lấy. Đây cũng chính là chân huyết chân quý chỗ. Khó trách này Thứ Hào sẽ ngăn không được hấp dẫn mà ra tay cướp đoạn. Chỉ tiếc, nó gặp Huyền Thiên. Cắn nuốt màu xanh chân huyết về sau, Huyền Thiên còn không định như vậy bỏ qua, hắn dứt khoát đem cái bọc kia có hắc bảo huyết dịch hai cái đại bình cho ôm đi ra. Cũng không đề cập tới luyện chân huyết, cứ như vậy ừ ngừ cứ ngừ cuốn vào. Thường nhân như là như thế này uống hết, tất nhiên chịu không được trong máu này cuồng bạo năng lượng, cuối cùng khó tránh khỏi sẽ bạo thể bỏ mình. Nhưng là Huyền Thiên không sợ, hắn khí lực liền thiên địa dựa những cái kia cuồng bạo thiên địa tinh hoa cũng có thể thừa nhận, những này huyết dịch tự nhiên là có thể nhịn xuống đến. Hơn nữa Hắn còn có vũ khí bí mật đâu? Cho dù hắn làm cho không rõ đại nào ở trong chỗ sâu bí mật, nhưng hoàng kim này huyết dịch không khỏi không phải một đạo vương bài. Sói máu nhập vào cơ thể, huyền tiên trong thân thể lần nữa sôi trào, coi như một đầu vắt ngang thác nước rơi xuống, phát ra ầm ầm thanh âm. Cùng trong cơ thể hắn huyết dịch tương trùng đột. Ngào. O -ho -ho. Tối trung chân linh lộ ra hóa. Đây là một đầu ngân lang, dài một cả cánh, tại trong máu phập phồng, không ngừng gào thét, làm ương ngạnh chống cự. Đông. Tiếng chống lần nữa vang lên, tự trong ngóc ở trong chỗ sâu truyền ra lúc này đây đặc biệt vang dội, không chỉ Huyền Thiên bị chấn một cái run dậy, mà ngay cả Cầm Ngân Lang cũng là một cái lảo đảo, thiếu một ít ngã sấp xuống. Cái này, thực huyết Lang Thần thật sự sợ hãi rồi, nó Tựa Hồ gặp cái gì đáng sợ đồ vật, thân thể rõ ràng đang vắt run. Hơn nữa, vượt quá Huyền Thiên đoán trước, này đầu Ngân Lang chân huyết Tựa Hồ rất có linh tính bộ dạng, nghe được tiếng chống sau vậy mà không hề chống cự, cứ như vậy tùy ý bị tuẫn phủ. Tựa Hồ sớm biết mình không địch lại, tối chung kết quả là, Thiên Lang chân huyết cũng biến thành Hoàng Kim huyết dịch một cái cái đuôi nhỏ, cùng hắn cùng nhau tiến vào đại não chỗ sâu nhất. thú vị của ta sợ não tử thành vì tất cả chân huyết nhà hay sao? Huyền Tiên không khỏi bật cười, tổng thể mà nói tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, cho dù không có biết rõ đại não sự tình, nhưng là hoàng kim này huyết dịch xuất hiện, khó không là một chuyện tốt tình, hắn có thể trợ giúp thu phục chiếm được chân huyết. Phải biết, ngưng chân huyết nhập vào cơ thể, cần cường đại hơn khí lực. Hơn nữa, chỉ có cường đại khí lực mới có thể cô động càng nhiều nữa chân huyết. Nếu là thật sự máu quá nhiều, thân thể có khả năng không chịu nổi, do đó bạo thể mà chết. Thời kỳ thượng cổ, có một vị nhân tộc cường giả trong thân thể cô động 99 nói chân huyết. Đây là cực hạn của hắn. Từ nay về sau, Cửu Thiên tập Địa, Đại Chiến Tư Phương, làm cho chư Hùng đều muốn cảm thấy sợ hãi. Không biết ta có thể cô động bao nhiêu nói chân huyết. Huyền Thiên tự nói, rồi sau đó không khỏi tự dễ cười cười. Nếu hiện tại hắn có thể cảm giác được cực hạn của mình, này có thể cô động chân huyết số lượng khẳng định không nhiều lắm, không cách nào trở thành một gã cường giả chân chính. Chân huyết, dung càng nhiều, đây cũng là ý nghĩa càng mạnh hơn nữa. Không hề nghi ngờ, cô động chân huyết Huyền Thiên so trước kia mạnh hơn, chỉ là trong thân thể này sôi trào huyết dịch, liền có thể chuyển xuất ra đạo đạo gạo rú thanh âm phản phất là có hoang thú khốn chết ở bên trong, không ngừng gào thét. Ta cảm giác có dùng không hết lực lượng. Cái dạng này mới có thể đi chinh chiến bạn cùng lứa tuổi bên trong đến tường địch. Huyền Tiên tự nói, hắn nhìn xem thân thể của mình, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mà bên kia, cách đó không xa, một đạo sơn mạch bên trong có một sơn động. Đại nhân, này phiến loạn thạch bên trong, tựa hồ muốn ra cái gì không được đồ vật. Nhân tộc thí luyện giả đã đổi tới, là bọn hắn phát hiện ra trước đấy. Bất quá, như vậy đồ đạc hiện tại còn không có có khai quật, ngài muốn hay không đổi qua đi xem một cái. Có một cái báo kiểu hoang thú con nút vội vàng chạy vào sơn động, tiến hành bẩm báo. "La mà, đã có đồ đạc khai quật, chúng ta tụủ đi xem." Đây là một đạo hỏa hồng sắt thân ảnh, đám chìm trong trong ngọn lửa, thập phần khôi ngô. Giờ phút này, nó mạnh mà đem con ngươi mở ra, lập tức bốn phía độ ấm cũng lên cao một đoạn. Giờ bảo hảo, một tiếng, mặt đất cỏ khô bắt đầu thiêu đốt, thủ cố này nhiệt độ cao ảnh hưởng. Đến đây bẩm báo cái này, báo hình con nút chịu không được cao như vậy ôn, thân thể không ngừng run rẩy run, hiển nhiên đã đạt tới thừa nhận cực hạn. Nó biết rõ, vị đại nhân này thần uy lại một lần nữa tăng lên đã đạt tới một cái nghe rợn cả người tình trạng. Nguyên bản, nó trong nội tâm còn có một tiêu phản nghịch, nhưng là tại thời khắc này biến mất không còn sót lại chút gì, cũng không dám nữa cao hứng nửa điểm bất mãn. Đem làm hỏa diễm thu nạp, thần uy biến mất, có thể trông thấy đây là một đầu toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt kỳ lân. Nó lớn lên cao lớn, 8 mét cao đích thân hình, lộ ra uy vũ bất phàm. Ngoài ra, nó còn có một đôi con mắt ánh sáng sâu xa đồng tử, đây càng thêm gia tăng lên nó thần uy. Cứu thật giống một vị không thể chiến thắng cổ linh, không ai bị nổi. Chúc chủ nhân thần công đại thành. Từ nay về sau một đường hát vang, máu tươi này đã tiên tri lộ. Cái này báo hình con nút triệt để tâm phục khẩu phục, liền xưng hô cũng thay đổi, phụ phục trên mặt đất một cử động cũng không dám, lặng chờ chủ nhân thi lệnh. Chương 12, dấu giấu ở đại hoang bên trong đến cơ duyên. Huyền Thiên ly khai mở động phủ về sau, lại một lần nữa bước chân vào hoang lĩnh bên trong. Đây là một mảnh thần kỳ lãnh địa, trung quanh cây cối coi như một sợi kình tiên trụ, đứng vững tại cao thiên. Này nhánh dây coi như một mảnh dài hẹp bốn long, chiếm giữ tại cổ một phía trên. Thấp một cành như là ống nước, con cong lan tràn đến phương xa tùy ý nhìn lại đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, có hoang dã khí tức tràn ngập. Cái này là vô tận hoang lĩnh, loạn thạch trải rộng, cỏ dại cũng trốn mất tùy ý sinh trưởng. Nhưng mà tại hư thối hoàng diệp phía dưới, có bùn đất khí tức phát ra, lộ ra vô hạn sinh cơ. Chỉ có như vậy địa phương mới có thể dài ra các loại thiên tài địa bảo, hiểu chân quý dược. Bất quá tại đây chút ít bảo vật bên cạnh, bình thường có cường đại hoang thú thủ hộ, đem hắn chiếm thành của mình. xa hơn ở trong chỗ sâu đi vài dặm, huyền thiên liền cảm thấy tình huống không đúng kính trong không khí thậm chí có mùi máu tươi tràn ngập, tựa hồ phía trước đã xảy ra đại chiến, thập phần thảm thiết bộ dạng. đối với loại tình huống này, hắn đã tập mãi thành thói quen. phải biết, nơi này chính là hoang dã, đổ máu sự tình bao giờ cũng không tại phát sinh. thường xuyên có trưởng thành hoang thú lẫn nhau chiến đấu, nước, có thể nói là một mảnh sát lục chi địa. lại tiến lên, có thể cảm nhận được một ít thần lực chấn động. đây không phải là hủy thiên diệt địa thần lực chấn động, mà là sóng vi ba nhộn nhạo bình thường thần lực tại chấn động, rất nhỏ, có rất nhiều phần. không phải trưởng thành hoang thú tại chết giết mà là tuổi trẻ thí luyện giả tại chiến đấu, xem ra chàng diện thập phần hỗn loạn. Huyền Thiên tinh tế cảm ứng, trong nội tâm làm lấy phân tích. Cùng lúc đó, hắn dưới chân bộ pháp cũng không khỏi được nhanh hơn vài phần, nhanh chóng hướng cái chỗ kia tiến đến. Tốt loạn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyền Thiên càng tiếp cận, trong nội tâm lâu càng phát ra rung động. Có thể nói còn không có có tiếp cận chiến đấu địa điểm, hắn cũng đã tại đường xá ở trên trông thấy một ít vụn vật thi thể. Có nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cũng có hoang thú con đút da lông, đều bị chết rất thảm, liền thi thể đều bị đánh nát rồi, phân không rõ vốn diện ngũ. Này mảnh thổ địa thê thảm, máu tươi nhuộm hồng cả lá xanh, trong không khí còn lưu lại lấy vết vụ. Hẳn là vừa phát sinh chiến đấu không lâu, mặt đất chiến đấu dấu vết còn rất rõ ràng, có thể rõ ràng phân biệt. Bằng vào lưu lại chiến đấu dấu vết hắn có thể tưởng tượng, chiến đấu nhất định đánh cho rất kịch liệt. Ồ, này chết đi hình như là một vị nhân tộc thí luyện giả. Huyền tiên kinh hô, tiến lên đi thăm dò xem. Vị này nhân tộc thiếu niên bị chết rất thảm, đầu vai cùng ngực đều bị đục lỗ, hẳn là vết thương chí mệnh, mà lại chết đi gặp thời giữa còn không lâu, máu cũng còn không có chảy khô. Thi thể nằm ngang tại trên đường bộ mặt dán chặt lấy lạnh như băng đại địa, con mắt mở rất lớn, hắn tựa hồ chết không nhắm mắt. Huyền Thiên xem xét về sau, trực tiếp theo trên thi thể vượt qua, hướng ở trong chỗ sâu đi đến. Thời gian dần trôi qua, hắn đã có thể nghe được tiếng chém giết rồi. Tiêu tại phía trước, Huyền Thiên tự nói, vội vàng tăng thêm tốc độ, chạy về phía trước. Giết a, tiếng kêu rung trời. Đây là một bộ rất loạn tràng diện, tứ chi bay loạn, máu tươi văng khắp nơi, nhân tộc các thiếu niên cùng hoang thú con nút tại chém giết lẫn nhau, đánh chính là rất kịch liệt, các loại thần thông hào quang lập loè thập phần chói mắt. Bảo khí cũng tản ra đặc biệt hào quang, trên không trung bay múa, chỉnh thể nhìn về phía trên như là một bộ bức họa của trọn, thập phần xinh đẹp. Nhưng mà tại xinh đẹp phía dưới, nhưng lại nhiều đóa huyết hoa tại tách ra, bao giờ cũng đều có người tại tử vong. Trang diện thật sự rất kịch liệt. Tối dẫn người chú mục chính là là một đầu khổng lồ khôi ngô hỏa kỳ lân, hắn bên người vô số hỏa diễm tại bay múa, đem nó phủ lên vô cùng cường đại, coi như một đầu thượng cổ còn sót lại hỏa thần, anh dũng vô song. Bất quá, giờ này khắc này, hắn bị một vị nhân tộc thiếu niên bị chặn. Gã thiếu niên này huyền thiên cũng không nhận ra bất quá rất cường đại, có thể cùng Hỏa Kỳ Lân chống lại. Thần Hoa bay múa, tại Thiếu Niên bên người quên quần, không ngừng trùng kích lấy Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm. Như vậy loạn chiến trường, tổng thể mà nói có thể phân thành hai bộ phận. Một phần là loại cục, có rất nhiều hoang thú đang cùng nhân tộc Thiếu Niên chém giết, tràn diện thập phần loạn. Mặt khác một bộ phận chính là này Hỏa Kỳ Lân cùng Thiếu Niên chiến đấu rồi. Hỏa Kỳ Lân cùng Thiếu Niên kia đều là cường giả, là một đời tuổi trẻ bên trong đến người nổi bật, trung tâm chiến trường để lại cho hai người bọn họ. Những người khác không dám tới gần, sợ bị chiến đấu chấn động cho quất chúng. Xoạ một đốm lửa diễm đột nhiên tự trong chiến đấu bay ra, đem một gã nhân tộc thiếu niên biến thành hỏa nhân. Chỉ một lát sau công phu, này nhân tộc thiếu niên liền biến thành cho bụi. Đây chỉ là trong chiến đấu tung tóe ra dư âm ảnh hưởng còn lại mà thôi. Nhưng là thập phần đáng sợ, không phải người bình thường có thể ngăn cản đấy. Giống, một đầu bốn vi man nhưu kêu thảm thiết, bị trong chiến đấu tung tóe ra thần hoa cho quét chúng, thân thể bị đoạn vì hai đoạn, cũng học tháo chạy lao cao, lập tức là không sống rồi. Nhân loại thiếu niên, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, bất quá ta khuyên ngươi sớm chút rời đi. Cái chỗ này sắp có bảo vật xuất thế. Bị ta nhìn chúng đồ vật, ta nhất định sẽ dùng tất cả biện pháp lấy được. Ngươi rất có tiềm lực, ta không muốn ngươi trôn xương ở nơi này. Hoa Kỳ lân mở miệng khuyên bảo, là mà, ngươi phải biết, nơi đây chính là ta dẫn theo đồng tộc thiếu niên phát hiện ra trước đấy. Muốn cứ như vậy lại để cho người, ngươi vẫn là đánh trước bại ta rồi nói sau. Nếu là ngay cả ta cũng đánh không lại, ngươi nói tất cả đều là nói nhảm. Thiếu niên đối chọi gay gắt, không cam lòng yếu thế. Nhân loại muốn chết. Hoa Kỳ lân cùng thiếu niên đánh cho càng thêm kịch liệt rồi, Song Phương giống như có lẽ đã đánh ra chân hỏa, ai cũng không chịu nhượng bộ. Hòa diễm trở nên càng thêm nóng bỏng rồi, thần hoa cũng trở nên càng thêm sáng chói rồi, giữa hai người vòng chiến đấu cũng làm lớn ra một ít. Rất nhiều hoang thú con út cùng nhân tộc thiếu niên một vị nhẫn nhịn không được loại này thần uy, mà điên cuồng ra bên ngoài vây lách vào đi. Bọn họ không muốn bị chiến đấu chấn động cho quất chúng, mà chết oan chết uổng. Vậy mà có nhiều máu như vậy dịch, chẳng phải là lãng phí. Ngoài sân Huyền Thiên Dương mắt nhìn, cũng nhìn không được nữa rồi. Tại đây, cơ hội là mỗi lúc mỗi giây đều có sinh linh chết đi, huyết dịch đều chảy về phía đại địa. Tại Huyền Thiên trong mắt, đây quả thực là lãng phí. Xoẹt. Huyền Thiên kềm nén không được mình, quyết định ra tay. Hắn hóa thân thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào vào trong chiến đấu. Nằm dạp trên mặt đất uống máu. Chỉ sợ ở chỗ này cũng chỉ có hắn dám làm như thế. Bởi vì hắn trong cơ thể có hoàng kim huyết dịch, đồng thời cũng khí lực kiên cường dẻo dai, không sợ bởi vì huyết dịch xung đột mà bạo thể. Sắt. Loạn đấu ở bên trong, một cái nhân tộc thiếu niên cả người là máu. Hắn trong tay nắm lấy một thanh lợi kiếm, một đường giết địch. Nhưng là vừa lúc đó hắn ngây ngẩn cả người, con mắt trừng được rất lớn, mà ngay cả lợi kiếm cũng rơi trên mặt đất. Vị này đạo huynh quá điên cùng a, ghé vào hoang thú trên thi thể hút máu, thật lâu không có uống nước đi à nha. Như vậy khác, hắn ngốc trệ, giảng thuật đúng là Huyền Thiên. Kỳ thật, không nước này một vị thiếu niên ngây dại, những thứ khác tuổi trẻ thí luyện giả cũng đều ngây dại, Huyền Thiên hành vi tại trong con mắt của bọn họ quả thực là người tiên. Phải biết, những này trong máu đều ẩn chứa chân huyết, uống nhiều quá sẽ bạo thể đấy. Rất nhiều thí luyện giả không cách nào tưởng tượng, thiếu niên này như thế nào làm được một bước này, không đem huyết dịch cho luyện hóa cũng có thể tổnỆ. Xa xa, một mảnh trong núi rừng có hai vị lão giả khoác lên da thú nhìn ra xa bên này lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng ra rồi ra rồi thật sự ra rồi vốn tưởng rằng ta còn trẻ thời điểm đủ đến cuồng không nghĩ tới tiểu tử này càng lớn thiếu niên có thể nói a hai cái lao nhân tựa hồ thâm thụ đã kích không bao giờ nữa muốn xem rồi quay người đã đi ra này phía núi rừng đông huyền tiên trong cơ thể trung cổ tiếng nổ lớn không ngừng có huyết dịch bị huyền tiên hút vào trong miệng đạo này hoàng kim huyết dịch coi như là bề bộ rồi nó chạy ngược chạy xuôi ở huyền trong cơ thể du đãng. Trước tiên đem những này chống cự chân huyết cho thu phục chiếm được. Be be, một cái miên hoa dương kêu thảm thiết, nó trên cổ vừa mới xuất hiện một vết thương, một đạo thân ảnh liền chụp một cái đi lên, miệng lớn đồng ý hấp. Mã ơi, thật là đáng sợ, có thực dê mà xuất hiện. Miên hoa dương kêu to, một chân đem đạo này thân ảnh cho tháo chạy bay, rồi sau đó vung ra chân hướng mặt ngoài chạy tới, trên đường đi dâng lên mảng lớn cho bụi, tốc độ so bình thường còn nhanh, trong nháy mắt liền chui vào trong rừng không thấy rồi. Ta chẳng qua là muốn đạt được chân huyết, cũng không phải cái gì mà, Huyền Tiên tự nói sắc mặt có chút khó coi, mà lại thân ảnh trợ vật. Tại hắn má phải ở trên, có thể rõ ràng trông thấy một cái dê để ấn, lớn hết sức, cơ hồ bao gồm hắn toàn bộ má phải bằng. Ha <cười> ha, đạo hữu, ngươi phòng ngự chú đáo, nhưng vẫn là có một ít chi tiết tỉ mỉ không có bảo hộ đến. Lúc này, có trêu trọc âm thanh truyền đến. Huyền Thiên nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều thí luyện giả tại chiến đấu ngoài vòng tròn nhìn xem hắn. Tại đây, cũng không phải sở hữu tất cả thí luyện giả đều tại chiến đấu, cũng có vây xem thí luyện giả, bọn họ là chuyên môn vì xem chiến đấu mà đến. ăn vào trong bụng là Phúc khí ngươi không hiểu. Huyền Tiên không hề để ý tới, lần nữa vùi đầu khổ làm lên. Ầm ầm. Đúng lúc này, một cái long trời lở đất tựa như thanh âm vang lên, Hỏa Kỳ Lân cùng Thiếu Niên kia tuyệt cường một kích, trên mặt đất đánh ra một cái khe, lại để cho mặt đất đều lung lay ba sáng ngời, giống như địa chấn. Cái này, có thể gây tai họa rồi. Đạo kia khe hở tại dừng lại một chút về sau, lần nữa khuyết trương mà bắt đầu, rồi sau đó không ngừng biến lớn, giống như khe danh xử lý lan tràn đến phương xa. Ầm ầm. Mặt đất lay động, liên tiếp bắt đầu chấn động, phảng phất là địa chấn tiến đến. Tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, lui về sau đi. Mà ngay cả hỏa kỳ lân cùng thiếu niên kia cũng là như thế. Bọn họ ánh mắt đều hội tụ tại đó, một mảnh lửa nóng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Huyền Thiên kiếp sợ, cảm giác tình huống có chút không đúng. Lúc này thời điểm vội vàng buông tha cho hướng máu, hướng đủ thối lui. Nói thật ra đấy, đến bây giờ mới thôi, hắn liền một đám người vì sao ở chỗ này đánh nhau cũng không biết. Bất quá, một ít gì thường hắn ngược lại là có thể phát giác. Mặt đất nghiền nát, có từng cơn thần lực chấn động từ dưới đất truyền ra, như là có khó lường đồ vật muốn đi ra bộ dạng là hai vị cường giả trí cường một kích, làm cho vật kia sớm xuất thế. Bằng không thì, theo ta đoán chừng, vật kia khả năng còn cần một hai ngày công phu mới xuất thế. Có người nhìn ra tai hại, lúc này thời điểm kinh hô. Theo tộc của ta một vị tiền bối giảng, hắn tại không lâu đi ngang qua nơi đây lúc, cảm giác dưới mặt đất có từng cơn thần lực tuôn ra. Nó dụng tâm cảm ứng, phát hiện có nhàn nhạt tâm khí, có thể là một tòa phần mộ. Một đầu hỏa mãng nói ra, đúng, tộc của ta một vị tiền bối cũng đã nói như vậy. Nó nói, này khả năng với ta mà nói là một cái cơ duyên một cái màu xanh biết chi chu mở miệng phát ra xèo xèo thanh âm thập phần khó nghe phảng phất là người chết đang nói chuyện mọi người như mày cùng cái này chi chu giữ vững một khoảng cách có thể tại hôn chiến trong đến bây giờ bất tử cái này hoang thú con nút hiểu lộ ra một ít không tầm thường thủ đoạn ầm ầm tiếng anh minh vẫn còn tiếp tục đại địa phảng phất đang không ngừng rơi vào tay giặc, lắc lư hết sức lợi hại giờ này khắc này mặt đất sớm đã hiện đầy chi chu y hệ khẽ hở hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng lan tràn tựu thật giống bạch tổ xúc tu tại du động giờ phút này mặc kệ ai cũng có thể nhìn ra vật kia muốn xuất thế Không cần chờ quá lâu. Ở đây sở hữu tất cả tuổi trẻ thí luyện giả con mắt đều nhìn chăm chú ở ở đâu, thần kinh có chút kéo căng. Sẽ chờ đồ đạc xuất thế một khắc này, trước tiên sông đi lên, chiếm lấy lớn nhất cơ duyên. Nguyên Lai, like, cơ duyên ngay tại trước mắt. Giờ phút này, mà ngay cả Huyền Thiên cũng đã minh bạch chuyện đã trải qua, tất cả mọi người là vì này sắp khai quật đồ vật mà động thủ đấy, không, có người chịu lùi bước. Theo Huyền Thiên, cái này là thượng thiên cho hắn một món lễ vật. Tương lai, có rất bao nhiêu chiến đang chờ hắn? Sáu chỉ thân đồng, thú hồn thiếu niên, hoang man thân thể các loại. Những điều này đều là kinh định. Nếu là có thể có đủ tăng cường thực lực phương pháp xử lý, hắn thật sự không muốn bỏ qua. Tại Đạp Thiên chi lộ lên, có thể mạnh một phần, sẽ nhiều một phần cơ hội thắng lợi. Chương 13, chết đi ngàn năm hải cốt. Ầm ầm. Phi thường kinh người tiếng oanh minh, giống như sấm sét giữa trời quang bình thường biết hai. Đại địa lay động vẫn còn tiếp tục, mà khác, tầng dưới chốt mặt ngoài đã hơi hơi hở ra. Giờ khắc này, mọi người lòng dạ biết rõ, cũng biết bảo vật khai cuộc sắp tới. Tất cả mọi người tâm đều đến cổ họng, nhìn chăm chú ở chỗ đó. Và anh, lại làm một hồi lay động kịch liệt, lúc này đây càng tăng lên trước kia, đem hở ra bùn đất đều cẩn rồi, đánh tới hướng chúng bao nhiêu tuổi thí lệ dạ. Giờ khắc này, bọn họ ánh mắt mọi người đều hội tụ tại bên kia. Quần bùn đất đối với tu sĩ mà nói, không hề uy hiếp, bị bọn hắn trực tiếp xem nhẹ. Bùi đất tung bay, đợi sở hữu tất cả hết thảy đều kết thúc, có thể trông thấy một cái ngăm đen sơn động đứng vững tại trước mắt. Nhìn qua đi vào, bên trong đen kịt một mảnh, liếc trông không đến đáy ngọn ngoèo. Đương nhiên, bắt mắt nhất địa phương, còn phải kể tới sơn động lối vào. Chỗ đó có một cỗ hài cốt dã thú nằm sắp lấy. Cốt cách thượng diện có ánh sáng nhạt đang lóe lên, thi cốt bảo tồn còn thập phần hoàn hảo. Rõ ràng không phải phần mộ, là một tòa độc phủ. Nay trước khi mở miệng hỏa mãng kinh hãi, là độc phủ. Hơn nữa theo ta chỗ xem, cửa ra vào tử vong nếu là ta hoang thú nhất tộc tiền bối, tuy nhiên không biết cụ thể là chủng tộc gì, nhưng dợi hồ cùng các ngươi nhân loại không quan hệ. Có hoang thú mở miệng, hi vọng nhân tộc thí luyện giả đừng tranh đoạt cơ duyên. Hừ. Dựa theo giải thích của ta, đây là nhân tộc ta tiền bối lưu lại, cửa ra vào bị chết này một cái, bất quá là hắn chào đến trông giữ môn hộ mà thôi có nhân tộc thiếu niên mở miệng, tự lực phản bác. đương nhiên, đúng lúc này, còn có cảng cơ linh thí luận giả. Cơ duyên ngay tại trước mắt, bỏ qua sẽ trễ. Có người giống to, gây ra hỗn loạn. Hy vọng trong lúc hỗn loạn đạt được một tia cơ hội. Giống. Một đầu bạch ngọc giống như nhất mắt gấp. Lúc này Tiểu Di chuyển thân thể cao lớn, đem bên người sinh linh cho chấn khai, hướng Sơn động chạy đi. Sát. Lập tức, hơn 10 đạo thần thông sáng lên, đem nó thân thể cao lớn nện vì thịch nát. Trang diện lần nữa lâm vào một mảnh hỗn loạn, có hoang thú con nút đối với đồng bào ra tay cũng có nhân tộc thiếu niên đối với thiếu niên khác ra tay. giờ khắc này vì từng người cơ duyên mà ngay cả thí luyện giả nhóm tiểu liền mình trung tộc cũng mặc kệ. với anh đây là còn có một đạo va chạm kịch liệt vang lên ngay sau đó khủng bố thần lực chấn động bốn tuần hỏa khí lân lại một lần nữa cùng thiếu niên kia va chạm đụng vào nhau đánh ra thập phần khủng bố một kích. bên cạnh mấy vị thí luyện giả đều vì thế nhận lấy hai bay và gió bị hủy diện chấn động quét chúng chết chết thủng. huyền tiên giờ khắc này ở ngoại vi địa khu quấn quẩn tự định giá lấy bởi vì nên như thế nào vào sân động hiện tại tràng diện tuy nhiên hỗn loạn nhưng là một khi tiếp cận sơn động, tất nhiên sẽ thập phần mất cảm. đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ bị bên người thí luyện giả công kích. nếu là mấy trục chủng thần thông đập tới, hắn còn thật không dám tưởng tượng. đệ đệ, xông lên a! lúc này, một thiếu niên đem đệ đệ của mình để tại không trung, rồi sau đó hung hăng ở hắn trên mông đít đá một ước. thứ hai như lửa mũi tên truy giống như, thẳng lên núi động bay đi. cái này biến cố ra ngoài ý định, người có ý chí muốn ngăn cản đã là không kịp. bất quá, đúng lúc này, biến cố nổi lên, đem làm vị này đệ đệ tại tiếp cận sơn động thời điểm. Trên thạch bích lập lòe hắn một đạo ánh sáng, ngày nay nhanh chóng chui vào cửa sơn động xương thú bên trong. Lập tức, giống dít gào núi rừng, cỗ Hải cốt này lúc này xuống lại, đem vị này phóng tới sơn động thiếu niên xé vì mảnh vỡ. Đây là một cái đột phát biến cố, vượt quá tất cả mọi người đón trước. Vị tiên ném đệ đệ huynh trưởng vốn tưởng rằng sẽ thành công, kết quả lại náo loạn như vậy một lòng. Đây là một đạo lạc ấn, là nó khiến cho Hải cốt đã có được ý thức. Bất quá, chắc có lẽ không quá lâu, bởi vì này xương thú không phải tánh mạng. Huyền Tiên tự nói, nhìn ra một ít mặt mày đạo này là cấn là lại để cho xương thú thủ hộ sân động chỉ cần đả bại hắn có thể đạt được đồ vật bên trong những người khác cũng nhìn ra đại khái lúc này thời điểm hô to vô cùng chúng công kích Swat. một bả màu bạc phi kiếm sệt qua không trung giống như một khỏa sáng chói tuyệt tinh trên không trung vẽ ra một đạo sáng ngời bạc tuyến bổ về phía hải cốt với anh một đạo thần thông trên không trung ngưng tụ thành hình là một đạo kiếm khí ý hệ ánh sáng bắn về phía hải cốt đinh đương còn có một cái màu tím nhỏ trong đồng thoát hiện mang theo một hồi ma âm bay về phía hải cốt Rất nhiều người đều xuất thủ, bọn họ phát hiện chỉ bằng vào tự mình một người lực lượng là không thể nào đả bại này hai cốt đấy, chỉ có đánh trước bại cái này chướng ngại vật, bọn họ mới có thể có một tia cơ hội tìm được cơ duyên. "Giống!" Hai cốt tức giận, tiếng hô rung trời. Lúc này thời điểm nó dương lên một cái cực lớn móng vuốt, mà lại mặt ngoài tản mát ra chói mắt hào quang, một lần hành động đem ngân kiếm chảo vì mày vỡ. Cùng lúc đó, nó hai hàng hàm răng mạnh mà hữu lực, ngậm lấy chung đồng về sau, đem hắn mại vì một phấn. Nhưng là, cái này cũng chưa tính cái gì, kinh người vẫn còn phía sau. Cố Hải Cốt này sinh sinh đã nhận lấy thần thông một kích, trên sống lưng nhưng chỉ là toát ra vài khói xanh, không còn hắn sự tỉnh. Thật cường đại, mọi người khiếp sợ, đây là đã chết đi hoàng thú sao? Chỉ còn lại có một cố Hải Cốt rồi, rõ ràng còn có như vậy uy lực, khi còn sống không biết đến cỡ nào cường đại. đương nhiên, cũng có người đã nhìn ra, không chỉ là Hải Cốt cứng cỏi, chính yếu nhất chính là đạo kia là cấn, là nó chống đỡ nổi Hải Cốt hết thảy, nhất bản thủy động lực đúng là này một đạo là cấn. Vô Anh, cách đó không xa, một mảnh trong núi rừng một cái xuyên sơn giáp y hệ hoang thú con nút lúc này thời điểm chui ra mặt đất nhai răng trợn mắt mang to thật sự là khổ tám đời mà ngay cả dưới đấy cũng bố có thần lực ngưng kết vòng bảo hộ chẳng những liền long rác đều tiêu mài đi mất thân thể cũng bị thụ thương không nhẹ lộ lớn rồi đối mặt hải cốt thủ hộ rất nhiều sinh linh đều trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp muốn đi vào sơn động nhưng đều là phí công sơn động chung quanh có một tầng hộ sát thủ hộ chỉ có cửa động là duy nhất cửa vào những địa phương khác đều vào không được như vậy đi không cần phải xen vào cố hải cốt này rồi chỉ cần có thể đi vào vậy thì có thể rồi có người hô to, lúc này thời điểm nghĩ ra như vậy một cái chủ ý cuối bắp. vì vậy, có người đợi tin lời đồn, thừa dịp Hải Cốt bị thần thông công kích, đỉnh lấy một kiện phòng ngự bảo khí, hướng trong sơn động phóng đi. giống, Hải Cốt giống to, tàn mát ra khủng bố thần niệm chấn động, như là tức giận rồi. lúc này thời điểm vậy mà không đi quản này công kích đến thần thông, mà là vươn đại móng bướm. giờ nào một tiếng, đem người nọ sẽ vì mảnh vỡ, nhiệt huyết tháo chạy lao cao. tại cường lực đại móng bướm trước mặt, coi như là có bảo khí phòng ngự này cũng không có dùng. bất quá, Hải Cốt cũng bị thương. Tại nó công kích người nhập cư trái phép lúc, rất nhiều thần thông hàng rơi xuống, trong đó còn bí mật mang theo lấy một hai kiện bảo khí thế công máy liệt. Nhưng tức đã là như thế, cũng chỉ là đã cắt đứt cốt thú một căn xương sườn, làm cho nó bị thụ điểm vết thương nhẹ. Kết quả như vậy, làm cho người khiếp sợ. Có thể nói, hiện tại tuyệt đại bộ phận người chú ý lực đều tại cố hải cốt này phía trên, chỉ có thông qua nó mới có thể tiến vào cổ động. Nhưng là này đầu cốt thú quá cường đại, thí luyện giả nhóm căn bản là vào không được, trừ phi là đang tại đại chiến bên trong đến này hai vị chịu ra tay bằng không thì lần nữa người trẻ tuổi ở bên trong, bọn họ còn thật nghĩ không ra có ai có thể làm bị thương hải cốt, cơ hội tốt. đúng lúc này, rất nhiều người đều bị hải cốt bị hấp dẫn ở, không ngừng dùng thần thông công kích. có một đạo thân ảnh, lại như là gió mát tựa như chui ra đắng người, rất nhanh phóng tới sân đậu. hải cốt phản ứng nhanh chóng, lúc này duỗi ra đại móng nuốt chọt tới. ầm ầm, cốt thú cùng đạo này thân ảnh đã xảy ra va chạm, kết quả lại cảm giác được một cỗ sức lực lớn đánh nút lại, nó thân thể không bị khống chế rút lui hai bước, đem mặt đất đều giấm ra vài đạo khe hở, có thể thấy được cỗ này sức lực lớn khủng bố tại trước mắt bao người đạo này thân ảnh biến mất tại cửa động tiến nhập trong sân động không thấy rồi không tốt tên kia tiến vào có người lên tiếng kinh hô cái gì chúng ta này trong đám người còn cất giấu cao thủ như vậy vì sao lúc trước hắn không hiện thân đâu thật sự là ẩn giấu quá kỹ đấy đến bây giờ mới ra tay rồi ta không nhìn lầm a lại là cái kia cùng nhân ẩm huyết của ma a mọi người nghị luận nhau nhau có thiếu niên kinh hô nhận ra này đến thân ảnh đúng là không lâu ngã sắp trên đất ở trên tìm thú thi thể uống máu của ma Ta trước khi giống như đã gặp nhau ở nơi nào hắn, có đồn đại sưng, có nhân tướng hắc bảo tộc sinh ra đợi linh gia hấu thú cho đánh chết, có lẽ chính là hắn. Có hoang thú con nút khiếp sợ, trên mặt treo đầy vẻ khó tin. Hắn hẳn là phụ tướng quân con thứ ba, xem ra phụ tướng quân lại muốn ra tài tử rồi. Càng không ai biết kỹ càng tình huống, nói ra bóng người kia lai lịch. Cách đó không xa, một mảnh trong núi rừng, có hai cái thiếu niên tại đang trông xem thế nào, bọn họ kinh ngạc lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng thanh nói, lại là vị kia gia hỏa. Hai vị này thiếu niên, hôm nay bọn hắn thuật nhìn tinh thần tỏa sáng. Vinh quang bắn ra bốn phía, thực lực có chút tinh tiến bộ dạng. Không cần nghĩ cũng biết, khiếu Nguyệt tiên Lang nhất mạnh chân huyết mang cho bọn hắn không ít chỗ tốt. Giống. này tên tiểu tử thối, ta muốn đem hắn xé vì mảnh vỡ. Hoa Kỳ lân lớn tiếng gào thét, giờ phút này hắn đã cùng thiếu niên kia đình chỉ chiến đấu, chính trận mắt nhìn lấy đen kịt sơn động. Mà vị kia cùng hỏa Kỳ lân đánh nhau trí cường thiếu niên, lúc này cũng thối lui đến một bên. Hắn hai mắt thần chói, hướng phía trong sơn động nhìn lại. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là phụ tướng quân cái tiểu tử thối kia Hắn mở miệng, sắc mặt lộ ra dáng tươi cười. Đại thiếu gia, chẳng lẽ ngươi nhận thức hắn? Bên cạnh có người kinh nghi. Đúng, cha ta cùng phụ thân hắn chính là bạn tri kỷ. Bởi vậy, ta tại khi còn nhỏ bái kiến hắn vài lần. Thiếu niên thừa nhận. Thế nhưng là người này đoạt nguyên bản thứ thuộc về ngươi. Bên cạnh có người bất mãn. Các ngươi không cần nhiều lời, chờ hắn đi ra về sau, ta thì sẽ xử lý thích đáng. Thiếu niên mở miệng, rồi sau đó phất tay ra hiệu, không khiến người khác nói thêm gì đi nữa. Bên kia, hai cốt lần nữa đã xảy ra biến đổi lớn. Sơn động trên Thái Bích lại là một đạo là cơn sáng lên rồi sau đó biến thành một đạo ánh sáng trói lọi, chui vào hải cốt bên trong. Tình huống như vậy, chiếu thành kết quả phi thường đáng sợ. Hải cốt lần nữa trở nên mạnh mẽ rồi, nó phát ra khí tức càng thêm khủng bố, coi như một cái tùy thời có thể phun trào núi lửa. Nhưng là nó cũng không có động tĩnh, cũng không có nhảy vào đám người đi đổ sát, chỉ là im im lặng lặng thủ hộ lấy cửa động. Các ngươi tránh ra, để cho ta tới. Hoa Kỳ lân vào ra, há mồm phun ra một đạo hỏa viêm, bắn về phía sân động. Hắn thập phần được chứ gấp, sợ sở hữu tất cả chỗ tốt đều bị cướp sạch rồi. Hỏa viêm ầm mầm bộc phát ra vô số ánh lửa, đem nham thạch cũng có thể đốt thành đất đen, thập phần đáng sợ. Nhưng Hải Cốt như trước im im lặng lặng đứng ở nơi đó, trên người tản mát ra vô cùng chói mắt ánh sáng chói lọi, coi như một vị di thế chiến thần, hỏa viêm không cách nào làm bị thương hắn. Không được, Cố Hải Cốt này như trước trở nên thập phần mạnh, không phải ta có thể đủ chống lại đấy. Hắn trách nhiệm đúng là thủ hộ sân động, bảo hộ đi vào người đó. Đáng giận, nếu là trước khi, ta có lẽ còn có chống lại thực lực. Hỏa khí lân sắc mặt âm trầm như nước, hỏa diễm tại đầu lâu của nó ở trên nảy lên nhìn về phía trên coi như một cái nổi dẫn ác ma, rất là đáng sợ những người khác nghe vậy trong nội tâm kiếp sợ không có lại ra tay dù sao mà ngay cả này một vị cũng không có biện pháp bọn họ ra tay cũng vô dụng bên kia trong sân động thập phần âm u tiến vào bên trong đúng là huyền tiên đúng lúc này huyền tiên là hai mắt thần chói nương tựa theo tu sĩ bản thân cao hơn phạm nhân thị lực trong bóng đêm đi về phía trước cái này trong động ngoại trừ trên mặt đất một ít đá vụn bên ngoài mặt khác không còn một vật chỉ sợ mấy trăm cá nhân cũng có thể ở chỗ này xong song đi lộ ra thập phần chống trả Đáng lưu ý chính là, tại đây bốn phía thạch bích thập phần thô ráp, còn có rất nhiều khe hở. hiển nhiên đây là vết chân mở lưu lại. Cái sơn động này chính là bị người dùng ma lực mở, cũng không phải tự nhiên hình thành đấy. Hắn mở ra cái sơn động này muốn làm gì? Huyền Thiên kinh nghi, hướng ở trong chỗ sâu đi đến. Hắn trên đường đi thập phần coi chừng, đi cũng không phải rất gấp. Bởi vì hắn biết rõ, đằng sau những cái kia truy binh đến bây giờ còn không có có đuổi theo, nhất định là bị cửa ra vào cái kia cố hải cốt cho chặn. Sơn động đen kịt, cũng không phải rất sâu, không bao lâu, Huyền Thiên liền đã đi tới tận dưới đáy chỗ chỗ đó có một cái bồ đoàn thập phần cũ nát thừa diện còn ngồi xếp bằng một cỗ hài cốt xem cốt tuổi hẳn là một vị thiếu niên hai mươi mấy tuổi bộ dạng chết đi có lẽ có hơn một ngàn năm mà ngay cả cốt cách nhan sắc cũng đã trở nên có chút tập vàng trừ đó ra tại đây không có vật khác lộ ra thập phần trống trải huyền thiên hai mắt thả ra hào quang chăm chăm vào thiếu niên nhìn thật lâu tối chung, hắn ánh mắt ngừng lưu tại thiếu niên phía trước bởi vì chỗ đó có một đoạn chữ viết chương 14, cùng cổ thiếu niên quyết đấu trời không thương người ta lại thương ngày hận a thiên lộ ở trên ta rõ ràng thất bại. đây là hài cốt trước để một đoạn chữ viết ngắn ngủn mấy chữ lại nói lấy hết tăng thương. Huyền Thiên kiếp sợ mấy chữ này tựa hồ có cường đại sức mạnh to lớn, có thể làm cho tâm tình của hắn sinh ra chấn động, do đó không cách nào bình tĩnh trở lại. vô hình tâm đó hắn phảng phất về tới đi qua, tựa hồ có một thiếu niên tại lớn tiếng hò hét, lớn tiếng gào thét, trong đó đã có không cam lòng, cũng có hối hận. thiếu niên này không tầm thường, là một đời kỳ tài. Huyền Thiên làm ra đánh giá như vậy, rồi sau đó ánh mắt tiếp tục xuống mặt nhìn lại, kế tiếp văn tự tự đã viết vị thiếu niên này tại đạp thiên chi lộ ở trên thất bại nguyên nhân cũng dùng này đến cảnh cáo hậu nhân Nguyên lai like, đây là một vị mấy trăm năm đi về trước ở trên đạp thiên chi lộ thí lệ giả có được rất cao đích thiên phú có thể nói là một vị kỳ tài tại trên đường đi vô địch về sau hắn nhận ba vị người hậu muốn mang bọn hắn cùng sông thiên đường thế nhưng là không nghĩ tới tại cuối cùng thời khắc ba vị này người hậu có thuộc sau đánh lén khiến cho vị này kỳ tài tại cùng người khác đại chiến thời điểm cựu tử nhất sinh cuối cùng tuy nhiên may mắn trốn thoát nhưng cảm giác sinh cơ đã là không nhiều lắm vì vậy liền ở chỗ này để lại đạo phụ văn tự đằng sau nói rõ hắn ở chỗ này để lại truyền thừa chính là hắn cả đời cường đại nhất thần thông bất quá cần phải có duyên người thông qua hắn khảo hạch mới có tư cách kế thừa thần thông chính là ta hiện tại rất muốn nhất đấy huyền tiên mừng rỡ hắn lúc này dựa theo chữ viết bên trong chỉ thị tại trên thạch bích tối trung đã tìm được một cái ưu ám là vấn vì vậy huyền tiên hướng bên trong vận chuyển thần lực Xoạc. trong chốc lát nguyên bản bụi bẩn cổ xưa và tang thương ấn ký sáng hơn nữa có một loại khủng bố khí tức công tác chuẩn bị tối chung một đạo nhỏ gầy thân ảnh dần dần trên không trung ngưng tụ thành hình. đây là một cái hăng hái thiếu niên, lớn lên anh tuấn, còn có một đôi đặc biệt đôi mắt. hắn trong ánh mắt lóe ra vô tận ngạo khí, phảng phất thiên hạ hết thảy đều không để vào mắt, chỉ sợ vương giả lúc còn trẻ cũng không gì hơn cái này. theo chữ viết trong ghi lại, chỉ cần đả bại hắn, có thể đạt được vô thượng thần thông. đã như vậy, ta tiểu không khách khí. huyền tiên mở miệng, đối với thiếu niên đi tu sĩ cho lễ. rồi sau đó, hắn về phía trước hung hăng đánh ra một chưởng, đánh về phía thiếu niên. bên kia, thiếu niên cũng có phản ứng đồng dạng một trường ở trên đón, hắn tuy nhiên là một đạo lạc ấn, nhưng tốc độ phản ứng lại phi thường nhanh nhẹn. Vô anh, hai người chạm nhau một trường, cân sức ngang tài, Song Phương đều từng người lui hai bước. Lực lượng thật là bá đạo, mấy trăm năm trước khi nhất định là cái tiêu hùng. Huyền Tiên khiếp sợ, vừa rồi hắn thăm dò tính đánh ra một trường, kết quả cảm nhận được một cỗ sức lực lớn truyền đến, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt đột nhiên tăng lực, nói không chừng một kích này sẽ bị đánh bay. Rất khủng bố, Huyền Tiên chỉ có thể như vậy đánh giá. Soát. thiếu niên đây là công kích, hắn liền chỉ cũng kiếm mang theo một cố lợi hại chi khí chỉ hướng Huyền Thiên. Cho dù còn chưa tới trước mắt, nhưng Huyền Thiên cũng đã cảm nhận được trong đó lợi hại, chỉ sợ sẽ là một khối nhang thạch cũng bị khí thế kia cho trải rộng ra. Đây là một hồi vượt qua thế kỷ quyết đấu, đối phương lúc còn sống nhất định là thứ tuyệt thế thiên tài, có thể đạp vào thiên đường cái chủng loại kia. Huyền Thiên không dám kinh thường, năm ngón tay ngưng tụ thành quyền, hung hăng ở trên đón. Cảnh tượng như vậy coi như trên không trung hoạch xuất ra một đầu trường hạ, mà lại có chứa khủng bố sức lực phong. ít nhất tại khí thế lên, hắn không chịu yếu người nửa bước, thậm chí còn muốn áp người một đầu. Và anh. hoa lệ chạm vào nhau, có hào quang bắn ra bốn phía, đây là rất mãnh liệt một lần va chạm, hai người cách thời không kết đấu. Huyền Tiên rút lui, trên mu bàn tay đổ máu. Hắn bị thương, thiếu niên kiếm khí thật sự rất lăng lệ ác liệt, cho dù hắn hôm nay là lão già, cũng khó có thể thừa nhận. Bất quá, thiếu niên kia thương thế quá nặng, giao chiến hai ngón tay đều đoạn, mà lại hình thể cũng mở đi rất nhiều. Cùng lúc đó, cổ thiếu niên thân thể cũng lui về phía sau và bước, nương tựa thạch bích. Thật bá đạo thiếu niên. Bất quá này cũng cùng ta ý, tuy nhiên ta có tiên thiên chứng bệnh làm bạn nhưng ta chưa từng có bông tha cho qua tu sĩ đường đi cũng không nhận thức vì mình có thể so với người khác trên lệnh Huyền Thiên tự nói trong đó thể hiện ra một cổ cường đại tự tin cổ thiếu niên chỉ là một đạo lạc ấn, hắn chỉ biết dùng tinh khiết chiến đấu lại không biết sử dụng thần thông đối với cái này Huyền Thiên lựa chọn đồng dạng phương thức hắn cũng định dùng tinh khiết chiến đấu cùng ít như vậy năm quyết đấu ầm ầm cả hai va chạm đụng vào nhau đây là tinh khiết quyết đấu quyền cung quyền chân cùng chân ở giữa cường so đấu vây lại là một kích mãnh liệt va chạm Ở trung tâm hào quang bắn ra bốn phía, thần lực bắt đầu khởi động, tại đây phản phất là sóng to gió lớn trong giống như có khủng bố lực đạo truyền ra, chui vào trong vết tượng. Cuối cùng những này dư âm ảnh hưởng còn lại bị một cổ lực lượng thần bí cho ngăn trở, biến mất vô tung vô ảnh. Xoẹt. Đồng nhiên, một đạo còn sót lại năng lượng tung tóe ra, chui vào thạch bích bên trong, chui ra một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Hai người tuy nhiên là bảo tồn tương giao, nhưng là này bắn tung tóe đi ra năng lượng tàn phiến cũng là tương đương khủng bố, đem hai bên thạch bích bắn thủng lỗ chỗ. B -A -N -G -G -G băng băng, Quyền đối với quyền chân núi với chân, hai người khoảng cách gần vật lộn, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, bọn họ cũng đã va chạm hơn một ngàn lần. Quá trình này ở bên trong, Huyền Thiên thân thể đã nhiều chỗ bị thương, tóc đã mất trật tự, quần áo cũng nghiêm trọng tổn hại. Nhưng là hắn chiến ý lại không có chút nào hạ thấp, bởi vì đây chính là một hồi bạn cùng lứa tuổi ở giữa quyết đấu, đối phương tại trăm năm trước vô địch, là một cái phi thường tốt bồi luyện đối thủ. Về phần vị kia cổ thiếu niên, hắn tình huống cũng đúng túng. bởi vì vị này cổ thiếu niên hai tay đã tiếp cận hư vô, hơn nữa trên thân thể còn có rất nhiều miệng vết thương, đều tổn thương vô cùng sâu có mấy đạo vết thương thậm chí xuyên thấu thân thể, thập phần khủng bố, nhìn thấy mà giận mình. Có thể nói, đến bây giờ hai người va chạm đều là thập phần kịch liệt, có thể phân loại vì kiêu hùng ở giữa quyết đấu. Cuối cùng, Huyền Thiên chiến thắng, hắn một chưởng đánh nát cổ thiếu niên đầu người. Nhưng mà, thiếu niên kia hình thể cũng không có vì vậy mà tiêu tán, mà là hóa thành một đạo nguồn sáng, phóng tới Huyền Thiên trong óc. Huyền Thiên thấy vậy, mỉm cười, cũng không có chống cự. Hắn biết rõ, đây là cổ thiếu niên tặng đưa cho cơ duyên của hắn. Đáng nhắc tới chính là, Huyền Thiên hiện tại thương thế rất nặng, máu tươi theo miệng vết thương giữ lại, xuống nước quần áo của hắn, một cỗ mùi máu tươi tán phát ra, hắn coi như một cái đấm máu manh thú. Cổ thiếu niên chính là kỳ tài, Huyền Thiên thắng lợi hắn, cũng bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Trước chữa thương, Huyền Thiên tự nói, hắn đối với mình thương thế rất rõ ràng, không dám chậm trễ chút nào, lập tức xếp ngồi xuống chữa thương, sợ lưu lại cái gì sau tật chứng bệnh, ảnh hưởng đằng sau tu đạo đường đi. Một ngày sau đó, Huyền Thiên chậm rãi mở mắt, lúc này hắn miệng vết thương đã đại khái khỏi hẳn, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết sẹo rồi. Đặc biệt luyện thể chi pháp mang cho hắn rất lớn ưu thế. Bất quá, đúng lúc này, Huyền Thiên mong đợi nhất vẫn là này Vô Thượng Thần Thông rồi. Tại trong đầu của hắn, một cái lõe lõe sáng lên thiếu niên một lần lại một lần biểu thị lấy này Vô Thượng Thần Thông, nhú hắn học tập cùng quan sát. Huyền Thiên chăm chú thể ngộ, không dám có chút phân tâm. Hơn nữa, có tốt như vậy lao sư tại, hắn chỉ cần bắt trước là được, không cần tốn hao quá lớn tâm tư. Có thể nói, thiếu niên này quả thực có thể xưng là kỳ tài. Bộ này Vô Thượng Thần Thông là hắn mình sáng tạo đấy, chia làm hai bộ phận, một phần là Thiên Nữ Tán Hoa một bộ khác phần là lúc ban đầu nguyên điểm. Đây là một bộ phụ trợ thần thông, thích hợp phụ trợ bất luận cái gì đồng dạng thần thông, có thể đem như vậy thần thông phát huy càng thêm xuất sắc. Dầm rầm, Huyền Thiên xếp bằng ở đấy, Thiên Nữ tán hoa áo nghĩa bị hắn phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Một đạo trăng tròn thoát ra, chỉ là trong chốc lát, đạo này trăng tròn liền hóa thành mấy trăm đạo trăng tròn, rồi sau đó một đạo xuất vào thạch bích bên trong, chui ra rất nhiều cửa động. Nếu không phải này sơn động có thần lực che chở, chỉ sợ sẽ là một tòa núi đá cũng chịu không được Huyền Thiên như vậy một vách. Đem thần thông cho đa dạng hóa, tuy nhiên uy lực giảm xuống rất nhiều nhưng số lượng nhưng có thể đền bù hết thảy. Thiên nữ tán hoa, thần thông như kỳ danh, thiếu niên này quả nhiên là một vị kỳ tài a. Huyền Thiên cảm thán, vị vị thiếu niên này không có đạp vào thiên đường mà cảm thấy đáng tiếc. Như thế kỳ tài, tương lai nhất định nhất định là một phương vương giả, nhưng mà lại tráng niên mất sớm, không có người sẽ không tiếc hận. Bất quá, đối với thiên nữ tán hoa mà nói, lúc ban đầu nguyên điểm lộ ra càng thêm phồn áo, cần đem thần thông bản năng thúc ép, phát huy ra mạnh nhất uy lực. Mười ngày sau, Huyền Thiên há mồm phun ra một đạo chén đĩa giống như đại trăng tròn, bên trong có một cái màu đen cự lang tại gào thét không ngừng lăn mình quay cuồng, nhưng mà lúc này thời điểm không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, đạo này trăng tròn tại huyền thiên ngực không ngừng nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại có bàn tay lớn như vậy, nhìn về phía trên linh lung đáng yêu như kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Thời khắc này hắn đem tay như vậy nhẹ nhẹ du lên, đạo này tiểu nguyệt xoát thoáng cái, rời khỏi tay hướng phía thạch bích vọt tới. Vô anh, thạch bích số xuống, xuống hóa thành vô số đá vụn rơi xuống, mà ngay cả tầng ngoài cùng cái kia nói vòng bảo hộ kiên cường vô cùng, giờ phút này cũng xuất hiện có vài khe hở, chịu không được tiểu nguyệt tàn phá. Lúc ban đầu nguyên điểm. Đây mới thực sự là lúc ban đầu nguyên điểm, có thể đem thần thông phát huy ra mấy chục lần uy lực. Huyền Tiên mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kiệt tác của mình, đều có chút không dám tin tưởng. Bên ngoài sân động, Hỏa Kỳ Lân nhìn xem kịch liệt lay động động phủ, sắc mặt âm trầm như nước, thập phần lúng túng. Nó biết rõ đi vào bóng người kia đã được đến cực lớn chỗ tốt, thế nhưng là, lại cùng nó không có nửa điểm quan hệ. Thoạt nhìn, tên kia đã được đến cơ duyên rồi. Xa xa trong núi rừng, cái kia Chí Cường thiếu niên chầm chậm vào lay động sơn động, mỉm cười. Thiếu gia muốn hay không chờ hắn đi ra sau. bên cạnh có người mở miệng, rồi sau đó làm một cái giang giác, động tác. kết quả, người này bị trí cường thiếu niên đánh một cái bàn tay, trọn vẹn cho phiến đã bay mấy mét xa. chuyện của ta, các ngươi thiếu lắm miệng. vị này trí cường thiếu niên uy nghiêm đại phóng, rồi sau đó cảnh cáo người khác, không được nói tiếp lời nói. giờ này khắc này, sơ động bên ngoài tuyệt đại bộ phận thí luyện giả đã rời đi, chỉ có giải rác mấy người giữ lại, trí cường thiếu niên cùng hỏa kỳ lân liền là một cái trong số đó. liên tục ngày đi qua, huyền thiên mới thoát ly cái loại này cảm ngộ trạng thái, ý định ly khai độc phủ giờ phút này, hắn thương thế đã khỏi hẳn, khí huyết càng là khôi phục tới được đỉnh phong thời kỳ, trong cơ thể huyết dịch giống như hung thú tại gào thét, chỉnh thể giống như là một cái lâu không xuất đạo mánh hổ, lăng lệ ác liệt và hung mãnh. ngoài đạo phủ, hỏa kỳ lân một mực đang chờ, thật lâu không chịu rời đi. ngày hôm nay, nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, trong hốc mắt có hỏa hoa thoáng hiện, coi như phẫn nộ hỏa viêm tại thiêu đốt. nó trong tưởng tượng một ngày rốt cuộc đã tới. hắn hát ám trong sân động, một đạo nhỏ gầy thân ảnh chậm rãi đi ra, tối chung lộ ra cái kia khuôn mặt tuấn, đúng là luyện công chấm dứt huyền thiên. giờ khắc này tên tia xếp bằng ở trong núi rừng trí cường thiếu niên cũng tỉnh, hắn đứng người lên, nhìn chăm chú lên bên kia đạo tĩnh, là vị tia đạo huynh đi vào hơn 10 ngày, hắn rốt cục đi ra, này hai cái bị huyền thiên ban cho chân huyết trần thị huynh đệ cũng không rời đi, ở bên cạnh cùng đợi sự xuất hiện của hắn, chuẩn bị xem một hồi trò hay. trời ạ, cái tia mãnh nhân nói hôm nay mới xuất hiện, ta còn tưởng rằng hắn trốn ở bên trong không dám ra đến rồi đâu, có người kinh hô, mặt khác còn có thí luyện giả không rời đi, bọn họ tại bên ngoài sơn động gặp mặt trả giá luận nhau nhau, trong đó có hoang thú có đút cũng có nhân tộc thiếu niên. Bọn họ nhìn xem Hỏa Kỳ Lân này phẫn nộ hỏa diễm, trong nội tâm liền bay lên một cỗ lanh ý, cảm giác một hồi đại chiến sẽ phải bộc phát, chính là một lần mãnh liệt va chạm. Huyền Tiên lại không sợ hãi, đi ra sơn động về sau, hắn ánh mắt tại chúng thiếu niên trên mặt quét mắt một vòng, cuối cùng ngừng lưu tại Hỏa Kỳ Lân trên người, bởi vì hắn cảm giác cái này hoang thú con út đối với hắn có dày đặc ý, coi như cửu nhân giết cha giống như, có không thể đãi ngày cho thủ. Hỏa Kỳ Lân thái độ, tại rất nhiều thí luyện giả trong dữ liệu. Giờ khắc này, rất bao nhiêu tuổi thí luyện giả thì là một loại ôm xem náo nhiệt tâm tư ý định xem một hồi sắp buộc phát cho hay. Về phân vị kia trí cường thiếu niên, giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm bên kia khẩn trương cục diện. Hắn rất lo lắng Huyền Thiên, bởi vì hắn biết rõ hỏa kỳ lân thực lực, đây là một cái rất cường đại hoang thú con nút, trong cơ thể có thượng cổ kỳ lân huyết mạch, tại sở hữu tất cả hoang thú con nút trông coi như là một cái người nổi bật, khủng bố vô cùng. Hắn sợ Huyền Thiên không địch lại. chương 15, kỳ lân chi tử, cậu là người sao? Đoạt có lẽ nguyên bản thứ thuộc về ta. Hỏa kỳ lân thét, âm thanh như hùng lôi, ánh mắt bất thiện đánh giá Huyền Thiên. Giờ khắc này, hỏa diễm tại trên gương mặt của nó thiêu đốt như một mảnh dài hẹp hỏa xạ tại múa vũ động, vì nó tăng thêm thêm vài phần uy thế, nhìn về phía trên cũng coi như một vị cao cao tại thượng kẻ thống trị, cho người một cô uy nghiêm cảm giác. Mọi người kinh hãi, này Hỏa Kỳ Lân tuyệt đối là cường giả, cho dù là cách rất khoảng cách xa, cũng có thể cảm nhận được nó uy áp, thập phân khủng bố, đủ để cho mặt khác sinh linh sợ run. Hỏa Kỳ Lân nổi giận, cư nhiên như thế đáng sợ. Đây là mặt khác hoang thú con đút tiếng lòng, bọn nó tâm đang run rẩy, có một cỗ tâm phục khẩu phục tâm tư tại công tác chuẩn bị nhất là hỏa kỳ lân vị nào tùy tùng nó thế nhưng là thật sâu rất hiểu rõ này một cái chủ tử nó biết rõ chỉ sợ hôm nay này một vị chủ tử muốn đại phát thần uy giết gà dọa khỉ đến lập đi đâu ai nói động phủ này ở bên trong đồ vật tiểu là của ngươi thượng diện còn có tên của ngươi huyền tiên cười nhạo người khác đều sợ hỏa kỳ lân hắn có thể không sợ lúc này thời điểm hắn lại mở miệng nói kỳ thật nói cho ngươi biết cũng không có cái gì bên trong chính là một vị nhân tộc tiêu hùng còn xuất lại đồ vật với các ngươi kỳ lân nhất tộc không có một quãng lông quan hệ kis kaze zez mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thiếu niên này đối mặt hỏa kỳ lân như thế lửa giận còn dám chống đối, muốn chết phải không? Phải biết, lửa giận phía dưới hỏa kỳ lân so bình thường càng thêm điên cuồng, càng thêm đáng sợ. đúng là không lâu tên thiếu niên kia cưng giả cũng không dám đơn giản đối mặt. Thiếu niên này điên rồi, chủ nhân đại phát thần uy, này phiến rừng nhiệt đối đều muốn hủy diệt. vị tiêu báo hình tùy tùng sợ hãi, nó biết rõ hỏa kỳ lân đáng sợ, thân thể không khỏi lui về sau đi, không muốn quấn vào trong đó. ta đây chẳng phải là con muốn cảm ơn ngươi, nói cho ta biết tình huống bên trong rồi hả? hỏa kỳ lân giận quá thành cười ngọn lửa trên người càng tăng lên một tầng, coi như một ngọn núi lửa tại phong trào, đem bốn phía độ ấm cũng gấp kịch lên cao. ở trong quá trình này, nó tâm cũng trở nên rực nóng lên. nhân tộc kiêu hùng di vật, ai không muốn tốt đến? chỉ sợ nó đạt được sau thực lực sẽ cao hơn một tầng. bất quá, ta có thể tha thứ trước ngươi làm hết thảy, chỉ cần ngươi trở thành người theo đuổi của ta, lại đem ngươi ở bên trong có được đồ vật gì đó đều giao cho ta, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng, hơn nữa mang ngươi một đạo đi đến thiên đường, tiến vào khác một mảnh bầu trời, quan sát càng rộng rộng rãi bầu trời. đột nhiên, hỏa kỳ lân cải biến ngư khí nhưng thần sắc như trước là bộ kia cao cao tại thượng duy ngã độc tôn bộ dáng nó nhìn chúng huyền thiên tiềm lực ý định thu làm người hầu chuyện cười không có ngươi chẳng lẽ ta không thể đủ đi đến thiên đường đến là ngươi có lẽ lo lo lắng lắng có nguyện ý hay không trở thành tọa kỵ của ta đi theo tùy tùng tương lai kêu hùng thưởng thụ vô thượng huy hoàng huyền thiên cũng không tức giận ngược lại hữu mô hữu dạng ra dáng ngược lại khích lệ lại nói tiếp Thằng này đi rồi quả nhiên là thứ đại tiên điên mọi người lần nữa lui về phía sau cùng hắn giữ vững một khoảng cách hỏa kỳ lân nghe vậy sắc mặt cứng đờ ngay sau đó chính là giận tím mặt, từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn có tư cách đối với người khác nói như vậy, còn không có có ai dám như vậy chống đối qua hắn. Trước mắt người trẻ tuổi này quả thực là tại tìm chết, người trẻ tuổi người là tại tìm chết. Nó triệt để phẫn nộ rồi, ngọn lửa trên người như liệt ngựa tại lao nhanh, có được vô biên gia tính. Hô, hỏa kỳ lân không lưu tình, lúc này làm ra công kích. Nó há miệng, một đạo hỏa viêm xẹt qua trời cao, coi như một đầu màu đỏ trường hà, phóng tới Huyền Thiên. Mở cho ta. Huyền Thiên không sợ, hai tay di động, phóng xuất ra thần hoa đem phun ra tới hỏa diễm dẫn đạo đến hai bên. giầm vào gạo. trong nháy mắt, bên này tựa hồ biến thành một cái biển lửa. cây cối gặp được hỏa diễm, biến thành cho bụi. cỏ dại gặp nạn, hóa thành bụi bặm. cự thạch cũng chịu không được như vậy độ ấm, biến thành bùn đất. hỏa diễm lăn mình quay cuồng, tại đây coi như thoáng cái biến thành rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy biển cả, có thể nhấc lên vô biên sóng to. mau lui lại, mau lui lại. này không phải chúng ta có thể ngăn cản đấy. mọi người giống như bay lui về sau đi, tận quản bọn hắn còn không có có bị biển lửa đốt tới, nhưng là kinh khủng kia nhiệt độ cao bọn họ cũng đã chịu không được, kỳ lân giận dữ, giống dít gào núi sông, này một loại tộc quả nhiên đáng sợ, chính là vị trí cường thiếu niên cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, theo sau mọi người lui về sau đi, đáng sợ như thế nhiệt độ cao, không biết vị kia đạo huynh phải chẳng có thể chịu đựng được ở bất quá, tình huống này tựa hồ có chút không tốt lắm. Trần Thị Huynh đệ cũng theo sau mọi người lui về phía sau, trong nội tâm vì Huyền Thiên lo lắng, cũng nhìn không tốt hắn, ánh lửa chiếu rọi, có sóng lớn tựa như hỏa diễm tập kích này, phát ra dạng thu y hệ từng dít, thập phần lên người, nhưng là cùng vừa rồi so với ngọn lửa này tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Các ngươi mau nhìn, thiếu niên kia rõ ràng không chết. Đến an toàn khu vực, có người liền kinh hô lên, chỉ hướng trong biển lửa cái kia nói nhỏ bé thân ảnh. Vô biên sóng lửa ở bên trong, Huyền Thiên đỉnh lấy một đạo cự đại minh nguyệt phòng ngự bản thân. Tại bên người, có mấy trăm nói minh nguyệt chìm nổi, chấn áp biển lửa. Đó là cái gì thần thông? Rõ ràng có được như thế vi lực. Mọi người khiếp sợ. Ta tựa hồ nhìn thấy từng đã là cái con kia hấp hát bảo, nó bị đạo huynh nuốt vào thần thông ở bên trong rồi. Này hai vị bái kiến Huyền Thiên một mặt trần thị huynh đệ càng thêm khiếp sợ có không thể tưởng tượng nổi ánh mắt đang nhìn giữa dòng chuyện. Hảo tiểu tử, quả nhiên có vài phần thủ đoạn, chắc không được dám cùng ta khiêu chiến. Hỏa Kỳ Lân thanh âm tại trong biển lửa phiêu dãng, tìm không thấy nó cụ thể ở nơi nào. Ầm ầm. Đột nhiên, hỏa diễm lăn mình quay cuồng, hướng hai bên tối lui, một cái cực lớn, kỳ lân chân xuất hiện, chà đạp mà đến. Đây là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc thần thông, tên là Kỳ Lân đạp. Bất quá, Huyền Tiên cũng sớm đã tại để phòng loại này đột phát tập kích rồi. Sẽ chờ ngươi xuất hiện. Huyền Tiên nắm đấm sáng lên, sớm đã chờ đã lâu giờ phút này không lưu dư lực nên đón tiếp lấy Và anh kịch liệt va chạm biển lửa phản phất là bị thiên thạch đánh trúng nhấc lên vô biên sóng to ngông lung bên trong có thể trông thấy một đạo cự đại thân ảnh bị đánh lui chui vào vô biên trong biển lửa thiếu niên này khí lực cư nhiên như thế cường hãn so với chúng ta hoang thú nhất tộc đều muốn khủng bố hỏa kỳ lân thật sâu rung động vừa rồi này một phát kích cũng không phải bảo tồn va chạm mà là thần thông đối với kết quả vẫn là nó thất bại kết quả như vậy làm cho người khiếp sợ cái gì xa xa viễn chiến người có người kinh hô nói Ta tựa hồ thấy được hỏa kỳ lần chi tử bị đánh lui rồi, này không phải là ảo giác. Đây không phải ảo giác, ta tựa hồ cũng nhìn thấy một màn này. Có người đáp lại, đồng dạng rung động, rầm rầm. Hỏa thế lăn mình quay cuồng, nơi này là vô biên hoang lĩnh, che trời của một liền thối, nhánh dây tiểu thật giống ống nước giống như, lan tràn trong rừng. Biển lửa một lòng, lại để cho này phiến núi rừng xem như nguy rồi hại, tiểu thật giống hồng thủy đánh út lại giống như, lan tràn đến phương xa. Cách đó không xa trong núi rừng, hỏa thế đã lan tràn đến nơi này. Hai cái tiểu bối, tức chết ta rồi. Không nghĩ tới tình lại có thể biết đã bị như vậy thay bay và gió một đầu cực lớn thanh như phân luốt hai cái chỉ lên trời lỗ mùi chính mạo hiểm khói trắng lượn lờ trên xuống phảng phất là nổ tung ống khói tại trước người của nó có một cây năm phiến lá cây nhan sắc phân biệt bất đồng tiên thảo giờ phút này một mảnh lá cây lại bị thiêu hủy một nửa nếu không là tiên thảo có linh tại liều mạng ngăn cản nói không chừng hiện tại đã biến thành cho nó rất giống lập tức tiểu tiến lên đem hai cái tiểu đối cho hung hăng đánh dừng lại một chầu nhưng là ngấm lại vẫn là nhị được hai cái tiểu đối tức chết lao lưu rồi lần này ta nhất định phải gọi trong tộc tiểu nhu đến giáo huấn một chút các ngươi cực lớn thanh lưu dùng thần lực xoáy lên tiên thảo để lại một câu như vậy lời nói xuông về sau cứ như vậy biến mất tại này phiến trong núi rừng xa hứa vương một cái khổng lồ hỏa kỳ lân chính mang theo một cái nhỏ kỳ lân toàn bộ đem làm nó cảm ứng được xa xa này phiến biển lửa thời điểm trong miệng không khỏi ngạo nề nói trông thấy chưa đây là của ngươi một vị trong tộc hình trưởng tại đại Phát thần uy hiện tại ta lập tức mang ngươi bay đến không trung đang trông xem thế nào ngươi nhất định phải hảo hảo học một ít tương lai tất thành châu đáu. cùng một thời gian có rất hơn trưởng thành hoang thú cảm ứng được bên này đại chiến, đem ánh mắt quăng đến bên này. bọn chúng hậu đại phần lớn đã ở đi thiên đường, vì vậy đối với tuổi trẻ thí luyện giả giữa chiến đấu, bọn nó cũng rất cảm thấy hứng thú. ầm ầm, biển lửa lăn mình quay cuồng, hướng hai bên tối lui. cái con kia cực lớn thú chân xuất hiện lần nữa, trà đạp mà đến. lúc này đây, là tập kích, lại tới nữa. vốn định muốn trước chân áp biển lửa, lại đối phó ngươi. kết quả ngươi không phải muốn tìm cái chết. huyền tự nói, xanh cả mặt, hỏa kỳ lăn ẩn thân tại trong biển lửa, làm hắn tìm không thấy mục tiêu công kích trong nội tâm sớm đã tích lũy một cỗ hỏa khí với anh Huyền Thiên một quyền liên tiếp lúc này đây là nhẫn nhịn thật lâu này cổ lực đạo tự nhiên là phi thường khủng bố một lần hành động đem đối phương thần thông đánh vì mạnh vỡ hấp thu rất nhiều chân linh chi huyết về sau hán khí lực rõ ràng đã tăng cường rất nhiều đã đến bạn cùng lứa tuổi trong không thể đo lường tình trạng ồ không đúng Huyền Thiên cảm giác thập phần linh mẫn hắn lúc này phát hiện có chút không đúng vội vàng đem thân thể hướng bên cạnh rời đi nhưng như trước là đã chậm một bước một đạo thần quang xuất hiện kích tại đầu vai của hắn có máu tươi chảy ra suy giảm tới cốt cách, nhưng không có đủ lỗ. Huyền Thiên phát ra một cái tiêu gen trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải hắn né tránh được nhanh, chỉ sợ đánh chúng đúng là ngực rồi. Khi đó, cho dù thân thể của hắn tại cường hãn, cũng muốn gặp nạn. Mấy trăm đạo trang tròn tại trấn áp biển lửa, nó cũng không có phát ra nội phòng ngự tác dụng. Về phấn linh ra, Huyền Thiên sợ lửa biển sẽ đối với thứ này có chỗ tổn thương, cho nên không có lấy đi ra. Bởi vậy, giờ khắc này, hắn phòng ngự tồn tại lỗ thủng. Cùng lúc đó, trong biển lửa có thể mơ hồ trong đó trông thấy một đạo thân ảnh tại tiệm lui. Nó đầu người phía trên lóe ra ánh sáng, vô cùng chói mắt. Đó là sừng kỳ lân, chúng tia sáng có lẽ đúng là nó phát ra tới đấy. Huyền Tiên nhẹ nói, trong nội tâm âm thầm lưu ý. Bất quá, Huyền Tiên cũng minh bạch một cái đạo lý. Viện Lửa đã trở thành hỏa kỳ lân tốt nhất chỗ ẩn giấu, chỉ có trước chấn áp biển lửa mới có thể chính thức cùng hỏa kỳ lân một trận chiến. Huyền Tiên toàn lực ứng phó, mấy trăm đạo trăng tròn tại trên biển lăn mình quay cuồng, trấn áp mà xuống. Cùng vừa rồi tương so với, hỏa thế đã giảm xuống rất nhiều. Dùng không được bao lâu, liền có thể triệt để chấn áp, thậm chí dập tắt. Ầm ầm. Kỳ Lân bàn chân khổng lồ lần nữa trà đạp mà đến. Hoa Kỳ Lân nhìn đúng cơ hội, giờ phút này cái này nhân tộc tại phân tâm trấn áp biển lửa, như hiện tại không làm mánh liệt công kích, chẳng phải là muốn bỏ qua thời cơ tốt nhất? Nhưng là, thì ra là vì vậy nghĩ cách, nó chúng chiêu rồi. Vô anh, Huyền Tiên dùng một đạo trăng tròn đón chào, chống đỡ Kỳ Lân đạp thần thông. Rồi sau đó thân thể lại xoát thoáng một phát, hướng bên cạnh rời đi. Đúng lúc này, hắn trong tay hắc hát mang lóe lên, vọt tới một đạo ô quang. Hoa Kỳ Lân bị thương, bộ ngực bị ô ánh sáng cho trực tiếp xuyên thủng, nhiệt huyết tháo chạy lao cao nó phát ra một tiếng ngập trời gào thét, nói rõ ràng có binh khí tại có. Đeo xấu, ta cho rằng nó đối với ngươi chế tạo không được tổn thương đâu. Huyền tiên hắc hắc cười cười, rồi sau đó đem súng đạn phi pháp cho thu lại. Nhất báo hoàng nhất báo, đối phương đánh lén hắn một lần, hắn đương nhiên sẽ không để ý như vậy cho đối phương thoáng một phát. ầm ầm, biển lửa lăn mình quay cuồng, vô số hỏa diễm tập kích này, đối kháng chấn áp xuống tới trăng tròn, giữa lẫn nhau có thần hoa lưu lộ, lẫn nhau chiến đấu. Tổng thể mà nói, vẫn là này mấy trăm đạo trăng tròn chiếm cứ thượng phòng, đem biển lựa cho đã chấn áp xuống. Thời gian dần trôi qua có thể trông thấy hỏa kỳ lân này thân thể cao lớn rồi giống hỏa kỳ lân giận dữ vận chuyển thần thông lần nữa ngưng tụ kỳ lân chân to oanh kích đi lên huyền thiên không sợ đồng dạng thi triển thần thông ngưng tụ ra trăng tròn tiến đến đón chào ầm ầm một người một thú dùng thần thông đối kháng thập phân khủng bố đem mặt đất đều đánh ra rất nhiều đầu khe hở rất sâu rất dài không bao lâu hỏa kỳ lân trên người đã máu tươi đầm địa phần lớn là bị trăng tròn cho cắt đến đấy luận thần thông lời mà nói Kỳ Lân đuổi so với kia nói Trăng Tròn muốn kém hơn một chút, thường thường va chạm trong sẽ bị Trăng Tròn cắt đuôi. Nếu không là thời khắc mấu chốt, trên đầu sừng Kỳ Lân tản mát ra ánh sáng vì hắn ngăn cản Thần Thông tổn thương, chỉ sợ hiện tại nó sớm đã mệnh tang không sai. Chương 16, đạt được Kỳ Lân huyết dịch. Ầm ầm. Đại chiến thập phần độ sộ, có thể trông thấy mấy trăm đạo Trăng Tròn bay múa, đối kháng Kỳ Lân thần lực ngưng tụ đuổi thần thông. Trong lúc có thần hoa vợi ra, càng có lúc sẽ vô cùng chói mắt, lại để cho người thấy không rõ hình ảnh. Ta không nhìn lầm a. Hoa Kỳ Lân lại để cho thất bại. Có người kinh hô vẫn không núp ních chằm chằm vào chiến đấu chỗ, không muốn bỏ qua một tia chi tiết tỉ mỉ. Những người khác nín thở, im im lặng lặng quan sát. Không hề nghi ngờ, bọn họ trong lòng là sóng to gió lớn đấy. Tại thời kỳ thượng cổ, Kỳ Lân huyết mạch cũng là cao quý một chi huyết mạch, thuộc về vương giả huyết mạch, có được tiềm lực cũng tự nhiên là thập phần cực lớn đấy. Đạp Thiên chi lộ lên, Kỳ Lân cũng không thường xuyên xuất hiện. Bất quá một khi xuất hiện, đều là phi thường cường đại cái chủng loại kia. Thua ở nhân tộc ví dụ phi thường rất thưa thớt, tìm tìm ra được khả năng muốn ngược dòng tìm hiểu đến rất lâu trước kia rồi. Giống Hỏa kỳ Lân gào thét, trời sinh tôn quý khiến nó không khuất phục phục. Đây đã là thực chất bên trong tiêu ngạo rồi, từ nhỏ đến lớn nó đều là tại vô địch trong lớn lên. Chiến bại này một cái từ đối với nó mà nói quá xa xôi rồi, đồng đẳng với không tồn tại. Nếu là không có cường hành thần thông, ta kỳ lân nhất tộc như thế nào dừng chân tại thượng cổ a? Vốn, đây là ta lưu cho mấy người huynh đệ kết nghĩa đấy. Nhưng là, hiện tại ta không thể không sớm chuyển đi ra, đi chết đi a. Hỏa kỳ Lân điên cuồng gào rú, chuẩn bị thi triển đại thần thông. Tại nó trong miệng có huyết dịch ngút tụ. Thời gian dần trôi qua tạo thành một cái loại nhỏ bộ dáng kỳ lân, bàn tay to lớn, thoạt nhìn cùng nó khổng lồ bản thể giống như lúc. Bất quá, duy nhất bất đồng điểm là, nhỏ kỳ lân thoạt nhìn tinh thần tỏa sáng, coi như tràn đầy chiến ý, mà họa kỳ lân bản thân lại có vẻ có chút hề hoài, thi triển đạo này mạnh đại thần thông về sau, đã khí huyết chưa đủ. Giống, nhỏ kỳ lân gào thét, đồng dạng giống giao động núi sông, lại để cho ngày tháng tất sắc. Có thể nói, đây là một cái do máu và lượng ngưng tụ thành ngụy kỳ lân, là họa kỳ lân ngưng tụ ra đến đồng dạng thần thông, cũng không phải chân chính tánh mạng. Nhưng đó có thể thấy được nó thập phần khủng bố, nhỏ móng nuốt ở trên phảng phất có vô tận thần lực hội tụ, chỉ là đụng chạm đến trăng tròn, liền có thể đem hắn chấn vỡ. mặc kệ trong lúc này Hắc hát Lang gào thét cũng không có dùng. Kỳ Lân nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong, ta hôm nay rõ ràng nhìn thấy, có hoang thú con nút kinh hô, trên mặt tràn đầy không thể tin được thần sắc. những người khác hít một hơi lạnh khí, Kỳ Lân nhất mạnh tại thời kỳ thượng cổ tiểu có được vô tận hung danh, này cùng nó thần thông là mật không thể phân tích, không hề nghi ngờ, hiện tại đã không có người coi được huyền thiên rồi. Liên Hoa Kỳ Lân mình cũng nói, đây là cho hắn mấy người minh đệ kết nghĩa chỗ chuẩn bị đấy. Hiện nhiên là áp trục thần thông, tận nhận đến đúng lúc này mới phát, nhất định thập phần cường đại cái chủ loại kia. Vàng không thì sẽ không che giấu sâu như vậy. Kỳ lân nhất tộc, quả nhiên đáng sợ. Nếu là ta tại không có tiến vào động phủ trước khi gặp được hắn, có thể sẽ chết đi. Bất quá, hiện tại nha. Huyền Thiên tự nói, biểu môi cười cười. Sau một khắc, một đạo loại nhỏ ánh trăng tại thân thể của hắn trước mặt thành hình, so bàn tay còn nhỏ, thập phần tinh xảo, có thể rõ ràng trông thấy một cái loại nhỏ hắc lang ở bên trong và mèo. Nào. Hoho. Oh oh. Hắc lang gào gắt. Phát ra lớn ngày ý hệ tiếng gào thét. Nó chỗ đạo này ánh trăng nhìn như nhỏ bé, nhưng lại tản mát ra chói mắt hào quang, lại để cho người không dám xem nhẹ. Đúng là Huyền Thiên vừa học được phụ trợ thần thông lúc ban đầu nguyên điểm trăng tròn trải qua này đạo thần thông áp xúc, đã đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Xoẹt. Tối chung, tiểu nguyệt di chuyển, đón chào trên xuống, trên không trung để lại liên tiếp ánh sáng, bổ về phía nhỏ kỳ lân. Oen. Hai đạo thần thông tiếp xúc, phát ra buôn lôi bình thường tiếng bạo liệt. Không trung lúc này có thần hoa bay múa, như rất nhiều hồ điệp tại cất cánh, xinh đẹp tuyệt luân. Quá trình này ở bên trong va chạm chỗ hào quang chói mắt, thập phần chói mắt. Nhưng mơ hồ trong đó có thể thấy được một cái loại nhỏ hung thú bị một phân thành hai, một đạo ánh sáng từ trung gian xông lên mà qua. Không có vung máu tràn cảnh, cũng không có thê thảm gào rú, chỉ có đẩy trời hào quang tách ra. Không có khả năng. Lúc này có hoang thú con nút không tin, Kỳ lân huyết mạch chính là vương giả huyết mạch, có được thần thông phi thường cường đại, tại bọn chúng trong nội tâm chiếm hữu rất cao đích địa vị, gần như dựng ở thế bất bại. Trước mắt một màn quả thực làm cho người khó có thể tiếp nhận, kỳ lân huyết mạch thập phần đáng sợ. Chúng ta đứng xa như vậy đang trông xem thế nào, hơn nữa va chạm chỗ như thế rực rỡ tươi đẹp chói mắt, ảo giác cũng là phi thường có khả năng. Có hoang thú con đút phụ họa, đồng dạng là có chút không quá tin tưởng. Bên kia, nhân tộc nghe không vui. Tại hai tổ quyết đấu phía dưới, bọn họ tự nhiên là giúp mình bên này. Không có gì không có khả năng đấy, nhân tộc tiềm lực vô hạn, há lại các ngươi có thể hiểu rõ có sao? Trần Thị huynh đệ mở miệng, tại chỗ phản bác. Kết quả, tại đây tiếng nghị luận một mảnh. Không đúng. Nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói, vậy hẳn là là Thiên Hung nhất tộc thần thông chứ phi là khai mở thiên nhãn quyết đấu, bằng không thì bằng vào này khiếu nguyệt thì không cách nào đả bại kỳ lân thần thông đấy, có lẽ thị nhân tộc thất bại. sự thật chứng minh hết thảy, vừa rồi va chạm cựu là chân lý, thị nhân tộc vị thiếu niên kia thắng. các ngươi đầu vóc bị giam cầm rồi, ngâm trong nước thanh tỉnh một chút đi. bọn hắn bắt đầu cãi lộn, có tất cả lý do thoái thác. duy chỉ có vị tiêu chí cường thiếu niên không có mở miệng, hắn như trước nhìn xem trong chiến đấu, nhưng trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ thần sắc. đúng vậy, hai hai va chạm, ngừng trong chốc lát về sau, trăng tròn hơn một chút, đem nhỏ kỳ lân một phân thành hai, triệt để gạt bỏ nhưng là này còn chưa kết thúc, tàn phá nhỏ kỳ lân về sau, tiểu nguyệt như trước có còn sót lại năng lượng, xoẹt không trung nửa nói không trọn vẹn, câu nguyệt như trước phía trước tiến, coi như phi hành bên trong đến nhỏ tinh linh, tàn mắt ra quang mang nhạt nhạt. đây là sau khi va chạm tiểu nguyệt còn sót lại năng lượng, lúc này thời điểm thẳng đến hỏa kỳ lân mà đi, rầm rầm tiếng xé gió vang lớn, ngàn vạn không nên xem thường này nửa nói tàn nguyệt phi hành ở giữa không trung, như trước có thể khiến cho không thở phì phì rung động, giống như muốn đem không gian cắt thành hai nửa. mở cho ta. Hỏa Kỳ Lân kéo lấy mọi mệnh thân hình, lên tiếng gào thét, đỉnh đầu sừng kỳ lân càng là tản mát ra chói mắt hào quang, có thần hy chạy ra, hỗ trợ phòng ngự. Nhưng mà đạo này tàn nguyên tuy nhiên chỉ còn lại có một phần mười uy năng, nhưng như trước thập phần khủng bố, bên trong mơ hồ trong đó còn có tinh hoa lưu lộ. Đem Hỏa Kỳ Lân dùng bảo giác bố trí xuống phòng ngự vòng bảo hộ bị đâm cho tràn đầy khe hở. Cái này sau khi va chạm, bảo giác đã thập phần đảm đạm. Có thể nói, này Kỳ Lân nhất tộc góc đỉnh là ít có quý bảo, có được cực lớn uy năng, thập phần đáng sợ. Nhưng là hôm nay Hỏa Kỳ Lân đã bị thương thật nặng. Không thể phát huy ra nó chính thức uy lực. Ngươi bây giờ còn như thế nào cùng ta đấu? Huyền Thiên rống to, tóc bay múa, hang hái. Hắn trong tay hắc hát mang thoáng hiện, cái thanh kia Hàn Thương xuất hiện lần nữa, hướng phía hỏa kỳ lân đâm tới. Thương này bất phạm, tán phát ra hàn ý, làm cho mặt đất đều ngưng kết ra băng sương, bùi đất thượng diện hơi mỏng một tầng. Ta sẽ không chết đi, ta là vô địch đấy. Hỏa kỳ lân không cam lòng, nương tụ trong thân thể cuối cùng thân lực, rót vào trên đầu góc đỉnh bên trong. Lập tức này cùng bảo giác thần quang phun ra nuốt vào, phản phất về tới toàn thịnh thời kỳ. ầm ầm. Một người một thú lần nữa vọt tới cùng một chỗ, khoảng cách gần tương bác, đem mặt đất bụi đất náo triệt để sôi trào. Làm sao có thể? Kỳ Lân đại nhân lại để cho thất bại. Cái kế hỏa Kỳ Lân tùy tùng kinh hãi, trên mặt là không thể tin được thần sắc. Rốt cục muốn kết thúc rồi. Có người tự nói, tinh thần tựa hồ còn có chút hoảng hốt. Nhân tộc thí luyện giả ở bên trong, còn có như vậy nhân vật số má. Tiên tiêu chí cường thiếu niên nói nhỏ, hiển nhiên cũng có chút ít khiếp sợ. 3. 50 cái hiệp về sau, Huyền Tiên Hàn Thương một cái hồi trở lại quét, rút Họa Kỳ Lân liên tục rút lui thân thể đều có chút đứng không vững rồi giờ phút này mặc kệ ai cũng có thể nhìn ra nó đã là nọ mạnh hết đà rồi tiểu ngươi thực lực như vậy còn muốn thu ta là một người khẩu khí cuồng vọng huyền thiên cầm lên cầm trong tay trường thương điểm ra mấy đạo hàn mang lại một lần nữa xuống tới nguyễn chết trận tại hoang lĩnh hỏa kỳ lân tuy nhiên khí huyết chưa đủ nhưng trong nội tâm cái tiêu cầu ngạo khí nhưng như cũ tồn tại nó chưa bao giờ nghĩ tới trốn lúc này lại một lần nữa đỉnh lấy suy yếu thân hình xông tới Xoẹt. không bao lâu một đạo cột máu ngập trời huyền thiên bắn ra một đạo hàn mang xuyên thủng hỏa kỳ lân đầu người thất bại đúng là vẫn còn thất bại hỏa kỳ lân tùy tùng người vải tuy nhiên trong nội tâm khắc phục nhưng nhưng lại không thể không hướng sự thật đối đầu người đang xem cuộc chiến ở bên trong có nhân tộc thí luyện giả hư vấn cũng có hoang thú con nút thất vọng tuy nhiên bọn hắn giữa lẫn nhau cũng là người cạnh tranh nhưng chứng kiến hai tộc đánh nhau thời điểm vẫn là bất công tại mình một phương đấy Đạo huynh vì vũ dương nhân tộc ta hùng vĩ nay trần thị huynh đệ hưng phấn hô to hai tay vung đẩy, giờ khắc này đã, đã đã mất đi hình tượng khoảng thời gian này xa xa trong núi rừng Có vô số đạo con mắt tại chú ý bên này. Thiếu niên này đáng sợ, đợi một thời gian cho phát triển không gian, không biết sẽ là cái gì thực lực. Một đầu trưởng thành hỏa mãng nhẹ nói, nó hơn phân nửa thân thể đều tại ngoài động, ngắm nhìn bên kia. Con ta có địch, ta phải muốn cảnh cáo hắn, trên đường đi coi chừng người này. Một cái cực lớn hắc hát hổ tự nói, nó đồng dạng tại nhìn ra xa, mi tâm tràn đầy vẻ lo lắng. Nhân tộc lúc này là muốn hùng nổi lên sao? Ra đến như vậy hơn nhiều tên ưu tú thí luyện giả. Bất quá, trái lại chúng ta bên này tựa hồ cũng không kém một cái vài trăm mét lớn lên màu đỏ chim to cân nhắc trên mặt tràn đầy vẻ suy tư xa hơn chỗ cái kia phiến thiên không ở bên trong một cái trưởng thành hỏa kỳ lân sắc mặt thâm trầm thân thể tựa hồ bị bản thân hỏa diễm cho đốt trọi giống như rõ ràng bước lên từng cơn khói xanh tại hắn bên cạnh còn có một cái bị thần lực nâng lên nhỏ kỳ lân tộc lao ra ra ta cái vị kia trong tộc huynh trưởng thắng lợi sao ta ứng làm như thế nào cùng hắn học tập này cổ bá đạo tính a nhỏ kỳ lân mở to ngây thơ vô tạ mắt to hỏi nó thực lực còn rất yếu còn không cách nào thấy rất xa tộc lao ra ra con mắt thấy không rõ rồi không cách nào xem xa như vậy. Đại Kỳ Lân biên cái nói dối, vội vàng từ chối. Từ nhỏ nó tựu cho trong tộc tiểu bối kể chuyện xưa, cơ hồ Kỳ Lân tại nó trong miệng đều là vôi đấy, như vừa rồi một màn kia, nó còn thật không biết như thế nào đi cùng tiểu bối kể rõ. Giờ khắc này, đối mặt nhỏ Kỳ Lân này ánh mắt quá dị, Đại Kỳ Lân khí cái mũi đều ngật, không, rồi, lần nữa phát ra cảnh cáo, khiến nó không cho phép hỏi lại. Trở lại chiến đấu khu vực, bên này đã rách mất rồi. Phạm Vi vài rậm cỏ cây biến thành kết cho, đại địa đốt một mảnh cháy đen phản phất là một phương cấp đất, không có cái gì lưu lại. Kỳ lân huyết mạch, đây chính là thượng cổ vương giả huyết mạch ta. Huyền Thiên trong nội tâm cũng hỉ, dù là cái này kỳ lân huyết mạch chỉ là thập phần ít ỏi một tia, đó cũng là phi thường chân quý. Bất quá, giờ phút này hắn cũng không có tâm tư làm cho kỳ lân máu, bởi vì hắn cảm giác tên kia trí cường thiếu niên đi tới. Vì không để kỳ lân huyết dịch sói mòn quá nhiều, Huyền Thiên trước dùng thần lực ngăn chặn cái kia chảy máu cửa, rồi sau đó tạm thời trước thu vào trong thân thể chứa được lên. Ngươi tìm ta cần làm chuyện gì? Huyền Thiên nghi hoặc đã rơi vào gã thiếu niên này trên người. Thiếu niên trầm rãi đi tới, bộ pháp vững vàng, kiện tráng mà hữu lực. Trình Thể nhìn về phía trên thập phần bình thường, tóc đen bạch nhà, không có gì xuất chúng địa phương, nhưng là lúc hành tẩu lộ ra một cổ khí phách, phảng phất là thiếu niên vương giả khí chất, kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng mình, loại nào? Liên tưởng đến thiếu niên này cùng hỏa kỳ lân đánh nhau một màn kia, liền có thể phát hiện thiếu niên này hoàn toàn chính xác xứng có được loại khí chất này. Bất quá loại này ba khí cùng hỏa kỳ lân bất đồng, hỏa kỳ lân ba khí thập phần đường hoàng, hơn nữa thập phần lợi hại. Phản phất một cái thế giới chỉ có thể dung hạ được nó, lại không thể dung hạ người thứ hai. Nhưng thiếu niên này bá khí bất động, hắn thiếu đi một phần lợi hại, lại nhiều hơn một phần bao dung. Cái này là khí chất tại thuộc về khác nhau. Chương 17, vương gia đệ nhất thiên tài. Phong nhẹ nhàng thổi qua, giống như một cái ôn nhu bàn tay lớn, mang theo một chút điểm bụi cát trên không trung chơi đùa. Chí Cường thiếu niên đi bộ đi tới Huyền Thiên trước mặt, lộ ra cười ôn hòa cho. Huyền Thiên sững sờ, không rõ cái này Chí Cường thiếu niên ý tứ, hắn bị lộng đần độ mê đấy. Người không biết ta sao? Chí Cường thiếu niên cười hỏi thăm. Hắn nhìn ra Huyền Thiên nghi hoặc. Đúng. Huyền Thiên gật đầu, không có qua loa. Hắn thật sự là nhớ không nổi, thiếu niên này là ai? Phụ thân ngươi cùng ta phụ chính là bạn tri kỷ, mấy chục năm trước chúng ta bài kiến. Về sau, ta chuyên tâm tập võ, vì về sau luyện thể khí lực làm chuẩn bị. Bởi vậy tiểu không có gặp lại qua ngươi. Chỉ là mấy chục năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã đem ta cho quên đi. Chí Cường thiếu niên giải thích, rồi sau đó cười ha ha. Này lệnh phụ là. Huyền Thiên chần chờ bị thiếu niên này một nhắc nhở, hắn thật đúng là có một ít mơ hồ ánh như. Bất quá. Dù sao hắn đã từng cũng là phụ tướng quân con thứ ba, bái kiến đại nhân vật nhiều hơn, có ít người vật nhớ không nổi cũng là bình thường. huống Chi, là mấy chục năm, Huyền Thiên mới năm sáu tuổi, khi đó còn phi thường tuổi nhỏ. Cộng thêm ở trên hắn còn hoạn có đau đầu chứng bệnh, bởi vậy một ít ký ức mất đi tại trong năm tháng, cũng là hợp tình hợp lý. Lớn mật, người này tên tiểu tử thối vậy mà như vậy vô liêm sỉ, lời nói đều giảng đến cái này phân thừa rồi, vậy mà còn một điểm không biết. Bên cạnh, trí cường thiếu niên tùy tùng, một cái thiếu niên áo trắng quát trách móc nói ra. Ai? Không được vô lễ. Trí cường thiếu niên trừng mắt giáo hấn, thế nhưng là, huynh trưởng, người này quá không để cho thể diện rồi, thậm chí ngay cả chúng ta vương gia cũng không biết. Thiếu niên áo trắng khóc lóc kể lể, cảm giác có chút bị khuất. Đối diện, Huyền Thiên nghe vậy, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nói, nguyên lai lệnh phụ là vương gia gia chủ, khó trách. Huyền Thiên đã có chút ít mặt mày, thiếu niên này chỉ sợ sẽ là vương gia một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, tên gọi Vương Hồng. Đối với người này, hắn theo phụ thân bên kia hơi có nghe thấy, là một cái thiên tư thâm hậu kỳ tài, tại vương gia thiếu niên bên trong vô địch mà lại tốc độ tu luyện rất nhanh, về sau tức thì bị một tông lao suất quan, thu làm đệ tử, có thể thấy được tư chất không phải bình thường, còn khó hơn đoán cái gì. Ta vương gia tại khai hồng đế quốc uy danh hiển hách, ai không biết, ai không hiểu, ta xem ngươi cũng biết, mà cố ý giả bộ như chưa nghe nói qua bộ dạng. Thiếu niên áo trắng xem bảo, đối với huyền thiên bất mãn, không, ta thật sự không biết. chắc hẳn gia phụ cũng hướng các ngươi nhắc tới qua, tại hạ thở nhỏ hoạn có đau đầu chứng bệnh, có chút ký ức là sẽ thường xuyên nghĩ không ra. Ta cũng là vừa rồi, mới mới biết là vương minh. huyền thiên giải thích chỉ sợ hiểu lầm. Đúng, ta biết rõ huyền lão đệ chứng bệnh. Lúc ấy, người phụ thân hướng chúng ta nhắc tới qua, vì thế, ta Vương gia tông lão càng là tự mình xuất quan, đến vì ngươi xem xét chứng bệnh. Bất quá rất đáng tiếc, vấn đề gì cũng nhìn không ra. Vương Hồng mở miệng, rồi sau đó nhíu mày. Huyền Tiên cười khổ, đầu của mình đau nhất chứng bệnh cái gì, hắn cũng biết. Đã từng rất nhiều danh ý đến đây trị liệu, đều không có hiệu quả. Đối với cái này, hắn sớm đã tập mãi thành thói quen. Bất quá, đối với Vương gia quan tâm, hắn đúng lúc này vẫn là biểu thị ra cảm tạ. Hừ. Ngươi nếu là thật sự tâm cảm tạ, liền đem bên trong đạt được cơ duyên cho giao ra đây, như vậy mới có thể thể hiện thành ý. Thiếu niên áo trắng cũng không lĩnh tỉnh, lúc này thời điểm như trước làm khó dễ. Lui ra. Chớ có vô lễ. Vương Hồng quát trách móc, có chút tức giận. Thế nhưng là, huynh trưởng, bên trong cơ duyên thế nhưng là ngươi nhất phát hiện ra trước đấy. Ta xem hắn là cố ý giả bộ như không biết ngươi, sau đó muốn nuốt riêng bảo vật, cướp đoạt cơ duyên của ngươi. Thiếu niên áo trắng phẫn nộ, có chút bất bình. Im nay, tại đây không có ngươi nói chuyện phần. Vương Hồng mặt đen, tại chỗ quát trách móc hơn nữa cảnh cáo, không được cái này thiếu niên áo trắng tái mở miệng đối diện Huyền Thiên mặt đỏ có một ít xấu hổ Vương Minh lần này là ta không đúng đoạt cơ duyên của ngươi hơn nữa ta đầu góc quay vòng cũng không nhanh nếu là sớm đi đem ngươi cho nhận ra ổn thỏa đến giúp ngươi cùng nhau đi đối phó này kỳ lần chi tử Huyền Thiên tự trách không không có quan hệ gì với ngươi cơ duyên vốn là vật vô chủ hiện đệ đã có được đúng là thuộc về ngươi đấy ta sẽ không cưỡng cầu Vương Hồng cười lắc đầu cũng không thèm để ý bất quá kế tiếp hắn lại nói tiếp về phần ta cùng kỳ lần chi tử chiến đấu hoàn toàn không cần ngươi nhúng tay bởi vì đây là một hồi thí luyện giả giữa đấu tranh thua cũng là ta tài nghệ không bằng người không có gì có thể phản nàn đấy nhưng nếu là cho ngươi mượn chi thủ thắng ta ngược lại là sẽ lưu lại tiết núi khổng lồ vương huynh như nô lên cao đại nhật không chỉ thiên tư kinh người phát ra rực rỡ ánh sáng mà ngay cả làm việc cũng là quang minh lỗ lạc huyền tiên sợ hãi thán phục nội tâm hết sức bội phục như vậy nhân tiện tại đạp thiên chi lộ ở trên ít có rất nhiều người vì có thể đạp vào thiên đường là không từ thủ đoạn muốn đả bại mặt khác thí luyện giả. Trước mắt vị này vương gia đại thiếu tính cách vừa dương, huyền thiên cho rằng có thể kết giao. đâu có, ta cũng không có người nói như vậy tiền tư kinh người. ở phía sau trên đường còn có sáu chỉ thần đồng cùng thú hồn thiếu niên đội cường giả làm bạn, đây mới thực sự là rượu này. vương hồng lắc đầu, tự rêu cười cười. bất quá hắn trên miệng tuy nhiên tự than thở không thể so với người khác, nhưng là trên người phát ra cái kia cổ chiến ý, nhưng lại mười phần. huyền thiên gật đầu, nội tâm có nho nhỏ rung động, chỉ có một cố không kém gì người khác tín niệm mới có thể tại tu đạo đường đi ở trên đuổi theo hắn người làm được cường nhân một bước hoàn cảnh người như vậy rất đáng sợ vị này vương gia đại thiếu tiểu là như vậy nhân kiệt chỉ cần trong lòng của hắn có cố này tín niệm tiểu cũng không tại tu đạo đường đi ở trên ngừng. trên cái thế giới này rất nhiều người đến nhất định được tình trạng tu vị liền ngừng tiết không hề về phía trước ở trong đó đã có tư chất nguyên nhân cũng có tín niệm ở trên vấn đề vương huynh trưởng nghĩa là một phương nhân kiệt dưới tình huống như vậy cũng không thể lộ ra ta keo kiệt rồi như vậy trong động phủ ta được đến một vị cổ thiếu niên hai trùng thần thông. Lúc này Nguyễn Ý cùng Vương huynh chia sẻ. Huyền Tiên mở miệng, trong lòng có chút hổ thẹn. Dù sao động phủ này là đối phương phát hiện ra trước đấy, hắn không muốn thiếu người cái này Vương gia đại thiếu nhân tình. Cái gì? Này như thế nào khiến cho? Vương Hồng kiếp sợ, rốt cục động dung. Trên cái thế giới này, không có người sẽ ghét bỏ mình thần thông nhiều. Phải biết, trên cái thế giới này, đúng là một ít đại gia tộc cũng cũng chỉ sẽ bốn năm cái thần thông, có thể thấy được thần thông cho hi hữu, muốn đạt được là phi thường khó khăn đấy. Vương huynh không cần kinh ngạc, đây vốn là thứ thuộc về người Hiện tại ta chẳng qua là trả lại cho ngươi mà thôi, không cần để ý." Huyền Tiên hiểu ý cười cười, rồi sau đó duỗi ra ngón tay, vào hư không khắc vào ký ức là ấn, đem cổ thiếu niên bên kia đạt được thần thông cho ghi chép lại, đưa cho Vương Hồng. "Ngươi, này cũng quá trực tiếp." Vương Hồng kinh hãi, cũng là lộ ra ngượng ngùng, liên tục do dự về sau, hắn mở miệng, nói, "Như vậy đi, Huyền lão đệ, ta tại đây cũng có một phần thần thông, là dựa vào thuần lực lượng đánh ra đấy. Ta xem ngươi cường hãn, ngược lại cũng đúng lúc phù hợp, coi như ta thường trả lại cho ngươi đám người." Bên cạnh thiếu niên áo trắng nghe vậy quá sợ hãi nói huynh trưởng đây chính là chúng ta vương gia chấn tộc thần thông ngươi như vậy chuyển thụ cho một ngoại nhân chỉ sợ không tốt sao hắn rất ghen ghét này môn thần thông là vương gia chấn tộc thần thông bình thường vương gia đệ tử cũng không có tư cách học tập ngày nay muốn tặng cho một ngoại nhân hắn tự nhiên không vui ngươi thiếu mở miệng gia tộc bên kia ta tự nhiên sẽ đi giải thích hơn nữa lúc này đây chúng ta càng là vì gia tộc thêm hai môn thần thông đúng là trả giá một ít cũng không phải không thể vương hồng quát móc lại để cho thiếu niên này không được nhiều lời nữa Nếu không đem trọng phạt. Kết quả, thiếu niên áo trắng khí mặt đỏ, nhưng lại không dám chống đối huynh trưởng uy nghiêm. Tối chung, Vương Hồng đồng dạng khắc vào ký ức là vấn, đem đạo kia thần thông truyền thụ cho Huyền Thiên. Đối diện, Huyền Thiên mừng rỡ, tuyệt đối thật không ngờ còn sẽ có như vậy hồi báo. Nói như vậy, dùng tinh khiết đánh ra thần thông, đều là thập phần đáng sợ đấy, so bình thường thần thông uy lực muốn lớn hơn vài lần. Cái thế giới này dùng vi tôn. Thân thể là trên thế giới thần bí nhất đồ vật, không ai có thể đoán chừng thân thể tiềm ẩn lực lượng mạnh bao nhiêu. Bởi vậy, thần thông một khi học hội nhất định có thể trong đám người khiến cho chấn động không nhỏ chỉ có điều này thần thông không phải người người cũng có thể học đấy chỉ thích hợp khí lực cường giả người nếu là thân thể không đủ cường đại chỉ sợ thần thông một thi triển ra thân thể của mình trước hết không chịu nổi vỡ vụn ra đến, đến rồi chẳng khác gì là tự hủy nhưng mà thần thông như vậy đối với cường hãn người đến nói có lớn lao lực hấp dẫn huyền thiên đúng là như thế vương vinh đà tạ ngươi đem tạo cái này ngược lại là làm cho ta ngượng ngủng, mất ngươi một cái đại nhân tình huyền thiên cảm tạ rồi sau đó lắc đầu tư tán không sao cái này gọi là có qua có lại. Huống chi, người ta tính cách hợp nhau. Nếu là Huyền Lão đệ không ngại, chúng ta đi uống hai chén. Vương Hồng mở miệng, nhiệt tình tương mời. Huyền Thiên gật đầu, đáp ứng xuống. Vì vậy, tối trung tại thiếu niên áo trắng bọn người giàu dĩ không vui dưới tình huống. Huyền Thiên theo sau Vương gia một theo người đã đi ra nơi đây. Hơn nữa, bọn họ còn có cảm giác, tại đây vừa mới đã xong một hồi thiên tài cấp bậc đại chiến, có thể sẽ khiến cho mặt khác thí luyện giả chú ý. Nếu không phải mau rời khỏi, có thể sẽ có phiền vài đến thăm. Nửa giờ sau, một chỗ trong núi rừng có cười sang sảng âm thanh truyền ra trong sân động hai cái thiếu niên đối diện đối với ngồi xếp bằng chính giữa bày đặt một cái bàn đá thượng diện bày có vài chục năm rượu ngon mặt khác còn có mới lạ tươi sốt hoa quả cùng với các loại thịt muối trở thêm rượu chi vật Huyền lão đệ đến uống rượu này chính là dùng linh dược ngâm đến đấy đối với thương thế của ngươi có lẽ mới có lợi ngươi nhiều uống vài chén cùng hỏa kỳ lân một trận chiến chắc hẳn ngươi cũng tổn thất không ít nguyên khí có thể thừa dịp hiện tại bổ trở về Vương Hồng nâng chén rất là nhiệt tình Huyền Thiên nghe vậy lúc này thời điểm cũng không sĩ diện cái lão đồng dạng cầm lấy chén rượu, chạm qua về sau liền nọt nọt tất cả uống vào. Chính như Vương Hồng nói, rượu này thật sự có vài phần linh lực, chẳng những có thể dùng trong người hóa thành tinh hoa nú hấp thu, nhưng lại có thể đản sinh ra một cổ lực lượng thần bí, vì huyền thiên chưa thương. Hiện tại, đúng là Vương Hồng không nói, hắn cũng sẽ nhiều uống vài chén. Bên cạnh, thiếu niên áo trắng bọn người xem đau lòng muốn chết, như vậy linh Cửu, đúng là bọn hắn, một tháng cũng chỉ có thể uống một chén. Ngày nay, một ngoại nhân có thể ở chỗ này ăn uống thả cửa, bọn họ như thế nào không tiểu thị. Lúc này thời điểm, bên cạnh có người xen vào làm khó dễ Huyền Thiên là Vương gia thí lệ giả hắn hỏi xin hỏi Huyền gia tam thiếu lần này đạp Thiên chi lộ ngươi cảm giác ai lợi hại nhất Huyền Thiên thoáng một cái suy tư rồi sau đó nói ai có thể đủ đi đến cuối cùng đây là không thể dự đoán đấy bất quá ta cho rằng chúng ta nhân tộc có bốn người là có khả năng nhất đạp vào Thiên đường đấy cái đó bốn người Vương Hồng truy vấn có chút cảm thấy hứng thú có ba người chắc hẳn ta không cần nhiều lời chính là Sáu Chỉ Thần Đồng Man Hoang Thân Thể còn có Thú Hồn Thiếu Niên Huyền Thiên mở miệng chậm rãi nói đến. Này còn lại một vị đâu này? Không phải là ngươi đi. Vừa mới mở miệng Vương gia thí luyện giả làm có dễ, vẻ mặt khinh thường, hướng Huyền Tiên trên mặt bôi đen. Huyền Tiên không để ý, đang nhìn Vương Hồng trên thể diện, hắn không so đo, nói, không phải ta, bất quá ta nghe kể một ít tin tức nho nhỏ. Tựa hồ chúng ta hoàng gia trong học viện cũng có lãnh đời thiên tài, nhưng lại thập phần cường đại bộ dạng. Đi ra ngoài trước phụ thân đặc biệt khuyên bảo qua ta, bảo ta lưu ý tình huống cụ thể ta cũng không biết. Rõ ràng còn có bực này tin tức, truyền đi nhất định kinh người. Vương Hồng giật mình, trong nội tâm có chút lưu lại tưởng tượng đồng thời hắn cũng lộ ra thoải mái biểu lộ nói lao đệ lệnh phụ chính là chấn quốc đại tướng quân khó trách có thể lấy tới tin tức như vậy đến là ta tiểu lộ ra thiện cận ngu dốt rồi nói xong vương hồng cười ha ha đánh cái giằng hoa âm thầm hắn âm thầm máy mắt lại để cho nhà mình tộc nhân không được không tiếp tục lễ chương 18, thần kỳ thất nước vương minh không chiếm được tin tức như vậy cũng là bình thường gia phụ cũng là trong lúc vô tình theo một vị học viện tông lão trong miệng biết được vị thiếu niên này tồn tại nếu không cũng sẽ không biết rõ kinh người như vậy bí mật huyền tiên mở miệng tiếp tục cùng vương hồng uống rượu, mấy cái vương gia thí luyện giả cố ý khiêu khích, hắn không có để ở trong lòng. cho tới nay chúng ta khai hồng đế quốc tại thiên đường trong tranh đấu đều so ra kém mặt khác hai nước thiếu niên. bất quá lúc này đây ta xem hoàng gia học viện là muốn cho mặt khác hai nhà một cái kinh hỉ rồi. vương hồng thở dài, bất quá sắc mặt rất nhanh tiểu hồi phục xong, quái dị nhìn về phía huyền thiên, toát ra vẻ kỳ dị. chính như mọi người theo như lời đấy, khai hồng đế quốc tại thanh niên ở trên một mực ở vào yếu thế, so ra kém mặt khác hai nước. nhưng là tại trong lịch sử thực sự đã xuất hiện hai vị tiêu hùng. Tại đạp thiên chi lộ ở trên vô địch, giết được mặt khác thí luyện giả lo sợ té mật, để lại rất nhiều truyền thuyết. Hai người này thiếu niên chính là đến từ phủ tướng quân kỳ tài, theo thứ tự là huyền thiên đại ca huyền vô huyền, cùng với hắn nhị huynh giải huyền minh. Bọn hắn tại thiên đường ở trên tranh phong, để lại huy hoàng truyền thuyết, bị thế nhân chú ghi khắc. Có lẽ đến nay, có trong tiểu quán vẫn tồn tại lời của bọn hắn để kể rõ năm đó sự tích của bọn hắn, có rất nhiều người vì vậy mà ủng hộ. Vương Hồng nội tâm chấn động, nhìn về phía huyền thiên ánh mắt cũng không giống với lúc trước. Trước khi hai vị thiên tài thiếu niên đều là xuất tử phụ tướng quân, ngày nay xuất hiện lần nữa như vậy một vị thiếu niên, đồng dạng kinh diễm. Hắn hay không còn có thể tục ghi thần thoại. Vương Hồng kinh ngạc, nội tâm không ngừng tự hỏi, hắn cảm giác huyền thiên rất không phàm, tự khí chất ở trên liền viễn siêu thường nhân, không giống như là một cái vật trong ao. Xanh ở như vậy thịnh thế bên trong, ta mới sẽ không cảm thấy tiếc nuối, cho dù ở Đạp thiên chi lộ ở trên thất bại, ta sẽ vì mình mà cảm thấy kiêu ngạo đấy. Huyền Thiên uống chút rượu, liền phát ra từ nội tâm hò hét. Hắn khát vọng chiến đấu, nguyện ý cùng với các bạn cùng lứa tuổi phân cao thấp. Giờ khắc này, mặc dù là sáu chỉ thần đồng như vậy tuyệt thế ngày mới xuất hiện, hắn cũng sẽ không lùi bước nửa phần. thậm chí, Huyền Thiên còn cảm giác mình sinh đúng rồi nên đại. lúc này đây thiên đường lên, có trời sinh thần lực lục chỉ linh đồng làm bạn, còn có có thể so với ở trên cổ thần người man hoang thân thể, cùng với ủng không có cùng linh hồn thú hồn thiếu niên, bọn họ đều kinh diễm, được xưng tụng là kiêu hùng. đổi lại này đây hướng, bên này tùy tiện đi ra một vị cũng có thể tại đạp thiên chi lộ ở trên tản mát ra hào quang. nhưng là hôm nay, bọn họ lại đi lại với nhau. nếu có người thế hệ trước vật ở đây, nhất định sẽ cảm khái cho rằng lại nhớ tới thượng cổ gái kia niên đại, các tộc thần nhân tranh phong đánh nhau, tài tử tầng tầng lớp lớp. Huyền Tiên may mắn mình sinh ở như vậy thịnh thế bên trong, chỉ có mãnh liệt như thế cạnh tranh mới có thể tỏa sáng ra nhân thể lớn nhất tiềm lực. Huyền huynh đệ quả nhiên hào sảng. Bất quá, những người kia đằng sau có thể là có thêm cực lớn tài nguyên, chỉ sợ huynh đệ tại tu luyện trên đường đi sẽ hơi có không kịp. Vương Hồng lo lắng. Thực lực là dựa vào mình phấn đấu đi ra đấy, cũng không phải một ít tài nguyên có thể cải biến. Ta cũng không thèm để ý. Huyền Tiên lắc đầu. Hán định dùng hai tay của mình dốc sức làm ra hết thảy. Huyền lão đệ, nay chỉ sợ không được găm một người lực lượng, là vĩnh viễn không cách nào đối kháng một đại gia tộc lực lượng. Ta xem không như không bằng như vậy. Ta vương gia tuy nhiên xưng không tốt nhất cổ thế gia, nhưng cũng là một cái trên trăm năm đại gia tộc, cũng có được một ít tu luyện tài nguyên. Nếu là huynh đệ nguyện ý quang ta vương gia, ta nguyện ý cộng hưởng phần này tài nguyên. Vương Hồng mở miệng tiến hành mời chào. Huyền Thiên nghĩ nghĩ về sau từ chối nhã nhạt nói, đa tạ vương huynh hảo ý, đạp thiên chi lộ tuy nhiên gian nan, nhưng ta vẫn là muốn dựa vào ta lực lượng của mình đi lưu lạc. Cho dù là thất bại, ta cũng sẽ không có tiếng đuổi. Hắn là thứ nhàn tảng người đó, không muốn bị lực lượng của gia tộc cho chói bó, do đó trở nên mất đi tự do. Dù sao, có vương hố, một khi tiến vào, sẽ rất khó trở ra. đương nhiên, Huyền Thiên cũng không có hoài nghi Vương Hồng ý tứ, hắn chẳng qua là không muốn đã bị bất luận cái gì chói bó mà thôi. Huyền lão đệ, ngươi tự không định hảo hảo cân nhắc thoáng một phát sao? Tài nguyên tuy nhiên là ngoại lực, nhưng cũng là tăng trưởng thực lực trọng yếu nhất một bộ phận. Nếu như thiếu đi này một cái khâu, ngươi khả năng đem so ra kém những cái kia mũi nhọn. Vương Hồng không cam lòng lần nữa khuyên bảo bên cạnh vương gia mặt khác thí luyện giả cũng sớm đã tức giận bất bình rồi nhìn về phía huyền tiên ánh mắt tràn đầy vẻ tráng ghét dù nói thế nào vương gia cũng là một cái nổi danh đại gia tộc bị một cái mao đầu tiểu tử như vậy vô tình cự tuyệt bọn họ cảm giác vương gia thể diện đều không có chỗ phóng huyền thiên lời nói dịu dàng lần nữa cự tuyệt hắn không muốn cư thân tại vương gia phía dưới huống chi chính hắn còn có gia tộc chỉ có điều huyền gia ẩn cư ở trong núi rừng vì ngoại nhân không biết mà thôi nhưng mà tại tiếp được đi nói chuyện phiếm ở bên trong vương hồng thoáng nhắc tới tài nguyên tầm quan trọng. Nhất thời làm Huyền Thiên có chút giật mình. Vương Minh nói là Tẩy Linh Chỉ. Huyền Thiên liễu lưỡi. Đúng, đúng là Tẩy Linh Chỉ. Chúng ta trong tộc sớm có bố trí. Vương Hồng gật đầu thừa nhận. Đang nói chuyện này ở bên trong, Vương Hồng nói ra một vài gia tộc nhỏ bí mật. Nguyên lai, like, Vương gia trưởng bối sớm có bố trí. Tại chán nạn chi thành biên giới phụ cận bố trí một chỗ Tẩy Linh Chỉ, có thể cung cấp Vương Hồng dùng để tẩy lễ. Bên trong đưa đại lượng linh dược, đối với luyện thể sĩ cảnh giới tăng lên đều trợ giúp rất lớn. Bất quá, càng tin tức kinh người vẫn còn phía sau. Vương Hồng càng là nói ra thứ nhất làm cho Huyền Thiên chấn động tin tức. Một tháng sau, chán nản thành bên trong sẽ mở ra một chỗ bảo địa, bên trong có vô số linh dược cùng di tích, đủ thí luyện giả nhóm tranh đoạt, tăng lên bản thân thực lực. Đến lúc đó, Huyền Lão đệ cũng không nên bỏ lỡ cơ hội. Vương Hồng mở miệng là nói như vậy. Huyền Thiên khiếp sợ, chuyện như vậy, tiêu thật giống bánh từ trên trời rất xuống giống như, đối với tu sĩ tuyệt đối có cực lớn chỗ tốt. Hắn rất may mắn, có thể gặp được Vương Hồng, đạt được như vậy tin tức kinh người. Huyền Lão đệ, ngươi sẽ không liền bảo địa mở ra cũng không biết ta, đây chính là thưởng thức. Mỗi một lần đạp thiên chi lộ mở ra, bảo địa cũng sẽ tùy theo mở ra, không mấy năm qua đều là như thế. Vương Hồng mở to hai mắt nhìn, có chút kinh ngạc nhìn xem Huyền Thiên, cái này vừa kết giao huynh đệ, tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn vô tri. Bên cạnh, Vương gia mặt khác thí luyện giả cũng là như thế, bọn họ như quái vật bình thường nhìn xem Huyền Thiên, con mắt chừng được lao đại. Mà cả hai trong miệng chán nản chi thành, đó là một tòa khởi công xây dựng tại hoàng lĩnh bên trong thành trì. Nguyên bản, đây chẳng qua là một cái nho nhỏ cứ điểm, thí luyện giả nhóm tại trên đường đặt chân nghỉ ngơi. Nhưng mà Theo đường xá ở trên kẻ thất bại ngày càng nhiều, cái này cứ điểm cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng phát triển trở thành vì thành trì. Bởi vì thành trì là do rất nhiều kẻ thất bại khởi công xây dựng lên, cho nên xưng là chán nạn chi thành. Hai người uống rượu, vừa quát đúng là ban ngày. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Vương Hồng mới rời đi. Trước khi đi, hắn còn giao cho Huyền Thiên một cái lệnh bài, xưng đến thứ nhất trong thành về sau, có thể đến trong vương phủ đi tìm hắn, đến lúc đó có thể sẽ có một cái không nhỏ tuổi trẻ thí luyện giả thịnh hội, lại để cho hắn đừng bỏ lỡ. Huyền Tiên gật đầu, quân lệnh bài cho nhận lấy rồi sau đó đưa tiễn vương ra đại thiếu rời đi. một tháng sau, bảo điện mở ra, đây chính là đại tin tức, ta được hảo hảo chuẩn bị một phen. bất quá, trước đó, ta được trước đem kỳ lân huyết dịch cho hắc thu. huyền thiên tiễn đưa vương hồng đi rồi, thì thảo tự nói, vì sau này mình con đường làm quy hoạch. ầm ầm. ba ngày sau đó, mỗi trong rừng một tòa hòn đá nhỏ núi đột nhiên chấn động lên, có cự thạch lăn xuống, phảng phất bên trong hận nốt lấy một cái cự thú, tại đại phát thần uy. vẹn vẹn đã qua nhỏ trong chốc lát, tại đây liền khôi phục bình tĩnh, cảm giác cái gì cũng không có xảy ra. kỳ lân chân huyết. Thượng cổ vương giả huyết mạch, thật đúng là bá đạo a. Nếu không là ta có hoàng kim huyết dịch đạo này vương bài, thật đúng là có chút khó có thể đã chấn áp. Một đạo thân ảnh xếp bằng ở đá trong núi, thì thảo tự nói, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ thần sắc. Người này đúng là huyền thiên. Hắn bị kỳ lân huyết mạch bá đạo làm chấn kinh, thập phần bá đạo, giống như vạn thú chi vương tại trong cơ thể của hắn gào thét, có không thể chinh phục xu thế. Nhưng mà càng thêm kinh ngạc vẫn còn phía sau, này đại não ở trong chỗ sâu hoàng kim huyết dịch không biết là cái gì huyết dịch, vậy mà lại để cho kỳ lân chân linh cảm thấy sợ hãi cuối cùng không thể không tâm phục khẩu phục không sai đây là cái gì dạng tình huống huyền tiên xem sợ ngây người hoàng kim huyết dịch càng là cường đại hắn lại càng là cảm giác bất an phản phất có một quả ưu ác tính nhận nút tại đầu góc của hắn ở trong chỗ sâu uy hiếp lấy tánh mạng của hắn hơn nữa vật này lại phản phất là tựa là ưu linh đến vô ảnh đi vô tung này lại để cho hắn rất là phiền não cảm giác không thể nào tra lên đã có được vậy thì yên ổn mà ở thôi huyền tiên cha không rõ hoàng kim huyết dịch thân phận cuối cùng cũng chỉ dùng tốt phương thức như vậy đến an ủi chính mình rồi Tỳ Lân huyết mạch chính là Thượng Cổ Vương giả huyết mạch, bổ sung công hiệu cũng tự nhiên là cường đại vô cùng, có thể cường thân kiện cốt. Huyền Tiên cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng, phản phất là nổi giận bên trong đến đại tinh tinh, hữu lực không chỗ phát tiết bộ dạng, hiển nhiên lực đạo lại một lần nữa tăng lên một tầng lầu, mà ngay cả khí lực, chỉ sợ cũng đã nhận được không nhỏ cải thiện. Thầy Linh Chỉ, còn có bay lên thác nước. Huyền Tiên lật ra luyện thể cảm nộ quyển sách này tịch, chăm chú quan sát. Quyển sách này là lúc trước hắn xuất phát lúc, trong học viện tên lão giả kia tiến đưa đấy, bên trong ghi lại trước mấy cái cảnh giới cảm nộ. Đối với không có tu luyện tài nguyên thí luyện giả mà nói, quyển sách này thập phần chân quý, còn hơn thế tục giới bên trong đến hoàng kim. Tẩy Linh chỉ là lão giả tại trong sách nâng lên thích hợp nhất tại luyện thể chi cảnh thần vật rồi, chẳng những có thể dùng tăng lên luyện thể sĩ khí lực, đồng thời cũng có thể hóa thành tinh hoa cung cấp hắn hấp thu, tốt sớm hơn đột phá kế tiếp cảnh giới. Loại vật này, đối với Huyền Thiên mà nói quả thực là quá xa xôi rồi, cơ hội là không tồn tại đấy. Bởi vì sau lưng của hắn không có lực lượng của gia tộc tại trợ chống, hiển nhiên không có khả năng có được như vậy kỳ ngộ. Như Vương Hồng, hắn tại không lâu tiểu nâng lên Tẩy Linh chỉ trong tộc trưởng bối cũng sớm đã thay hắn chuẩn bị xong sẽ chờ hắn tiến đến tẩy lễ huyền tiên không có đối với tẩy linh chỉ hy vọng sắp đời, hắn đem ánh mắt chuyển qua nơi khác cuối cùng tại bay lên thác nước cái kia một tờ ngừng giữ lại mắt khắc thiên tài anh kiệt đều có cường đại hậu viện lực lượng muốn muốn cùng bọn hắn chống lại chỉ có tìm ra rèn luyện bản thân thần vật nay bay lên thác nước ngược lại là một cái kỳ ngộ hơn nữa mỗi người cũng có thể nếm thử bởi vì nó tiêu tọa lạc tại đạp thiên chi lộ cần phải trải qua trên đường đây là một đầu thần kỳ thác nước có người đùa nhái bên trong tựa hồ dung nhập ngàn cân thần thiết bị nước chảy cọ rửa lúc thân thể sẽ gặp thừa nhận một cố lực lượng khổng lồ, phảng phất có một tòa núi đá đặt ở trên người trọng kinh người, nơi đây vì vậy mà được gọi là cái chỗ này giống như là thủy liêm động, rất nhiều người đều mơ tưởng xuyên qua này đầu thác nước đến bên trong trong động phủ lưu danh, rủ xuống tiên thiên cổ, nú hậu nhân chỗ sùng bái, nhưng là chính thức làm được người rồi lại không nhiều lắm, đại bộ phận mọi người đã thất bại, ầm ầm một đạo thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, âm thanh như lôi, tựu thật giống tiên quân vạn mã tại gào thét, thanh thế to lớn, như thế to lớn một mặt thực sự có héo tàn thời khắc ngân hà y hệ thác nước nước cuối cùng tại chân núi nghiền nát hóa thành ngàn vạn giọt nước nhỏ vang khắp nơi hơi nước mông lung một ngày về sau huyền tiên đi tới bay lên thác nước chỗ chưa từng gặp qua thiên nhiên bức họa cuộn tròn hắn lập tức bị trước mắt này một mảnh cảnh tượng chỗ rung động a ta phấn nộ rồi hôm nay ta nhất định phải xuyên qua này đầu thác nước đến bên trong đi lưu danh thiên cổ xa xa một gã thiếu niên kêu to dốc sức liều mạng tựa như phóng tới thác nước cuối cùng phu phu một tiếng không có toé lên nửa điểm hơi nước trực tiếp bị mãnh liệt thác nước nước cho vọt lên xung dưới cũng may Đây là người luyện thể sĩ, không phải thường nhân có thể so sánh đấy, sẽ không bị chết đuối. Nhưng thác nước trùng kích lực lại thập phần đáng sợ, nếu là một cái sơ sẩy, đánh rơi trên hòn đá, vậy thì có khả năng ngã chết. Tiểu tử này ta đã thấy, hắn đã thử qua nhiều lần, mỗi một lần đều bị nước sông cho cuốn đi. Ngày hôm qua một lần, ta xem hắn đều bị cuốn đi vài giảm xa, thật sự là thật đáng buồn. Có người đồng tình, phát ra từ nội tâm vì hắn cầu nguyện. Theo ghi lại, đây là một đầu rất thần kỳ thác nước, này nước chảy lao xuống đến có vài ngàn cân lực lượng. Đi ngang qua tại đây thì luyện giả đều mơ tưởng đi vào lưu danh. Bởi vậy rất nhiều người tạm thời lưu tại tại đây, làm dừng lại. Ngày hôm qua ta thử qua một lần, còn thiếu một ít liền thành công rồi, kết quả thời khắc cuối cùng chân vừa chợt bị sông đi nha. Khi đó, lòng ta đều nguội lạnh, có loại hồn phi phách tán cảm giác, cũng may, ta rơi xuống địa điểm là nước chảy ở bên trong, không có chết đi. Có một thiếu nữ mở miệng, chia sẻ sông thác nước kinh nghiệm. Xuyên qua này đầu thác nước rất khó sao? Huyền Tiên không có thử qua, đây là mở miệng, phát ra từ nội tâm nghi hoặc. Những người khác nghe vậy, không khỏi trong nội tâm đan thầm. Đạo huynh, chính ngươi còn không có có thử qua Ta lại tới đây đã 3 ngày rồi, kết quả chỉ nhìn thấy hai người thành công đi xuyên qua, những thứ khác đều bị cuốn đi rồi." Ngươi nói xong, có khó không?" Một cái nhóc béo hướng hắn mật nhãn. "Đây thật là có chút khó khăn, nguyên bản ta còn muốn muốn tại thác nước dưới đáy cọ rửa, rèn luyện khí lực đâu." Huyền Tiên nói ra, trong nội tâm âm thầm mừng rỡ, nguyên bản hắn còn lo lắng này thác nước uy lực không đủ, nhất không đến rèn luyện khí lực tác dụng. Nhưng hiện tại xem ra, này đầu thác nước so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mọi người im lặng, cảm giác gặp được một cái không cách nào trao đổi người. "Huynh đệ, ngươi thật sự lợi hại như vậy?" tiêu biểu diễn cho chúng ta xem một chút đi. Chúng ta cũng đừng ngươi đỉnh lấy thác nước cọ rửa, chỉ cần ngươi mặc qua này đầu thác nước là được rồi. Có người ở nào, trong lòng có chút không tin, cảm giác như là khó lác. Người bình thường đúng là xuyên Việt thác nước cũng rất khó khăn rồi, hiện tại đến rồi một cái muốn đỉnh lấy thác nước cọ rửa đấy, quả thực là lời nói vô căn cứ. Chương 19, mưa gió nổi lên. Vậy được rồi, ta tiểu thử xem xem, xem có thể hay không xuyên qua này đầu thác nước. Huyền thiên kích động, muốn xem xem này đầu thác nước phải chăng thật sự thần kỳ như vậy. Tốt, tiểu huynh đệ, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Này thác nước nước trùng kích lực rất mạnh, ngươi một cái sơ sẩy thì có thể bị nước chảy sông vô cùng xa, cũng có khả năng rất tại trên tảng đá ngã chết. Bất quá, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chạy đến phía dưới đi đón ở ngươi đấy." Nhóc béo trêu chọc nói ra. Mọi người cười ha ha, bọn họ đều là tuổi trẻ thí luyện giả, tới đây chẳng qua là muốn xuyên qua thác nước lưu danh. Không biết làm sao, này thác nước nước trùng kích lực rất mạnh, bọn họ nhiều lần bị ngăn cản, lại không cam lòng như vậy rời đi, liền đành phải tạm thời ở tại chỗ này. Có thể nói, ở tại chỗ này phần lớn đều là kẻ thất bại bọn họ biết rõ thác nước nước đáng sợ, tiểu huynh đệ ngươi có thể phải nhanh lên một chút ta, ta đi xuống trước rồi, nhóc béo thúc giục, dẫn đầu xuống mặt chạy đi, hắn còn thật không tin thằng lúc này lúc nick tiểu tử có thể nhảy qua đi, chư vị bằng hữu, này thác nước nước tiểu thật sự mạnh như vậy sao? Huyền tiên máy mắt, hỏi thăm người xung quanh, bộ dáng rất ngây thơ, đó là tự nhiên, nếu là ngươi mặc qua này đầu thác nước, ta tiểu cho ngươi một cây linh dược, một cái cơ bắp thiếu niên mở miệng, rồi sau đó lấy ra một cây sáng lên linh thảo, dùng để đánh cuộc, hắn biết rõ thác nước nước khủng bố. Không phải thường nhân có thể xuyên qua đấy. Tốt, nếu là ta không có mặc qua, tựu cho ngươi hai cây như vậy linh thảo, quyết không nuốt lời." Huyền Tiên gật đầu, nội tâm vui sướng. Mọi người nghe vậy, lập tức trong mắt tinh quang hào phóng. Muốn xuyên qua thác nước nước này thật sự là quá khó khăn, 30 thiếu niên trong cũng không có một cái nào có thể đạt thành. Trước mắt, rõ ràng xuất hiện lớn như vậy chuyện tốt, rất nhiều người động tâm, cảm giác là kiếm lớn cơ hội. Bọn họ nhao nhao lấy ra linh thảo phóng trên mặt đất đem làm tiền đặt cược, thậm chí còn có người lấy ra chân huyết, muốn một lần mùa thu hoạch lớn lúc trước cái kia nam tử cơ bắp âm thầm hối hận cảm giác xuất ra một cây mấy chục năm dược tuổi linh thảo không đủ lúc này hắn liền vội mở miệng vì mình tranh thủ cơ hội lại lấy ra mấy gốc linh thảo ra hết thảy ném xuống đất mọi người yên tâm các ngươi đã phóng trên mặt đất ta sẽ thực hiện hứa hẹn cho các ngươi nhân đôi tiền đặt cược huyền thiên nhìn dưới mặt đất này một đống nhỏ tiền đặt cược trong nội tâm mừng thầm đã có phần này hứa hẹn rất nhiều người lại cắn răng một cái đập nồi bán sắt móc ra mấy thứ đồ đặt ra ném xuống đất bọn hắn không sợ huyền Tiên chạy trốn tại đây nhiều người như vậy hắn có thể chạy đi đến nơi nào à Tiểu huynh đệ, ngươi ngược lại là nhanh xuyên đeo a. Ta bên này đã chuẩn bị xong, phía dưới truyền đến ngóc béo tiếng gọi ở mỹ, chỉ thấy hắn vươn hai tay, một bộ muốn tiếp đồ đạc bộ dạng. Mọi người thay Huyền Thiên mở miệng, lại để cho hắn lại chờ một chút, bởi vì có người lại ném đi mấy thứ đồ đạc đi ra, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Các ngươi có từng hạ tốt tiền đặt cược? Nếu là không có, vậy cũng phải nhanh lên một chút lặc, đã chậm đã có thể không còn kịp rồi. Huyền Thiên trừng mắt mắt to, hấp dẫn nói ra. Tiểu huynh đệ, đồ đạc cũng đã phóng ở phía trên rồi, ngươi nhanh lên mẻ đi, ta đã đợi không kịp. Có người bắt đầu thúc giục, những người khác nhao nhao gật đầu, biểu thị có thể đã bắt đầu. "Tốt, bất quá, những vật này ta trước thu lại. Dù sao chúng ta ngay ở chỗ này, chạy cũng chạy không thoát. Ngược lại là các ngươi, nói không chừng ta trở ra." Quay người cầm lấy đồ đạc tiểu chạy trốn. Huyền Tiên đem lời nói khai mở, rồi sau đó thập phần không khách khí thả ra một đạo thần quang, đem trên mặt đất toàn bộ hết gì đó cho thu hồi. Mọi người trừng mắt, nhưng lại không có ngăn trở, bọn họ tin tưởng, này tên tiểu tử thúi chạy không được. Nếu là muốn trốn nợ, trừ phi là đã mặc cánh Nếu không rắc không có khả năng tự đại gia hỏa mỹ mắt dưới đáy biến mất. Bất quá, mọi người trong nội tâm tổng cảm giác là là đấy, nhìn xem huyền thiền trên mặt này nụ cười tự tin, có cảm giác xấu sinh ra. Nhưng mà lúc này đồ đạc đều bị thu đi, bọn họ cho dù hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Duy nhất lại để cho bọn hắn có thể an tâm chính là, này thác nước nước thật sự rất mạnh, không phải người bình thường có thể xuyên qua đấy. B-A-N-G-G-G Sau một khắc, một đạo buôn lôi ý hệ thanh âm vang lên, kinh thiên động địa. Huyền Tiên Chân to hướng mặt đất hung hăng một đập mạnh, lập tức mấy đạo thật sâu khe hở xuất hiện, một mực lan tràn đến phương xa, có thể thấy được này khủng bố lực đạo. Đồng thời, hắn thân ảnh cũng như đạn pháo bình thường bay vụt đi ra ngoài, một đầu đâm vào thác nước bên trong, biến mất không thấy. Thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, như chín thiên ngân sông bình thường chút xuống, Huyền Tiên tiến vào không có hù dọa nửa điểm gần sóng. Làm sao có thể? Hắn thật sự tiến vào. Có người kinh hô, ngay sau đó sắc mặt khó coi. Quan sát mọi người, miệng đều đã trương thành hình tròn, có thể nhét tiếp theo đầu châu rồi. Thác nước đáng sợ Bọn họ thật sâu thể nghiệm qua, nhưng mà này người thật sự đi vào, tiểu như là mộng cảnh giống như, có chút không chân thực. Có thiếu nữ cầm bước lên nắm tay nhỏ, vướt vướt mắt nhỏ, loại này bộ dáng rất là đáng yêu. Này, chư vị đạo hữu, cái kia tiểu huynh đệ nhảy có hay không a? Ta tại đây đều chuẩn bị xong, lại để cho hắn nhanh một chút, các ngươi có thể phải giúp ta thúc dục thoáng một phát. Phía dưới truyền đến nhóc béo này không kiên nhẫn thanh âm. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt đều thật không tốt xem. Đánh cuộc thua không sao, vấn đề là bồi hết sở hữu tất cả gia sản cái tiểu tử thúi kia nhìn về phía trên ngây thơ vô tả, không nghĩ tới như vậy đáng giận, chúng ta đều bị hắn bán đi. rất nhiều người tức giận, suy răng niét miệng, cảm giác lúc này đây là nhảy vào một cái hố to trong, tổn thất rất thảm trọng. bất quá cũng may, bọn họ mới mới vừa tiến vào hoang lĩnh một tháng, trên người gia sản không phải rất nhiều, điểm ấy tổn thất vẫn là có thể thừa nhận đấy. không cần phải đi tìm huyền thiên dốc sức liều mạng. nhưng mà, này nhóc béo đã có thể bi ai rồi, có người nện tiểu thạch đầu sùn dưới, gọi hắn chạy nhanh đảo tàu, bằng không thì đợi lát nữa sẽ có quả ăn. so về mọi người nhóc béo xem như may mắn đấy, ít nhất hắn không có gì tốt thất. Thác nước nước bay lên, như một mặt lưu động treo bố, đem tại đây phân làm hai cái thế giới. Xuyên qua thác nước nước, chính là một phương khác thiên địa. Nơi này là một cái mảnh vải động, cái này mảnh vải động không phải rất dài, nhưng lại thập phần rộng lớn. Hơn nữa bốn phía thạch bích cũng thập phần đặc thủ, rõ ràng có thể tản mát ra điểm một chút ánh huyền quang, chiếu sáng nhất cái sơn động này, phản phất là một cái tiên cảnh. Càng hiếm có chính là, tại đây thạch bích rất cứng rắn. Vì vậy, thí luyện giả nhóm ý tưởng đột phát, tại trên thạch bích lưu lại tay của mình ấn, lưu danh thiên cổ đi ở chỗ này, có thể rõ ràng trông thấy, hai bên trên thạch bích khắp nơi đều là thủ huấn. những điều này đều là xuyên qua thác nước nước thí luyện giả lưu lại xuống, dùng chứng minh mình đã từng đã tới tại đây, là một loại huy hoàng. hoàn toàn chính xác, có thể xuyên qua thác nước nước đến tại đây, đều bị đều là một đời tuổi trẻ bên trong đến kỳ tài, bạn cùng lứa tuổi ở giữa người nội bật. bất quá, thủ huấn đều sâu có nương có, trong đó cũng đó có thể thấy được thí luyện giả giữa thực lực. ồ, tại sao không có? mảnh vải động không phải rất dài, huyền tiên vừa đi đến cùng, nhưng không khỏi phát ra kinh hô. bởi vì hắn phát hiện. Tại đây rõ ràng không có hắn hai cái huynh trưởng thủ ấn. Luận tư chất, hắn này hai cái huynh trưởng tuyệt đối là bạn cùng lứa tuổi bên trong đến tối cường giả, tại bạn cùng lứa tuổi tầm đó vô địch. Nếu là nói bọn hắn không có thực lực xuyên qua thác nước nước, vậy hiển nhiên là không thể nào đấy. Lúc này, một cái quen thuộc thủ ấn ánh vào Huyền Thiên trong mắt, đó là một đạo loại loại sáng lên thủ ấn, thật sâu long đi đến thạch bích bên trong, tại ngón tay cái ấn phía trên thỉnh lỉnh còn có một đạo dấu tay, bên trong có thần hoa, loại ra hào quang, là sáu chỉ thần đồng đấy. Huyền Thiên kinh dị, bất quá rất nhanh liền trong nội tâm không vui ở chỗ này chỉ cần ấn kế tiếp thủ ấn liền có thể lưu danh thiên cổ vì hậu nhân chỗ ghi khắc nhưng là sáu chỉ thần đồng thủ ấn ở bên trong vậy mà còn lưu có thần lực rõ ràng cho thấy thằng này cố ý lưu lại tốt hùng hậu thần lực a ở những người bạn cùng lứa tuổi ít có bất quá cũng không đáng ở chỗ này cho ta sĩ diện không phải là nhiều hơn tiện tay chỉ sao đổi lại là ta đã sớm cắt huyền tiên không có nhìn nội tâm càng là hóa thẩm sau một khắc hắn vươn một ngón tay ở phía trên ngưng tụ thần lực rồi sau đó hướng phía sáu chỉ thần đồng thủ ấn xóa đi xóa có lẽ là cảm ứng được nguy cơ sau chỉ thần đồng thủ ấn sáng lên ngay sau đó bên trong thần hoa ngưng tụ trên không trung nhanh chóng hội tụ thành một căn đóng ánh sáng long lanh ngón tay từ hai thước chi trường bất quá lại tản mát ra khủng bố thần lực chấn động giang dác huyền Tiên rất vô tình một cái tắt xuống dưới đem này cùng thần hoa hội tụ mà thành ngón tay đập nát ấy hắn xóa đi sau chỉ thần đồng ở tại chỗ này thần lực nhưng lại không có tiêu hủy thằng này ẩn ký dù sao nay thủ ấn là người khác tiến vào nơi đây chứng kiến có thể lưu với tư cách lịch sử bị phá hủy có tổn thương phong nhã đồng dạng một màn còn phát sinh ở mặt khác một đạo thủ hấn ở trên, giống, này một đạo thủ hấn rõ ràng tại gào rú, bên trong phảng phất khốn lấy một cái cự thú, đang không ngừng gào thét, chấn động người linh hồn. Huyền Tiên liếc liền nhìn ra, đây là thú hồn thiếu niên trốn lưu lại đấy, bên trong đồng dạng ẩn chứa khổng lồ thần lực. hắn vì thế bất mãn, lộ ra vẻ chán ghét, đồng dạng đem thủ hấn bên trong thần hoa cho lao đi, chỉ còn lại có một đạo thủ hấn. cái chỗ này, là thí luyện giả đám bọn chúng một mảnh thánh thổ, bị hai người các ngươi ra hỏa trò điểm ô. Huyền tiên tức giận, bên vực kẻ yếu, đổi lại là những người khác tuyệt đối không dám đắc tội như vậy kỳ tài thiếu niên. nhưng là Huyền Thiên không sợ, hắn đúng là không quen nhìn như vậy hành vi. lại tiến lên, Huyền Thiên lại nhìn thấy hai người quen thủ ấn. một cái là này hoang man thân thể ấn ký, còn có một là vương hồng thủ ấn. bọn họ không có sĩ diện chỉ là đơn thuần để lại hai cái thủ ấn, nhưng là rất sâu. Huyền Thiên mỉm cười, rồi sau đó đem ánh mắt chuyển qua nơi khác. hắn phải tìm huynh trưởng lưu lại dấu vết. ồ, cái này dấu móng tay đoán chừng cũng là không lâu in lại đi đấy. Huyền Thiên thao túng tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại một cái đầu bòi dấu móng tay lên là mộ chỉ hoang thú con nút lưu lại đấy. Ấn mở bên trong ngân ký, có thể trông thấy một cái màu xanh cầm điệu tại bay múa, phát ra chói hai chim hót thanh âm, rất giống một cái đại bằng. rất cường đại hoang thú con nút. đây là huyền thiên làm ra đánh giá, đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm lưu ý đây là một cái cường địch, sau này tất nhiên gặp bỡ. muốn như vậy, mới vừa ở trong mấy ngày này in lại đi dấu vết còn có rất nhiều, hơn nữa đều in dấu vô cùng sâu, trong đó có màu đen đại hổ, có ngập một căn rơm dạ tiểu thanh cố chấp, có ngũ thải ba lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Ma cầm điệu vân vân, đợi một tí, bọn họ đều là rất cường đại hoang thú có lút. Huyền Thiên âm thầm nhớ kỹ, xem ra thật không có lưu lại. Tối Chung, Huyền Thiên thất vọng, hắn qua lại đi nhiều lần, đều không có tìm được cái kia hai cái ca ca tin tức. Ngược lại là sáu chỉ thể chất, hắn ngược lại phát hiện hai lệ. Hiển nhiên, cũng không phải chỉ có cái này niên đại đã xuất hiện sáu chỉ như vậy thể chất. Tại vài ngàn năm trước, cũng có trời sinh sáu chỉ như vậy thần nhân xuất hiện. Hơn nữa đến nơi này, để lại mình nhân ký. Bất quá, Huyền Thiên còn phát hiện một cái vấn đề trọng yếu. Hoàng gia trong học viện vị nào thiên tài thiếu niên, đồng dạng không có ở tại đây lưu lại thủ ấn. Hiện nhiên, người này còn muốn ẩn nhẫn, chuẩn bị tại mấu chốt thời khắc xuất hiện. Bởi vì, một khi đem thủ ấn ở tại chỗ này, không thể nghi ngờ sẽ bạo lộ thân phận của mình. Tối Chung, Huyền Thiên ý định ly khai, bất quá rời đi trước, hắn ý định đồng dạng ở chỗ này lưu lại dấu vết của mình. tiểu nơi này đi. Huyền Thiên đi tới chỗ đậu cẩu, chuẩn bị lại trên vách tường lưu lại tay của mình ấn. Nhưng mà, đúng lúc này, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Trên mặt đất một khối đá vụn đột nhiên bạo liệt từ bên trong bay ra một đạo quang mang, dùng không thể nhìn ra tốc độ bắn về phía Huyền Thiên thân thể. này, Huyền Thiên kiếp sợ, muốn tránh né cũng đã không kịp, chỉ có thể chớm mắt hết ra nhìn ánh sáng tiến vào thân thể của hắn. bất quá, chờ đợi hắn nhưng lại kinh hỉ. đúng vậy, đạo này ánh sáng dĩ nhiên là hắn nhị huy giải, Huyền Minh lưu lại. thì ra là thế, khó đoán bọn hắn đều không có để lại tay của mình ấn. Huyền Thiên tự nói, xem hết ấn ký sau hắn bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó thần bí cười, cứ như vậy chuẩn bị ly khai cái sơn động này, không hề lưu lại cái gì kỷ niệm. a. Thật mạnh thắp nước nước, ta lại một lần nữa muốn đã thất bại. Đi đến mảnh vải cửa động, Huyền Thiên liền nghe này nhóc béo tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó liền có thể trông thấy một đạo mơ hồ thân ảnh ở trong nước muốn hạ thấp. Huyền Thiên chạy trốn ra ngoài, nắm lên nhóc béo bả vai, đưa hắn cho mang cách. Chuyện gì xảy ra? Nhóc béo an toàn chắn đất, nhưng còn không có có kịp phản ứng. Ta xem ngươi sắp muốn té xuống, không đành lòng xem ngươi ngã chết, tựu ra tay tự ngươi, không cần hồi báo rồi. Huyền tiên vậy vẫy tay, trêu chọc nói ra. Làm sao ngươi biết ta sẽ ngã chết? Nhóc béo không phục, nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua chỉ vào Huyền Thiên, ngón tay run rẩy mà nói, ngươi ngươi ngươi quả thật tiến vào. Nguyên bản, nhóc béo bị mọi người thông báo, Tiểu huynh đệ kia đã đi xuyên qua rồi, hắn còn không tin, không nên đến bên trong đi đánh giá. Hiện tại, sự thật ngay tại trước mắt, hắn ngốc mất. Quan sát mặt khác mọi người, bọn họ nhìn về phía Huyền Thiên, ánh mắt đã sớm trở nên không giống với lúc trước. Thác nước thủy thần kỳ, có thể đi xuyên qua đều bị đều là kỳ tài, bạn cùng lứa tuổi bên trong đến người nổi bật. Nguyên bản, bọn họ đối với từng người tổn thất còn một điều điểm đau lòng, nhưng là nhưng bây giờ không nổi lên nửa điểm tâm tư, thua tâm phục khẩu phục. Thật, dùng thực lực của ngươi, cũng có thể đi vào lưu danh tiền cổ." Huyền thiên trầm trầm vào nhóc béo, từ trên xuống dưới không rời mắt. "Cái gì? Đạo huynh Tam minh, nguyện chỉ giáo." Nhóc béo vội vàng hấp tấp tới gần, trong hốc mắt tràn đầy nóng rực. Những người khác nghe vậy, nhau nhau đã đến gần một điểm, tưởng rằng muốn ban thưởng hạ cái gì không được thần thông, có thể gia tăng bản thân thực lực. "Đã ngươi thành tâm tụ giáo, ta liền ban thưởng ngươi cơ duyên." Huyền thiên vui vẻ, trực tiếp nắm lên nhóc béo bả vai ném ra, đến, không trùng, ngay sau đó tại hắn trên mông đít hung hăng trồi lên một cước thứ hai tựu như là hỏa tiễn đầu truy giống như chui vào thác nước trong nước, cùng lúc đó trong không khí còn lưu lại lấy nhóc béo tiếng kêu thảm thiết, không có tiêu tán. mọi người phát hư, vội vàng tản ra, trong hốc mắt nóng rực cũng đã biến mất. ở nơi này là ban thưởng dập máy duyên, rõ ràng đúng là tìm thay vạn. thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, bên trong coi như ẩn chứa cái gì lực đạo, thập phần trọng. ở trong đó không có vấn đề a. huyền tiên trầm ngâm, hướng chân núi đi đến. cái gì? chẳng lẽ hắn là phát hiện nơi này bí mật? có phải chân núi có cái gì không được đổ vật? có người kinh hô. Kết quả là, một đám người trong nội tâm hiếu kỳ, đại quy mô hướng chân núi tiến đến, ý định tìm tòi đến to cùng. Xa xa, một loại trong sơn động, một thiếu niên im im lặng lặng xếp bằng ở trên bồ đoàn, sắc mặt tường hòa. Tại tay phải của hắn ngón tay cái phía trên, thình lình còn rất dài có một ngón tay, bóng ánh sáng long lanh, coi như một kiện tác phẩm nghệ thuật, lóe ra tia sáng chói mắt, không cách nào thấy rõ. Đột nhiên, hắn mở mắt, bắn ra hai đạo thần quang. Đồng thời, một cỗ hít thở không thông bằng bạc uy áp tán phát ra, coi như tràn lan hồng thủy giống như, một phát không thể vãn hồi. Tại hắn bên người mấy cái thiếu niên hoảng sợ, bọn họ thân thể chịu không được khủng bố như vậy khí tức, thất tha thất thể lui về phía sau, thân hình thập phần chật vật. Huynh trưởng, ngươi làm sao vậy? Có thiếu niên đặt câu hỏi, cảm giác có bất hảo sự tình phát sinh. Bay lên thác nước là ai đang cùng ta đối nghịch hắn mở miệng, phóng xuất ra một cỗ không cho kháng cự uy nghiêm, coi như cao cao tại thượng thần nhân. Cái gì? Rõ ràng có nhân hòa sáu chỉ thần nhân đối nghịch, đây không phải muốn chết sao? Những người khác hoảng sợ, các ngươi lập tức cho ta tiến đến bay lên thác nước, nhìn người nọ một chút rốt cuộc là ai? Rất bình thản một câu nghe vào này vài tên thiếu niên trong thai phảng phất là thánh chỉ, bọn họ không dám lăng đạm, lập tức rời đi sân động, tiến về trước cái chỗ kia. Đồng nhất màn cũng phát sinh ở cách đó không xa một trong sân động, một đạo thú giống thanh âm, bí mật mang theo lấy man hoang khí tức, mang tất cả mà ra. cả kinh vài tên thiếu niên thiếu nữ co lại trong góc, không ngừng run rẩy run. đây là thú hồn thiếu niên tại phát huy, hắn cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. tại hắn bên người mấy vị tộc đệ tộc muội thập phần hoảng sợ, không rõ vì cái gì vị này tộc huynh sẽ phát lớn như thế huy, dự cảm khả năng có đại sự sắp xảy ra. sau đó không lâu mấy vị thiếu niên thiếu nữ tựa hồ nhận được cái gì mệnh lệnh, đồng dạng hướng bay lên thác nước chạy vội mà đi. chương 20, tam vân Hắc hổ thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, giống như là chân trời chín thiên ngân sông rơi xuống, tại chân núi kích thích vô số dòng nước, hơi nước mông lung, tối chung thác nước nước hóa thành dậy sóng nước sông, chạy về phía phương xa. Huyền Thiên đi tới sông lớn bên cạnh, không người múc đi một tí thác nước nước, để vào nhấm nháp trong miệng, hứng thú bình thản, thậm chí còn có chứa một tia cay đắng, so về tầm thường thuyền thủy còn kém. đây là hắn đánh giá, bay lên thác nước sở dĩ nổi tiếng là ở chỗ thác nước nước thần kỳ phảng phất trong đó dung nhập ngàn cân thần thiết cuối cùng từ cao không rơi xuống dưới ra không phải người bình thường có thể nếm thử xuyên về đấy đến tại hảo diệu bên trong huyền tiên không được biết hắn không cách nào theo thác nước trong nước phân tích ra cái gì ầm ầm thác nước nước rơi xuống thập phân mãnh liệt đâm vào ở dưới chân núi dẫn tới xương mù đốt lên giống như tiên cảnh nơi này đích thật là một cái vô cùng tốt luyện thể chi địa đối với chúng ta luyện thể sĩ mà nói không có so này thác nước nước rất tốt tôi luyện rồi huyền tiên tự nói trong ánh mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Thác nước nước không biết nguyên nhân gì mà trở nên rất nặng, nhưng này vừa vặn phù hợp yêu cầu của hắn. Hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ là tại chân núi phát hiện cái gì? Có người mở miệng, Kinh Nghi bất định nhìn xem Huyền Thiên hướng chân núi phương đi đến. Bách luyện mới có thể thành thép, Huyền Thiên không chút do dự bước chân vào thác nước nước phía dưới, rồi sau đó xếp ngồi xuống, mặc kệ dậy sóng nước chảy cỏ rửa, rèn luyện khí lực. Thân thể của hắn bắt đầu hiện hồng, đây là tiến vào mạnh nhất trạng thái biểu hiện, hiển nhiên thác nước nước mạnh đã để thân thể của hắn xuất hiện phản ứng. Nói cũng kỳ quái, như thế trùng kích lực mạnh thác nước dưới nước rơi Chân núi nham thạch nhưng có thể đã nhận lấy xuống, tuyệt như vô sự. Cái gì? Hắn điên rồi sao? Sẽ không sợ thân thể vỡ vụn rồi, cuối cùng tử vong. Có người kinh hô, không cách nào lý giải loại này điên cuồng tự động. Tại đừng trong mắt người, cử động như vậy không thể nghi ngờ là đáng sợ đấy. Người bình thường tới gần, tuyệt đối sẽ bị sông bay, không cách nào như Huyền Thiên như vậy xếp bằng ở chân núi. Thậm chí vừa mới tiếp xúc, tiếp theo sẽ bị thác nước nước bị đâm cho thân thể nghiến nát. Thiếu niên này khó lường, mượn thần thủy có rửa, đến rèn luyện bản thân khí lực. Phải biết. Sắt thường trải qua mọi cách rèn luyện cũng muốn thành tinh hoa, hướng chi là tiềm lực vô hạn nhân thể, hắn đây là muốn người tiên, khai phát thân thể tiềm năng. Có đại gia tộc thiếu niên kinh hô, bọn họ ánh mắt so thường nhân muốn cao, liếc thấy ra huyền thiên cử động. Mọi người nghe vậy đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, một đội bạn cùng lứa tuổi ở bên trong, có bao nhiêu người có thể đủ làm được một bước này? A, ta đi ra, ta lưu danh thiên cổ, tất nhiên sẽ bị thế nhân chố ghi khắc. Không bao lâu, một đạo tiếng hô to vang lên, ngay sau đó phất một tiếng, có cái gì rơi vào sông lớn bên trong, toé lên vô số giọt nước nhỏ lần này nhóc béo hắn lưu danh thiên cổ đi ra chỉ có điều bộ dáng không có người khác tiêu sái mà thôi cũng may mắn giờ phút này chân núi nhân số rất nhiều đưa hắn cho mò đi lên vị kia đạo huynh thật sự là đủ nghĩa khí ta ở bên trong nhìn thấy lục chỉ linh đồng thủ ấn còn nhìn thấy một ngàn năm trước kim sĩ đại bằng ngũ thải không tức giấu móng tay nhiều như vậy nhân vật thiên tài ta xem như mở rộng tầm mắt chỉ có điều hắn người đâu nhóc béo hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm lấy đạo kia trong trí nhớ thân ảnh có người hảo tâm vì hắn chỉ điểm sau một khắc nhóc béo miệng trở thành hình tròn nghiêm mặt lão dài Rốt cuộc giảng không ra lời nói đến, đến rồi, quả thực là rung động đến, đến rồi. Biến thái, tiếp được đi đường ta muốn cách hắn xa một chút. Hơn nửa ngày, này nhóc béo ra mặt mới một hồi run run, cố ra một câu như vậy lời nói. Đạp Thiên Chi lộ lên, từng cái thí luyện giả tầm đó đều là địch nhân. Bọn họ muốn nhờ chiến đấu, đem thực lực của mình từng bước một tăng lên. Bởi vậy, nhóc béo sợ hãi, về sau không muốn gặp lại đến cái này sông thác nước nước tiểu tử. Ầm ầm. Thác nước nước trôi kích mà xuống, này vang lôi âm thanh coi như thiên quân vạn mã chạy tới, rơi vào huyền thiên trên người dâng lên một mảnh hơi nước. Mới đầu, hắn tuy nhiên có thể thừa nhận Cố này áp lực, nhưng là rất gượng ép, cảm giác trên thân thể tựa hồ đè nặng một toàn núi lớn, hết sức khó chịu. Nhưng mà một ngày kiên trì xuống, hắn liền cảm giác dễ dàng rất nhiều, coi như có thể dần dần thích ứng hoàn cảnh như vậy rồi. Bốn ngày về sau, Huyền Thiên tại dưới thác nước vương sống động tay chân, xoay một tiếng vậy mà đem thác nước nước đều kéo ra phân nửa đầu, phảng phất là sẽ rách một tấm vải đầu. Đúng là hắn vừa lấy được thần thông, cánh tay kinh tiên, cũng chỉ có cường đại như vậy thần thông mới có thể sẽ rách bay lên thác nước nước thần kỳ chi thủy, bất quá rất nhanh hết thể đều khôi phục bình thường, thác nước nước quần cuộn mà xuống, rất nhanh đem này bộ phận ghế chống cho bộ ở trên. Nước chính là vô hình chi vật, không ai có thể xé nát. Lại nói tiếp, này còn muốn cảm tạ Vương hồng. Là hắn tại truyền thụ Huyền Thiên thần thông ở bên trong, gia nhập giải thích của mình. Bởi vậy, Huyền Thiên học được nhanh như vậy, gần kể 3 ngày sẽ đem đạo thần thông cho lĩnh ngộ. Giống. Ngay tại Huyền Thiên rèn luyện khí lực ngày thứ 6, một đạo khiếp người tâm hồn giống lên một tiếng vang lên, sóng âm quần cuộn, làm cho mặt đất đá vụn đều đang run sợ, chịu không được khổng lột như vậy uy áp. Xuất hiện Đây là một cái hình thể khổng lồ đại hắc hát hổ, thân thể có 7-8m dài, toàn thân biến thành màu đen, trên trán có 3 đầu màu bạc đường vân, lóe ra hào quang. Trình thể thoạt nhìn uy vũ bất phàm, có vương giả khí tức lan tràn. Mọi người có thể cảm giác được, đây là rất cường đại một cái hoang thú có nút, vì vậy không dám cản đường, nhau nhau tránh đi, trốn cách rất xa quan sát. Tối chung, hắc hát hổ tại chân núi ngừng lại, nó ánh mắt chỉ có tại thác nước trong nước bóng người kia lên, còn lại chi vật phảng phất cũng không thể đi đến ánh mắt của nó. Rất cường đại, khó trách Hỏa Kỳ lần cái kia hội chiến bại, hiện tại xem ra cũng không an nó mở ra miệng lớn dính máu nói ra, thật cuồng ngạo khẩu khí, mọi người kinh hãi, cảm giác những người kia lai lịch không nhỏ, hẳn là nó đúng là hỏa kỳ lân mấy cái kết bái huynh đệ một trong. nghe nói hỏa kỳ lân tại khi còn sống thường xuyên cùng một cái hắt hổ lui tới, chẳng lẽ lại chính là hắn? ở đây có hoang thú con nút cảm kích, rung dậy thanh âm nói ra, thật kinh người lai lịch, mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, thân thể lần nữa lui về sau đi, sợ chọc này một vị. đây là cùng hỏa kỳ lân đồng nhất cấp bậc đích nhân vật, không thể đắc tội. dưới thác nước huyền tiên không có động tĩnh, phảng phất không có nghe được một nửa. Như trước im im lặng lặng xếp bằng ở thác nước dưới nước, mặc kệ này lũ lụt cỏ rửa. Bất quá, hiện tại Huyền Thiên đã quần áo còn xuống. 6 ngày thời gian xuống, tuy nhiên hắn bản thân không có bao nhiêu vấn đề, nhưng lại y phục trên người lại không có như vậy cứng cỏi, đã xuất hiện rất nhiều khe hở, muốn thôi nát bộ dạng. Ta nghe nói Hỏa Kỳ Lân tử vong, tại phía trước trên đường đợi ngươi thật lâu, muốn đánh với ngươi một trận, kết quả ngươi chậm chạp tương lai. Về sau nghe nói ngươi ở nơi này, ta liền chạy tới, hi vọng có thể cùng ngươi một trận chiến. Hắc hát hổ thanh âm trầm thấp vang lên, trong hốc mắt tràn đầy chiến ý, phản phất là một sợi tua tại bay múa. Một phát không thể vấn hồi. Ta hiện tại không rảnh, tại tu luyện." Huyền Tiên rốt cục mở miệng, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. "Thằng này cũng quá tiêu sái a." Rất nhiều thí luyện giả xem trận mắt há hốc mồm, dám cùng này một vị nói như vậy đấy, ở đây chỉ sợ cũng là hắn. "Ngươi đã không dám ra đến cùng ta một trận chiến, ta tựu bức ngươi đi ra đánh với ta một trận." Hắc hát hổ mở miệng, nói động thủ, tiểu động thủ, đại móng vuốt trên không trung vung lên, xoát ra một đạo hắc hát mang, xoẹt, một tiếng, cuốn phía chân núi vọt tới. Nhưng mà, phanh, một tiếng vang thật lớn, hắc hát mang chỉ là toé lên điểm một chút bộc nước kinh người một kích bị Huyền Thiên dùng thân thể chặn. Bất quá, có thể nói như vậy, ở trong đó cũng có thác nước nước công lao, nước chảy quần cuộn thẳng xuống dưới, đem một bộ phận uy lực cho tan mất. Ngươi nếu là muốn chứng minh mạnh mẽ hơn ta, tự cùng nhau tiến vào này thác nước dưới nước phương, thừa nhận này nước chảy lực lượng. Lúc này thời điểm, Huyền Thiên mở miệng nói như vậy nói, đây là thượng cổ man di hành vi, có thể có cái gì tiền đồ. Hắc hát Hổ khinh thường, cảm giác như vậy luyện không ra cái gì thành kiểu, nhưng là trong nội tâm đã có một cố hảo thắng tâm tại nảy mầm, không ngừng thúc dục nó đi qua. tối chung Hắc hát Mang nói lên. Nó cũng đi tới thác nước dưới nước. Mới đến, Hắc hổ rất không thích ứng, 4m cao đích thân thể bị ép tới nửa lượng, nhưng may mắn không có ngã xuống, bảo trụ phần này mặt mũi. Quả nhiên là đồng nhất cấp bậc đích nhân vật. Có hoang thú thí luyện giả kinh hô, Hắc hổ biểu hiện kinh người. Có rất nhiều người đã cho rằng như vậy, cảm giác lúc này đây có thể sẽ va chạm ra hỏa hoa, có trò hay có thể xem. Hừ, ta đã nói, đây là man di hành vi, chỉ có thể tự tìm khổ ăn. Cứ như vậy đứng đấy, sao có thể phân ra thắng bại? Hắc hổ suy khí, muốn tìm huyền thiên quyết chiến. Này có thể không nhất định vừa dứt lời, huyền tiên trước người liền xuất hiện một đạo tiểu nguyệt, bàn tay to lớn, linh lung hấp dẫn, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. bị hắn phốc, một tiếng, đánh hướng về phía phía trên. lập tức, thác nước nước đảo lưu, rất có ngập trời hướng tới, cùng phía trên lăn xuống nước chảy dây dưa, hình thành một cái lũ lụt đoàn. tối trung rầm rào ảo một tiếng cùng một chỗ rơi xuống, coi như cựu thiên thần lôi hàng đến, phát ra ầm ầm thanh âm, thanh thế thập phần khủng bố. vang, chân núi sôi trào, vô số nước chảy vang khắp nơi, có hòn đá rốt cục bị vỡ tung, biến thành đá vụn, thập phần mãnh liệt. trong đó còn trộn lẫn lấy hai đạo thân ảnh đồng dạng bị vinh đã bay huyền thiên bị tạc đến 5600m mét bên ngoài mới ổn định thân hình chỉ thấy hắn áo đã biến thành một phấn nhưng may mắn ngược có linh gia tại, thật cũng không có khỏa thân ra kết quả như vậy cũng không phải hắn không được mà là lúc ấy xếp bằng ở đấy không có hai chân đứng mà như vậy vững vàng sợ dĩ phải bị vinh bay lúc này đây là hắn tính toán sai lầm mới có lần này tình cảnh một đạo khác thân ảnh hắc hát hổ nó tiểu bi kịch rồi trọn vẹn bị vinh đã bay mấy ngàn thước xa tại mặt đất nhấp nhô tầm vài vòng hơn nữa cắn gãy rất nhiều cổ một về sau mới ngừng lại được một tiếng, hắc hát hổ nhịn không được há mồm phun ra một đoàn máu, nó đã bị thương, trong nội tâm thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới này thác nước nước uy lực sẽ khủng bố như thế. Nếu không là thời khắc cuối cùng, hắn trên đầu ba đường vân đường tản mát ra hào quang, giúp hắn triệt tiêu một bộ phận trùng kích lực, nói không chừng lúc này đây nó đã bản thân bị trọng thương rồi. bốn phía thí luyện giả xôn xao, cảm giác là thấy được một hồi khác được chiến đấu, tuy nhiên không hoa lệ, nhưng là đồng dạng đặc sắc. sơ ý chủ quan, lần này chỉ là tỷ thí, nếu là trong chiến đấu tính toán sai lầm, này nhưng chỉ có tính mạng một cái giá lớn. huyền tiên tỷ thảo mình kiểm nghiệm, phân tích bị anh bay nguyên nhân. Nếu là lúc này đây hắn đứng thẳng, làm đến nơi để trốn, dùng kiên cố nhất tư thế nên đón nước lũ, nói không chừng tiểu cũng không bị anh bay. Tóm lại, sơ xuất quá kết quả, về sau tuyệt đối không thể tái phạm. Thiếu niên này đáng sợ, khí lực xa mạnh mẽ hơn ta. Hiện tại ta còn không phải là đối thủ của hắn, một trận chiến này chỉ có thể lưu đến về sau. Hắc Hổ kiên kỵ nhìn Huyền Thiên Liếc, bắt đầu sinh phái ý, bay người ly khai. Huyền Thiên hướng phía nó biến mất phương hướng nhìn lại, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, bỏ mặc nó ly khai. Nếu là Hắc Hổ lại không biết tốt xấu hoặc là giữ lại không đi. Hắn không ngại trong cơ thể nhiều hơn nữa một đạo chân huyết, dù sao này đại não ở trong chỗ sâu hoàng kim huyết dịch thập phần cổ quái, tin tưởng có thể áp chế cường đại hắc hổ chân huyết. Mạnh mẽ như vậy, liền hắc hổ cũng không phải đối thủ. Có hoang thú con út vừa mới đã đến, tuy nhiên bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy hỏa kỳ lân trận chiến ấy, chỉ là thoáng đã nghe được một điểm tiếng gió, nhưng bây giờ nhìn gặp hắc hổ rút đi, trong nội tâm cũng lật lên thao thiên hải sóng. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Chứng kiến cùng nghe được vĩnh viễn là hai chủng cảm thụ. Tận mắt nhìn thấy là một loại kinh nghiệm chính là là chân thật tồn tại, mà nghe tới chỉ có thể suy nghĩ giống như, trong đó rất lớn trình độ ở trên đều không thể tin. Rất nhiều hoang thú con đút thối lui, lần này bọn họ là tận mắt nhìn thấy, không dám lại ở tại chỗ này. Chương 21, giếng cổ ở trên nữ tử. Ở phía trên, sẽ có đồ vật gì đó lưu cho ta sao?" Huyền Tiên tự nói, theo thác nước nhìn lên lấy đỉnh núi. Rời đi thác nước trong nước sơn động trước khi, hắn từng nhận được một cái tin tức, chính là thứ hai huynh trưởng Huyền Minh lưu lại, ý là gọi hắn theo thác nước nước hướng lên leo lên, chỗ đó có cái gì đợi lát nữa hắn. Huyền Tiên rất là chờ mong. Đây chính là huynh trưởng lời nhắn nhủ sự tỉnh. Hắn lần nữa trở lại chân núi, không chút do dự tiến vào thác nước trong nước, rồi sau đó hướng lên leo lên. Tại đây mà kỳ dị, thạch phong tứ phía chân nhắn, ngàn mét độ cao, chỉ có thác nước dưới nước gặp gỡn, có thể theo nham thạch hướng lên leo lên. Nhưng là dưới tình huống như vậy, hướng lên leo lên không thể nghi ngờ là khó khăn đấy. Này nhất định phải đỉnh lấy thác nước nước trùng kích lực, nếu không khó dao động nửa bước. Nhưng mà như vậy gian nan điều kiện, đối với huyền thiên mà nói là một loại lịch lãm luyện, hắn hoàn toàn có thể thừa nhận. Có thể nói. Tại thác nước dưới nước luyện thể là một loại cảm thụ, đón thác nước nước leo lên nhưng lại một loại khác cảm thụ. Huyền Tiên cảm giác đón nhận trên xuống lực cản tựa hồ càng lớn, nguyên gốc tòa núi đá sức nặng đống nhiên biến thành ba tòa, cho dù hắn đã có thể tại thác nước dưới nước hành động tự nhiên, nhưng như trước cảm giác có chút không thể đứng. Cái gì? Hắn điên rồi, lại muốn muốn leo đi lên. Có người thét lên, cảm giác tựa hồ tại trong ngục cảnh có chút không thực tế. Đối với thí luyện giả nhóm mà nói, xuyên qua thác nước nước đã rất khó khăn rồi, đi qua đều là kỳ tài. Mà ở chân núi đảm nhiệm thác nước nước trôi xoát, Cái con kia có một đời tuổi trẻ người nổi bật mới có thể làm ra điên cuồng cử động, người bình thường không dám nếm thử, sợ thân thể bị thác nước nước đánh dạn nước. Về phần đón thác nước nước leo lên, bọn họ muốn đều không có nghĩ qua. Ở đây sở hữu tất cả tuổi trẻ thí luyện giả khiết sợ, bọn họ biết rõ thác nước nước khủng bố, tuy nhiên là nước chảy, nhưng giống vậy núi đá như vậy trọng, thập phần thần kỳ. Nguyên bản có người còn muốn xuyên việt thác nước nước đi lưu danh, nhưng là thấy như vậy một màn, bọn họ cảm giác cho dù đã vượt qua thác nước nước cũng tựa hồ không có chút ý nghĩa nào. thành phong rất cao, thác nước nước bay chảy thẳng xuống dưới giống như ngàn mét bức họa cuộn tròn rơi vãi, huyền thiên bỏ không phải rất nhanh, một bước một cái dấu chân, bởi vì đón nhận trên xuống, này thác nước nước lực cản tựa hồ hóa thành ba tòa núi nhỏ, thập phần trầm trọng, hắn không cách nào đi vô cùng nhanh. Theo hắn hiện tại đoán trưởng, dùng tốc độ bây giờ, chỉ sợ một ngày tầm đó công phu mới có thể bỏ lên trên đỉnh núi. Sát, đúng lúc này dị biến nổi lên, trên bầu trời sáng lên một đạo quang mang phóng tới thác nước bên trong đến huyền thiên. Có người cảm thấy huyền thiên nguy hiểm, lúc này thời điểm đánh ra thần thông, muốn mượn cơ hội này diệt trừ hắn, nhưng mà tình huống ra ngoài ý định Thác nước nước thập phần thần kỳ đem thần thông đều cho xung rơi cũng không có đánh trúng huyền thiên mà là đang hắn phía dưới nổ ra làm bắn ra rất nhiều giọt nước huyền thiên phẫn nộ hướng phía dưới nhìn lại hắn không thể lập tức tiểu đi thu thập những cái kia bỏ đá xuống giếng ra hỏa nhưng là giờ phút này hắn đã leo ra trăm mét độ cao nếu là như vậy buông thà cho thập phần đáng tiếc cái này độ cao không thể so với mặt khác đều là hắn một bước một cái dấu chân gian nan bỏ lên đấy rất đáng ngưỡng mộ đáng ngưỡng mộ hắn lựa chọn nhẫn nhẫn không có đi để ý tới tiếp tục leo lên thành phòng Này đánh lén người rất kinh ngạc, thật không ngờ thác nước nước sẽ có thần kỳ như vậy. Nhưng là, rất nhanh hắn lại nghĩ tới những thứ khác bí quyết, một đạo thần thông lần nữa đánh ra, đã rơi vào Huyền Thiên phía trên. Lúc này đây, Huyền Thiên bị thần thông đánh trúng rồi, này công kích bị thác nước nước trôi rơi, tối trung tại trên người hắn nổ tung. Bất quá bởi vì thác nước nước trôi xoát nguyên nhân, thần thông uy lực cũng không phải rất mạnh, đối với hắn không có gì ảnh hưởng, bị thân thể tiếp nhận được rồi. Huyền Thiên phẫn nộ, nhưng là rất nhanh lại trong bình tĩnh tâm, tiếp tục lựa chọn ổn nhẫn, không là ngoại giới thế mà thay đổi. Giờ này khắc này, Người kia rất lo lắng, bởi vì Huyền Thiên đã bỏ vô cùng cao, nếu như lại cao một chút, hắn thần thông tiệu đánh không đến, đến rồi. Nếu thật là như vậy, này lúc này đây thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chẳng những không có diệt trừ đối thủ, ngược lại chọc một cái cường địch. Hắn tựa hồ đoán đúng Huyền Thiên sẽ không xuống, bắt đầu yên tâm người can đảm công kích, mấy đạo thần thông liên tiếp đánh ra, đối với Huyền Thiên đã tạo thành phiền toái rất lớn. Soát. Lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên thoát ra, một chưởng chụp về phía vị kia người đánh lén, đồng dạng là đánh lén, đem trái tim của hắn cho đánh nát, lập tức đã xong tính mạng của hắn. Ra tay chính là một cái gầy yếu thanh niên, hắn ngồi sổm người xuống, lật qua lật lại thi thể, chuẩn bị đoạt lại chiến lợi phẩm. Những người khác thấy vậy nghiêm nghị, vội vàng cách người bên cạnh xa một ít. Thiếu niên sợ ra tay, cũng không phải trợ giúp Huyền Tiên, cuối cùng, đây vốn là một người tuổi còn trẻ trên trường, nhất định sẽ bỏ ra rất bao nhiêu tuổi người vết dịch. Có thể nói, bên người từng cái thí luyện giả đều là địch nhân. Huyền Tiên không có chú ý tới phía dưới tình huống, hắn tiếp tục tại leo lên. Ở trong mắt hắn xem ra, đây cũng là một loại tôi luyện, có thể rèn luyện tâm tình, cũng có thể tôi luyện nghị lực còn có thể rèn luyện khí lực, một công ba việc. Nhưng là quá trình rất gian khổ, ánh mặt trời cuối cùng mưa gió về sau, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Cứ như vậy, Huyền Thiên cố gắng leo lên. Một ngày sau đó, hắn đã có thể đại khái chứng kiến đỉnh núi rồi. Nhưng là giờ này khắc này, hắn rất mệt à, toàn thân cốt cách đều có tiếng vang phát ra, phản phất là đạt tới cực hạn. Thắng lợi tiểu tại phía trước. Huyền Thiên vì mình động viên, hắn thật sự không dám kinh thường, đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Nếu là từ nơi này té xuống, Hắn không cảm tưởng giống như, cho dù hắn đối với thân thể của mình một mực đều rất có lòng tin, nhưng giờ phút này trong nội tâm cũng có chút ít phát hư, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Tối chung, sau nửa giờ, hắn rốt cục bỏ tới đỉnh núi. Nhưng mà, lại bị trước mắt một màn chỗ kinh ngạc đến ngây người. Thân ảnh thon thả, nay thậm chí có một nữ tử, đứng tại một miệng giếng cổ phía trên, băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, một đầu tóc đen áo choàng, trên người thành sam trong gió phất phới, trên mặt lại một mảnh mông lung, cho người cảm giác ủy thật giống không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, không cho kinh ngẩn. Ai Nữ tử ngửa mặt lên trời thở dài, ngay sau đó thân hình bắt đầu làm nhạt, dần dần biến mất. Cứ như vậy, Huyền Tiên chỉ nhìn thoáng qua, nữ tử tiểu biến mất. Đối với cái này, hắn không khỏi ngẩn ngơ, thân thể thiếu một ít bị thác nước chảy cho lao xuống đi, may mắn thời khắc mấu chốt ổn định thân hình, đem thân thể cho cố định trụ, nếu không hậu quả không thể lường được. Cái chỗ này bất phàm." Huyền Tiên tự nói, quan sát bốn phía, đến là có không nhỏ phát hiện, nội tâm càng thêm chấn động rồi. Bay lên thác nước này thần kỳ nước chảy, đầu nguồn đúng là nữ tử đứng thẳng cái kia miệng giếng cổ, bên trong phảng phất là một cái lũ lụt co. Không nớt không thôi, tuyển thủy như đàn sói bình thường liên tiếp phun ra, rất sạch sẽ. Ầm ầm, thác nước chảy rào thét, giống như thiên quân vận mã, thẳng đến dưới núi, tối trung hóa thành bay lên thác nước. Mà ở thác nước chảy bên cạnh, lại còn xây có một tòa đỉnh nghỉ mát, rất cổ xưa, thượng diện phủ lên sứ thanh hoa, có rất hơn rêu xanh sinh trưởng. Vị trí trung lương chỗ, còn có một khối cực lớn đá xanh tồn tại. Huyền thiên kiếp sợ, này đình nghỉ mát là ai kiến tạo đấy? Như vậy cổ xưa, chẳng lẽ tại trước đây thật lâu đã có người tới qua tại đây? Hắn như có điều suy nghĩ, rồi sau đó di chuyển trầm trọng bước chân đón thác nước chảy, đi đến đỉnh nghỉ mát, ý định đi vào xem xét đến tận cùng. Tụ Hiền đình đây là đỉnh nghỉ mát danh tự, rất có phong nhã, phản phất là chuyên môn vì hội tụ hiện tại mà kiến tạo đấy. Nguyên lai, like, cũng không phải chỉ có ta cùng huynh trưởng đi lên. Từ xưa đến nay, anh kiệt vô số, chúng ta đều chẳng qua là men theo tiền nhân bước chân đến nơi này. Huyền Thiên cười khổ, hắn phía trước tảng đá xanh lên, năm cái tĩnh mịch trưởng ấn thập phần bắt mắt, bắt người nhãn cầu. Đây là trước người đến sau này, chỗ còn sót lại ấn ký, dùng để chứng minh mình từng đã là huy hoàng. Có thể đến nơi đây. Đích thật là có thể tự ngạo rồi. Nay thác nước nước thần kỳ như thế, có thể xuyên qua đấy, cũng đã là một đời tuổi trẻ kỳ tài, dẫn tới vô số người hâm mộ. Nếu là đón nhận trên xuống, lại tới đây, có thể nói rõ là một đời tuổi trẻ kiêu hùng, ít có người địch. Nay năm cái trưởng ấn, trong đó có ba đạo là hoang thú con nút lưu lại, đã rất rất xưa. Gần đây một đạo bảo thủ đoán chừng cũng có 800 năm lịch sử rồi. Về phần mặt khác hai cái trường ấn, Huyền Thiên lộ ra dáng tươi cười, đúng là hắn hai cái ca ca lưu lại. Giờ khắc này nhìn thấy ấn ký phảng phất là nhìn thấy bản thân, lại để cho hắn cảm giác thập phần thân cận trong cơ thể máu tươi tại xôi chảo thì ra là thế khó trách các ngươi hai người cũng không có ở phía dưới lưu ấn ký nguyên lai là khinh thường A. huyền thiên dợt khóc dở cười nội tâm không chỉ bị hai cái huynh trưởng nạo khí chỗ thuyết phục cái này là một đời thiên tiêu không ai bị nổi bình thường cử động không thể vào khỏi pháp nhãn vậy anh lúc này huyền thiên ấn mở đạo thứ nhất ấn ký là một đạo dấu móng tay hẳn là điều cầm lưu lại đấy nó là người thứ nhất tại trên tảng đá lưu lại ấn ký thí luyện giả xuất hiện chính là một cái màu đen chim to nửa người độ cao hình như ô nhà toàn thân đen kịt Trên đầu lại chiều dài một căn cơ rác, không biết là cái gì giống, nhưng bộ dáng lại rất hung hãn, có lộ vẻ một đạo lạc cấn nhưng có thể cảm nhận được hắn hung sát khí, quả thực quý mánh. Đáng nhắc tới chính là, đây chỉ là một đạo tinh thần ấn ký, bản thể xa so đạo này ấn ký khổng lồ, có một ít hoang thú ấn ký ở trên biểu hiện một mét chi trường, trên thực tế khả năng có mấy trăm mét cho khổng lồ. Đúng lúc này, Hắc Diệu lạc cấn mở miệng, này bên cạnh giếng múc nước nữ tử thật đẹp, đáng tiếc chỉ là phủ dung sớm nở tối tàn. nó nói như vậy nói, vẻ mặt xi si mê, Huyền trong lòng nghiêm nghị, cái này Hắc Diệu khó lường. Không chỉ đem mình hình thể cho là cấn đi lên, còn rằng ngay lúc đó lời nói cũng cho một đạo lạc cấn đi vào, như thế thủ đoạn quả thực nguy tiên. Rất nhanh, lời nói vừa nói, cái này hấp điểu hình thể cũng tiêu tán rồi. Tiêu như là nàng kia giống như, cũng là phụ dung sớm nợ tối tàn, cái này điểu con mắt tựa hồ không thế nào tốt, nàng kia rõ ràng là tại nhìn trên bầu trời ánh trăng, nó lại nói là múc nước. Câu cửa miệng nói, điều mắt mất linh ánh sáng, quả nhiên có vài phần đạo lý. Huyền Thiên Phạm nói thầm, thò tay ấn mở đạo thứ hai là cấn. Đây là một cái tuyết trắng hồ ly, bốn chân lục vĩ, màu lông toả sáng cả phần mê người. Nó cũng nói chuyện, nhẹ nói nói, "Bực này mỹ nhân, thế gian ít có, so với ta Thiên Hồ nhất tộc nữ tử còn muốn xinh đẹp. Nếu có được cho, cuộc đời này không tiếc lối." Lục Vĩ Thiên Hồ a. Hắn trong cơ thể chân huyết nhất định rất mạnh, có thể cung cấp ta cường đại khí lực, đoán chừng có thể tăng lên thật lớn một đoạn. Huyền thiên kinh ngạc tự nói, chỉ có thể kẻ buôn nước bọt tưởng tượng, tự nhiên là không thể thật sự đạt được, dù sao người ta ngàn năm trước khi tiểu đi ngang qua chỗ này. Hơn nữa, cho dù người ta thật sự đến trước mắt hắn, có bắt hay không đạt được chân huyết còn là một vấn đề. Đi tới nơi này, tòa trong trời nghỉ mát thí luyện giả, không có một cái nào là đơn giản đoán. Thiên hồ, thượng cổ vương giả huyết mạch, trời sinh cửu vĩ, hai cường tráng màu đỏ, màu lông tịnh lệ. Tại thời kỳ thượng cổ ủng có rất lớn uy danh, trong đó công hồ còn có một ham mê, cái kia chính là yêu thích mỹ nữ. Cái này lục vĩ thiên hồ kế thừa tổ tiên bản tính, bị phụ dung sớm nở tối tàn nữ tử châu dung động. Lục vĩ hồ hình thể biến mất, huyền thiên trực tiếp một chút mở đạo thứ ba hân ký. Lần này đi ra chính là một cái hoàng kim sư tử, toàn thân bộ lông như màu vàng hải dương, cao thấp phật phồng nó không có hướng mặt khác hai đạo ấn ký như vậy nói chuyện mà là lặng lặng nhìn giếng cổ phương hướng cho đến hình thể biến mất cái này sư tử cổ quái hắn tựa hồ phát hiện cái gì huyền thiên tự nói trong nội tâm sinh nghi cảm giác này miệng giếng cổ không tầm thường kế tiếp huyền thiên đem ánh mắt đặt ở còn lại hai đạo ấn ký ở trên đối với trước ba đạo ấn ký đằng sau hai đạo ấn ký hắn lộ ra càng thêm chờ mong bởi vì là thân nhân của hắn lưu lại trong đó ẩn chứa ấm áp huyền ấn mở đại huynh trưởng huyền vô huyền còn xuất lại ấn ký nhưng mà chỗ chờ mong bóng người kia cũng không xuất hiện chỉ thấy đạo kia tinh thần ấn ký trên không trung chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái quan điểm, hướng phía huyền thiên bay đi. huyền thiên xem có chút sững sờ, mặc kệ do đạo này quang điểm bay về phía trong ốc. đây là huynh trưởng lưu lại, chơi hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị tâm lý. thần thông như mặt trời ban trưa, một đạo hùng vĩ thanh âm tại hắn trong đầu vang lên, chấn được lô thai hắn ông ông vang. huyền thiên kinh ngạc đến ngây người, thật không ngờ đại huynh trưởng lại ở chỗ này lưu một phần thần thông cho hắn. đây là một phần kinh hỉ, vượt quá dự liệu của hắn. nhưng mà đối với kinh hỉ, hắn càng thêm vẻ vải. Bởi vì, hắn cũng không có nhìn thấy huynh trưởng bộ dáng, 7 năm không thấy, trong nội tâm tràn đầy tưởng niệm cho tình. Giờ này khắc này, hắn là cỡ nào tương kiến huynh trưởng một mặt, cho dù là chỉ nghe nghe thanh âm của hắn. Nhưng mà, trong đầu chỉ là nổi lơ lửng này đạo thần thông phương pháp tu luyện. Trong đó không có nói giải, cũng không có diễn luyện, cần dựa vào hắn mình đến lĩnh ngộ. Chương 22, giếng của nội màu bạc đôi mắt. Huyền Thiên cảm giác sâu sắc tuyệt đối hắn đem ánh mắt thấy được khác một dấu bàn tay phía trên, trong hốc mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đó là nhị huynh trưởng Huyền Minh đấy, hắn mở ra. Xoẹt đạo kia trưởng ấn sáng lên, có thần lực ngưng tụ, cuối cùng đồng dạng biến thành một cái quan điểm, chui vào huyền thiên trong ốc. Huyền thiên sắc mặt phát khổ, chỗ chờ mong bóng người kia như trước không xuất hiện, nội tâm có chút thất vọng. bất quá, sau một khắc, hắn trên mặt hiện ra vẻ kích động, nhị huynh trưởng huyền minh thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn giữa, nói cho hắn một ít tin tức, đồng thời có một chương nhỏ địa đồ hiện ra. Tẩy linh chỉ. Huyền thiên nhấm nuốt, nội tâm không khỏi có chút ngốc trệ, hắn thật không ngờ nhị ca lại có thể biết chuẩn bị cho hắn như vậy chân quý lễ vật. khó trách sẽ ở động hầm lò nội lưu lại tín hiệu, gọi hắn hướng ở trên leo lên. Có thể nói, đây là một hồi vượt qua thời không bố trí. Huyền Minh từ lúc 4 năm trước sông Thiên Đường thời điểm, liền sớm có an bài, tại Hoang Lĩnh bên trong để lại một cái tẩy linh chỉ, nhũ đệ đệ tại Đạp Thiên Chi lộ thượng sử dụng. Huyền thiên nội tâm ôn hòa, hai cái ca ca mặc dù là bước lên thiên đường, trong nội tâm còn nhớ mình, cái này là vĩ đại thân tình, lại để cho người ôn hòa. Nếu như có thể đổi lấy lợi mà nói, hắn tình nguyện dùng những này cơ duyên để đổi lấy một cái cơ hội, gặp được hai cái ca ca một mặt. Nhưng là này lộ ra có chút không có khả năng. Thiên Đường vừa mở, anh hùng xa đạp mặt khác thiên địa vừa đi không trở về, Huyền Thiên lo lắng, hắn hai cái ca ca đã sớm bước lên thiên đường, hôm nay tin tức đều không có, lại để cho người quả thực lo lắng. Đây là một cỗ thật sâu tưởng niệm cho tình Hồi lâu, Huyền Thiên mới từ cố này cảm xúc trong thoát ly đi ra, ánh mắt càng phát ra kiên định, muốn gặp được hai cái ca ca, muốn một đường về phía trước, men theo bước chân của bọn hắn tiến lên. Bởi như vậy, Phương có khả năng nhìn thấy bọn hắn. Hắn lắc đầu, vứt bỏ hết thảy, ánh mắt đã rơi vào này cửa cực lớn giếng cổ phía trên, quần cuộn nước lũ, nước rơi chi thủy đầu nguồn là ở chỗ này. Phảng Phất là một cái bộ phát lũ lụt nước chảy vĩnh viễn không hít thở không thông, sẽ không khô héo. Hơn nữa, này phụ dung sớm nở tối tàn nữ tử thần bí cũng tựa hồ cùng này miệng giếng cổ có cái gì quan hệ. Tóm lại, hết thảy hết thảy đều nguồn gốc từ tại này miệng giếng cổ phía trên. Huyền Tiên nội tâm chấn động, cảm giác có tất yếu đi qua đánh giá. Ầm ầm, thác nước nước nhấp nô, phảng phất là vạn mã lao nhanh, hắn âm thanh như sấm, tràng cảnh rất là đồ sộ. Huyền thiên gian nan dựa vào cận cổ đình, muốn đem thác nước nước bí mật cho biết rõ, còn có này biến mất nữ tử, hắn đồng dạng hết sức tò mò. Cuối cùng, hắn hai tay vịn tại giếng cổ biên giới, trước cố định tốt thân hình, miễn cho thân thể bị nước lũ cho giải khai. Sau đó, hắn đầu người hướng bên trong nhìn lại, nước chảy thanh tĩnh, cũng không ảnh hưởng ánh mắt. Cổ trong giếng một mảnh hắc hát ám, phản phất là vô biên đêm tối, không có chút nào ánh sáng. Xoát! Cái gì đó bóng núp lích, giống như quỷ hồn. Đó là cái gì? Nay tuổi hồn là trong bóng tối một ánh mắt, có màu trắng bạc đồng tử, là nó di chuyển, phản phất tại ở gần. Huyền tiên kinh hãi, hắn cảm giác thân thể một hồi run lên, phản phất là bị cái gì đó cho nhìn thẳng rồi một loại muốn đầu nhập trong đó cảm giác mãnh liệt sinh ra đời. Hắn vội vàng đem tỉnh xuôi theo ở trên hai tay đem thả khai mở, mặc kệ thác nước chảy đưa hắn cuốn đi. Hô, nguy hiểm thật, thiếu một ít tụ nhảy vào giếng cổ chúng. Huyền Tiên tùng ra một hơi, rồi sau đó thả người nhảy lên, thoát ly thác nước chảy, lần nữa về tới tụ hiện trong đỉnh. Nội tâm có phần không bình tĩnh, nay phản phất là một đôi ác ma đồng tử, tại hắn trong óc ngọc dễ, thật lâu không thể tiêu tán. Nay đến cùng là vật gì, thật là khủng khiếp. Huyền Tiên tuy nhiên chỉ là đi đánh giá nhưng là hắn cảm thấy mình phảng phất so đánh một trận chiến còn muốn mệt mỏi, có một loại hư thoát cảm giác sinh ra đời. Huyền Thiên cố gắng bình tĩnh nội tâm, điều động toàn thân lực lượng, đem cặp kia đồng tử chỗ mang đến mặt trái ảnh hưởng cho xóa đi. Vô Lúc này, nai giếng cổ một cái chấn động, phảng phất là có cái gì sinh linh tại đối bính giếng cổ, dẫn tới bốn phía đại địa một hồi lắc lư, xuất hiện một mảnh dài hẹp cực đại khe rãnh, sâu không thấy đáy. Cái gì? Là nó muốn đi ra sao? Huyền vô cùng rung động, có một cỗ không tốt ý niệm sinh ra đời, ngây ngốc nhìn xem chỗ đó. ầm ầm diễn cổ lần nữa dung chuyển đấy, mà lại càng phát ra được mãnh liệt rồi đem bốn phía một ít cự thạch cho chấn thành gối vụt, khe danh còn đang không ngừng sinh ra đời phảng phất đại địa đều muốn rơi vào tay giặc đồng thời này nước lũ tựa hồ cũng trở nên càng thêm rồn rập tiêu thật giống núi lửa bộc phát truyền thủy phun dũng mà ra dừng lại cũng ngăn không được huyền thiên sợ này rầm rầm rầm tiếng va đập nghe được trong nội tâm phảng phất là còn sống linh tại va chạm diễn cổ muốn thoát khốn mà ra ai đúng lúc này đạo tiên nữ tử du thở dài âm thanh lại hiện ra tựa hồ có một loại ma lực làm cho huyền nội tâm sợ hãi tiêu tán không ít giếng cổ phía trên đạo kia thon thả thân ảnh xuất hiện như trước là này thân thanh sam tóc mềm tại phất phới thấy không rõ mặt mũi của nàng nhưng có một loại tiên nữ hàm xúc thú vị có thể cảm giác nàng rất đẹp tiên ảnh cứ như vậy hướng tỉnh xuôi theo ở trên vừa đứng hết thảy liền lại khôi phục bình tĩnh phản phất có được một cố vô cùng sức mạnh to lớn có thể chấn áp hết thảy giếng cổ không hề lắc lư tiếng va đập cũng đã biến mất mà ngay cả dạn nước đại địa cũng trầm trầm khép lại hợp lại lại nói tiếp này thạch phong cũng thực cổ quái không lâu mãnh liệt va chạm không làm nó sụp xuống mà hôm nay hết thảy đều khôi phục trước tiên diện mạo phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng là Huyền tiên lại biết, vừa rồi đó là thiết thiết thực thực kinh nghiệm, cũng không phải nằm mơ. Ít nhất nàng kia tại còn chỗ đó, ai lại là một cái thở dài, nữ tử tựa hồ rất yêu sâu. Ngay sau đó đạo này xinh đẹp thân ảnh bắt đầu hư ảo, thời gian dần qua biến mất không thấy. Mà lúc này cùng một thời gian, này phiến thiên địa đều biết kia ánh mắt dệt qua vạn dặm danh giới, đem ánh mắt hội tụ đến nơi này, khai hồng đế quốc hoàng cung ở trong chỗ sâu có một lão giả nhìn qua cái hướng kia, thở dài nói, vật ấy một lòng, thiên hạ đại loạn may mắn phong ấn thập phần cường đại, nó lại một lần nữa bị phong bế rồi. bằng không thì đối với nhân tộc ta mà nói, chỉ sợ là một hồi đại kiếp nạn. Chiêu uyên đế quốc trong hoàng cung, một cái áo gai lão giả thu hồi ánh mắt, đem mặt đất một bó tuổi lửa cầm lên, đi về hướng khó tuổi. đồng thời, hắn trong miệng còn có bé không thể nghe thanh âm phát ra, nói, cuối cùng là nhanh không được, mấy ngàn năm thời gian tính ngược lại, cho dù thần vật cũng muốn hóa thành một ly đất vàng, cũng chi là một cái phong ấn. ai, này vùng trời có một trường hạo kiếp. hoa quang đế quốc hoàng cung trong ngự hoa viên, chim hót hoa nở mấy người hài tử tại bên cạnh ao chơi đùa, treo chọc trong sông cá vàng. Cách đó không xa trong lương đỉnh, ngồi một cái tóc rất thưa thất lão nhân cùng một người mặc long bào trung niên nam tử. Vị trung niên nam tử này chính là hôm nay hoa quang đế quốc hoàng đế, một thân công lực thâm bất khả chắc, là hắn dẫn theo hoa long đế quốc hoàng gia hậu duệ ra sức dốc sức làm, mới có hôm nay hoa quang đế quốc. Lúc này, trung niên nam tử mở miệng, cả kinh nói, lao tổ, ngươi một đôi mắt xuyên việt tức vạn dặm danh giới, ngắm nhìn phương xa. Thật lâu đều không có xem ngươi vận dụng như vậy thần uy rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hoàng lĩnh cũng không bình tĩnh. Cái kia phong ấn lần nữa di chuyển. Chỉ sợ, tại không lâu tương lai, này phiến thiên địa đem gặp phải một hồi tai nạn. Lão nhân mở miệng, trong giọng nói tràn đầy tang thương, phảng phất trộn lẫn kẹp lấy năm tháng lực lượng. "Cái gì?" Trung niên nam tử kinh hãi, nói, "Lão tổ, tại 100 năm trước các ngươi không phải đã đi ra cố cái kia thượng cổ lưu truyền ở dưới phong ấn sao?" Khó đạo phong ấn lại muốn biến mất. Phong ấn còn có thể chèo chống một thời gian ngắn, nhưng dù sao không phải kế lâu dài. Lão nhân thở dài, phảng phất tràn đầy bất đắc dĩ. Hoang linh ở trong chỗ sâu, có một cái lao vượn thu hồi ánh mắt. Ngựa mặt lên trời gào thét, cả kinh mặt khác sinh linh không ngừng run rẩy run rẩy, không ngừng hướng cái phương hướng này của mái. Nó sở dĩ phẫn nộ, chính là vì đạp thiên chi lộ. Vai vạn năm ra, này phiến thiên địa đã đi ra vô số anh kiệt, nhưng không có một cái có thể trở về đấy. Nếu là ngàn năm trước khi anh kiệt tùy tiện trở về một cái, cũng đủ để ngăn cản trường hạo kiếp này. Một chỗ cổ địa có hai đầu lão nhiêu đồng dạng tại nhìn xa, bọn họ ánh mắt có thể xuyên qua ước vạn dặm hoàng dã, chứng kiến bay lên thác nước đã phát sinh hết thảy. Năm gần đây, chúng ta không ngừng dặn dò sắp rời đi thiếu niên lại để cho bọn hắn đi mặt khác thiên địa viện binh, thế nhưng là cứu viện lại chậm chạp tương lai, rốt cuộc là vì cái gì? Lao Hưu phân uất, bên ngoài cái kia vùng trời đến cùng xảy ra chuyện gì? Phải hay là không cũng bị bất chắc? Có người từng ngửa mặt lên trời gào thét như vậy đặt câu hỏi, nhưng vẫn không có đáp án. Vấn đề này làm phức tạp lấy này phiến thiên địa mấy ngàn năm. Đúng vậy a, chúng ta bên này chẳng qua là tầng dưới chót nhất ngày, nếu là có thể có được mặt khác thiên địa cường giả trợ giúp, đại kiếp nạn đem không tạo thành nguy hiểm. Bên kia Lão Hưu lẩm bẩm, một chỗ khác cổ địa một cái hoàng kim sư tử lại không cho là đúng, nó thu hồi ánh mắt, có chút nói mê nói, không có gì lớn đấy, thật sự không được, ta mang theo tộc mọi người ly khai này phiến thiên địa, chỉ sợ đây là cuối cùng quyết định, chỉ có điều cái này lão sư tử tâm tính thật sự rất tốt, nói sau rõ ràng một đầu ẩn và ổ ở bên trong, tiếp tục giấc ngủ. đồng dạng chú ý bên kia còn có một tòa cự đại cung điện, bên trong vương tọa có vài chục mét to lớn, thừa diện ngồi một cái tinh thần no đủ cự đại hắc hát điểu, màu lông tịch lệ, giống nhau ôn nha lao tổ đã khắc một phiến thiên địa khả năng có biến vì sao các ngươi không tự mình tiến đến xem xét đâu phía dưới có tiểu hắc điểu góp lời ẩu tả nếu mấy người chúng ta lão gia hỏa đã đi ra tại đây vậy thì thật sự ép không được vật kia rồi bất quá các ngươi cũng không cần bối rối tuy nhiên chúng ta này phiến thiên địa so sánh là hậu nhưng là ta biết rõ càng kinh khủng hơn nữa đồ vật có thể áp chế nó thậm chí giết chết nó chỉ có điều vật kia cũng rất khủng bố không biết là phúc hay là họa đại hắc điểu hai mắt thả ra tinh quang có lành ý thoát ra làm cho đại điện độ ấm kịch liệt hạ thấp nương tụ nổi lên một mảnh băng xương phía dưới hắc điểu nghe vậy không nói thêm gì nữa tại đây lại một lần nữa khôi phục kiên tĩnh tại phía xa thạch phong ở trên huyền thiên tự nhiên là không thể nào biết rõ vừa rồi trong nháy mắt đó sẽ có nhiều như vậy đại nhân vật chú ý tại đây hiện tại hắn chỉ có một ý niệm cái kia chính là ly khai tại đây hơn nữa là một khắc cũng không muốn dừng lại thủ ấn cũng không muốn để lại ầm ầm thác nước nước gào thét hướng dưới núi lăn đi hóa thành ngàn trượng bức họa của tròn có khắc một phen hàm xúc thú vị có thể nói xuống núi dễ dàng lên núi khó huyền thiên đi lên thời điểm mệt mọi bị dày vò nhưng là xuống dưới chỉ phải chú ý một ít chi tiết, tỉ mỉ, liền có thể dễ dàng xuống dưới. Một giờ sau, hắn theo lao nhanh mà ở dưới thác nước nước, đi tới ở dưới chân núi. lập tức, các loại tiếng kinh hô vang lên. đến rồi, là hắn ra rồi, còn không bằng đãi ở phía trên không xuống đâu. thoáng một phát ra, liệu có hai nạn đang chờ hắn. thí luyện giả nhóm nghị luận nhau nhau, thanh âm rất nhỏ, tựa hồ sợ bị nghe được. đây là chân núi, rất nhiều thí luyện giả đều đứng xa xa đấy, tựa hồ có cái gì kiến kỵ. bởi vì chỗ đó có một cái lớn bạch điểu, 67 em dài hình thể khổng lồ, màu lông bạch sáng, toàn thân cao thấp tản ra một cổ kinh khủng khí tức, một lại tới đây liền xưng muốn tìm leo núi người, chỉ mặt gọi tên, nói thập phần tin tưởng. chương 23, lựa lửa giận thông thiên. chúng ta đã hơn nửa ngày, ngươi rốt cục ra rồi. đại bạch điểu mở miệng, nó hình thể khổng lồ, màu lông bạch sáng, một đôi mắt coi như vừa mới khai phong lợi kiếm, sắc bén vô cùng, trực chỉ huyền thiên. đây là một cái bạch vân hạc, này tộc tính cách táo bạo, hướng để chiến đấu hung mãnh, rất nhiều tu sĩ không dám bất tội, cũng có thể nói là sợ hãi. lúc này thời điểm điện cuồng lui về phía sau vì sao phải chờ ta? Huyền Tiên khó hiểu, nhìn xem Đại Bạch điểu nhưng trong lòng nghiêm nghị là không có thiện ý, không nên hỏi nhiều. Nhanh, mặc xong quần áo, theo ta đi bài kiến chủ nhân của ngươi. Đại Bạch điểu phân phó nói ra, như là tại chỉ huy một tên đời tớ. Mọi người phát hư, cái này Diệu cũng thật là bá đạo a. Vừa thấy mặt đã giảng ra như thế đại nghịch bất đạo lợi mà nói, lúc này khả năng không được tiện rồi. Huyền Tiên móc móc lỗ thay, một bộ không có nghe rõ ràng bộ dạng, lần nữa hỏi, cái gì? Lặp lại lần nữa, chạy nhanh mặc vào y phục của ngươi. Theo ta đi bài kiến chủ nhân của ngươi, đã chậm ngươi cần phải đã bị trừng phạt." Đại Bạch điểu lặp lại một lần, này thái độ coi như cao cao tại thượng sứ giả, một cú ngạo khí tại lăng tràn. "Chủ nhân của ta ai?" "Huyền Tiên Hồng Nghi." "Chủ nhân của ta thì ra là chủ nhân của ngươi." Đại Bạch điểu cười lạnh, nói như vậy nói. Rất nhiều thí luyện giả ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cường đại như thế một cái hoang thú con út rõ ràng chỉ là một vị người hầu, hắn chủ nhân mạnh cỡ bao nhiêu? Khó trách dám đến bên này nhận lấy người. Huyền Tiên giận quá thành cười, rõ ràng còn sống linh muốn thu hắn là buộc này quả thực lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng phẫn nộ, rất giống đem cái kia chưa từng gặp mặt chủ nhân ném vào một chỗ. đúng rồi, đúng là thượng diện cái kia miệng giếng cổ ở bên trong, lại để cho bên trong khủng bố sinh linh hành hạ chết nó. vị này điều huynh có thể cho tại kế tiếp mặt mũi, đưa hắn dứt bỏ tại ta. Nhà của ta huynh trưởng muốn gặp hắn một lần. đúng lúc này có một người cao thiếu niên từ trong đám người đi ra, hướng đại bạch điều thân mật mỉm cười, rồi sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía nguyên thiên, có một loại đùa dợn chán ánh mắt, là tiêu gia người thứ hai tiêu thiên ngai có người nhận ra người cao thiếu niên thân phận, không khỏi kinh hô. Tiêu gia, hôm nay có thể khó lường, ra một cái sáu chỉ thần đồng, làm cho rất nhiều thanh niên đều tại kiên kỵ. Không được, chủ nhân của ta muốn đổ vật, ai cũng cầm không đi. Đại bạch điểu nhìn tiêu thiên ngay liếc, trực tiếp tự tuyệt. người cao thiếu niên cũng không nhục trí, mà là lộ ra dáng tươi cười, chuẩn bị lộ ra át chủ bài, nói: nhà của ta huynh trưởng họ tiêu tiên khôn, trời sinh có được sáu chỉ thể chất, xưa nay hiếm thấy, tại trên đường đi vô địch. Hôm nay ta vị này huynh trưởng muốn gặp hắn một lần, hy vọng điều huynh cho tại kế tiếp mặt mũi. Không được, coi như là Lục Chỉ Linh Đồng cũng không được. Ta gia chủ người chỉ mặt gọi tên muốn người, ai cũng đoạt không đi. Đại Bạch Điểu ngữ khí rất cứng, một bộ không có thương lượng chỗ chống bộ dạng. Người cao thiếu niên sắc mặt tối sầm, từ khi hắn đi theo huynh trưởng Lục Chỉ Linh Đồng dạo bước tiến lên Hoang lĩnh đến nay, trên đường đi không người dám không được lễ, không người nào dám không tôn trọng, ngày nay lại ba phen mới bận chống đối, lại để cho mặt của hắn cảm giác có chút không nhịn được. Thậm chí, mà ngay cả Tiêu gia thể diện cũng có chỗ giảm dần. Hai vị, các ngươi như vậy tiểu tổn thương hòa khí, vì một người như vậy không đáng không bằng như vậy, đưa hắn giao cho tiểu muội, các ngươi như vậy thôi, bắt tay thân thiện. Một cái hồng sam thiếu nữ đi ra, lộ ra vẻ mặt nhộn nhạo dáng tươi cười, có chút vũ mị mê người, lại để cho người rất dễ dàng sinh ra hảo cảm cùng. Ngươi lại là người phương nào? Muốn hắn đến làm chi? Đại Bạch điệu chầm chậm vào nàng đặt câu hỏi, sắc mặt bất thiện. Ta gọi khổng Du Du. Bất quá huynh trưởng ta đại danh chỉ sợ tất cả mọi người có nghe thấy, hắn tên gọi lỗ Chính, thân thể có được hai hồn, tiềm lực vô hạn. Không lâu, tộc huynh kiến phái tiểu muội ta tới đây, hy vọng mang cái này tiểu huynh đệ tiến đến thấy hắn. Mọi hai vị đại ca dơ cao đánh khẽ, cho tiểu muội một cái mặt mũi. Hồng Sam thiếu nữ phong tình không thay đổi, như trước vẻ mặt tươi cười, có hấp dẫn chi ý. Mọi người ngẩn người, thế giới này là làm sao vậy? Vừa rồi thiếu niên này vẫn là kỳ tài, chống lại nước rơi khảo nghiệm, khí lực bạn cùng lứa tuổi tầm đó ít có. Thế nhưng là thoáng cái giữa, lại trở thành một khối thương ngào ngạt thịt có tam phương thế lực cướp đoạt. Thú hồn thiếu niên sao? Liên Lục Chỉ Linh đồng ta cũng có thể cự tuyệt, ngươi lại xuất hiện làm chi? Đại Bạch điểu không lưu tình chút nào, chân chọc nói ra. Soát thoáng một phát, sắc mặt của cô gái triệt để hắc lời này nói cũng quá khó nghe rồi, không riêng gì tại cử tuyển, tựa hồ trong đó còn bí mật mang theo lấy mặt khác nhất trọng ý tứ, đang nói thu hồn thiếu niên không bằng sáu linh mẫn đồng tương đại. thiếu nữ phẫn nộ, cái này điều nói chuyện tựa như không có trải qua suy nghĩ giống như, quả thực lại để cho người căm tức. huống chi bốn phía còn có nhiều người như vậy nghe, chuyến đi nếu là bị nàng hình trưởng biết rõ, nhất định không thể thiếu một phen trừng phạt. đối với những cái kia tuyệt thế thiên tài mà nói, mặt mũi cũng là thập phần trọng yếu một bộ phận, bọn họ thập phần coi trọng. điều huynh nói rất đúng, không cho phép ai có thể vẫn là đừng mò mẫm lấn vào rồi. Tiêu Thiên Nhai hiển nhiên nghe ra hơi có chút hàm xúc thú vị, dương dương đáp ý phủi hồng sam thiếu nữ liếc, ý tứ rất rõ ràng, đây là đang khoe khoang. Người cũng không cần đáp ý, Lục Chỉ Linh đồng cũng không bị ta ra chủ người để vào mắt. Đại Bạch điệu lạnh nói, một cỗ ngạo khí tại trên người bắt đầu khởi động. Quan sát thí luyện giả rốt của biết, cái này đều là không sợ trời, không sợ đất, người nào đều dám đắc tội. Nhất là sau lưng của hắn vị nào, lộ ra thần bí như vậy, lại để cho người liên tưởng nhẹ nhàng, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong ngay mắt, người cao thanh niên Tiêu Thiên Nhai triệt để biến sắc rồi, đây là trắng trận khiêu khích. Tiểu tương đương với đang tại mặt của mọi người đập hắn bàn tay. nguyên bản hắn cho rằng đường tựa theo sáu chỉ thần đồng tên tuổi, lần này đi ra sẽ phi thường thuận lợi, nhưng là không nghĩ tới sẽ luân phiền và chản đinh. nay một chuyến xuất hành, quả thực là ngoài tiêu thiên nhai đoán trước, sau khi trở về khả năng chịu lấy đến không nhỏ trừng phạt, cho dù là cùng một nhà tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. sáu chỉ thần đồng tính cách hắn biết rõ, ngươi đây là nghiêm trọng khiêu khích, sẽ đối với ngươi chủ nhân tạo thành rất nhiều phiền toái. tiêu thiên nhai đối xử là nhạt, đã phẫn nộ. hắn ánh mắt giết lạnh, thoát ra tí tì lạnh ý. Không khí xung quanh đều ngưng kết nổi lên điểm một chút băng sương. Chủ nhân của ta không sợ hãi, vô địch thiên hạ. Tốt rồi, các ngươi hai cái có thể trở về đi. Ta còn muốn dẫn hắn đi tham kiến chủ nhân của ta. Đã chậm, có thể sẽ không tốt. Đại bạch điểu thúc giục, như là tại tiên khách. Người cao thiếu niên cùng hồng sam nữ tử sắc mặt thật không tốt xem, này tính toán cái gì? Phản phất cái chỗ này là đại bạch điểu làm chủ giống như, hết thảy đều muốn nghe mệnh lệnh của hắn. Quá cuồng ngạo, hai người đi theo người đồng dạng phẫn nộ. Nhưng mà, bọn họ chỉ là nhỏ tùy tùng mà thôi, giờ phút này cũng không nói lời nào quyền lợi các ngươi chạy nhanh đi, bằng không thì ta tựu không khách khí. Đại Bạch điểu lần nữa hạ lệnh chủ khách, ngữ khí lạnh như băng, tràn đầy uy hiếp. một cái đều chớ đi, thực coi ta là không khí, không tồn tại đúng không? Huyền tiên gào thét, thò tay đem đường đi ngăn lại. cái này Đại Bạch điểu lần nữa gọi hắn đi bái kiến chủ nhân, cái loại này thái độ quả thực là cuồng ngạo, không ai bị nổi. càng làm cho hắn hảo khí vẫn còn phía sau. Tam Phương Nhân Mã căn bản không nhìn sự hiện hữu của hắn, phối hợp ở đằng kia phân phối, triệt để bắt hắn cho bài trừ rồi. phải biết, hắn mới là lúc này đây sự kiện nhân vật chính. Ngươi tốt nhất cùng ta trở về, bằng không thì ta huynh trưởng sinh khí rồi, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng đấy." Tiêu Thiên ngay hô, lần nữa va chạm đinh lại để cho hắn không chỗ phát tiết, chỉ có thể dùng 6 chỉ thần đồng tên tuổi tới dò người, hy vọng có thể phát ra nội tác dụng. Nhưng mà, hắn khinh thường Huyền Tiên bá đạo. Trái một cái huynh trưởng, phải một cái huynh trưởng, thực đem ngươi huynh trưởng trở thành vương giả á. Nói cho ngươi biết, trong mắt ta, hắn cái gì cũng không phải. Huyền Tiên gào ghét, nhanh chóng tới gần. Hắn quyết định lập uy, một quyền hung hăng đánh về phía Tiêu Thiên nhai. "Văng một tiếng" Người cao thanh niên vội vàng tế ra phòng ngự pháp bảo bị kích nắp ấy, rồi sau đó hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cánh tay chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức, hai cánh tay cánh tay đã thoát ly thân thể của hắn, bay lên không trung, máu tươi ngăn không được chảy đầm địa. Nhận lấy ngươi hai cái cánh tay, lưu ngươi một mạng. Trở về bẩm báo huynh trưởng của ngươi, nếu muốn gặp ta mà nói, gọi hắn tự mình đến đây." Huyền thiên lạnh lùng nói ra, biểu lộ lạnh như băng coi như một khối ngàn năm hàn băng. Bị người khác như vậy vũ nhục, đúng là tượng đất cũng sẽ giận giữ, huống chi là một cái huyết nhục cho thân thể đâu. Hết thảy đều tại đất đèn hỏa hoa tầm đó hoàn thành nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Huyền Thiên đắc thủ về sau nhanh chóng rút lui, đồng thời đem trên bầu trời rơi xuống hai cái tàn cánh tay tiếp được, rồi sau đó ném xuống đất. Hắn muốn uy chấn mọi người, cho nên trong lúc xuất thủ thập phần lăng lệ ác liệt, lớn mật, người rõ ràng dám cùng huynh trưởng là địch. Tiêu gia mặt khác thí luyện giả hết lớn, lúc này thời điểm vọt ra, muốn động dùng thần thông giết chết Huyền Thiên. Soát. Lúc này có vài chục nói trăng tròn ngang trời, giống như mưa sao chổi giống như sẽ qua, phúc tiếng vang qua đi. Sở hữu tất cả ở đây Tiêu gia thí luyện giả, ngoại trừ đầu lĩnh Tiêu Thiên ngay bên ngoài mặt khác sở hữu tất cả thiếu niên đầu người đều rơi xuống máu tươi văng khắp nơi tháo chạy lao cao huyền thiên không có nhận lấy lưu tình hắn muốn lập uy bằng không thì những người khác thật sự coi hắn là trở thành tay không có thể nóng đồ ăn muốn nhất tự nhất nguyên bản hắn cho rằng giết hỏa kỳ lân có thể phát ra nổi nhất định được uy chấn tác dụng hiện tại xem ra có rất nhiều người tin tức bế tắc còn không biết hắn khủng bố thí luyện giả nhóm kinh hãi vừa rồi thiếu niên này vẫn là thị trên bảng cá cung cấp người phân cách như thế nào thăng cái trở thành một vị sát nhân ma đây là rất huyết tinh một màn Xa, xa đang xem cuộc chiến mọi người tại hai hùng kíp vía, mà ngay cả không ai bị nổi đại bạch điệu lúc này cũng không nói chuyện rồi, nó chịu im im lặng lặng đứng ở nơi đó, trong hốc mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng còn chưa tới rung động một bước này, hắn cảm giác có lẽ chủ nhân của mình càng thêm khủng bố. Hồng Sam thiếu nữ khổng du du bị dọa, nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền cảm giác mình tựa hồ bị một tia ánh mắt cho nhìn thẳng rồi, tựu thật giống băng trụ giống như, tràn đầy lanh ý. Ngươi muốn làm gì vậy? Nàng đã tìm được đầu nguồn, đúng là này sát nhân ma, không khỏi hét dầm lên. Xem tại ngươi là nữ nhân phân thượng ta đem khoản này sổ sách trước ghi nhớ, trở về nói cho hắn biết, muốn gặp ta tự, tự mình đến. Huyền Thiên phát tay, thân vận thần thông, đem nàng cho đánh bay, cũng không có lấy nàng tính mạng. nhưng mặc dù như thế, Hồng Sam nữ tử cũng là bị tổn thương, nàng trong nội tâm rung động, không dám ở nơi đây ở lâu, vội vàng mang theo mấy cái tộc nhân rời đi. cứ như vậy trong thời gian ngắn công phu, chân núi liền thanh tịnh xuống, thác nước chảy bên cạnh còn có một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh, những người vây xem lý tử, cảm giác sự tình đến thời khắc mấu chốt. người rất mạnh, khó trách chủ nhân muốn thu ngươi vì chiến bụng, thay nó mở đường. Đại Bạch Điều nói ra, nó ngữ khí bình thản, tựa hồ cũng bị Huyền Thiên cho dọa sợ, không còn có vừa rồi vẻ này cùng vọng. Nếu như ta không đi theo ngươi đâu? Huyền Thiên cười lạnh, như vậy hỏi thăm, ta đây đành phải trở về bẩm báo chủ nhân. Nhưng là, ta khuyên ngươi vẫn là cùng ta trở về đi. Cho dù ngươi rất mạnh, nhưng là cùng chủ nhân của ta so với, cảm giác vẫn là kém một bậc. Đại Bạch Diệu nâng lên chủ nhân, trong hốc mắt toát ra vẻ kính sợ. Ngươi cho rằng còn có trở về bẩm báo cơ hội sao? Cho dù thần đến rồi ta cũng không sợ. Ngược lại là ngươi, lưu đứng lại cho ta chân huyết. Huyền Thiên giống to, lần nữa bị người vũ nhục hắn quyết định không hề hạ thủ lưu tình. Lúc này thời điểm, hắn oanh một tiếng đánh ra, uy mãnh một quyền về phía trước chân áp, cử động như vậy, không thể nghi ngờ làm cho Đại Bạch điểu khiếp sợ. Nó cắn rỡ, nhưng là thật không ngờ Huyền Thiên rõ ràng dám ra tay với hắn, nó sau lưng thế nhưng là đứng đấy một vị thần bí trí cường giả, kết quả nhưng như cũng không có phát ra nổi uy chân tác dụng. Cú Đại Bạch điểu văng lên, bởi vì Huyền Thiên vừa rồi này bá đạo biểu hiện, nó không dám kinh thượng. Lúc này sử xuất mình cường đại nhất thần thông, trên không trung nổ ra vài đạo ánh sáng đoạn. Rồi sau đó tạo thành một cái màu trắng tiểu điểu, tản mát ra khủng bố khí tức, như trên cổ hùng thú hàng lâm. Cánh tay kinh thiên. Huyền tiên hét lớn, hắn cảm thấy đối phương thân thể khủng bố, vì vậy đánh ra thần hồng, hai tay coi như mặt trời giống như, tản mát ra chói mắt hào quang. Sau một khắc xoẹt một tiếng, cái con kia tiểu bạch điểu bị hắn cầm trong lòng bàn tay, xé vì hai nửa. Tiểu bạch điểu chính là bạch điểu ma cầm dùng chân nguyên biến thành, giờ phút này bị trấn giết, liền lần nữa hóa thành bụi nguyên, tiêu tán tại không trung. Chương 24, hoàng thất thanh niên. Kết quả như vậy, làm cho đại bạch điểu quá sợ hãi nhưng là đúng lúc này nó đã không có, có dư thừa công phu suy nghĩ bởi vì huyền thiên thiết quyền lần nữa vung đến ngăn đại bạch điệu quát lớn toàn thân lông vũ rầm rầm chốc ra hóa thành một mặt trắng sáng tấm chắn ngăn cản tại mình trước người tấm chắn xinh đẹp tàn mát da trắng non ánh sáng chói lọi nhìn kỹ hắn cũng không phải chân chánh biến hóa mà là do rất nhiều lông vũ biên chế mà thành đấy rất mỹ lệ những này lông vũ đã bị đại bạch điệu luyện chế trở thành bảo khí cho nên có thể tùy cơ ứng biến tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng huyền Tiên một quyền ra mang theo rất nhiều bạo chi khí đã rơi vào trên tấm chắn vô một tiếng có rất nhiều lông vũ đứt gãy hóa thành bạch quang bốn phía bay vụt, đem mặt đất náo thủng lỗ chỗ có cự thạch hóa thành kết cho tấm chắn rất mạnh mặc dù có rất lớn tổn thương nhưng vẫn là ngăn cản được công kích cùng người cao thiếu niên tiêu thiên nhai so với cái này đại bạch điều hiển nhiên càng mạnh hơn nữa nói là một đời tuổi trẻ người nổi bật cũng không đủ nếu là cái này đại bạch điểu rơi vào không người ở ngoài xa bầy ở bên trong chỉ sợ có thể loại kém người của hắn không nhiều lắm mạnh như thế người nhưng chỉ là người khác một cái chiến ô nói ra quả thực lại để cho người có chút không quá tin tưởng cho ta thoái Cái này cũng không có thể ngăn cản cước bộ của ta. Huyền Tiên hét lớn, thân vận thần thông, trong tay trong hóa ra một đạo trăng tròn, có hắc lang tại gào rú, thần hy tại giờ màng ngào, một tiếng, đem lông vũ bệnh tâm trắng chia làm hai nửa. Tu Đại Bạch điểu điên cuồng hét lên, tấm chắn là nó dùng lông vũ bệnh mà thành đấy, thoái mất về sau có thể gây dựng lại, chỉ cần lông vũ vẫn còn là được. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, một chương u màu xanh ra sói xẹt qua trời cao, đem sở hữu tất cả lông vũ cho bọc mà bắt đầu. Lại là thiếu niên kia ngực cái kia trương gia thú, thứ này lại là bảo khí nó quá sợ hãi Huyền Thiên lần nữa công phạt mà đến Đại Bạch Diệu bất đắc dĩ chỉ có thể bị ép dùng thân thể nên chiến nó thâm vận thần thông chất chứa tại bên trong tăng cường bản thân lực lượng ảnh vâng cái chỗ này sôi trào một lớn một nhỏ hai đạo tân ảnh không ngừng dây dưa và chạm thanh âm trói thai, hơn nữa làm cho đại địa xuất hiện rất nhiều khe hở rất nhiều địa phương đều ló vào Phúc. mấy trăm hiệp về sau Đại Bạch Diệu bị đánh được ho ra máu thân thể lảo đảo lui về phía sau tại cả vùng đất dấm ra mấy cái dấu nóng tay lực đạo rất mạnh đơn thuần cường độ lời mà nói Huyền thiên khí lực đã hết sức kinh người, nhất là tại trải qua thác nước nước cọ rửa, này 6 ngày thời gian lại để cho hắn lại một lần nữa bước vào giai đoạn mới, bạn cùng lứa tuổi trong ít có người địch. Đại Bạch Điểu Bi ai, tới đây trước khi cũng đã cắn nuốt rất nhiều nói chân huyết, đem mình rèn luyện vô cùng là cường đại, tản mát ra bảo ánh sáng. Dựa theo nó thuyết pháp, như vậy bạn cùng lứa tuổi tầm đó ít có, duy có chủ nhân mới đã vượt qua nó, bên ngoài có lẽ đều rất yếu. Nhưng là không nghĩ tới, vừa mới xuất đạo tiểu gặp một cái như thế manh nhân, vừa mới tương giao mấy cái hiệp tiểu đánh cho nó cả người la máu. Như vậy sự thật lại để cho đại bạch điểu khó có thể tiếp nhận, nó cảm giác có lẽ duy có chủ nhân có thể tới xinh đẹp. Giờ phút này, nó đã bắt đầu sinh thái ý. Nhưng mà, Huyền Tiên đã quyết tâm chặn đánh giết nó, không cho đại bạch điểu có chút chạy mất cơ hội. Tối chung, lại là mấy chục cái hiệp về sau, răng rắc, một tiếng giòn vang, ngay sau đó một cố cực lớn thân thể ngã xuống, dâng lên một mảnh bụi đất. Đại bạch điểu không có đào thoát tử vong vận mệnh, đỉnh đầu bị chấn được nát bấy mà tử vong. Trước khi chết, nó không khỏi tự hỏi, chủ nhân có thể đưa hắn thu làm chiến nô sao? Đây là một cái không biết đáp án. Không có người có thể vì hắn trả lời, trừ phi có một ngày bọn hắn gặp nhau. Tất cả mọi người khiếp sợ, chỉ là lực lượng tiểu như thế không bố, dù vẫn là luyện thể cảnh giới này sao? Tất cả mọi người là cùng một cái cảnh giới, vì cái gì chênh lệch tiểu to lớn như thế? Một đường có địch, không chịu cô đơn. Xem ra, có người che đậy chuẩn ta rồi." Huyền Tiên tự nói, rồi sau đó lập đầu, dứt bỏ phiến não, đem lại bạch điểu thi thể dùng thần lực phong bế, thu vào. Những cái kia lông vũ thế nhưng là rất cường đại bảo khí, bị hắn bắt được rất lớn một bộ phận, dùng ra sói bao vây lấy, nếu như thêm chút tế luyện liền có thể vận dụng tự nhiên. Huyền Tiên đem sở hữu tất cả chiến lợi phẩm đều thu vào, rồi sau đó hắn đem ánh mắt nhắm ngay những người khác, một bộ tìm kiếm con mồi bộ dạng. Không có cách nào, bị thác nước nước trôi soát về sau, hắn áo đã nát bấy, đến bây giờ còn là trần chuồng. hơn nữa, hạ thân cũng không thế nào khả quan, có thể dùng quần áo tạ tơi để hình dung. Huyền Tiên loại vẻ mặt này rất dọa người, coi như một chỉ tìm con mồi ngốc ngơ, mọi người đều bị dọa, bốn phía chạy tứ tán, có dự cảm bất hảo. Trong đó có một cái nhỏ béo càng là thoát được nhanh, hắn cảm giác mình tựa hồ bị một cái ngạ lang cho nhìn thẳng rồi. Nếu không trốn sẽ trễ. Nhóc béo, đứng lại. Ta ban thưởng ngươi cơ duyên, lưu danh thiên cổ. Hiện tại nhanh để báo đáp. Huyền Tiên hét lớn, vọt tới. A, ngươi muốn thì sao, ta toàn thân chỉ có thịt mỡ, không có thứ tốt. Nhóc béo kêu thảm thiết, hắn vẫn bị bắt được. Duy nhất lại để cho hắn may mắn chính là, người này còn không tính rất xấu, chỉ là lồ sạch y phục của hắn, mà khác ngược lại cũng không có cái gì tổn thất. Huyền Tiên vẻ mặt cười hì hì mặc vào quần áo mới, tâm tình sung sướng, trang phục như vậy coi như là thoát ly thổ dân hình tượng. Hơn nữa Bộ y phục này ở trên còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, đều nhanh nhảy lên trên xuống trở thành thân sĩ rồi. Chỉ có nhóc béo, tại nội tâm may mắn đồng thời vẫn còn nguyên rủa. Đó là hắn chân quý nhất một bộ y phục rồi, có tránh rét cùng đề phòng trúng gió công hiệu cũng cũng coi là một kiện cấp bậc thấp bảo khí rồi, có được không dễ. Dưới bình thường tình huống là sẽ không xuyên đeo đấy. Nhưng là hôm nay hắn xuyên qua thác nước nước, lưu danh thiên cổ, nguyên vốn định mình như vậy chúc mừng thoáng một phát đấy, nào biết được bị an cấp rồi. Cướp sắc, cướp sắc a. nào có cướp người nhà quần áo đó a? Hắn cảm giác huyền thiên đã đi xa về sau mới dám như vậy lớn tiếng hồ nào, dung biểu đạt nội tâm bất mãn. Hoang linh thật sự rất lớn, vô biên vô hạn. Đối với đạp vào thiên đường người trẻ tuổi mà nói, thật là tốt một chỗ tôi luyện nơi. Nói như vậy, nhân tộc sông thiên đường, bình thường đều là ưa thích cả đàn cả lũ hành tẩu như vậy so sánh có cảm giác an toàn. Dù sao, tại lên nhân loại so về hoang thú hơi có chưa đủ, nhưng là có ngoại lệ, như huyền thiên cùng hoang man thân thể một loại người, bọn họ đúng là chỉ có số ít hoang thú có thể sánh vai. Một chỗ trong rừng, có một đám thí luyện giả, tổng cộng 6 người lành người đi, trong đó có hai gã là tuyệt lệ nữ tử lớn lên rất đẹp hoàng huynh, chúng ta đã lướt qua vừa rồi cái kia hoàng minh tuyến tiến nhập chính thức đạp thiên chi lộ nghe nói kế tiếp gặp được thí luyện giả có thể không chỉ là chúng ta hoa quang đế quốc được rồi còn có mặt khác hai nước người trẻ tuổi có một gã lục y thiếu nữ đùa cười nói cầm đầu cái vị kia cương nghị thiếu niên nhẹ gật đầu nói dựa theo đạo lý mà nói là như thế này ba đại đế quốc bắt đầu lộ tuyến là không giống với nhưng là thời gian dần qua sẽ đi khép cuối cùng hợp thành cùng một cái lộ tuyến đây mới thực sự là đạp thiên chi lộ tiếp qua không lâu chúng ta liền đến chán nản chi thành lúc kia sẽ có một hồi cỡ nhỏ thịnh hội ngươi hội kiến đến mặt khác hai nước thanh niên hai trong đại đế quốc triều uyên đế quốc thanh niên cần phải chú ý về phần khai hồng đế quốc những người kia căn bản là không đáng giá được nhắc tới một đám đám ố hợp mà thôi trong đó một thiếu niên mở miệng lộ ra khinh thường ánh mắt bọn hắn đến từ hoa quang đế quốc hoàng thất lúc này đây đồng dạng tại sông đạp thiên chi lộ cầm đầu lão đầu tất nhiên là đại hoàng tử hạ tuyệt thiên Thử tâm ngươi lại tới nữa chẳng lẽ ngươi đã quên ở trên hai giới đạp thiên chi lộ sao Khai Hồng Đế Quốc liên tục đi ra hai vị đáng sợ thanh niên, đem mặt khác thí luyện giả giết được kinh hồn bạc vía. Lần trước có thí luyện giả đến bây giờ còn ở lại hoang lĩnh bên trong, ý định theo chúng ta lần này thiếu niên cùng chế thiên đường. Hạ tuyệt thiên quát trách móc, đây chỉ là vận khí tốt mà thôi. Quan sát mấy trăm năm qua thiên đường tình huống, chỉ có chiêu huyền Đế quốc thanh niên mới có cùng chúng ta liều mạng. Khai Hồng Đế quốc thiếu niên căn bản là chưa đủ một sợ. Hạ tử tâm vẫn là bộ kia lằn điệu, một bộ xem thường người bộ dạng. Ha ha, muốn chính thức thấy rõ Khai Hồng Đế quốc thiếu niên, tại chán nản chi thành thịnh hội ở trên có thể a? ở chỗ này tranh luận có ý gì? Một gã khác thiếu nữ cười khẽ, lộ ra một cố vũ mị chi lực, có khác một phen phong tình. Tam tỷ nói rất đúng, Này cái cõi tâm thiếu niên xem là nơ, liên tục gật đầu. Ồ, các ngươi xem, nay tựa hồ là một cái máu tê. Đột nhiên, một gã thiếu niên thét lên, thò tay chỉ đi một cái phương hướng. Tại đó, một đầu màu đỏ như máu tê rác tại nước uống, dài 5 mét, toàn thân đỏ thẫm như máu, trên trán cơ rác đặc biệt vừa thô vừa to, có cực cao dược dùng giá trị. Có thể nói, máu tê toàn thân đều là bảo vật, nhất khiến người tâm động vẫn là máu của nó. Tuy nhiên không phải cái gì chân huyết, nhưng là nếu như phối hợp tốt, gia nhập một ít linh thảo cùng chân quả, liền có thể trình độ lớn nhất phát huy ra hẳn giá trị, có thể lại để cho người tăng trưởng công lực, rất là chân quý. Hơn nữa, máu tê là một loại không khai linh trí hung thú, xa không bằng những cái kia đã mở ra trí tuệ hoang thú, so sánh tốt săn giết. Hoang huynh, đây là một cái trưởng thành máu tê, dược dùng giá trị cực cao. Nếu là chúng ta tại hướng bên trong tăng thêm mấy vị linh dược, nói không chừng có thể trở thành bảo dược. Có thiếu niên kinh hỉ nói ra. Ân. Không lâu về sau chúng ta tự muốn đi vào tẩy linh trì, nhiều như vậy đồng dạng bảo vật vừa vặn. Nếu như một mình ta ra tay lời mà nói, tuy nhiên có thể đưa hắn cho đánh bại, nhưng là có thể sẽ khiến nó chạy trốn. Bảo vệ để đạt được mục đích, các người bên trong dọn ra hai người đến cùng ta đồng loạt ra tay, dùng lôi đình một kích giết chết này đầu xuất sinh. Hạ Tuyệt Thiên phân phó nói ra. Năm người khác nghe nói về sau, lúc này có hai gã thiếu niên đi đến. Trong đó có tên kia gọi Hạ Tử Tâm nam tử, hắn nhất tích cực, cơ hồ là vừa mới nói xong liền đứng dậy. Hoàng huynh, cần chúng ta như thế nào làm?" Hắn hỏi. Ta chính diện công phạt, các ngươi hai cái tại bên cạnh thủ hộ, phòng người hắn chạy trốn. Hạ Tuyệt Tiên phân phó. Ai? Các ngươi mấy cái hạ thủ nhẹ một chút, này máu tê toàn thân đều là bảo vật, ngàn vạn đừng mấy hư mất. Được xưng là Tam tỷ thiếu nữ lúc này thời điểm giàn rỏ, sợ bọn hắn trả đạp thuốc hay. Ba người gật đầu, trong đó cầm đầu Hạ Tuyệt Tiên càng là rất nhanh ra tay, trực tiếp lướt qua mà hổ, trên không trung đánh ra một đạo thần thông. Đó là một cái hóng ánh sáng long lanh bàn tay, tản ra hào quang, có thần hoa, trấn áp về phía trước. Veng, một tiếng, cái con kia máu tê tuy nhiên cảm thấy động tĩnh nhưng chạy trốn dĩ nhiên qua mượn, bị đánh bay đi ra ngoài áp đảo một mảnh cây rừng, hơn nữa còn tại mặt đất ném ra một cái hố to, có vài thức sâu. Giống. Máu tê gào rú, nó vẫn nộ gào thét, tại trong hầm nhảy ra, phun ra từng đạo hào quang, hướng phía Hạ Tuyệt Tiên mà đi. Có cây cối đụng phải những nảy vòng ánh sáng bảo vệ, biến thành mảnh vỡ, rất là lợi hại. Lúc này, Hạ Tuyệt Tiên tế ra một kiện phòng ngự bảo khí, dùng để phòng hộ. Đồng thời, hắn cũng lấy ra một căn cây sáo, đặt ở bên miệng tuổi nhẹ. Lập tức, nguyên một đám hữu hình em phù tự sáo ngọc trong bay ra, hóa thành từng đạo ánh sáng chói lòa theo máu tê phía trên chấn áp mà xuống, tiêu thật giống từng toàn núi nhỏ, có rất lớn sức nặng, ép tới máu tê chỉ có thể ra sức dây dùa, gào thét gào thét, nhưng không cách nào dây dùa đi ra. chương 25, thiên đường ở trên thứ nhất thành, hoàng huynh vĩ vũ, như vậy mấy lần sẽ đem này đấu xuất sinh cho bắt được. lục ý thiếu nữ vỗ tay bảo hay, hàm răng hơi lộ ra, tại nguyên chỗ nhảy lên, bộ dáng đang yêu, bọn hắn đến từ hoa quang đế quốc, là thành viên hoàng thất, tuy nhiên nhìn quen các loại kỳ vật, nhưng là đối với hoang lĩnh bên trong đến kết quả, bọn họ vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú đấy. Hoàng huynh ra tay quả nhiên lăng lệ ác liệt, căn bản là không cần hai người chúng ta ở một bên, một mình một người liền có thể vững vàng trấn áp. Hạ Tử Tâm cảm giác sâu sắc kính sợ. Hắn cùng với một gã khác thiếu niên đi trở về đám người, tại đây đã giải quyết, huyết tê bị trấn áp, bọn họ nhiệm vụ coi như là hoàn thành. May mắn, này xem như đánh lén a. Nếu là những người kia sớm phát hiện chúng ta, manh liệt công kích, vậy thì không thể thiếu một phen giằng co. Cầm đầu thiếu niên Hạ Tuyệt Tiên tiêu cười, không lấy này làm ngạo. Lúc này, hắn thu hồi sáo ngọc, rồi sau đó mở miệng phân phó nói, "17 đệ, 18 đệ, các ngươi hai người đi đem này đầu huyết tê cho xử lý thoáng một phát, muốn cẩn thận từng ly từng tí cắt lấy sừng của nó. còn có, nó toàn thân máu cũng là bảo vật, các ngươi ngàn vạn đừng trà đạp rồi. hai cái bị chỉ tên hoàng thất thiếu niên trọng trọng gật đầu, lúc này lấy ra một loạt dụng cụ cắt gọn, đi về hướng huyết tê. giống. nhưng mà, đúng lúc này, một kiện mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. huyết tê gào thét, ra sức dây dùa, trên đầu cự giác đột nhiên tản mát ra một hồi sáng chói ánh sáng chói lọi, mang trên đầu chấn áp âm phủ cho đánh sơ xác, rồi sau đó lật lên chân, lẻn vào trong rừng đúng là loại này không khai mở linh trí hung thú, giờ phút này cũng cảm thấy tánh mạng nguy hiểm, đã biết thoát đi. trời ạ, này đầu tê giác thành tinh rồi, rõ ràng như vậy đều có thể dễ dùa. hạ tử tâm mở to hai mắt nhìn nói ra, như là gặp quỷ rồi. này đầu huyết tê đã có chút thời đại rồi, chẳng những trên đầu giác có thể làm thuốc, hơn nữa còn là rất cường đại bảo khí, uy lực không nhỏ bộ dạng. thành viên hoàng thất bên trong đến tam tỷ kinh ngạc nói, không sao, này đầu huyết tê đã bị ta kích thương, hắn chạy không được rất xa, chúng ta dọc theo dấu vết của nó tìm xuống dưới, tất nhiên có thể đem nó cho đội bắt. Hạ tuyệt thiên lạnh nhạt mở miệng, lơ lửng. Vì vậy, bọn họ lập tức độc thủ, dọc theo ven đường dấu vết đuổi theo. Quá trình này ở bên trong, bọn họ trông thấy cổ một đứt gãy, ngã vào đại địa phía trên. Trông thấy hòn đá nát ấy, tán lạc tại bốn phía. Những tiểu thảo đó thực vật càng là thê thảm, rễ cây cùng bùn đất đều lộn xộn ở cùng một chỗ, tiểu thật giống một đống bùn nhão. Men theo như vậy dấu chân, bọn họ tin tưởng vững chắc có thể tìm đến huyết tê. Nhưng mà manh mối đến trong một ngọn núi liền gãy đi, trên mặt đất chỉ có một bãi máu, cũng không có huyết tê thân ảnh. Làm sao có thể? chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước hạ tử tâm tiêu to khí mặt đỏ dần những người khác đều không nói chuyện dựa theo trên mặt đất tình huống hiện nhiên là chấp nhận cái này suy đoán cầm đầu thiếu niên hạ tuyệt thiên càng là khí sắc mặt tái nhợt đến tay con ngồi cứ như vậy đã bay vốn tưởng rằng là cơ duyên kết quả kết quả là không vui một hồi tình huống như vậy hắn khó có thể tiếp nhận thất muội ngươi không phải trời sinh kỳ dị có thể cùng thực vật câu thông sao nếu là có thể đủ thông qua thực vật ký ức đem không lâu cảnh tượng đổi thường phong suất hết thể tiểu sáng tỏ rồi thiên tiêu tam tỷ mở miệng nói ra Những người khác nghe vậy sáng ngời, đều nhìn về phía này tên trời sinh tính hiếu động thiếu nữ, thiếu nữ cổ quái tinh linh, thân mặc một thân thanh ý, ý tại trong gió phiêu giao động, tóc dài xoa vai, giờ phút này hàm răng hơi mải, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dạng. Được rồi, được rồi, đã tam tỷ đều nói như vậy rồi, ta thử nếm thử một chút ta hứng chi, hoàng huynh lần này rất không cao hứng, ta đã giúp giúp hắn à? Nàng phủi liếc cầm đầu thiếu niên, đầu lưỡi nhẹ nhàng nổ ra nhà, rồi sau đó xếp bằng ở đấy, cùng bên cạnh một khỏa cổ mục nếm thử câu thông. Đây là nàng hạng nhất bản lĩnh, trời sinh tự có thập phần kỳ dị, rõ ràng có thể cùng thực vật câu thông nói chuyện. đối với cái này, đúng là trong hoàng cung lão đầu tử cũng tán thưởng không thôi. đối với nàng sủng ái có ra. thời gian qua một lát, một khỏa cổ mộc thông linh, tại thiếu nữ dẫn đạo phía dưới phóng xạ ra một đạo ánh sáng đoàn, bốn phía cảnh vật biến đổi, đúng là không lâu chẳng cảnh. đó là một cái xuyên đeo hào hoa phong nhã thiếu niên, ngược treo một cái hắc hát thiết phiến, lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, khí vũ ngang, một đầu tóc đen sóng bay, quần áo trong gió phất phới, lộ ra anh tuấn tiêu xái. nhưng mà như thế tao nhã thiếu niên sau lưng là như thế bạo lực. Tam quyền đánh té một đầu huyết tê cố chấp, cuối cùng khiêng trên vai nên ngang rời đi. Mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, đây là Hào Hoa Phong nhã thiếu niên sao? Quả thực đúng là một đầu nhân tính bạo long, có thể so với hoang thú. Tiểu tử này, rõ ràng đoạt đồ đạc của chúng ta, nếu để cho ta gặp được, có hắn đẹp mắt." Hạ Tử Tâm phẫn nứt nói ra. "Hừ, nếu ngươi thật sự gặp được, chỉ sợ chỉ có quay đầu bỏ chạy phần rồi, như thiếu niên này, nói là người nổi bật cũng không đủ." Hạ Tuyệt Thiên giáo hấn, rồi sau đó lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. "Hoang huynh, hắn có lợi hại như vậy sao?" Không phải là đánh té một cái bị thương huyết tê cố chấp sao? Nếu ta gặp được này đầu bị thương huyết tê cố chấp, cũng có thể ba chiêu phong tới hắn. Hạ Tử Tâm không cho là đúng, không có đem làm một sự việc tình. Tiểu tử ngươi cũng không nên quên, nó giác thế nhưng là một kiện rất lợi hại bảo khí, có thể đem của ta ấn phủ cho Trần Khai. Thiếu niên kia Tam Quyền có thể đưa hắn cho Trần giết, thực lực phi thường khả quan. Hạ Tuyệt Thiên quát trách móc, những này Hoàng thất đệ tử sinh ra Tiểu nông triều từ bé có một cấu ngạo khí tại thân, làm hắn rất đau đầu. Hạ Tử Tâm túi đầu không nói, sắc mặt phi thường âm trầm. Tuy nhiên hắn có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng sự thật đúng là như thế, hắn tuyệt đối không cách nào tam quyền đánh chết một đầu đầu kia huy tê. Vốn hắn dùng vì thực lực của mình thuộc về kỳ tại các loại, tại bạn cùng lứa tuổi tầm đó cũng coi là đạt trình độ cao nhất. Mặt khác hai nước thiếu niên căn bản là không bị hắn để vào mắt, nhưng là thật không ngờ, tùy tiện đi ra một thiếu niên đúng là như thế khủng bố. Mà cách bên này mọi người không xa, mười dặm địa ngoại, có một thiếu niên một mình đi về phía trước tại hoang sơn giã linh bên trong, bốn phía cỏ cây xung xuyê, những cái kia nhánh dây tựu thật giống bột long nhất giống như, một mực muốn lan tràn đường xa chỗ thiếu niên tâm tình tựa hồ rất không tuổi, trên mặt lộ ra ánh mặt trời ý hệ dáng tươi cười, tiêu thật giống mùa đông ở bên trong một kia ấm dương, có thể hòa tan băng tuyết, cười vô cùng sáng lạ. người này đúng là huyền thiên, trên đường đi ra, hắn đã giết chết ba con không khai linh trí hung thú, trong đó chân quý nhất chính là một cái huyết tê, gặp được lúc cũng đã bị thương, kết quả nhặt được cái đại tiện nghi ba đến hai lần xuống tử liền đánh té rồi. lớn như vậy chuyện tốt, thật đúng là hiếm thấy. hắn không biết, giờ này khắc này, đang có một đám hoàng thất đệ tử đã nhớ thương lấy hắn rồi. giống, vừa lúc đó. Có phi thường khủng bố giống lên một tiếng truyền ra, kinh tâm động phách, chấn được linh hồn. Phía trước cách đó không xa tựa hồ bạo phát một hồi đại chiến. Dời đi rất xa, cũng có thể cảm nhận được này hủy diệt tính thần lực chấn động. Là trưởng thành hoang thú tại chiến đấu, Huyền Thiên những ngày này đi tới đã có kinh nghiệm, lập tức liền làm ra phán đoán. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia tới gần, hướng ở trong chỗ sâu tiến lên vài dặm, hắn đứng tại một khỏa cổ một bình lên, xuyên thấu qua vài đạo phiến lá khé hở, liền miễn cưỡng có thể trông thấy chiến đấu tình hình. Đó là hai đầu hình thể phi thường khổng lồ hung thú. Một đầu là toàn thân bạch sáng, hơn 10 em mở lớn lên bạch ngọc giống như, này cái mũi có thể đem một toàn núi lớn hấp vào bên trong, đáng sợ dị thường. Một đầu khác là một cái sáu chân màu vàng cá sấu lớn, đồng dạng hơn 10 em mở dài, cái đuôi coi như một căn cực lớn hơn rồi quét ngang mà qua phiến thảo không lưu, mà ngay cả đại địa bị nó co lại cũng muốn vỡ ra một đầu khe rãnh. Chỗ đó trong chiến đấu tràn đầy cuồng bạo khí tức, cả đầu hoang linh đang chấn động, vài tòa gò núi bị biến thành đất bằng, trên mặt đất hiện đầy thật sâu khe rãnh, hết sức kinh người. Huyền Thiên không dám nhìn nữa xuống dưới, vội vàng nhảy xuống cổ mộc. Xa, xa rút lui khỏi. Như vậy chiến đấu quá kinh khủng, cho dù là bỏ sót đi ra một ít tơ khí tức, cũng đủ để khiến một tòa núi nhỏ hóa thành phế tích, hắn căn bản là không chịu nổi. Tuy nhiên trong lòng có chút rung động, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Phải biết, nơi này là Hoang lĩnh, mỗi thời mỗi khắc đều có máu tươi tại chảy, gặp gỡ như vậy chiến đấu, lại bình thường bất quá rồi. "Giống." Huyền Tiên đã đi xa hơn 10 dặm đấy, nhưng là này chiến đấu chô giống lên một tiếng như trước có thể rõ ràng có thể nghe, tại trong lỗ tai ông ông tắc hưởng. Thật là đáng sợ đấy. Huyền Thiên tự nói. Lần nữa quay đầu lại nhìn lại, phát hiện này phiến thiên không đã bị chiến đấu phủ lên vô cùng u ám, tối tâm lu mở mịt một mảnh, phảng phất là tận thế tiến đến, ngày muốn sụp đổ xuống. Như vậy chiến đấu rất đáng sợ, hắn không có lại chú ý, mà là xác định tốt lộ tuyến, hướng chán nạn chi thành phương hướng tiến đến. Bên kia có hắn huynh trưởng còn xuất lại một cái bảo vật, Tẩy Linh Chỉ. Loại vật này chính là luyện thể chi cảnh thần vật, chẳng những có thể dùng tăng cường khí lực, còn có thể nhanh chóng ngưng tụ tinh hoa, chính là đột phá cảnh giới tốt nhất chi vật. ba ngày sau đó, Huyền Thiên kinh nghiệm một ít nhỏ khúc chết, ven đường vượt mọi chông gai, rốt cục đi tới chán Nạn Chi Thành. Đây là một tòa rất hùng vĩ thành trì, đứng tại hơn 10 dặm bên ngoài cũng có thể trông thấy, phong cách cổ xưa mà ngăm đen tưởng thành có cao mấy trăm thước, suốt đi ngang qua mấy chục đầu hoang lĩnh, thập phần hùng vĩ, giống như một cái đại cự nhân. Chưa từng gặp qua lớn như vậy thành trì, Huyền Thiên bị thật sâu rung động ở, nguyên bản lộ tuyến của hắn có chênh lệch chút ít chênh lệch, nhưng nhìn đến này phong cách cổ xưa ngăm đen tưởng thành về sau, hắn đúng là ngu ngốc cũng có thể xác định, đây cũng là chán Nạn Chi Thành rồi. Thành như kỳ danh, đó là lịch đại kẻ thất bại cái tinh, bọn họ không có thể diện trở về chỉ có thể ngừng chân tại đại hoang dã bên trong, trường kỳ tại bên ngoài phiêu bạt. dựa theo huyền thiên nói, lớn như vậy cổ thành hắn lần thứ nhất gặp đều nhanh so ra mà vượt nhân loại thành chỉ mấy chục lần rồi. khó trách lão mọi người muốn khích lệ người trẻ tuổi đi sông đạp thiên tri lộ, chỉ là này một phần tầm mắt, thì có thể làm cho người khoáng đặt tầm mắt, không cam lòng khuất thân tại trong lồng giam. cổ thành khổng lồ, huyền thiên vòng quanh tưởng thành đi một hồi lâu mới nhìn rõ cửa thành. như trước là như vậy rung động, cao mấy trăm thước đại môn, thượng diện trước mắt bị thường có cực lớn dấu móng tay, có thật sâu khe rách, có màu đen vết máu. Hết thề đều là như vậy bắt mắt. Đây là lịch sử dấu vết, nói cho kẻ đến sau, tại đây đã từng buộc phát qua kinh thiên động địa đại chiến, rất là khủng bố. đã từng có trưởng thành hoang thú tiến công qua cổ thành, những này dấu vết cựu là năm đó lưu lại đấy. thật là lớn đấy. có thể trông thấy như vậy thành trì, đã chuyến đi này không tệ rồi. Huyền Tiên cảm thán, chuẩn bị vào thành. Chán nản chi thành đại môn là toàn mở ra đấy, ngày đêm đều là, hơn nữa là hướng sở hữu tất cả thí luyện giả cởi mở, không chỉ nhân tộc thiếu niên có thể tiến vào, mà ngay cả hoang thú con nút cũng có thể đi vào cho nên không có người chấn thủ cửa thành đi vào đại thành có thể trông thấy một đầu dùng đá xanh trải thành cực lớn con đường thập phần rộng lớn thông hướng vương xa mấy con đường thượng diện người đến người đi thập phần náo nhiệt huyền tiên đi về hướng đường đi bên tiên là cửa hàng khu vực con đường hai bên bày đầy đủ loại kiểu dáng vật phẩm thét to âm thanh không ngừng kêu gọi lui tới nhân vật mới thí luyện giả hắc hát mang lưu cơ giác rất cường đại một kiện bảo khí bị lại nhiều lần tế luyện tuyệt đối có thể mở núi phá đá tại trong chiến đấu lộ ra hóa thiên yêu hoa mấy trăm năm dược tuổi yêu hoa có thể cường thân kiện thể gian luyện ký lực, thâm thụ hoang thú đám bọn chúng yêu thích. vị này ngạc ngư đại ca, ngươi nếu không mua đi. bên này rất loạn, giao hàng âm thanh không ngừng. một đầu ngạc ngư y hệ hoang thú con nút nhìn thoáng qua màu đen đóa hoa, quay người rời đi. chương 26, mươi linh chỉ. lạc phách chi thành khổng lồ, trên đường cái cảng là người đến người đi, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. này, vị lao huynh này, này gốc thiên yêu hoa ta đã muốn. huyền thiên gạt mở đám người, chỉ vào trên quán một đóa màu đen đóa hoa nói ra. vị tiểu huynh đệ này ánh mắt thật tốt, này gốc thiên yêu hoa đã có trên trăm năm tuổi dược hiệu rất mạnh, chính thích hợp các ngươi nhóm này sắp đạp vào thiên đường người. đã có nó, ngươi khí lực có thể nâng cao một bước. lực áp bạn cùng lứa tuổi cũng nói không chừng. chủ tiệm là một người trung niên gầy nam tử, hắn miệng há ra, thao thao bất tuyệt giới thiệu lên. thực sự tốt như vậy. huyền tiên nghi hoặc tiếp nhận tiên yêu hoa, đặt ở lòng bàn tay không rời mắt. vị này tiểu ca, ngươi cần phải nghĩ lại, ta khuyên ngươi vẫn là đừng mua. thiên yêu hoa tuy nhiên có thể tăng cường khí lực, nhưng là công hiệu lại không thế nào cường đại. hơn nữa nó chỉ thích hợp khí lực cường đại hoang thú, bình thường nhân tộc phục dụng này gốc linh thảo, đều làn ra dạng nước thống khổ bên cạnh một vị thanh niên hảo tâm khuyên bảo thực là như thế này ta đây tụi không mua huyền tiên một bản ném tụi phải ly khai ai chờ một chút tiểu huynh đệ ngươi trước không nên gấp gáp vị kia chủ tiệm nóng nảy vội vàng kéo lấy huyền tiên tầm thường thiên yêu hoa sát thực như hắn đang nói như vậy công hiệu không thế nào cường đại nhưng là của ta thế nhưng là có trên trăm năm dược tuổi dược lực rất mạnh hơn nữa tầm thường nuốt như thế nào có thể đem thiên yêu hoa dược lực cho phát huy ra đến đâu nếu là đem này gốc hoa đặt ở tẩy linh trì ở bên trong chỉ sợ không những được tăng cường khí lực mà ngay cả công lực cũng có chỗ tăng trưởng. Chủ tiệm mở miệng, cố ý đem đằng sau ngựa khí tăng thêm, làm cho khách hàng động tâm. Đây cũng là nhà bán hàng, cho dù là mình trong cửa hàng nát nhất thương phẩm, hắn cũng sẽ cố gắng kể rõ, lên trên dãy hoa triển lãm, khiến nó trở nên càng thêm hoàn mỹ, cuối cùng bán đi. Cùng lúc đó, này chủ tiệm còn tùy tiện cơ lấy một kiện thương phẩm, nhét vào huyền thiên bên cạnh thiếu niên kia trong tay, lại để cho hắn nghiên cứu, không cho hắn nhiều lời nữa. Ngươi nói như vậy, ta cũng xác thực tâm động. Bất quá, ta đoán chừng thứ này giá cả rất quý, chỉ sợ ta mua không nổi. Huyền Thiên lại phủi liếc Tiên Yêu Hoa, quay người rời đi. "Ai? Đợi, chờ một chút. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi là lần đầu tiên đến mua phân thượng, có thể cho ngươi ưu đãi, chỉ cần ngươi lần sau nhiều giúp ta để cử mấy cái khách hàng là được." Chủ tiệm hô to, hai tay vung vẩy không ngừng. Thiên yêu Hoa tuy nhiên chân quý, nhưng quả thực không bán chạy, hắn không muốn sai sót trước mắt Lợi Ích. Tối chung, Huyền Thiên có kẻ mặc cả, móc ra 10 căn Đại Bạch Điểu lâm Vũ, đổi lấy này gốc Tiên Yêu Hoa. La Phách Chi thành chia làm nhiều cái nội thành, trong đó cũng không có thành chủ phủ, có chỉ là các đại gia tộc phụ đệ. Tọa lạc tại trung tâm vùng ngoại thành, mặt khác còn có khu náo nhiệt, khu giao dịch vân vân. Đợi một tí, tại khu Đông Thành, có như vậy một tòa lão viện, chỗ vắng vẻ, thập phần không ngờ. Cửa ra vào gạch đá đã dính nước, đại môn sớm đã phai màu, hơn nữa thượng diện hiện đầy thật nhỏ khẽ hở, chịu không được năm tháng ngăn trở. Chỉnh thể nhìn về phía trên phản phất là một gian quỷ ốc. Huyền Thiên nhìn xem lão viện như mày, cảm giác như vậy phòng ốc sớm đã không người ở lại, nhưng vẫn là trong lòng còn có hy vọng đẩy cửa vào. Lao trong nội viện vẫn còn thật là khả quan, đá xanh trải đường, hai bên đủ loại các loại hoa và cây cảnh trưa diện, có chim chóc kêu lên vui mừng, phía dưới màu xanh hoa cỏ như đệm, cách cây cối giữa khe hở còn có thể trông thấy cách đó không xa mấy gian lão phòng, phong cách cổ xưa mà tự nhiên. Nguyên lai like có khác một phen động tiền, lão ngoài viện mặt thoạt nhìn rách nước, bên trong vẫn là rất yêu nhã. Có ai không? Ta tìm người. Huyền Thiên tại cửa ra vào hô to. Ai a? Tại đây đã không chào đón bất luận kẻ nào, nếu là vô sự quấy rầy lời mà nói, tính xin lập tức ly khai. Lời nói vừa dứt, một người mặc trường bảo, tóc mối tiêu ghim lên lao đầu tự tự xa xa lao trong phòng đi ra, hướng bên này bước đến. Đem làm huyền thiên trông thấy lao nhân này lúc, con mắt không khỏi sáng ngời, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười sáng lạ, nói, lao huynh ta đặc biệt tìm ngươi mà đến. Đi đi đi. Ta với ngươi không quen, hơn nữa, cũng không biết ngươi. Nói mau, ngươi tới nơi này làm gì vậy? Lao nhân như mày, tại huyền thiên trên người giò xét. Ta tại ca ca cho trong trí nhớ của ta bái kiến ngươi, chính là hắn lại để cho ta tới tìm ngươi. Huyền thiên vẻ mặt mỉm cười, bảo trì hữu hảo dáng tươi cười. Làm sao có thể? Ta như thế nào sẽ nhận thức các ngươi những người tuổi trẻ này, ngươi vẫn là chỗ nào làm được hồi trở lại đến nơi đâu à? Lao đầu tử không kiên nhẫn, đang muốn đuổi khách, đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt của quái. Là đấy, ta chính là tại ca ca trong trí nhớ bái kiến ngươi, hắn còn đã cho ta điều đồ, bảo ta tới tìm ngươi. Nói là 4 năm trước, ngươi cùng hắn đánh cuộc, cuối cùng thua, hứa hẹn muốn cho hắn cả một cái tẩy linh chỉ, chờ đợi một người đến. Người kia đúng là ta, hiện tại ta đến rồi. Huyền Thiên dáng tươi cười càng phát ra sáng lạ, giống như là mùa đông ở bên trong ánh mặt trời lại để cho người cảm giác cấm áp cái này lão nhân tựa hồ triệt để nhớ lại trên mặt không khỏi buốt lên một cỗ hắc khí cho dù trước mắt thiếu niên này cười vô cùng ánh mặt trời nhưng là ở trong mắt hắn xem ra sắc thực như vậy tà ác cùng với bốn năm trước thiếu niên kia đồng dạng huyền thiên cảm giác lão nhân không đúng kinh nghi nói lão nhân già ngươi làm sao vậy ngươi sắc mặt tựa hồ lung túng đúng rồi ngươi sẽ không phải không có chuẩn bị tẩy linh chỉ hiện tại dao không được trên người ta nói đến đây hắn vẻ mặt dáng tươi cười không có biến thành bi ai chi sắc như là thật không có tẩy linh chỉ Hắn đoán chừng cảnh giới của mình còn tốt hơn lâu mới có thể tăng lên đi lên. Nói láo, ngươi tiểu tử là cái gì biểu lộ, lão gia tử ta như là cái loại người này sao? Thầy Linh Chỉ đã sớm chuẩn bị cho tốt, sẽ chờ ngươi đã đến rồi. Ngược lại là 4 năm trước tiểu tử kia. Nói đến đây, lão gia tử chỉ ngày hòa đấy, phẫn bất nói, thực vung hố, rõ ràng lừa được ta một bà, lại để cho hắn chơi xấu ra thắng. Đến cuối cùng, hắn cả ngày lao thao, không phải nói muốn cho mình một cái đệ đệ cả một cái ao, lại để cho cái này đệ đệ hào hào cua đường âm, nhưng lại muốn ta tuân thủ lứa hẹn, đi giúp hắn bẻ Cuối cùng, lao ra tử ta sâu sắc phá một số tài, đi cứ vậy mà làm cái không hề có tác dụng ao. Nghe được Tẩy Linh chỉ tồn tại, Huyền thiên lần nữa lộ ra chiêu bài thức dáng tươi cười, lão đầu tử niệm kinh tựa như nói ra một đồng lớn, hắn cũng không có nghe hiểu, chỉ là biết rõ mình Tẩy Linh chỉ có chuẩn bị cho tốt. Có điểm này là đủ rồi, những thứ khác không cần phải xem vào. Tặc chuột một ổ, ta xem tiểu tử ngươi cũng không phải vật gì tốt. Lão đầu tử phục hồi tinh thần lại, không nhìn thẳng Huyền thiên dáng tươi cười. Lão nhân gia, lời này cũng không thể nói như vậy. Cùng nhau đi tới, ta làm người quang minh chính đại chỉ có người khác đến với ta, không có ta đi gạt người nhà. Huyền Tiên vò ra cái đầu, tại bên cạnh nhắc nhở. Hừ, nói đến vung hố cái chữ này, lão nhân trên mặt lần nữa hắc khí lan tràn, cái chán có nổi gần xanh. Hãy bớt sang luôn đi, Tẩy Linh chỉ đang ở bên trong, ta hiện tại tiểu mang người đi qua, ta có thể nói cho ngươi biết, động tác nhanh một chút, tiếp nhận hết tinh hoa tắm rửa về sau, lập tức biến mất, ta không bao giờ nữa muốn gặp đến các ngươi này nhất mạch người. Hắn nghe răng tròn mắt, mà sau đó xoay người đi vào bên trong đi. Huyền Tiên đi theo phía sau hắn, tâm tình hoàn toàn trái lại giờ phút này tâm tình của hắn sung sướng, nghe được có tẩy linh chỉ có thể ngâm về sau, trong miệng còn nhịn không được hoan hô vài tiếng, dẫn tới lao đầu tự liên tục quay đầu lại bật nhãn. đi đến đá xanh đường, xuyên qua hoa mục lâm, liền có thể trông thấy này mấy gian lão phòng, đồng thời cũng có thể nghe thấy được một cỗ tràn ngập trong không khí mùi thơm. bất quá cỗ này mùi thơm bị hoa mục lâm hương hoa nơi bao bọc, cho nên rất nhạt rất nhạt, cần tử phân biệt rõ mới có thể nghe thấy được. cỗ này mùi thơm là từ một gian lão trong phòng phát ra đấy, lão gia tử hướng cái phương hướng này đi đến, huyền thiên cũng thời gian dần trôi qua nghe thấy ra đầu mờn nhận thức đúng phương hướng, đẩy ra gian phòng này lão phòng cửa, lập tức một cỗ hương thơm sông vào mũi, trong đó tựa hồ trộn lẫn lấy bách hoa mùi thơm, đem cách đó không xa chim chóc cùng hồ điệp đều hấp dẫn tới, quay trung quanh trên không trung thỉnh thoảng nhảy múa. Cái này là tẩy linh trì a, quả nhiên là đồng dạng thần vật. Huyền Thiên nhìn xem khuôn mắt, hai tay thỉnh thoảng trà sát giao động, hận không thể lập tức nhảy đi xuống. Hừ, đó là đương nhiên, cái này tẩy linh chi thế nhưng là hao phí ta lao ra từ một số lớn tài sản, tại sở hữu tất cả tẩy linh trì ở bên trong, công hiệu cũng được cho nhất đẳng đấy. Lão nhân mặt đen lên thập phần không vui nói, cảm ơn lao huynh, phần ân tình này ta khó quên. Huyền Thiên hành lễ, lộ ra cảm kích bộ dáng. Được rồi, vào đi thôi. Bất quá ta được tại bên cạnh nhìn xem ngươi, miễn cho tiểu tử ngươi tại ta bên này bày rối. Lão nhân lời biếng phất phất tay, rồi sau đó kéo tới một cái ghế gỗ tử, ngồi xuống, ở một bên quan sát. Cùng là nam nhân, Huyền Thiên tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì, chúng chi tại đây vẫn là trong nhà người khác. Hán Ba đến hai lần xuống tử liền lột sạch quần áo, nhảy vào tẩy linh bên trong. Chi thủy hương thơm, vừa mới tiến đi có thể cảm nhận được một cô ấm áp thoải mái cảm lập tức lan tràn đến toàn thân, làm cho Huyền Thiên một cái giật mình, tỉ mỉ, ngưng thần, tập trung chú ý của ngươi lực tận lực buông lỏng thân thể, rồi sau đó toàn lực hấp thu giao ở bên trong những này tinh hoa, để tránh làm cho tinh hoa mất đi. Lão nhân tựa ở trên vách tường, lười biếng chỉ điểm một hai cái. người bình thường mới vừa tiến vào tẩy linh chỉ, cảm nhận được nhiều như vậy tinh hoa, làn da sẽ có một loại đau đớn, có chỗ không thích đứng. Lão nhân sợ Huyền Thiên không hiểu, cho nên vươn ngón tay điểm hắn. nhưng Huyền Thiên là ai? khí lực cường đại coi như trưởng thành hoang thú, như thế nào sẽ cảm nhận được đau đớn? Tiểu tử, ngươi yên tâm hấp thu. Về phần tinh hoa, ta giúp ngươi xem, nó sẽ không chạy trốn. Bất quá, ngươi tiểu tử tốt nhất nhanh lên. Lão nhân rồ ngón, hướng tẩy linh chỉ phương hướng một điểm, lập tức một tầng vòng bảo hộ đem chọn cái ao cho bao lại, làm cho nhiệt khí không hề lan tràn đi ra. Lão nhân ra, ngươi nhìn xem đồ đạc có thể bỏ vào sao? Huyền Tiên móc ra này gốc thiên yêu hoa hỏi thăm. Hắn cũng đã nhìn ra, này lão đầu tử thân thủ bất phàm, tuy là vừa vận này một tay, cũng không phải người bình thường có thể làm được đấy. Hắn hiện tại rất ngạc nhiên, 4 năm trước ca ca rốt cuộc là như thế nào thắng hắn đấy? lại có thể làm cho như vậy thân thủ lão nhân đều vung hố ở trên một bà có thể chỉ cần ngươi không sợ đau có thể bỏ vào bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đem này đóa hoa nghiền nát bỏ vào như vậy mới có thể làm được toàn diện lão nhân không đếm xỉa tới chỉ điểm huyền tiên nghe vậy liền chiếu lão nhân nói làm kế tiếp hắn lại móc ra huyết tê còn có những thứ khác một ít linh hảo là hắn bay lên thác nước bên kia ăn cướp đến đấy dùng để hỏi thăm lão nhân lão nhân kinh ngạc tiểu tử này những cái kia loạn thất bắt ao đồ vật thật đúng là nhiều hắn cẩn thận vì huyền tiên chọn lựa hữu dụng lại để cho hắn để vào ao ở bên trong huyền thiên tin tưởng lão nhân hắn nghe theo rồi sau đó liền bắt đầu tĩnh tâm ngâm hấp thu lấy tẩy linh chỉ bên trong đến tinh hoa ta cảm giác tiểu tử ngươi cũng rất không tồi bốn năm trước tiểu tử kia tuy nhiên đáng giận nhưng tư chất thật sự rất tốt là ta đã thấy người trẻ tuổi trong tốt nhất một cái về phần ngươi có lẽ so với hắn thiếu một ít ta dù sao ngươi không có đặc biệt thể chất lão nhân híp mắt huyền thiên liếc lười biếng nói đó là tự nhiên ca ca ta thể chất thập phần đặc biệt được sương vạn năm đồng tình hướng ta như vậy phàm thể Làm sao có thể đủ cùng hắn đối lập đâu?" Huyền Tiên vô ý thức trả lời nói ra. "Ồ, thế nhưng là tiểu tử ngươi ta cũng nhìn không thấu. Thật là kỳ quái." Thân thể rõ ràng đỏ lên rồi. Lao Đầu Tử nhảy dựng lên, chăm chằm vào Huyền Tiên không rời mắt. "Lao quá nóng, ta không thích hứng được với như vậy độ ấm. Ngươi cũng trưởng thành rồi, rõ ràng lớn như vậy kinh tiểu quái." Huyền Tiên lông mày nhíu lại, gắn cái sợ. Thân thể nóng lên, pháp nhiệt là hắn hấp thu tinh hoa đến tốc độ nhanh nhất về sau, biểu hiện ra ngoài kỳ dị phản ứng, hắn không muốn bất luận kẻ nào biết rõ. "Không đúng." Ngươi thân thể thật giống như một cái biển cả miên, có thể đem tinh hoa hấp thu nhanh như vậy, là những người khác gấp bội, đúng là những thiên tài kia cũng so ra kém ngươi đi. Lão nhân mở to hai mắt nhìn, từ bên trong bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn về phía huyền Tiên. Cái này, đến phiên huyền thiên Huyền Tiên giật mình rồi, hắn thiếu một ít nhảy dựng lên. Phải biết, trong thiên địa tinh hoa thế nhưng là vô hình không màu, không thể dùng mắt thường mắt sắc đấy. Nhưng mà, cái này lão đầu tử con mắt phi phàm, liếc thấy ra hảo diệu bên trong, làm cho người khiếp sợ. Chương 27: Hắc Thiết Phiến lần thứ nhất động tĩnh. Số tiểu tử bỏ tay rồi a ngươi trong thân thể có thần hi những cái kia tinh hoa điên cuồng dũng mãnh bảo diễn biến vì thần hi đây là chất biến hóa người trẻ tuổi trong có bao nhiêu người có thể đủ làm được lao đầu tử tròm dâu ngựa trương, trong hốc mắt lộ ra vẻ giận mình ai nha tất cả đều bị ngươi xem hết huyền tiên cả kinh tiêu to thật không ngờ cái này lao đầu tử lợi hại như vậy rõ ràng liền hắn tình huống trong cơ thể cũng có thể xem tới được giờ phút này hắn đắm chìm trong tẩy linh trì bên trong toàn thân hiện hồng tản ra bánh bánh hào quang coi như một khối không rảnh mỹ ngọc có thần hoa tại phun ra nuốt vào được a, số tiểu tử, khó trách ngươi cảm tướng thiên yêu hoa bỏ vào, nguyên lai là có được cường đại khí lực, không sợ này dự lực. Một đời tuổi trẻ bạn cùng lứa tuổi bên trong, chỉ sợ ngươi khí lực số một số hai đấy, lập tức muốn có thể so với này hoàng man thân thể rồi. Lão nhân khách ngợi, thân thể thời gian dần qua ngồi trở lại một trên đế, nhưng trong mắt lại là một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, cũng không có tự huyền thiên trên người rời. Được, lão đầu tử, ta như vậy chút thực lực, làm sao có thể đi đến ngươi pháp nhãn? Huyền Tiên gặp lão nhân đã ngồi trở về, trong nội tâm thở dài một hơi, nói thật. Hắn thật đúng là sợ cái này, lão đầu tử lại nhỏi cả ngày một mực hỏi tới, tìm kiếm bí mật của hắn. Hừ, nói thì nói như thế, nhưng chính thức so với ta tuổi trẻ thời điểm xa không có người như vậy xuất sắc. Tuy nhiên cũng cũng coi là một vị kỳ tài, nhưng đúng là vẫn còn tại thiên đường ở trên thất bại. Lão nhân thở dài, trên mặt xuất hiện mấy mặt nếp nhăn, tựa hồ nghĩ tới một ít nhiều năm không ngờ sự tình. Bình thường, trong cơ thể của ta dung nhập hơn 10 đạo chân huyết, trong đó còn có kỳ lần chân huyết, vì của ta khí lực làm rất lớn cải thiện, có thể siêu việt bạn cùng lứa tuổi, đó cũng là bình thường. Huyền Thiên ngạo nhiên nói ra, "Không chỉ là như vậy, cũng bởi vì ngươi thân thể đặc thù, có thể diễn biến xuất thần hi, không tầm thường." Lão nhân xen vào, giúp hắn bổ sung. Đồng thời, hắn nội tâm cũng là thập phần chấn động. Tiểu tử này rõ ràng đánh chết qua Kỳ Lân. Cho dù là Kỳ Lân chi thứ huyết mạch, đó cũng là hết sức kinh người rồi. Dù sao, tại thời kỳ thượng cổ Kỳ Lân thế, nhưng là vương giả huyết mạch, cho dù là chi thứ cũng rất khó lường rồi. Kỳ thật, Huyền Thiên giết chết cái kia chỉ hỏa Kỳ Lân cũng không phải là chính thức thuần huyết Kỳ Lân, mà là trong đó một cái phân mạch, có thể khống chế hỏa diễm. Tại trong nham thạch sinh tồn, bất quá đánh chết chi thứ như trước kinh người, tại đây phiến tầng dưới chót nhất trong trời đất, những này chi thứ vương giả huyết mạch đã có thể được sừng tụng đế vương rồi, có thể đánh chết là phi thường không chuyện dễ dàng. Về phần huyền thiên diễn biến thần hy, đó là hắn đặc biệt luyện thể chi pháp diễn biến mà đến đấy, đây chính là hắn hấp thu thiên điệu tinh khí tinh hoa chỗ, xa so với hắn người dùng kinh mạch hấp thu muốn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, ồ, người ngực treo cái kia là cái gì? Lao đầu từ mắt sắc, đột nhiên tóm đến huyền thiên ngực treo chính là cái kia hắc hát thiết phiến, không khỏi vương cổ, về phía trước nhìn. Không có gì, phá sắt lá mà thôi. Huyền Tiên lầu bầu, vội vàng đem Hắc Thiết Phiến tàng đến sau lưng, hơn nữa để phòng cấp tựa như nhìn xem lão đầu tử, sợ có cái gì ngoài ý muốn. Không đúng, ta cảm nhận được một cô khác khí tức. Lão đầu tử khiếp sợ, thân thể lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Huyền Tiên chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, liền cảm giác sau lưng tựa hồ đứng đấy một đạo nhân ảnh, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, lão đầu tử là hướng về phía sau lưng của hắn Hát Thiết Phiến đến đấy. Thứ này không tầm thường. Lão nhân như vậy đánh giá Hắn đem Hát Thiết Phiến nước lượng trong tay, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Này, lão nhân gia, đây chính là đồ đạc của ta. Nhà bí truyền, ngươi cũng không nên chụp a. Huyền Thiên hô to, lôn ngữ cảnh cáo. Nhưng là hắn vừa mới dứt lời, liền cảm giác trên cổ một hồi bạo động, Hát Thiết Phiến thoát ly dây đỏ, triệt để đã rơi vào lao trong tay người. Này, lão nhân gia có lẽ giữ mình trong sạch, không thể như vậy. Hắn sốt ruột, muốn muốn đoạt lại, lại phát hiện thân thể tựa hồ bị một hồi hào quang cho giam cầm rồi, không cách nào nhúc nhích. Không cần nghĩ cũng biết là lão nhân gia tay. Hát thiết phiến tại lão trong tay người như trước lộ ra ngâm đen, coi như một khối sắt thường giống như, không có bất kỳ xuất sắc chỗ, thập phần không ngờ. Dầm dầm dầm. Lão nhân duỗi ra ngón tay, tại hát thiết phiến ở trên bắn bài cái, phát ra phi thường nặng nghề thanh âm, phảng phất là thiết thạch đụng nhau. Nhưng mà trong một nặng nghề thanh âm xuống, không ngờ hát thiết phiến lại không có hư hao, như trước là như vậy phong cách cổ xưa, tự nhiên. Lúc này lão giả hai ngón tay đột nhiên sáng lên, tản mát ra thần hoa, đem hát thiết phiến nhặt lại với nhau, tựa hồ muốn hắn mài nhỏ. Ngừng. Lão đầu tử, ngươi mau dừng tay. Bộ dạng như vậy, ngươi sẽ đem hắn làm hư đấy. Huyền Tiên hô to, này dù sao cũng là hắn cùng với sinh làm bạn đồ vật, không thể trơ mắt riết ra nhìn nó hư hao. Nhưng mà, lão nhân phảng phất là không có nghe được giống như như trước độc thủ. Hai ngón tay sáng chói, giống vậy là bầu trời mặt trời, thập phần chói mắt, lại để cho người thấy không rõ tình huống bên kia. Nhưng là có thể nghe được bang bang sắt thép tiếng va chạm, còn có thể miễn cưỡng trông thấy thần hoa vợi ra, có hỏa hoa bắn ra bốn phía chẳng cảnh. Lão nhân gia, ngươi muốn đem đồ đạc của ta làm hỏng rồi, quá không có đạo đức rồi. Huyền thiên không thể nhúc nhích nhưng có thể dốc sức liệu mạng kêu to. Hắn muốn ngăn cản, lại có vẻ vô lực. Rốt cục, lão nhân dừng tay, buông lòng ra hai ngón tay. Đại hảo quang tan hết, có thể trông thấy này khối hắc hát thiết phiến như trước lông tóc không tổn hao gì trong tay hắn, thường thường không có gì lạ, không, có chút nào thần kỳ chỗ, rất không ngờ, nhét vào ven đường chỉ sợ sẽ bị di vong. Lão nhân triệt để không bình tĩnh rồi, trên mặt lộ ra rung động thân sắc, chậm chầm vào hắc hát thiết phiến không rời mắt. Mà ngay cả Huyền Thiên cũng ngây dại, hắn mặc dù biết hắc hát thiết phiến thập phần cứng rắn, nhưng lại thật không ngờ như thế cứng rắn tại lao trong tay người cũng có thể hoàn hảo không tổn hao gì, lao nhân thực lực hắn có thể thiết thực cảm nhận được, tức vãi linh hồn tức, chẳng lẽ là này cấp độ đồ vật? Lão nhân tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, triệt để thất tố, há hốc miệng ra kinh hô, người lao đang nói cái gì? đây chính là đồ đạc của ta, nhanh trả lại cho ta! Huyền tiên lo lắng, không rõ lao nhân nói cái gì, nhưng đây chính là hắn sinh ra chi vật, có thể tại tay của lão nhân trong không hư hao, hiển nhiên không tầm thường, tuyệt đối không thể mất đi. tiểu tử ngươi, vật này là nơi nào đến đó a? Lão nhân không có trả lời ngược lại là hỏi thăm lên. Đây là ta ven đường nhặt được đấy." Huyền Tiên bĩu môi, tìm lấy cớ để nói dối. "Vô vận, tại 10 năm trước ta cũng mất một cái vật như vậy, hiện tại vật quy nguyên chủ rồi." Lao đầu tử năm ngón tay nắm chặt, muốn thu hồi. "A phi, Người lừa gạt ai a? Đó là ta bẩm sinh, sinh ra lúc tự có." Huyền Tiên phẫn nộ, kêu la nói ra. "Số tiểu tử, rốt cục nói ra lời nói thật rồi." Lão nhân mở ra tay, cho Huyền Tiên mấy cái kinh khỉnh. Huyền Tiên rất im lặng, biết rõ đấu không lại cái này lao đầu tử. Bất quá Đối với cái này Hắc hát Thiết Phiến, hắn cũng rất tò mò, một mực không biết là cái gì. Hiển nhiên, lão đầu tử tự tựa hồ xem xảy ra điều gì, bằng không thì cũng sẽ không như vậy kinh ngạc, mượn cơ hội này chính dễ dàng thám thính thoáng một phát, biết rõ một ít chi tiết. Lão đầu tử, này Hắc hát Thiết Phiến ngoại trừ đặc biệt cứng rắn ngoài ý muốn, một mực đều rất bình thường. Ngươi cảm thấy, thứ này có thể dùng đến làm gì vậy? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Đây là binh khí mạnh vỡ. Lão nhân trực tiếp sáng tỏ trả lời. Cái gì? Huyền thiên sắc mặt của quái thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao thứ này sẽ bẩm sinh, khảm nạm tại huyết nục của hắn bên trong. nếu là tàn binh, vậy thì trả lại cho ta tốt rồi. hắn lần nữa đòi hỏi. là nha. tàn binh, cho ngươi cũng vô dụng, không bằng ngươi trước lưu lại vài ngày, cho ta mượn nghiên cứu một hồi. lão nhân mày dặn mặt dày nói ra. huyền tiên khó thở, cảm giác tại ngôn ngữ ở trên vẫn luôn là cái này xấu lao đầu chiếm cứ thượng phong. nhưng hết lần này tới lần khác cái này lao đầu tử ra mặt còn rất dày, cầm người ta đổ vật còn rất lẽ thẳng khí hùng bộ dạng, mặt không đỏ, tim không nhảy lại để cho người nhìn liền chịu không được. Một kiện tàn binh, từ đó ngươi có thể nghiên cứu ra cái gì? Đến là ta, đó là ta bẩm sinh đồ vật, ý nghĩa trọng đại. Hắn không chịu bỏ qua, dù sao cũng là đồ đạc của hắn, không có lý do gì nhổ suất. Lão nhân như mày, sắc mặt trở nên có chút trịnh trọng rồi, nói, ai nói tàn binh không thể nghiên cứu ra cái gì? Thứ này có lẽ là này cấp độ vật phẩm, có rất thâm ảo đạo lý. Hết thảy chỉ có thử qua mới biết được. Vậy ngươi không bằng ở trước mặt ta nếm thử, cũng tốt cho ta xem cái thấu triệt. Huyền nghĩ nghĩ về sau, nói như vậy nói. Hắn cũng muốn nhìn một chút này hắc hát thiết phiến đến cùng có cái gì thâm ảo nghĩa. Vậy được rồi, ta hướng bên trong đưa vào thần lực thử xem xem, không biết có hữu hiệu, hiệu hay không quả. Dù sao, này cấp độ vật phẩm, mà ngay cả ta cũng không phải rất rõ ràng. Lão nhân nhìn thoáng qua huyền thiên, tựa hồ cân nhắc đến hắn tại ngâm tẩy linh chỉ nguyên nhân. Hắn đi ra đến bên ngoài, đi tới hoa một lâm trong. Sau một khắc, lão nhân toàn thân sáng lên, có hào quang dẫn ra ngoài, coi như một tiên nhân hạ phẩm. Vài đạo có thể thấy được khí lưu như bột long giống như, dùm có thể thấy được tốc độ tiến vào hắc hát thiết phiến trong. Rốt cục một mực bình thường hắc hát thiết phiến đã có động tĩnh, tản mát ra một đạo lưu quang. với anh, lưu quang khủng bố, khuyết tán ra tản mát ra ngập trời nổ mạnh, coi như sấm sét giữa trời quang. một cổ kinh khủng chấn động tự hắc hát thiết phiến ở trên phát ra, những nơi đi qua, cỏ cây đều diện biến thành cho bụi, không có cái gì lưu lại. thập phân khủng bố, lão nhân bị chấn khai rồi, giờ phút này hắn toàn thân tản ra hào quang, ngũ quang thập sắc, coi như một vô địch chiến thần, không có một tia giả mua thần thái, thân thể như mặt trời bình thường chói mắt, lại để cho người mắt mở không ra. dù là như thế, hắn thân thể cũng một cái đảo nhìn không được rút lui vào bước trên mặt đất dấm ra rất nhiều nói khẽ hở để lại nhiều cái mấy cái dấu chân thật sâu mới dừng lại đến hắc tiết phiến vô sự phiêu phủ ở không trung như trước biến thành này bình thản không có gì lạ bộ dáng cao thấp không có một tia sáng giỏi thập phần phong cách cổ xưa nhưng mà bốn phía mặt đất tựa hồ không thế nào để mắt tràn đầy khẽ hở thượng diện phủ kín một tầng dày đặc kiếp cho đều là những cái kia hoa và cây cảnh gặp nạn sau lưu lại đấy Về phần xa xa mấy gian lão phỏng may mắn lão nhân tại trước kia bố trí xuống qua thần lực vòng bảo hộ không có quá lớn hư hao nhưng như trước thật là khả quan, vài giữa lao phòng cửa sổ đều sụp đổ, mà ngay cả huyền thiên chỗ cái kia gian phong ốc môn hộ cũng sụp đổ, đổi hướng tẩy linh chỉ. bất quá bị huyền thiên thò tay cho bắn bay, Khục, khục. lão nhân thống khổ ho khan vài cái, rồi sau đó toàn thân hào quang tán đi, khôi phục lại bình thường bộ dáng. có thể trông thấy hắn trên mặt treo núi tiếc chi sắc gắt gao chầm trầm vào hắt thiết phiến xem, mà ngay cả tẩy linh chỉ bên trong đến huyền thiên cũng xem nước mắt ngơ ngác nhìn xem bên ngoài, quên hấp thu giao ở bên trong tinh hoa, hắn kiếp sợ phong cách cổ xưa không có gì lạ hắc thiết phiến rõ ràng có uy lực như vậy có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung quả thực lại để cho người không thể tin được bất quá có thể hưng phấn bởi vì đây là hắn bẩm sinh đồ vật thuộc về hắn bất quá tình huống hiện tại cũng không quá rượu này lão đầu tử tự hồ nổi lên tham nghiệm cho mượn đồ đạc không muốn trả nếu thật là như vậy tổn thất tiêu lớn rồi thì ra là thế lão giả hít một hơi thật sâu về phía trước phóng ra một bức dài đem hắc thiết phiến lần nữa cầm trong tay rồi sau đó như quỷ mị giống như lần nữa đi tới huyền thiên bên cạnh đem đồ đạc ném cho hắn. Cứ như vậy còn đã cho ta." Huyền Thiên có chút kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này lão đầu tử tốt như vậy tiếp xúc, nhanh như vậy đồ đặc tiểu vật quy nguyên chủ rồi. Tựa hồ xem đã minh bạch Huyền Thiên ánh mắt, lão nhân mở miệng, sâu kín nói, "Vật này là ngươi bẩm sinh đấy, cùng ngươi tầm đó đã có nhất định được liên hệ. Có lẽ, ngươi là nó trên thế giới một người duy nhất có thể thúc dục người cũng nói không chừng." Hảo Hảo đưa hắn siêu tầm tốt, đừng cho ngoại nhân xem, bằng không thì hậu quả nghiêm trọng. Chờ ngươi đến thứ hai cảnh giới, không linh kỳ tiểu thử đưa vào thần lực thử xem xem, có lẽ có kỳ tích phát sinh. Chương 28 Không lâu một cuộc chiến đấu, Huyền Thiên trịnh trọng nhận lấy Hát Thiết Phiến, đem thứ này thu vào thân thể nê hoàn cung bên trong, không dám lại phóng ở bên ngoài, sợ những người khác sẽ nhìn ra chút ít tai hại. Lão nhân nhặt lên bị thổi bay nhỏ ghế gỗ, lần nữa ngồi xuống cửa lớn, một tay nâng cầm lên, vẻ mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem Huyền Thiên hấp thu ao ở bên trong tinh hoa. Lão nhân ra, trên người của ta ngoại trừ Hát Thiết Phiến bên ngoài, lại cũng không có cái gì thứ đáng giá rồi, ngươi đừng lại đánh tâm tư khác rồi. Huyền Thiên bị xem cực kỳ không thoải mái, mở miệng nhỏ giọng nhắc nhở. yên Tâm, này Hát Thiết Phiến ta sẽ không lại nghiên cứu đó là một cái khác cấp độ đồ vật, ta không cách nào nhìn thấu. Ngược lại là ngươi, làm cho ta phi thường cảm thấy hứng thú. Ngươi xem, thân thể tựa như tôn bự đồng dạng sẽ đỏ lên. Lão nhân thò ra cổ, ánh mắt tại Huyền Thiên trên người mánh liệt tóm. Ta đã nói rồi, nay chi thủy độ ấm quá nóng, ta nhất thời khí huyết dâng lên, thân thể liền không bị khống chế đỏ lên. Huyền Thiên nói dối, cố ý lộ ra vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Giờ phút này, hắn nội tâm đã phi thường khiếp sợ, nhấc lên sóng to gió lớn, cảm giác lão đầu này không chỉ rồng giải đồng thời ánh mắt cũng rất đục liền người khác thân thể tình huống bên trong cũng có thể thấy được. hừ, đem làm ta thành giả nên hồ đồ rồi. như vậy điểm độ ấm muốn nóng chết người a? như vậy độ ấm cho tiểu hải tử tắm rửa đều ngại không đủ cao. về phần ngươi, ta xem đúng là ném vào trong hố lửa cũng đốt bất tử. Lao đầu tử bạch nhãn, căn bản là không tín huyền ngày nói nhảm. huyền tiên khó thở, không lời nào để nói, cảm giác tại ngôn ngữ ở trên vĩnh viễn đấu không lại cái này hỏng bét lão đầu tử, mặc kệ nói cái gì đều bị hắn phản bác, cực đoan đáng giận. giờ khắc này hắn hận không thể xông đi lên nhảy lên hơn mấy chân lưu lại mấy cái chân to ấn đến giải hạ giận. Được rồi, ngươi trước ở bên cạnh yên tĩnh hấp thu giao ở bên trong tinh hoa. A. Ta lấy được tu bổ phong ốc, Lúc này đây tổn thất tham trọng, liền nóc nhà đều bị tung bay rồi, lại để cho ta cảm giác mặt mo không ánh sáng. Lão nhân bàn giao nhắn đủ, trong miệng tuy nói thể diện không ánh sáng, nhưng xem tại Huyền Thiên trong mắt thằng này nhưng lại mặt mày hường hào, một bộ khí huyết sung túc bộ dáng. Lao ra hòa này. Huyền Thiên trong nội tâm âm thầm đoán thầm, cảm giác lúc này đây có lẽ là gặp được một cái lao kẻ dở hơi, ra mặt dày có thể so với tường thành, công đều công không phá được. Những ngày tiếp theo ở bên trong, lão nhân quả nhiên không có lại đến, bất quá bên ngoài có thể trông thấy thân ảnh của hắn, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng bưng lấy một ít hoa và cây cảnh, cẩn thận từng ly từng tí rời trồng đến mình trong sân, rất giống một cái rất nghiêm túc người làm vườn. Có thể trông thấy, những cái kia hoa và cây cảnh có thể có chút tản mát ra một điểm hào quang, hiển nhiên không phải cái gì bình thường cỏ dại cây cối, so tại đây trước kia hoa và cây cảnh muốn chân quý nhiều, hẳn là một ít chân quý linh mục. Thang này xem xét đúng là rất keo kiệt đấy, như thế nào hôm nay thảo phóng như vậy làm cho nhất hoa viên đến rồi. Huyền Tiên nói thầm xem hỏng bét lao đầu tử này lén lén lút lút bộ dáng, hắn có một loại dự cảm bất hảo, khả năng tu sĩ khác đã tổn thất thảm trọng rồi. Ba ngày sau, huyền thiên trong thân thể đột nhiên truyền ra ông một hồi nhẹ vang lên, thậm chí có đột phá dấu hiệu, ao ở bên trong vô số tinh hoa điên cuồng hướng thân thể trong dũng mãnh lao tới, tiến vào này huyết nhục bên trong. đáng nhắc tới chính là thứ hai cảnh giới là không linh cảnh ý nghĩa ở chỗ lại để cho linh hồn cùng chiều sâu phù hợp, khiến cho thân thể có thể hoàn mỹ lộ xác, có thể đem trong cơ thể thần lực lộ ra ngoài, làm được điểm chỉ phá núi tình trạng. Đồng thời, không linh cảnh còn có một chất biến hóa. Cái kia chính là luyện thể sĩ có thể bằng vào thần lực khống chế bay không, đây là linh hồn cùng phù hợp sau lớn nhất chỗ tốt. Lại đi qua hai cái ngày đêm, Huyền Thiên Triệt để đem ao ở bên trong tinh hoa cho hấp thu, hắn thành công đột phá đến không linh cảnh. Lúc này thời điểm đi vào ngoài phòng, rũi ngón hướng phía một tảng đá xanh lớn một điểm, vọt tới một đạo thần hoa. Chỉ nghe thấy bảnh, một tiếng, đá xanh nổ thành bột phấn, không có cái gì lưu lại. Cái này là không linh cảnh, điểm chỉ phá núi thực lực. Nhưng mà, không đợi hắn hưng phấn, sau lưng liền vang lên một đạo tiếng chửi rủa. Tốt, số tiểu tử Ngươi rõ ràng dám ở của ta trong sân làm phá hư, thực đem tại đây trở thành ngươi nhà mình á." Huyền Tiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy này lão đầu tử mặt đen lên đi về phía bên này, Phản phất kiếp trước thiếu hắn cái gì tựa như. "Thôi đi, nhỏ mọn như vậy, không phải là một khối tiểu thạch đầu sao?" Hắn lồm bầu "Ngươi này tên tiểu tử thúi biết cái gì? Đây chính là một khối hi hữu ngọc đá xanh, mặc dù không có cái gì đặc thù giá trị, nhưng là rất có siêu tầm ý nghĩa, ta thật vất vả mới cho tới lớn như vậy một khối. Kết quả hôm trước vừa chuyển ra ra, đã bị ngươi cho tiêu hủy." Lão nhân phẫn ước cảm giác gặp một cái cũng không biết hàng phá ra chi tử, có vẻ như nói nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không hiểu. Huyền tiên bĩu môi, hiện tại tâm tình của hắn rất tốt, đột phá một cái cảnh giới, đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, tự nhiên sẽ không bởi vì như vậy chút ít sự tình mà cùng lão nhân so đo, hắn quyết định câm miệng. huống chi, này lao đầu tử thực lực thâm bất khả chắc, điểm này lại để cho hắn thật sâu kiến kỵ, không dám lắm miệng. Nhưng mà lão nhân cũng không muốn cứ như vậy buông tha hắn. Không được, ngươi được bồi thường. Lão nhân meo lại mắt nhỏ, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Huyền nghe xong thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Suy răng nết miệng nói, cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Làm hư ngươi một khối tiểu thạch đầu cũng muốn bồi thường, ngươi như thế nào không muốn mạng của ta? Có được tất có mất, đã mất đi nhất định phải đền bù tổn thất, đây là từ xưa đến nay đạo lý. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi. Lão nhân mở miệng, hắc hắc cười cười, trên mặt lộ ra gian trá chi sắc, như là một lão hồ ly. Huyền Thiên cái chán nổi gân xanh, cảm giác mình thật là gặp một cái lao không tồn. Này đắc chi dáng tươi cười phản phất là âm mưu thực hiện được, lại để cho người nhìn xem tựu không thoải mái. Giờ này khắc này. Hắn bắt đầu chính thức kính nể nhị huynh trưởng Huyền Minh rồi. Năm đó rốt cuộc là như thế nào lại để cho lão gia hỏa này bị mất lựa, tổn thất một số lớn tài sản đến bố trí tẩy linh chỉ. Nhớ tới vừa gặp mặt lúc, lão nhân này sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Huyền Thiên trong nội tâm cuối cùng là khoan khoái dễ chịu thêm vài phần, coi như ngược nhẹn lấy cái kia khẩu khí biến mất, toàn thân thoải mái. Xú tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Mặt thoải mái đều nhanh bắt đầu vặn vẹo rồi. Lao đầu từ mắt sắc, phát hiện không đúng. Không có gì, ngươi không cần nhiều muốn. Huyền Tiên lắc đầu, không muốn nói cho hắn biết tâm trông muốn. Một khi thực nói ra nói không chừng lao gia hỏa này thật sự sẽ khí bạo đi. Ừ, chúng ta đến nói chuyện bồi thường sự tình. Lão nhân bĩu môi, không đi truy cứu, lại mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi sau đó không lâu vì ta đi làm một việc, như vậy hôm nay ngươi làm hư thạch đầu sự tình cứ như vậy được rồi. Nói cách khác, ngươi cần phải bồi thường. Cái gì? Một khối phá thạch đầu muốn ta đi vì ngươi làm một việc, ngươi thiểu xảo trá a ngươi? Huyền Thiên phân luốt, lao gia hỏa này quá ghê tởm, quả thực đúng là có chủ tâm làm giận. Ngươi không muốn làm việc cho ta, vậy ngươi muốn bồi thường, giá cả thế nhưng là rất quý đấy. Lão nhân nhắc nhở: "Một khối phá thạch đầu, ngươi lại còn nói giá cả quý, ta cùng ngươi một khối thạch đầu tốt rồi. Vậy thì tốt, ta muốn khối cùng trước khi này đá xanh giống như lúc thạch đầu. Tốt rồi, cứ như vậy chút ít yêu cầu. Huyền Thiên Triệt để không phản đối rồi, há hốc miệng ra không biết nói cái gì cho phải. Lão gia hỏa này quá ghê tởm, đưa ra yêu cầu tựa như tiểu hài tử bình thường không có ý nghĩ, trên thế giới làm sao có thể có giống như đúc đồ vật. Này nói rõ chính là muốn giúp hắn làm sự tình mà. Càng làm cho hắn chưa hết giận chính là lão gia hỏa này thực lực, tuyệt đối có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung." Chính là vì như thế, Huyền thiên mới cảm giác biệt khuất, đánh lại đánh không lại, nói còn nói bất quá, sở hữu tất cả thượng phong đều bị đối phương cho chiếm đi rồi. Hắn rất không được xông đi lên ném lên mấy cái bàn tay giải hạ giận. "Vậy ngươi ngược lại là nói nói, muốn ta giúp ngươi làm cái gì?" "Bất quá, ngươi cũng đừng đối với ta ôm quá lớn hy vọng, nếu là dùng thực lực của ngươi làm không được sự tình, ta đây khẳng định cũng làm không được." Hắn dẹp loạn nội khí, rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, thật đúng là sợ cái này lão đầu tử gọi hắn đi làm cái gì khác người sự tình. "Ta chỉ muốn ngươi giúp ta đi hoàn thành một cuộc chiến đấu." các ngươi bạn cùng lứa tuổi ở giữa chiến đấu là được rồi. Lão nhân hi mắt chậm rãi nói đến, tiêu yêu cầu này, huyền thiên kinh ngạc, rồi sau đó trong mắt ánh sáng lóe lên, gật đầu đáp ứng xuống. nếu thật là bạn cùng lứa tuổi ở giữa chiến đấu, này căn bản cũng không có cái gì rất sợ hay đấy. tại đạp thiên chi lộ lên, sớm muộn sẽ cùng với khắc cường giả và chạm, hắn hiện tại khát vọng nhất chính là cùng mặt khác bạn cùng lứa tuổi triển khai một cuộc chiến đấu, đến kiểm nghiệm thực lực của mình. chính yếu nhất chính là, sinh tồn cùng tác chiến kinh nghiệm là thông qua vô số chiến đấu thắng có được. chỉ có chiến đấu mới có thể tính gộp lại các loại ký xảo. Người có chiến ý là tốt, bất quá ngàn vạn không nên khinh địch. Theo ta được biết, hắn hậu đại đồng dạng là thập phần xuất sắc, được xưng bạn cùng lứa tuổi ở giữa người nổi bật, là một đời kỳ tài. Lão nhân phất mắt, mở miệng nhắc nhở. Huyền Tiên chăm chú gật đầu, đây là thật quan tâm, cho dù là gặp bé nhất địch nhân, cũng muốn toàn lực ứng phó. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, huống chi là loại này sinh tử tồn vong, về vinh dự đại chiến đâu. Bất quá, ngươi tại sao phải có như vậy một hồi kỳ quái chiến đấu đâu này? Hắn hiếu kỳ hỏi thăm. Lão nhân nghe vậy, thở dài một hơi, Trên mặt rốt cục đứng đắn chi sắc, nói, lại nói tiếp, đó là 200 năm trước sự tình. Lúc ấy, ta đã ở sông tiên đường, tư chất ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng được cho đạt trình độ cao nhất, lao thẳng đến Đạp Thiên chi lộ sông đến cuối cùng. Đến giai đoạn này, là mấu chốt nhất thời khắc rồi, một vị đồng dạng xuất sắc kỳ tại cùng ta ấp chiến, yếu quyết ra cái thắng bại. Mà ta mà không sợ cùng hắn, cứ như vậy đáp ứng xuống. Nói đến đây, lão nhân ngừng lại, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ triệt để lâm vào trong hồi ức. Này về sau đâu? Về sau ra thế nào rồi? Là ngươi thắng, hay là hắn thắng? Huyền Tiên truy vấn, cảm giác câu chuyện đã đến trong lúc nỗ chốt, không có thắng cùng phụ, nhưng là nhất thiết mà nói, chúng ta đều thất bại, thua ở một thứ tên là trăm dặm tìm giấc mơ người trẻ tuổi trong tay, đây là một cái phi thường hiếm thấy dòng họ, trận chiến ấy ta thua tâm phục khẩu phục. Về phần cùng ta ước trên cái vị kia kỳ tài, chúng ta cùng một chỗ ước định, đem trận chiến ấy kéo dài đến về sau, lại để cho bọn tiểu bối thay chúng ta mà chiến. Dù sao, chúng ta đã thất bại, lại so cũng là không có có ý gì, chỉ là không nghĩ tới, này khép kéo kéo dài, đúng là 200 năm. Lão nhân thở dài nói ra, Huyền thiên tựa hồ bị lão nhân nhận thấy luận, nội tâm vậy mà xuất hiện điểm một chút thương cảm. Đúng nha, cỡ nào đáng tiếc, đều chạy tới thiên đường cuối cùng rồi, nhưng vẫn là thất bại trong gắng sức, hóa thành một giấc mộng. Đạp Thiên Chi lộ lên, không thiếu hụt nhất đúng là kỳ tài, rất nhiều người đã thất bại về sau, tâm tình liền có biến hóa rất lớn, về sau cảnh giới khó có thể vượt qua tiến thêm một bước. Đôi khi, chiến bại còn không bằng vừa chết, như vậy đến thông khoái, còn sống sẽ chỉ làm người càng thống khổ. Đạp Thiên Chi lộ, vì mình mà chiến, có thể chạy tối đa vẫn là máu a. Nhiều như vậy kỳ tài, Nhiều như vậy thí luyện giả, có nhân tộc, cũng có hoang thú có đút, có thể nói đều là các tộc bên trong đích thế tài. Nhưng mà nhiều người như vậy vật ở bên trong, cuối cùng cũng chỉ có số ít mấy người có thể đạp vào thiên đường, những người khác nhất định thất bại. Chương 29, giữa lông mày mắt dọc. Lão nhân đối với tương lai cái kia một cuộc chiến đấu rất là coi trọng, khích lệ Huyền Thiên trước ở tại chỗ này, đối với tu luyện cùng thần thông lĩnh ngộ đợi phương diện có chỗ nào không hiểu có thể hỏi hắn, nói dương tất nhiên sẽ hết sức chỉ giáo. Huyền Thiên suy tư thoáng một phát, cự ly này trận một đời tuổi trẻ người thịnh hội còn có vài chục ngày công phu. Hắn thời gian còn rất dư dả, ở tại chỗ này cũng không có vấn đề. Hơn nữa, lão nhân cũng là xuất phát từ hảo ý mới gọi hắn lưu lại, tuy nhiên trong đó có trận chiến ấy thành phần, nhưng cũng là vì hắn tốt. Là tối trọng yếu nhất một điểm là, lão nhân thực lực thâm bất khả chắc. Đã có chỉ điểm của hắn, con đường tu luyện ở trên xương mù tất nhiên có thể phải trần, mà ngay cả thần thông lĩnh ngộ ở trên không hiểu chỗ cũng có thể thừa cơ hỏi thăm, lấy được chỗ tốt rất nhiều. Vì vậy, mấy ngày kế tiếp công phu ở bên trong, Huyền Thiên lưu tại lão nhân tại đây, hướng hắn thỉnh giáo con đường tu luyện ở trên không hiểu chỗ. Luyện thể cho sĩ chú ý thân thể, dùng gen luyện khí lực vì trọng yếu nhất. Đây là vì sao? Huyền Tiên hỏi thăm. Thượng cổ đại năng, Di Sơn Đảo Hải nhờ chỉ là giúp một tay, đem làm thần lực cùng thân thể kết hợp, liền có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Khí lực càng mạnh, thần lực cũng chịu càng lợi hại. Đây là thật quan tâm. Năm đó ta đả bại của ta vị nào cường giả, riêng là một cỗ thân thể, liền có thể ngăn cản bạn cùng lứa tuổi thần thông. Không đâu địch nổi, bạn cùng lứa tuổi trong có thể cùng hắn quyết đấu có. Lão nhân chăm chú đáp. Này thân thể cao nhất áo nghĩa là cái gì đâu? đem làm thần thông cùng đối kháng, thân thể ngoại trừ ngăn cản bên ngoài, lại có thể đủ làm mấy thứ gì đó. Huyền Thiên nghĩ hoặc, lão nhân nghe vậy, thở dài nói, đây mới là luyện thể cho sĩ sâu nhất bí mật, xưa nay ít có người lĩnh ngộ. Đối với vấn đề này, đã từng không biết khốn đổ bao nhiêu anh kiệt, lại để cho bọn hắn chẳng trọng, tráng đêm không ngủ suy nghĩ, nhưng chính thức có thể lĩnh ngộ lại có mấy cái đâu này. Luyện thể áo nghĩa, rất nhiều người suy nghĩ về sau, đều trả lời như vậy, đem luyện đến mạnh nhất, liền có thể ngăn cản chỗ có thương hại, làm được vạn pháp bất xâm tình trạng. Huyền thiên đối với vấn đề này cũng rất nghi hoặc, nếu để cho hắn đến trả lời, chỉ sợ cũng là như vậy cái đáp án. Cao nhất áo nghĩa, rất nhiều người cho rằng làm được vạn pháp bất xâm chính là cao nhất. Nhưng là, ta không cho là như vậy. Đã từng ta được đến qua kỳ ngộ, nhìn thấy một tờ mơ hồ không rõ thiên thư, thượng diện ghi lại một vị thượng cổ thánh hiền càng ngộ, hắn cho rằng cảnh giới cao nhất muốn làm đến dùng lực phản lực cảnh giới. Giả thiết hai người tại vật lộn, một người hung hăng hướng phía đối phương đánh một quyền, chẳng những không có làm cho đối phương bị thương, mình nhưng lại bản thân bị trọng thương. Cái này là dùng lực còn lực Lão nhân như vậy trả lời, hắn còn sợ Huyền Thiên không thể lĩnh ngộ, liền lại dơ cái bùn cùng khối sắt câu chuyện, đem làm cứng rắn cứng rắn bùn trang hướng khối sắt, thường thường đúng là bùn bị nát, mà phòng ngự khối sắt lại bình an vô sự. Hiện tại, ngươi có lẽ có chỗ đốn ngộ đi à nha? Trong chiến đấu muốn làm đến dùng lực phản lực, như vậy mới có thể làm được mạnh nhất. đương nhiên, loại này cao thâm vấn đề không phải ngươi bây giờ có thể lĩnh ngộ đấy, chờ ngươi về sau thực lực mạnh hơn, liền có thể hướng phía phương diện này phát triển. Ngày nay, ta chỉ là cho ngươi rêu xuống một khỏa hạt giống mà thôi. Lão nhân nói ra, kế tiếp. Huyền Thiên lại đưa ra mấy vấn đề, trong đó còn liên quan đến đến diễn biến thần hi cùng thần lực sử dụng phía trên. Những vấn đề này hắn cảm giác là hôm nay mấu chốt, nhất định phải hiểu được. Lão nhân công hổ là vị cường giả, đem vấn đề giảng vô cùng toàn diện, lại để cho Huyền Thiên có thể rất tốt lĩnh ngộ. Đem làm hắn giảng xong sau, Huyền Thiên trong nội tâm lập tức liền có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Tiêu thật giống dấu ở ngực cái kia cửa khí tiêu tán rồi, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Dùng hai ngày công phu, Huyền Thiên đem con đường tu luyện ở trên vấn đề cho khơi thông, rồi lập tức cảm giác một thân nhẹ nhõm, lại cũng không có cái gì nghi hoặc quấn quanh đối với lão nhân hắn là trong lòng còn có cảm kích đấy đối phương không lưu dư lực giải bảo có khi thường thường đem vấn đề cho đơn giản hóa lại để cho hắn tốt minh bạch trong đó chân lý còn thường xuyên nêu ví dụ tử như vậy có thể rất tốt lĩnh ngộ đối với cái này lão nhân cũng là thường xuyên gật đầu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng huyền thiên lĩnh ngộ khả năng siêu cường quả thực là ngoài dự liệu của hắn so với hắn đoán chừng thời gian còn muốn đoạn như vậy xem ra tại đại chiến trước khi hoàn toàn có sung túc thời gian chuẩn bị sẵn sàng còn lại trong cuộc sống huyền thiên lại đang thần thông ở trước mặt hướng lao giả thỉnh, giáo đem làm hắn lộ ra thiên hống nhất tộc khiếu nguyệt thần thông thời điểm, lão nhân coi như là cái loại này bình tĩnh người đó cũng muốn lộ ra vẻ mặt, chăm chăm vào đạo kia trăng tròn nhìn xem không ngừng, hai con mắt rõ ràng bắn ra tinh quang, có thần hoa phun ra nuốt vào. Lợi hại, tuổi còn trẻ liền có thể đem này đạo thần thông lĩnh ngộ như thế thấu triệt. Trong đó, có đạo lý mà ngay cả ta cũng còn không có liên quan đến, thần thông tầm đó giúp nhau thôn vẻ thì cũng thôi đi. Người rõ ràng còn đem vật dụng thực tế luyện tiến vào thần thông bên trong. Phải biết, thần thông hoàn toàn là do thần lực ngưng luyện ra được. Vì sao có thể cùng vật dụng thực tế lẫn nhau đem kết hợp? Lão nhân khiếp sợ, ánh mắt một mực đều dừng lại tại trăng tròn bên trong đến cái con kia hắc lang ở trên. Nào biết, Huyền Thiên càng thêm kinh ngạc, lão nhân không những được đem chăng tròn bên trong đến này vài tiêu huyết khí cho phân tích ra ra, mà ngay cả bên trong cái kia nói hắc lang thân ảnh cũng có thể xem thấu triệt, này cũng quá kinh khủng a. Nếu không là hắn có thể để xác định lão nhân lúc ấy không ở đây, chỉ sợ hiện tại hắn muốn hoài nghi lúc ấy lão nhân tại nhìn lén rồi. Bất quá, đối với đạo này tròn thần thông, Huyền Thiên đã cảm giác tương đương thỏa mãn lần này thể hiện ra trăng tròn đến chủ yếu là muốn nhìn một chút lão nhân phản ứng, nào biết lão nhân đối với thần thông phương diện lĩnh vực cũng là tương đương kinh người, bằng không thì cũng sẽ không biết cũng có thể thấy được đạo kia trăng tròn bên trong đến nào diệu. bởi vậy, đang nhìn ra lão nhân bực này kiến thức về sau, huyền tiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hướng hắn hỏi ý kiến vấn thiên giống nhất tộc mặt khác một đạo thần thông, thì ra là đạo kia áp trục thần thông thiên nhãn. có thể nói, này đạo thần thông là tương đương phổ não cùng phức tạp, rõ ràng cần dùng thần lực tại cái diễn biến ra một cái mắt dọc do đó tản mát ra trí cường ánh sáng. Yêu cầu như vậy rất cao, cần người thông qua thời gian dài lĩnh ngộ mới có thể học hội. Lão nhân nghe Văn Huyền này miêu tả về sau, trên mặt triệt để lộ ra vẻ kinh ngạc, sững sờ nhìn Huyền Thiên thật lâu. Ngươi lại có thể biết Bực này thần thông? Theo ta được biết, đây là khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất mạch nhất huyền ảo thần thông, uy lực thập phần cường đại, tại thời kỳ viễn cổ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tuy nhiên ngươi sẽ chỉ là một chi bên cạnh mạch thần thông, nhưng này cũng đã rất khó lường rồi. Lão nhân khiếp sợ, trong dâu đều dựng, hiển nhiên là bị Huyền Thiên lại càng hoảng sợ. Đây là ta đại huynh trưởng chỗ vật lưu lại. Năm đó hắn tại Đạp thiên chi lộ ở trên đã thu phục được một cái Thiên Hống có nút, bởi vậy mới đã nhận được những này thần thông. Bằng không thì, dùng hoang thú nhóm đối với Thiên phú thần thông coi trọng, như thế nào sẽ đem như thế trọng yếu chủng tộc bí mật cho hiện lộ ra đi? Huyền thiên mỉm cười lắc đầu, trong nội tâm âm thầm bội phục đại ca khả năng, không ngừng có thể thu phục chiếm được hoang thú có nút, còn đem bọn hắn chủng tộc Thiên phú thần thông cho đào móc đi ra, lại để cho người sợ hai lần phục. Người đem Thiên Lang nhất tộc cao nhất áo nghĩa thần thông giảng cho ta nghe, sẽ không sợ ta đánh cắp bực này thần thông sao? Người bình thường đối với thần thông thế nhưng là rất coi trọng đấy tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra. Lão nhân ngạc nhiên hỏi thăm, a, muốn đem bực này phồn áo thần thông cho lĩnh ngộ, không nói ra đến sao được đâu. Một khi lĩnh ngộ về sau, của ta chiến lực tất nhiên có thể bay lên một mảng lớn, tương đương với nhiều hơn một lá bài tẩy. Hơn nữa, lão nhân gia thực lực ngươi cường đại như vậy, chỉ sợ sẽ mạnh đại thần thông không chỉ một chủng, nói không chừng nhất cao hưng sẽ truyền thụ ta vài loại. Huyền tiên đào đào cái mũi, không có tim không có phổi nợ đủ cười. Hắn đánh cho thế nhưng là tính toán, bởi như vậy, lão nhân tiệu tương đương với thiếu một mình hắn tỉnh, tương lai không trả cũng không được dùng lao nhân như vậy thực lực cường đại nhân tình này có thể to lắm tốt như vậy đi ta trước giúp ngươi lĩnh ngộ này tiên lang nhất tộc thần thông đem nó cho lĩnh ngộ đợi lát nữa chiến đấu sau khi chấm dứt ta đích truyền một đạo cường đại thần thông cho ngươi với tư cách đền đủ nếu là ở đại chiến trước truyền thụ cho ngươi đối với ngươi cũng không có có ích lao nhân mở miệng nói như vậy nói huyền tiên gật đầu đáp ứng xuống vì vậy những ngày tiếp theo ở bên trong hắn sở hữu tất cả tinh lực đều tốn hao tại diễn luyện tiên nhãn thần thông phía trên lao nhân tại một bên chỉ điểm hai mắt thần chói Phản phất đều nhìn thấu Huyền Tiên thân thể, đưa hắn thần lực diễn biến trong quá trình sai lầm chỗ cho về đến. Huyền Tiên rất nghiêm túc sửa lại, đem thần lực khống chế thập phần tinh tế, trong cơ thể thần hy hóa thành đạo đạo hào quang. Mơ hồ trong đó, hắn cái chán có thần hoa phun ra nuốt vào, có một cái mắt dọc đang lóe lên, nhưng lại cũng không thể chính thức lộ ra hóa đi ra. Tĩnh Tâm rất nghiêm túc phỏng đoán cái này mắt dọc. Tại thân thể của ngươi bên trong, còn có khiếu nguyệt thiên lang chân huyết, ngươi có thể coi đây là mùa giới, dùng để triệt để lộ ra hóa, như vậy tương đối mà nói muốn đơn giản một điểm. Lão nhân tại bên cạnh xen vào chỉ điểm đồng thời hắn cũng âm thầm gật đầu, bị Huyền Thiên lĩnh ngộ khả năng chỗ thuyết phục người bình thường tuyệt đối không cách nào lĩnh ngộ nhanh như vậy. Giờ phút này đối với Huyền Thiên mà nói, thần thông diễn biến đã đến cực kỳ mấu chốt một bước. Hắn vội vàng đem cảm giác lẹn vào trong thân thể, do xét hướng đại nào ở trong chỗ sâu, muốn phải tìm này thiên lang chân huyết, nhưng mà này đối với hắn mà nói thập phần khó khăn, bởi vì mà ngay cả hắn mình cũng không biết này tơ màu trắng bạc chân huyết tàng tới nơi nào. Lúc ấy đi theo Hoàng Kim huyết dịch cùng một chỗ tiến nhập đại nào ở trong chỗ sâu, tiểu cũng tìm không được nữa rồi. Súi tiểu tử đừng ngẫu tả, chạy nhanh đem ngươi lấy được này, Tơ Thiên Lang huyết mạch cho Triệu Hoán đi ra, bây giờ là mấu chốt nhất thời khác, mã hổ không được. Lão nhân lo lắng, tại bên cạnh thuốc dụng, ta đã ở tìm hắn, thế nhưng là ta tìm không thấy nó. Huyền Thiên đồng dạng lo lắng, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, như thế nào sẽ tìm không thấy đâu. Thật đúng huyết dung đi đến huyết dịch về sau, chỉ cần hơi chút một kêu gọi, liền có thể lộ ra hóa đi ra. Ngươi sẽ không liền cái này cũng không biết ta. Lão nhân liễu lưới, không biết nên nói cái gì cho phải, thế nhưng là thân thể của ta thể bất động. Huyền Thiên cẩn trương đem cảm giác của mình dừng lại tại đại nào ở trong chỗ sâu, nhẹ nhàng kêu gọi, hy vọng có thể đem nó gọi ra đến. Đông. Đúng lúc này, cái kia chấn hồn tiếng trống lần nữa vang lên, truyền khắp đại nào ở trong chỗ sâu mỗi một nơi. Sau một khắc, một cái điểm sáng màu bạc cực nhanh mà đến, coi như trong bóng tối một quả lưu tinh, thập phần dễ làm người khác chú ý. Ồ, đây là. Huyền Tiên đại hỉ, đó là thiên lang chân huyết, thời khắc mấu chốt rõ ràng xuất hiện, quả thực đúng là mưa đúng lúc, tới đúng lúc. Sau một khắc, hắn cái chán dần hiện ra ngân quang, có một cái cỡ nhỏ Thiên lang xuất hiện. Ngửa mặt lên trời gào thét, sói hống mấy ngày liền. Nhanh, đem cái này Tiên Lang Thu vào dựng thẳng trong mắt, hiện tại đúng là thời điểm. Lão nhân tại bên cạnh hô to, hô hấp đều có chút rồn rập, thành bại lúc này một lần hành động. Huyền Thiên cái chán hào quang chói mắt, thập phần sáng chói. Đại sở Hưu tất cả hào quang tan hết, liền có thể trông thấy một cái mắt dọc xuất hiện tại hắn trên trán, toàn thân đen kịt, bên trong phảng phất có được vô tận hủy diệt chi lực, tí ti hắc hát mang tại lưu động, khủng bố cực kỳ. Hào tiểu tử, thật giỏi. Chỉ là 7 ngày công phu, liền có thể đem này đạo thần thông cho lĩnh ngộ này nội tính xưa nay hiếm thấy, ta thật sâu bội phục lao nhân cảm khái, khen không dứt miệng. Huyền Tiên dùng mỉm cười hồi trở lại cho, trong nội tâm cũng không có kiêu căng. Hắn biết rõ, mình sở dĩ có thể nhanh như vậy đem thần thông lĩnh ngộ, tất cả đều là lao nhân công lao, không có hắn, chỉ sợ mình còn muốn một thời gian ngắn mới có thể đem cho lĩnh ngộ. Hiện tại hắn tính toán thời gian, còn có hai ngày công vu, chính là thanh niên kia một đời anh kiệt tụ hội rồi. Tại đây dạng thịnh hội lên, các tu sĩ có thể quan sát đến lần này mà khắc thí luyện giả thực lực, tăng cường đối với bọn hắn rất hiểu rõ. Như vậy. Có thể tại về sau va chạm bên trong có chỗ chuẩn bị, cũng không trở thành bị đánh trở tay không kịp. Cho nên, như vậy tụ hội thập phần có ý nghĩa, đại bộ phận mọi người sẽ đi tham gia. Hơn nữa rất nhiều người vì là uy, sẽ nhỏ lộ hai tay, tốt uy chấn mọi người. Chương 30, thiên tài tụ hội. Lạc phách chi thành thập phần khổng lộ, tổng cộng chia làm nhiều cái nội thành. Trong đó trung tâm nội thành lớn nhất, rất nhiều cổ xưa gia tộc đều ưa thích đem phủ đệ xây tại đây khối khu vực, dùng hiển lộ rõ ràng bá khí. Phía trước, một tòa thập phần lớn đại công trình kiến trúc, phong cách cổ xưa và tự nhiên. Đồng thời cũng có chút ít ba khí. Cao sầu em mở đồng tao đại môn, thượng diện họa có phong cách cổ xưa đồ án, giống như long giống như phượng. Trước cửa là một khối khối bạch ngọc gạch trải thành, lóe ra màu bạc ánh sáng chói lọi, coi như một mảnh màu bạc hải dương. Đúng, đây là rất cổ xưa một tòa phủ đệ, này cũ kỹ và tang thương trên tấm bảng phương, hai cái chữ to đặc biệt dễ làm người khác chú ý, vương phủ. Hai cái chữ to rất cố ý cảnh, trong đó tựa hồ dung nhập thần lực, có thể lại để cho người cảm nhận được trong đó cái kia cổ đại khí. Vương gia là khai hồng đế quốc một đại gia tộc, trong tộc cao thủ phần đông Tại cả nhân tộc chồng cũng có nhất định được phân lượng, thủ khai Hồng Đế quốc coi trọng, liền thành viên Hoàng thất cũng không dám đơn giản đắc tội. Không lộ như thế phụ đệ, tự nhiên là có cao thủ tòa chấn, hơn nữa không chỉ một vị, mà ngay cả chồng coi cửa ra và hộ vệ cũng không phải kẻ yếu, xa so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Có thể nói, rất nhiều gia tộc đều đối với lạc phách chi thành phi thường coi trọng, bởi vì mỗi một lần thí luyện giả bảo địa đều lúc này trong thành mở ra, chính là đạp thiên chi lộ ở trên một cái trọng yếu cửa khẩu, hấp dẫn lấy tứ phương ánh mắt. Phía trước đều là vương phủ rồi, Huyền Thiên nói nhỏ, người đến người phương nào? nơi này là vương phủ, một người mặc áo bào trắng trung niên nam tử quát nhẹ, hắn ngự có theo một cái cực lớn vương chữ, chính là trong phủ người đó. Mặc dù như thế, hắn cũng không dám đối với Huyền Thiên quá mức vô lý, bởi vì có chút thân phận của người trẻ tuổi thập phần cao quý, có khả năng là cái nào đó đại gia tộc thiếu gia, bọn họ không dám đơn giản đắc tội. Mặt khác mấy cái vương phủ người đó cho dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt đã toàn bộ rơi vào Huyền Thiên trên người, chờ hắn trả lời. Ta tên Huyền Thiên, là tới tìm vương hồng đấy. Huyền Thiên mở miệng, đồng thời cũng móc ra vương hồng cho tấm lệnh bài kia, chỉnh đi lên. Mấy người ngẩn người, tiểu gia hỏa này tựa hồ lai lịch không nhỏ a. Rõ ràng dám gọi thẳng thiếu gia bọn họ danh tự, người trẻ tuổi trong cũng không nhiều. Nhìn nhìn lại tấm lệnh bài kia, bọn họ cũng không dám nữa hoài nghi cái gì, vội vàng đem huyền tiền cho mời đi bảo. Đồng thời, có người còn vội vàng bẩm báo thiếu gia của bọn hắn, cảm giác đây là một vị khách quý, có lệnh bài nơi tay, không phải là giả mạo. Tối chung, Huyền thiên bị Linh tiến Vương phủ tạm thời dàn xếp tại một cái tiếp khách trong phòng. Vương phủ không hổ là một cái cổ xưa gia tộc, thực lực hùng hậu, mà ngay cả đại khách trong phòng khảm nạm đầy phỉ thúy cùng bảo thạch này đủ mọi màu sắc hào quang, đem người ánh mắt chiếu rọi hoa mắt, không kịp nhìn. Huyền Lão đệ, là người sao? Sau đó không lâu, cửa đẩy ra, truyền đến Vương Hồng này kinh hỉ thanh âm. Quả nhiên là khách quý. Nghe thiếu gia thanh âm đã biết rõ. Tại bên cạnh, đem Huyền tiên dẫn vào này vài tên canh cổng đại hán con mắt tỏa sáng. Ông thầm may mắn mình không có xem nhầm lầm, quả thực là ánh mắt cao minh. Chỉ có điều, thiếu niên này là nhà ai tiểu thiếu gia? Tựa hồ chưa từng gặp qua. Bọn họ trong lòng còn có nghi vấn. Vương Minh, ngươi mời, ta một mực đều không có quên. Ngày nay. Phó Đức đến rồi, Huyền Thiên mỉm cười nên đón tiếp lấy. Dù sao cũng là thụ qua giáo dục Vương hầu đệ tử, lễ tiết hắn vẫn là hiểu một điểm đấy. A, Huyền Lão đệ, ngươi khách khí, chỉ có điều ngươi cảnh giới, Vương Hồng ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Đúng vậy a, Vương Minh cùng ngươi một cái cảnh giới. Huyền Thiên mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng thầm than, Đại gia tộc đệ tử quả nhiên không có người thường có thể so sánh, có thể hưởng thụ tẩy linh chỉ bực này thần vận. Thường nhân nhất định không có như vậy đánh ngộ, tại tài nguyên thượng sai một bậc, mà sự thật cũng đúng là như thế. Vương Hồng đang tiếp thụ tẩy linh chỉ tẩy lễ về sau, đồng dạng tiến cấp tới không linh kỳ cảnh giới, có thể ngự không phi hành. Cái này là đang ở đại gia tộc chỗ tốt. Huyền Tiên sợ hãi thắng phục, nếu như mình không có huynh trưởng ăn bài, sợ sợ cũng không có thể đủ hưởng thụ tẩy linh chỉ đãi ngộ như vậy. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, huyền gia đối với hắn rất là coi trọng, cũng sớm đã vì hắn chuẩn bị xong tẩy linh chỉ, chỉ chẳng qua hiện nay lãng phí mà thôi.